c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy bước ta xuất thủ c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy bước ta xuất thủ triệu vinh xuân mi tâm cao lại hắn vốn là cùng cái này tam đệ triệu dũng vư u không hài lòng giờ phút này càng là ngay cả qua loa tâm tư đều phai nhạt ánh mắt của hắn thỉnh thoảng như bị sợi tơ dẫn dắt bình thường u n g d u n g trôi hướng ngoài cửa rốt cục cái kia môi mỏng khẽ mở thanh âm không cao lại lộ ra mấy phần quyết đoán tam đệ người ta ở chỗ này rằng co cũng không có gì ý tứ mới vừa nghe văn tân đưa người đến trong lúc mấu chốt này nhiều cái nhân thủ có lẽ chính là nhiều phần chuyện cơ chúng ta thân là t r ư ở n g mối làm sao cũng đến giúp nhu nha đầu đi t r ư ở n g t r ư ở n g nhãn nhìn xem tới đến tột cùng là nhân vật như thế nào có thể hay không bước lên gánh nặng này nói đi hắn dẫn đầu cất bước áo tay áo đong đưa ở giữa đã hướng phía ngoài cửa đi đến hắn trong lời nói ý vị cái kia rất là rõ ràng tất cả mọi người có thể nghe đi ra đồng thời một đạo thân ảnh tuổi trẻ theo sát mà lên đúng là hắn nhi t ử triệu phong triệu phong mới bước liền vượt đến phụ thân bên người thấp giọng nói ra phụ thân lần này có người mới đến đây có thể hay không ảnh hưởng chúng ta kế vẽ triệu vinh xuân nghiêng đầu liếc qua nhi tử đắp h mặc kệ người đến người nào như muốn tại ta triệu ra đứng vững góc chân không có mấy phần thật bản sự không thể được lời nói này âm thanh bên trong mang theo vài phần n g o a n ý triệu dũng vưu hử lạnh một tiếng mặc dù không có cam l ò n g nhưng nghĩ đến lúc này ở nơi đó tranh cái dài ngắn cũng không phải thượng sách huống hầu người đến người kia nếu là cái có thể dù mới năng chấn ở hải tâm nham nơi đó với hắn mà nói coi như phiền thoái vì hải tâm nham c ụ c thịt b é o này hắn cùng triệu vĩnh xuân minh tranh ám đấu hồi lâu cũng không thể để triệu n u thu hồi lại tới triệu đu đi ở phía trước cảm thụ được đi theo tới mình hai vị thúc thúc đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ trên đường đi trong lòng nàng thở dài hai vị này thúc thúc tại phụ thân không ở phía sau đối với nhà mình mạch này áp bách cực kỳ bây giờ trong tộc tình thế bấp bên các trưởng lão đều đang nhìn ai có thể nhất thống triệu g i a mà còn lại bảy nhà cũng tại nhìn chằm chằm hải tâm n h a m mảnh đất kia sinh biện tâm linh thạch chính là bọn hắn triệu g i a có chút trọng yếu một chỗ nơi sản sinh cũng là triệu nhu mạch này có chút trọng yếu địa phương nhưng là mấy năm gần đây nơi đó thường thường bị dị yêu quấy dối nàng bên này chấn thủ x ứ chết một cái đi một cái lại chết một cái hiện tại dẫn đến nàng bên này cái khác hải khoáng địa phương đều không có người nào tại cũng làm cho nàng nhị t h u c tam thúc từ từ đem bàn tay đi qua đương nhiên nàng tại khổ tìm nhìn xem có thể hay không có những người khác đến thay thế bên dưới nhưng là nàng nhị thúc tam thúc cũng sẽ không để nàng tìm tới người mà bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào cái này mới đưa tới cửa thông huyền cảnh giới nhân thân bên trên nóng trông hắn có thể giúp chính mình một chút sức lực đi vào đại sành triệu nhu liếc mắt liền thấy được lý tàng phong đối với đ ô cự cùng quý tử nguyên nàng là nhận biết dù sao cũng từ hai người bọn họ trên tay sau đó không ít người chỉ bất quá triệu nhu gặp lý tàng phong trẻ tuổi như vậy cảm thấy liền không khỏi phạm lên nói thầm âm thầm nghĩ đến tuổi tác như vậy sợ không phải chưa bao giờ trải qua chân chính sóng gi tâm thành là từ cái nào đó giàu có an bình tiểu thế giới mà đến đối với muốn để hắn đi c h ấ n thủ h ạ i tâm nham địa ý nghĩ trong nháy mắt tiêu mất dù sao một chút đạt tới thông huyền cảnh giới sau vững chắc trăm năm cảnh giới các lão quái vật đều c h ấ n thủ không nổi lại càng không cần phải nói hắn nguyên bản đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi cũng ảm đạm mấy phần giống như đối với người này đã không ôm hy vọng quá lớn triệu vĩnh xuân đem triệu nhu phản ứng thu hết vào mắt nhất miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ con lý tàng phong bị cái này không hiểu thấu lãnh đạm làm trò không hiểu ra sao hắn vốn cho rằng đối phương sẽ nhiệt tình một chút dù sao nói cho cùng chính mình cũng là giút giút h nhưng là hiện tại tình huống này là chuyện gì xảy ra vừa thấy mình cứ như vậy đố cự cùng quý tử nguyên nhìn thấy triệu nhu trong nháy mắt b ậ n điệu sửa sang lại quần áo tiến lên một bước cùng kính chắp tay thở dài cùng kêu lên nói đạo gặp qua triệu tiểu thư đã lâu không gặp tiểu thư càng phong thái h i ể u điệu triệu nhu khẽ gật đầu khoe miệng ngậm lấy một vòng cười y ế u đớt nguyên bản khuôn mặt thanh lãnh giờ phút này nhu h ó a rất nhiều một màn này rơi vào lý tàng phong trong mắt để hắn âm thầm thầm cái này tình huống như thế nào ta như thế ngọc thụ lâm phong đại xoái cả đứng nơi này ngược lại thành k ô n g khí cô gái này chuyện gì xảy ra chuyên chọn ta không nhìn. Nghĩ đến. hắn biết miệng triệu nhu dường như không có phát giác được lý tàng phong biến hóa vẫn như cũ cười nhẹ nhàng quay đầu đối với người bên cạnh đạo nô quản g hẳn ra đi cho hai vị chuẩn bị c h ú t tốt nhất rượu ăn uống hôm nay vất vả hai vị thanh âm kia thanh thúy êm hai như trong ngày xuân o a n h đề đ ấ u cự cùng quý tử nguyên nghe nói vội vàng liên tục k h o c tay quý tử nguyên mở miệng nói ra triệu tiểu thư ngươi cái này h ả o ý chúng ta tâm lĩnh thật sự là không dám nhận ngươi cũng hiểu biết chúng ta dưới tay một trong việc đâu một lát đều không nghỉ ngơi được cái này không ngày hôm nay chính là mang vị tiểu huynh đệ này đến nhận, nhận môn làm quen một chút nơi này con đường đảm nhiệm vụ hoàn thành chúng ta cái này cáo tử sẽ không b à i dày tiểu thư đỗ cự cũng ở một bên phụ họa đỗ cự cùng quý tử nguyên nói xong song song q u a y người mặt hướng triệu ra một đám chắp tay hành lễ phút cuối cùng quý tử nguyên xích lại gần lý tàng phong hạ giọng đinh thanh âm nói ra tiểu hữu chúng ta sau này còn gặp lại lý tàng phong cảm thấy cảm nghiệm quý tử nguyên đoạn đường này xác thực g i ú p hắn giải không ít nghĩ hoặc hắn vội vàng chỉnh ngay ngắn thần sắc không người thi lễ có thể tuyệt đối không nghĩ tới chờ bọn hắn chân trước vừa đi triệu vĩnh xuân nhi tử triệu phong ngay tại một bên có chút kiềm chế không được nhà bọn nhi tử triệu mặc dù triệu nhu hiện tại thủ hạ không có người nào có thể dùng nhưng là vạn nhất hắn vò đã mẹ không sợ rơi thật làm cho cái này cái trước mắt tiểu tử này đi chấn thủ hải tâm nham mặc dù hắn có thể nghĩ đến tiểu tử này khả năng sống không được quá lâu nhưng là vậy cũng quá chậm trễ thời gian cho nên hắn muốn trực tiếp hiện tại liền đem lý tàng phong giải quyết như vậy triệu phong đem ánh mắt nhìn về hướng triệu vĩnh xuân mặc dù hắn ý nghĩ nhưng là không có phụ thân hắn gật đầu hắn vẫn là không dám có hành động mà triệu vĩnh xuân làm sao lại không biết con mình nghĩ như thế nào ngồi vào một bên liền gật đầu một cái triệu dũng viu nhìn thoáng qua cái này nhị ca tự nhiên cũng biết hắn là có ý gì mà hắn cùng triệu vĩnh xuân ý nghĩ một dạng cho nên liền cũng mừng rỡ nhìn trận trò hay triệu phong thấy mình phụ thân gật đầu hưng ơ phấn trong lòng phi thường lúc này tiến về phía trước một bước ngoài cười nhưng trong không cười nói nghe nói huynh đài đế tử hạ giới có thể đột phá đến thông huyền cảnh giới chắc hẳn thân thủ bất phẩm triệu mô bất tài muốn linh giao mây chiêu cũng tốt để đoàn người mở mắt một chút lý tàng phong thấy vậy hơi nhúm mày hắn sao có thể nghĩ đến chính mình vừa đến đã sẽ phát sinh hiện tại loại tình huống này ngắm nhìn một phía hắn âm thầm đánh giá trước mặt hai vị kia ngồi ngay ngắn nhân vật chỉ cảm thấy đối phương sâu không lường được căn bản nhìn không thấu tu vi cảnh giới giống như hai tôn núi cao nguy nga ép tới người có chút t h ở không nổi lý tàng phong trong lòng rõ ràng lúc này tuyệt đối không thể lỗ mãng thế là khoe miệng miễn cưỡng kéo ra một vòng dáng tươi cười c h ắ p tay ngự khí t ậ n lực khiêm ti ôn hỏa lý mô mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây thực sự vô ý cùng người lên phân tranh nếu là trong lúc vô tình có cái gì chỗ m ạ n phạm còn vọng n h đại thông cảm nhiều hơn chớ có khó chương một trăm năm mươi bảy bức ta xuất thủ hai sử giữa lời nói ánh mắt của hắn không tự giác trôi hướng một bên tính t o a triệu n u thời khắc này triệu n u chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú hắn trong ánh mắt đọc không ra bất kỳ cảm xúc đối với trước mắt trận này cục diện bế tắc không có chút nào muốn nhúng tay can thiệp ý tứ gặp tình hình này lý tàng phong trong lòng cái kia cố lửa vô danh vụt một chút liền bốc lên đứng lên âm thầm b ằ n thầm xem ra trên đường cái kia đen t h â n mặt đỏ người nói không giả chỗ này vị b á t đại gia coi là thật không phải đổ tốt cứ việc trong lòng tràn đầy p h ấ n h ư t nhưng hắn trên mặt vẫn như c ũ duy trì lấy cái kia tia cười khổ giờ phút này không phải phát tắc thời điểm, chỉ có thể âm thầm ẩn nhẫn. chờ đợi thời cơ nhưng là hiện tại nếu đều đến nơi này vậy hắn cũng là chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng tại không thể thương tổn đến đại võ thời điểm thoát ly bọn họ mình tại nơi này cái thế giới sông sao mới là có thể triệu phong đâu chịu bỏ qua hắn m u ố n là muốn phế đi lý tàng phong không cho hắn cái k i a đường tỷ một cơ hội nhỏ nhoi mà lại hiện tại lại không có người ngăn cản hắn cho nên hắn cũng biến thành càng phát ra trường cuồng thân hình thoát một cái liền lấn người mà lên chỉ gặp hắn hai tay vũ động t r u n g quanh hơi nước cấp tốc ngưng tụ trong mắt hóa thành mấy cái thủy xả giữa nganh múa vớt hướng lý tàng phong đánh tới miệm bên trong con quát hôm nay ngươi không tiếp chiều liền đừng nghĩ tại triệu ra đặt chân lý tàng phong rơi vào đường cùng đành phải nghiêng người né tránh cái kia thủy xà sát góc áo của hắn gào thét mà qua những nơi đi qua hơi nước tràn ngập hàn ý bất ngờ ư i triệu phong gặp một kích chưa trúng thế công càng lăng lệ hai tay kết tấn hét lớn một tiếng ngưng băng trong chốc lát trong không khí hơi nước trong nháy mắt đông kết hóa thành băng lăng như ám khí giống như tứ tán kích s ạ lý tàng phong thân hình loại lên tại băng lăng trong khe hở xuyên thẳng qua triệu n u đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt trong lòng sớm có vẻ u sầu không ngừng tin h không h nàng p ả là k h ô g muốn u q tức này c h một khi chuyển ra triệu vinh xuân là tốt nhất mặt mũi ở gia tộc cùng ngoại giới lời nói áp lực dưới tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình có lẽ trong ngắn hạn liền sẽ không lại đánh hải tâm nham chủ ý mới đầu nàng cũng coi là lý tàng phong sẽ ở triệu phong cường công phía dưới chật vật bị thua dù sao cái này triệu phong cũng coi là bọn hắn triệu ra xếp hàng đầu thanh niên t à i tuấn mà một cái hạ giới người có thể có thủ đoạn gì nhưng mà hiện thực lại cùng nàng dự đoán một trời một vực mấy hiệp đi qua lý tàng phong d á người n g mạnh mẽ thân hình linh động đến giống như quỷ mị một giống như tại triệu phong d à y như mưa rơi thế công bên dưới tranh t r á i tránh phải tuy nói hắn cũng không chủ động hoàn thủ có thể cái k i a ung dung không đội biện pháp ứng đối lại làm cho một bên đối xử lạnh nhạt quan chiến triệu n u không khỏi có chút ghé mắt phỏng đoán chính mình là nhìn lầm giữa sân kịch chiến say xưa triệu dũng v ư u ngồi ở một bên có chút những người mang trên mặt như có như không trào phúng nhìn về phía triệu vinh xuân mở miệng đạo nhị ca ngươi nhìn một cái cái này triệu phong ngày bình thường nhìn xem cơ linh làm sao hôm nay đụng tới một cái hạ giới người ngược lại như vậy kéo dài ai cũng là ngươi ngày bình thường dạy bảo vô phương mới khiến cho h ắ n phí hết nhiều như vậy tay chân đến bây giờ đều không có đem người cầm xuống triệu dũng v ư u thanh em không lớn không nhỏ vừa vặn có thể làm cho người chung quanh nghe được rõ ràng trong lời nói chế nhạo chi ý hết sức rõ ràng triệu vinh xuân không nói một lời sắc mặt càng âm trầm vốn c h triệu phong xuất ra bản sự linh lực trong cơ thể mãnh liệt như nước thủy triều không bị khống chế điên cuồng phun trào đứng lên quanh thân nổi lên ánh sáng trói mắt ánh sáng mang lẫn nhau hội tụ tại trên đỉnh đầu hắn chậm rãi hình thành một cái cự đại thủy cầu thủy cầu này cao tốc xoay tròn lấy phát ra hô hô bén nhọn tiếng gió giống như là một đầu bị chọc giận hồng h o a n g cự thú đang gầm thét theo nó chuyển động ngoại tầng không ngừng có vụ băng vẩy ra mà ra như ám khí bình thường tứ tán kích s ạ n g hình thành thanh thế như là một trận nhỏ hình gió bao tàn phá bờ bãi để không khí chung quanh đều lạnh leo thấu xương đi triệu phong nổi giận gầm lên một tiếng tiếng gầm c u g n cuộn chấn động đến người bên ngoài trong thai ông ông tắc hưởng cái kia thủy cầu khổng lồ lôi cuốn lấy vạn quân chi lực lấy thế dễ như chở bàn tay h m vang đánh tới hướng lý tàng phong lý tàng phong thân hình dừng lại giờ phút này tránh cũng không thể vốn không nguyện xuất thủ nhưng bây giờ nếu không phản kháng mạng nhỏ này sợ là muốn bàn giao ở chỗ này nghĩ được như vậy hắn không do dự nữa mười đoá kim liên lay động trong nháy mắt mở ra bất diệt kim thân trong chớp mắt một tầng hào quang màu vàng thấu thể mà ra hóa thành giống như thực chất áo giáp tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặng rỡ hắn hít sâu một hơi hai chân như là cắm d ễ đại địa c ổ t h ụ đứng yên lập không tránh không né ngạnh xinh xinh đón lấy vi lực này d ọ người một ít chỉ ngay q a n h một tiếng tiếng vang phản phất kinh lôi nổ vàng bọc nước cùng vụn băng giống như pháo hoa bốn chỗ tiến tung tóe vây xem triệu ra đám người nhao nhao lui lại tránh né đợi cái kia tràn ngập hơi nước chậm rãi tàn đi đám người tập trung nhìn vào chỉ gặp lý tàng phong vẫn như c ũ là đứng yên tại nguyên chỗ kim thân lấp lánh hảo phát không tổn t h á o gì hắn có chút ngầm đầu ánh mắt lạnh lùng quét mắt mọi người tại đây cỗ này tinh k h í thần làm cho lòng người thấy sợ hãi trong lúc nhất thời tràn diện bên trên lặng ngắt như tờ tất cả mọi người bị lý tàng phong thực lực chấn động triệu phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không dám tin nhìn xem lý tàng phong hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình cái này cường lực mục kích lại bị đối phương như vậy tùy tiện ngăn cản xuống tới ta muốn người chết triệu phong k h ô n g phục cả người bay lên mà lên đồng thời con mắt cùng tóc đều đang từ từ hóa thành màu lam đây là thần thông của hắn chi thuật h i ệ n nhiên là xuất r a thực lực chân chính tới nhưng lại tại lúc này triệu đu một bước ngăn tại giữa hai người vừa rồi nàng không có ngăn cản là muốn dùng lý tàng phong mệnh đến chỉ hoãn một lát triệu vĩnh xuân cùng triệu dũng vư muốn c ư ớ p hải tâm nham suy nghĩ nhưng bây giờ nhìn đến lý tàng phong thực lực sau nàng cải biến chủ ý mà lại nàng biết giờ phút này nếu không đứng ra chỉ sợ lý tàng phong tuyệt sẽ không giúp nàng đủ nhìn thấy triệu đu ngăn tại trước mặt triệu vĩnh xuân cũng l à mở miệng để triệu phong dừng tay triệu phong mặc dù không cam tâm sắc mặt cũng cực kỳ khó coi nhưng là đối mặt lời của phụ thân hắn hay là đành phải dừng tay nhưng là dừng tay lúc đợi còn quẳng xuống một câu n g o a n thoại tính ngươi tiểu t ử gặp may mắn triệu vĩnh xuân nhìn một chút chính mình bên cạnh tam đệ triệu r ũ viu chậm dại đứng lên đi đến bên ngoài phòng nhìn về phía lý tàng phong sắc mặt đu cùng tiểu huynh đệ rất không tệ ở hạ giới có thể có thực lực như vậy nghĩ đến cũng là một thiên tài không biết tiểu huynh đệ có hứng thú hay không đến ta cái này nơi này nhậm t r ư c ta triệu vĩnh xuân trưởng quản vùng biển vô tận lớn nhỏ linh quán cổ h n g trăm tòa chi bằng để cho ngươi chọn lượm ộ t chỗ giàu có nhất chi địa. triệu i người người hiểm ể u huynh nghe hắn người này, hắn người này, này đừng đệ, âm ấ t trong tay của ta đến của làm v c mực linh thạch công ta một t bao ngươi linh no. i pháp r ệ dũng vưu không có triệu vĩnh xuân như vậy thuyết pháp cực kỳ thống khoái ngay thẳng lý tàng phong cũng không muốn chính mình đột nhiên liền thành bánh trái thơm ngon mà cái kia thở ơn lạnh nhạt triệu nhu vẫn đứng ở trước mặt hắn cười nói lấy hai vị thúc thúc chẳng lẽ quên quy củ lời này vừa nói ra triệu vĩnh xuân cùng triệu dũng vưu khoát tay áo nhìn về phía triệu n u ngươi tiểu nha đồ này chúng ta thế nhưng là người thân thúc thúc nói hai câu trò đùa còn nói ghê gớm sau đó hai người này chính là một chức một sao rời khỏi nơi này chỉ là tại sao cùng một câu nói thì là để triệu nhu phải nghĩ kỹ đ ợ i đến hai người này triệt để rời đi triệu nhu lúc này mới bước liên tục nhẹ nhàng bước nhanh đi đến lý tàng phong trước người doanh doanh hạ bái ấ y này nói chức chức là tiểu nữ tử có mắt mà không thấy thái sơn nhìn lầm công tử mong rằng công tử chợ trách lý tàng phong nhìn xem nữ nhân này hai mặt biến hóa có chút không thích bất quá chính mình dù sao cũng là mới tới nơi này vạn sự không biết còn phải t r ư ớ c thu xếp tốt chính mình cho nên cho dù không vui cũng là chỉ có miễn cưỡng tiếp nhận nữ tử này hảo ý mà triệu nhu cũng là đem chính mình gặp được khốn cảnh nói ra chương một trăm năm mươi tám giao dịch chương một trăm năm mươi tám giao dịch mà đối với triệu nhu hướng mình đổ ra nước đắng lý tàng phong chỉ muốn nói liên quan đến hắn cái giám ấy vừa rồi đối phương như vậy mắt biết hai ngơ lý tàng phong liền đã đối với nữ nhân này không có gì tốt cảm giác nếu là hắn một cái không địch lại chỉ sợ sẽ bị triệu phong tươi sống phế bỏ mà bây giờ nhìn thấy hắn có chút thực lực liền đổi tới đến đây đối với dạng này người lý tàng phong thực sự không có hứng thú gì mà đối với lâm vào gia tộc này bên trong tranh đấu hắn càng là không muốn dính vào còn nói triệu gia cự phú có thể vớt điểm chỗ tốt nhưng là hiện tại xem ra chính mình cái này rất là không may hát r i ệ u nhu gặp lý t à n g phong có thể dễ dàng như thế cùng triệu phong chống đỡ cái kia nhất định là có thực lực nếu có hắn đang nói không chừng có thể cho nàng tranh thủ nhiều thời gian hơn cho nên nàng không lo được cái khác trực tiếp cho lý t à n g phong mở ra điều kiện lý công tử chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta c h ấ n thủ hải tâm nham mười năm ở trong sản xuất khoáng thạch chúng ta phân chia năm năm sổ sách triệu nhu tiếng nói â nhu đây chính là một bút không nhỏ linh h ạ c h nàng có lòng tin muốn chính mình mở ra điều kiện này nghĩ đến hắn sẽ không cự tuyệt chính mình dù sao cái này hải tâm nham khai thác ra hải tâm thạch giá trị kia thế nhưng là cực cao p h ẩ m tướng tốt hải tâm thạch có thể đổi lấy mười linh thạch có thể để triệu nhu không nghĩ tới chính là lý tàng phong vậy mà trực tiếp liền cự tuyệt triệu cô nương lý mô đến từ hạ giới bây giờ là vừa tới c h ấ n hải tông chưa quen cuộc sống nơi đây lần này gánh nặng sợ là không có khả năng gánh chịu mà lại triệu cô nương nếu nguyện ý chia sẻ hải tâm nham một nửa ích lợi triệu cô nương làm sao không tìm những người khác ta tin tưởng những người kia sẽ rất vui lòng lý tàng phong đối với nữ nhân này h ả o ý yêu cầu nói khéo từ chối hắn nhưng biết trên trời không có rất đĩa bánh c h u y ề n tốt phân chia năm năm s ố sách vậy hắn cũng phải có mệnh đi lấy mới là mà lại liền nữ nhân này cá tính chỉ sợ đến lúc đó có vấn đề gì liền sẽ đem chính mình thiết không còn một mảnh dù sao hắn cái này nếu là tiếp nhận việc này cái kia vừa rồi cái kia hai cái hóa huyền cảnh giới l a o q u á i vật nên sẽ để mắt tới hắn hắn không cần thiết cho mình t r ô n xuống như thế cái mầm t hai vạn triệu lu có vẻ hơi bất đắc dĩ nàng làm sao không biết, biết dù sao hải tâm nham một năm sản lượng một nửa cái kia có thể nói để còn lại bảy cái gia tộc đều là có thể động tâm thế nhưng là nàng tại cái này trấn hải tông sống lâu như vậy có thể nhất biết đến chính là không có khả năng tin tưởng bất luận kẻ nào mà mới đến nơi này lý tàng phong không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất chỉ vì hắn là mới tới người nơi này lý công tử nếu như ngươi đáp ứng ta ta còn có thể cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi giúp ta c h ấ n thủ hải tâm nham mười năm ta liền giải trừ cùng ước định của ngươi thả ngươi rời đi triệu nhu nói tin tưởng ngươi cũng minh bạch từ hạ giới tiếp dẫn mà lên người chỉ cần bị phân đến tám nhà bên trong liền có một cái ngàn năm khế ước đây là tiểu thế giới khi đó nhận tre trở lúc sở định dưới khế ước cũng có thể nói ngươi lý tàng phong người thuộc về ta triệu ra thời gian sẽ có ngàn năm tại trong lúc này mặc dù ta triệu ra không có khả năng ép buộc ngươi làm những gì nhưng là ngươi treo triệu ra danh tự vậy ta cũng có chút quyền lợi để cho ngươi làm một chút không nguyện ý sự t ì n h triệu nhu lời nói trở nên có chút cường ngạnh điều này cũng làm cho lý tàng phong hơi nhướng mày lại nhăn nữ nhân này nói cũng không tệ lúc bắt đầu hắn dành thời gian hỏi một chút quý tử nguyên quý tử nguyên cũng là cho hắn nói như vậy đương nhiên quý tử nguyên cũng đã nói giống người như bọn họ có thể thông qua làm việc đến công mà đến triệt tiêu bọn hắn ký kết thời gian t h như hắn cùng đấu cự hai người chính là dựa vào người tiếp ứng đến giảm triệu h cô h nương t đây là đang uy hiếp lý mẫu lý tàng phong nghe này sao có thể nghe không hiểu giờ phút này triệu nhu thái độ cũng là một chút không để cho bất kể nói thế nào ta triệu nhu đã lấy ra tốt nhất thái độ lý công tử ngươi chỉ là từ hạ giới vừa đi lên người ta tin tưởng ngươi sẽ biết làm sao tuyển trong lời nói này đã là không mang theo bất luận cái gì thương lượng khẩu khí như vậy lý mô không rõ vì cái gì triệu tiểu thư không đem cái này hải tâm nham giao cho ngươi nhị thúc tam thúc sau đó đổi lấy một chút cái khác hải địa quyền sở hữu như lối này nguyên nên mới là lựa chọn tốt nhất lý tàng phong nói lại là phương án tốt nhất thế nhưng là triệu nhu lại tại trước tiên liền cự tuyệt lý công tử không cần phải nói cái khác ngươi liền nói việc này ngươi là đáp ứng hay là không đáp cơ ngạnh như vậy thái độ làm cho lý tàng phong mười phần không vui bất quá hắn ngược lại là cũng đang suy nghĩ dù sao cái này triệu nhu mở ra điều kiện mặc dù không tệ nhưng là còn chưa đủ hấp dẫn hắn đối với lý tàng phong tới nói ước định cái gì chính là cái dám hắn có thể hoàn toàn không để ý tới đi thẳng một mạch nhưng là hắn còn nghĩ đến đại võ nếu là hắn cứ thế mà đi nghĩ đến đại võ hội bị liên lụy sau đó hắn cũng là mở ra điều kiện của hắn lý tàng phong nhìn xem triệu nhu vươn ba ngón tay ta có thể giúp triệu cô đường nhưng là triệu khả cũng muốn đáp ứng ta lý mộ ba chuyện triệu nhu cũng không nghĩ tới chính mình mở ra điều kiện đã như vậy ưu đãi nhưng là hạ giới này mới tới người lại còn dám cùng chính mình bàn điều kiện nếu là đổi lại trước kia lý tàng phong dám như thế cùng với nàng cầu lại nói đều có thể bị nàng phế bỏ đi nhưng là nàng bây giờ trong gia tộc địa vị càng ngày càng thấp không nói nhị thuốc tam thuốc mạch này chính là nàng phụ thân chính mình mạch này nàng muốn cứ gọi người đều có chút chỉ huy bất động bất quá nàng hiện tại cũng không có biện pháp chỉ có thể là nhẹ gật đầu lý công tử nhưng nói là điều kiện gì lý tàng phong vươn tay ngón tay nói ra thời gian một năm ta giúp triệu cô nương chỉ thủ thời gian một năm một năm sau triệu cô nương muốn giải trừ ư ớ t định thả lý mộ tự do triệu n u nghe đến đó hơi nhúm mày thời gian này đúng là có chút ngắn dù sao giống lý tàng phong dạng này đột phá thông h về người tuổi thọ nói thế nào cũng có ngàn năm không chỉ liền dùng một năm c h ấ n thủ thời gian đến n ổ i hoàn toàn không có lời có thể lý tàng phong gặp nàng do dự cũng là nói triệu cô nương không nên cảm thấy cuộc mua bán này người thua lỗ đã ngươi vội vã như thế tìm người đi c h ấ n thủ cái kia phương phương mà lấy ngươi địa vị của triệu ra còn có thể tìm không thấy cá nhân nghĩ đến chính là hung hiểm v ạ n phần không ai chịu đi hoặc là đi nói người đều là cựu tử vô sinh lý tàng phong nói nhìn ra ngoài cửa một chút như may ta đón lấy việc này còn đắc tội ngươi hai vị thúc thúc bị hai cái hóa huyền cảnh đệ mắt tới như vậy ta thế nhưng là để mạng lại làm việc nói cho cùng ngươi không lỗ dù sao vạn nhất ta chết đi cái khác hai chuyện đối với ngươi mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao triệu nhu nghe vậy suy nghĩ một lát t ố t ta liền theo l ý công tử lời nói gặp triệu nhu đáp ứng chính mình lý tàng phong vươn ngón tay thứ hai như vậy ta còn cần bạch hổ huyền vũ chu tước ba thú chân hồn chương một trăm năm mươi tám giao dịch hai cái này ba thú chân hồn lý tàng phong muốn thu hoạch được bây giờ hắn phải nhanh một chút tăng thực lực lên tại đại võ lực chiến đấu của hắn khả năng tính làm định tiêm nhưng là hiện tại những lao quái vật này động một chút thì là hóa huyền cảnh giới có thể để hắn không có cảm giác an toàn cái này tứ tượng c h ấ n thế kiếm chính là thanh long một kiếm hiện tại liền có lớn lao vi năng có thể cùng thông huyền cảnh giới cường giảm một tháng nếu là tứ tượng thể tụ lại thêm chi hắn ngồi rước ngồi uy lực nhất định có thể cùng những n à y hóa huyền cảnh giới lao quái liều mạng có thể các loại lý tàng phong đem lời nói ra triệu n u lúc này liền lắc đầu nói ra có vẻ khó xử lý công tử ngươi có biết như lời ngươi nói đều là thần thú chớ nói ba cái chính là một cái ta muốn nghiêng ta triệu ra toàn tộc tri lực cũng không thể săn rét một cái nghe đến đó lý tàng phong khoát tay á o hắn làm sao lại không biết cho nên hắn nói lần nữa ta nói tới không phải muốn chính thống huyết mạch chân hồn mà là chi thứ có thể mang theo ba thú huyết mạch là được rồi ta nếu là c h ấ n thủ hải tâm nham liền không có biện pháp tăng thực lực lên tự nhiên cũng không có biện pháp có thể tốt hơn trợ giúp triệu cổ đường ngươi cứ nói đi nghe được chỉ là chứa ba thú huyết mạch yêu thú chân hồn triệu n u trực tiếp liền nhẹ nhàng thở ra như vậy ta nhất định giúp lý công tử gom gót sau đó nàng để lý tàng phong nói tiếp đi chuyện thứ ba mà lý tàng phong cũng là không khách khí dôi ra ngón tay thứ ba cái này chuyện thứ ba chính là hải tâm nham í c lợi ta lý tàng phong muốn bày thành một câu nói kia đem triệu nhu xứng sở thấy vậy lý tàng phong cũng là nói ta chỉ thủ một năm mà lại tính nguy hiểm cao như vậy cho nên ta muốn bao nhiêu yếu điểm hơn nữa còn là câu nói kia nếu là ta chết chớ nói bày thành chính là ngươi cho ta mười thành ta cũng mang không đi lý tàng phong gặp triệu nhu còn có chút ít do dự liền khẳng định yêu cầu của mình triệu tiểu thư nếu là đáp ứng lý m ẫ lý m ẫ định khi dốc hết toàn lực là triệu tiểu thư giữ vững hải tâm nham triệu nhu thấy vậy biết rõ đối với nàng mà nói đây là mười phần thua thiệt nhưng thời khắc này nàng không có cách nào chỉ có thể đáp ứng sau đó lý tàng phong là sợ triệu nhu đổi ý còn để nàng phát hạ thể độc như vậy hai người lần này hợp tác cũng coi như là thành hiện tại trấn hải tông phân có mấy cái hải vực nội hải ngoại hải loạn hải hòa vị chi hải nội hải chính là bọn hắn hiện tại vị trí chính là lấy trấn hải tông làm trung tâm hải vực trong đó dị yêu hoàn toàn bị thanh trừ ngoại hải chính là còn có dị yêu tồn tại mà loạn biển chính là dị yêu thường thường lẫn hiện địa phương mà vị chi hải thì là trấn hải tông cũng chưa từng đặt chân qua địa phương triệu nhu bắt đầu cho lý tàng phong giảng thuật hải vực sự tình mà cái này hải tâm nham địa ngay tại ngoại hải cùng loạn biển chỗ giao giới cho nên sẽ có dị yêu thường thường cận hiện nhưng là mỗi một cái hải đảo đều có trận pháp thủ hộ đương nhiên đối với cường đại dị yêu tới nói chỉ những thứ này trận pháp bảo vệ có thể nói hoàn toàn không có hiệu dụng nhưng là tám nhà hải đảo đều là tương liên không xa một đảo gặp nạn phụ cận hải đảo đều sẽ tiến đến trợ giúp ngược lại là cũng không trở thành có quá mức chuyện nguy hiểm phát sinh nghe đến đó l ý tàng phong không khỏi hỏi một chút nếu không có gì quá mức chuyện nguy hiểm phát sinh vậy tại sao không ai nguyện ý tiến bể? một câu nói kia vừa ra triệu n u liền không nói gì nói mà là cho ly tàng phong một cái thanh đồng bản đây coi như là một loại chữ vật linh ký Con c h ú Linh h k í tiến vào bên trên o hoạt, n liền người Tông Nham, cũng n g đi chấn Hải có kích thể t r ư ớ có mang Cầm Ta nữa đưa kia thanh liền người chấn Tông. đồng bản, Tàng Phong ngược vài là đợi rời đi Hải cái lại thứ. chút c Lý chút hiếu khắc ỳ đối với c ữ vật vật đồ h n h thuyết ỉ dừng lại ở tiểu thuyết làm tiểu ở đ ư ợ c túi c h ữ v ậ t không nghĩ tới chân thực chữ vật chính là một cái thanh đồng bản con. tới vật một cái là pháp í a trên trật có khắc h p có phi thường phức tạp đường v â n ở phía trên lý tàng phong phát hiện cái này t h a n h đồng bản có thượng tam v ò n g bên dưới ba vòng vòng là có thể chuyển động mỗi cái vòng lên có ba trăm sáu mươi năm cái văn chữ mà nên bên trong có một đầu tuyến nghĩ đến là muốn dùng khống chế linh lực văn chữ đến trên đường tuyến kia mà các loại sáu cái văn chữ toàn bộ đầy đủ mới có thể mở ra cái này t h a n h đồng bản không nghĩ tới còn như thế phức tạp lý tàng phong thưởng thức một trận sau đó mở ra t h a n h đồng bản bên trong đã thả không ít đồ vật đều là một chút nhu yếu phẩm sinh hoạt đương nhiên tại cái kia không đáng chú ý nơi hẻo lánh còn có một cặp linh thạch đại khái đến một chút có mười không không không m a i đây là triệu nhu tạm thời cho lý tàng phong trả thù lao không thể không nói n à ngược n g lại là hào phóng Quất、quá một chút thời gian triệu nhu cũng đã đem lý tàng phong đưa ra kỳ thạch sau đó hai người một đường từ đông mà đi đi có sau hai canh giờ triệu nhu liền ngừng thân hình người xuất ra lệnh bài đưa vào linh khí chỉ cần là ta chấn hải tông vị trí chi đ ị a nó đều có thể dẫn ngươi đi ta sẽ không tiễn ngươi v ậ phần ngươi nói ba thú chi thật hồn ta phải cũng có sao sẽ liên hệ ngươi triệu nhu nhìn xem lý tàng phong để n ó một đường phải cẩn thận lý tàng phong nhìn xem triệu nhu rời đi bóng lưng lại liên tưởng chính mình hôm nay một ngày này không khỏi thở dài một tiếng hắn bản còn dự định dung n o ạ n dung n o ạ n hảo hảo cảm thụ một chút phong thổ tới nhưng không có nghĩ đến chính mình trước một bước đặt chân sau một bước liền phải việc phải làm này sau đó hắn xuất ra lệnh bài thầm nghĩ lấy hải t ô n g nham trên lệnh bài kia lúc này xuất hiện một cái tiểu cầu chỉ dẫn lấy phương hướng của hắn sau đó tiểu vũ cũng là từ trong ngực hắn bay ra tám đôi màu vàng cánh nhỏ không ngừng kích động có thể nín chết ta tiểu vũ vây quanh lý t à n g phong không ngừng chuyển động cái này còn không có rời đi bao xa ngươi không nên quá đắc ý được không lý t à n g phong lắc đầu có thể tiểu vũ trực tiếp là ôm lấy tay không thèm quan tâm đĩu môi nói ra ta đều cảm ứng một lần không có người đi theo ta đã lâu lắm không có đi ra Vừa về vừa phía bay, phía mới tám mặt hướng trước dưới nói biển xong cánh động kích lý ậ p tức một mét chục lôi l biển Ai? kéo ra một đầu mấy đầu sâu biển ấn. Ai? Lý tàng phong thấy vậy cũng không có cách nào đành phải đi theo không thể không nói cái này vô tận hại là thật lớn lý tàng phong mặc dù không có dùng toàn lực thi triển thân pháp nhưng là tốc độ một chút không kém một ngày này xuống tới thậm chí ngay cả một phần năm lộ trình đều không có đến điều này cũng làm cho lý tàng phong tới tính tình thần linh mạch vừa mở lại thêm vạn linh thân thể thực toàn lực thi triển đại la đạp ngày truy mười bước lúc này hóa thành lưu tinh hướng về hải tâm nham đổi đến đi theo càng đi ngoại hải mà đi biển cả kia nhan sắc cũng đang biến hóa đang từ từ biến thành màu xanh đen trên trời mây đen cũng tại tụ tập còn có sóng gió dâng lên gió bắt đầu thổi làm lộ lý tàng phong vừa mới nói xong liền thấy trong tầng mây có lôi quang c h ấ p động chủ nhân vậy có phải hay không chính là hải tâm nham điệp tiểu vũ đồng tử mang theo một chút kim quang sau đó chỉ hướng phía trước mà lý tàng phong lấy thị lực của hắn chỉ có thể nhìn thấy có một đoàn đen kịp đồ vật bởi vậy không thể không cảm thán tiểu vũ cảnh giới cao liền là tốt sau đó cái này tiểu vũ trực tiếp liền đem lý tàng phong cho nhét vào sau lưng trực tiếp hướng về hải tâm nham đ i ệ mà đi trở về chỗ kia tình huống không rõ vạn nhất có đồ vật gì hoặc là người tại đóng tại phía trên Tiểu Vũ bị phát tốt. hiện coi Vũ bị như、tốt. Nhưng lý à các loại l tàng phong đang đủ i u c nhìn ra bình chướng này ánh sáng càng phát ra thâm thúy vậy đã nói rõ bình chướng này phòng ngự cường độ lại lần nữa có chỗ tăng lên không cần bình chướng này đề phòng gì yêu vậy mà dùng để đề phòng ta lý tàng phong nói lộ ra lệnh bài trong tay đây là trấn hại sứ ngươi là mới đến trấn hải sứ làm sao lại còn trẻ như vậy trên tường thành trấn hải vệ tại hắn thảo luận bọn hắn không tin còn trẻ như vậy trấn hải sứ có thể tới đây nguy hiểm như vậy ngoại hải chi địa dù sao tuổi tác như vậy nếu là có thực lực như vậy nói thế nào cũng nên là đến nội hải tìm an toàn lại phong cảnh tươi đẹp chi địa đến bọn hắn nơi này nguy hiểm như vậy địa phương làm gì mà cái kia người rời đi nhanh chóng bay lên đi vào trấn hải trong phủ lúc này nơi này có thể nói là ca vũ thăng bình nơi này có năm người bọn hắn mặc màu lam hát thạch cao giáp có chi huyền đỉnh phong tu vi bọn hắn lúc này có thể nói chính mang theo một mặt dâm cho nhìn phía dưới cơ hồ có thể nói chỉ còn mảnh vải các nữ tử khiêu vũ bên cạnh còn có người cho bọn hắn chạy đến rượu tận tâm hầu hạ bọn hắn mà tại lúc này có một nữ tử không cẩn thận nâng cốc gắn đi ra rơi xuống nam tử cầm đầu trên quần đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng đại nhân t m ạ n ố n nữ tử kia mang theo run dậy cầu xin tha thư âm tràn ngập trên đại điện cái này khiến các nhạc sĩ lúc này ngừng trong tay nhạc khí những cái kia khiêu vũ nữ tử cũng là đình chỉ động tác chỉ là ánh mắt của các nàng nhìn về phía nữ tử kết lúc trong mắt mang theo thương xót, mà quả nhiên cầm đầu cái kia trấn hải vệ thống lĩnh chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ t ử kia sau đó chính là một bàn tay q u ấ t tới lực lượng cường đại kia như thế nào một cái bất quá ngũ phẩm cảnh giới nữ t ử có thể chống cự được trong nháy mắt nữ t ử kia liền bay ra ngoài trọng lực đâm vào trên vách tường cái đầu kia cũng đã là mang theo vặn vẹo vết tích dạo qua một vòng rơi xuống bên trên sau rõ ràng cũng mất hô hấp dưới đài những nữ t ử kia đột nhiên nhắm mắt lại không dám nhìn tới có bị hù dọa mang theo nước nợ thanh n m nhưng là không có một cái nào dám đi phản kháng dù sa mạng của các nàng tại trong mắt của những người này cũng không phải mệnh sau đó nơi này trực tiếp tiến đến hai người một người lôi kéo cái kia chết mất tay của thiếu nữ cánh tay cứ như vậy kéo ra ngoài thật đạp mã mất hứng cái kia động thủ c h ấ n hải hải vệ thống lĩnh hung hăng chút xuống một chén rượu lúc này ở bên ngoài bay tới người kia hướng về người này bắt đầu báo cáo làm thống lĩnh cái kia ngoại đ ả o tội dân tại một cái tuổi trẻ thiếu niên dẫn đầu xuống đi thẳng tới nội đ ả o ngoại đ ả o người không có thông chi bọn hắn liền dám đến nội đ ả o là muốn tạo phản phải không bên trái dưới đài có một cái c h ấ n hải vệ tiểu thống lĩnh lúc này đứng người lên ngựa khí có chút không vui người kia cái gì là cái gì cảnh ngươi nhưng nhìn rõ rằng rồi t h ố n g linh kia tròng mắt hơi h í p hỏi đến nói ra tên kia trấn h ả i vệ lắc đầu có chút l u n g t u n g nói tiểu nhân không có quá mức chú ý lại nam tử kia cũng không có phóng thích khí tức cho nên tiểu nhân không dám nói bựa bất quá chi huyền trung phẩm là có ừ từng ngày làm ăn gì chút chuyện nhỏ này cũng không biết cái kia phía dưới có một cái tiểu thống linh nói liền đứng dậy sau đó đối với phía trên người kia cung kính nói ra đại ca ta đi xem một chút mà còn có một người lại là ngăn cản hắn sau đó hướng ngồi ngay ngắn ở bên trên cái kia thống linh nói ra đại ca người kia có phải hay không là mới tới trấn hại sứ Tên tia thống linh nghe vậy hơi mày, gãy chén rượu trong tay, nên là không thể nào từ Trấn、hải、Tông xuất phát, thông nên lĩnh nghe nhớ chén không nào đến nơi đây cho dù là thông huyền tu Vi cũng muốn 3 năm hơi Hải Vi người có thể một ngày lại cho gãy ngày, là là vậy mày, đây rượu Tu đây. dù bất quá sau đó trong con mắt của hắn quyết tâm liền xem như thì thế nào triệu phong thiếu ra truyền ngôn để cho ta giết chết hắn có hải đảo này lại trật tại một cái thông huyền sơ kỳ không đủ gây sợ nói hắn mạnh mẽ đứng dậy đến vung tay lên đều theo ta đi nhìn xem mà bên này lý tàng phong xuất ra lệnh bài sau cũng gặp những người này không n ú c n í c h chút nào không có rúm k h miệng làm sao trấn hải xử ra còn không mở ra kết g i i Các ngươi lý à muốn phản tạo sao. l tàng phong nói phóng thích chính mình thông huyền cảnh giới khí tức sợ huy áp trực tiếp đập tại xanh thẳm trên kết giới mang theo không ngừng mà gợn sóng run run cái này chấn h ả i sứ đại nhân bất giận chúng ta đã đi gọi triệu thống lính đi hắn lập tức tới ngay những này thủ thành trấn hải vệ không dám tự tiện làm chủ mà đối mặt lý tàng phong huy áp cũng chỉ có thể để hắn làm sơ chờ đợi ta chỉ cấp các ngươi thời gian ba cái hô hấp không phải vậy ta liền cường phá kết giới lý tàng phong vừa mới nói xong khí thế lại tăng cũng làm cho bọn hắn biết mình không phải mở đồ dỡn Thế nhưng lý à là chờ chuyển tức hắn sau khi thanh nhân thật phong mạnh hơn nói xong, nơi xa lại đến lớn sau sự xa cao trêu kết lại đại Lại giới. đạo l uy một em phá tàng phong nghe vậy tập trung nhìn vào cái kia triệu học nghĩa mang theo bốn cái ngang nhau cảnh giới phó thống lĩnh đi tới trước mặt hắn t r ấ n hải vệ thống l ĩ n h triệu học nghĩa gặp qua t r ấ n hải sứ triệu học nghĩa cách kết giới đối với lý tàng phong hành lễ thở dài có chút cung k í n h có thể biểu tình kia lại là mang theo chọn hận ý tứ mở ra kết giới ta chỉ nói một lần lý tàng phong nhìn xem triệu học nghĩa ngược lại là cũng không cùng hắn nói nhảm bởi vì hắn có thể nhìn ra cái này triệu học nghĩa tựa hồ có chút cố ý gây chuyện mà này lại những có h hải tựa hồ cũng sẽ không nghe theo hắn ra lệ. Như vậy, lý tàng Phong ấ n cũng Tàng cũng vệ vậy lệ. tựa ra c sẽ Lý thể k ế triệu luận, t đu n học i cái này, hải cái người triệu chú chỉ sợ chỉ có thuộc khác khác. Có nham danh nghĩa thể h ý này trên nàng, là tâm bất vật sợ gì đều về kỳ nghĩa nghe lý tàng phong lời nói có chút khinh thường thậm chí lấy tay móc móc lỗ thai cố ý mà làm nói đại nhân nói cái gì tiểu nhân không có nghe quá rõ ràng còn xin đại nhân lặp lại lần nữa lý tàng phong gặp hắn bộ dáng này trực tiếp là nắm chặt nắm đấm muốn nghe đúng không chờ ta tiến đến lại chầm chậm nói cùng ngươi nghe phía trên mây trắng đều tại bị quáy như vậy quyền ý cũng làm cho triệu học nghĩa không khỏi ngưng trọng mấy phần sau đó vội vàng đối với bên người bốn cái huynh đệ thấp giọng nói ra các người đi c h ấ n thủ tốt riêng phần mình phương vị chờ hắn ra quyền liền lấy kết giới chấn sát hắn bốn người k ê u nhẹ gật đầu trong nháy mắt tứ tán mà lý tàng phong một quyền này xuất kích cường đại phong lưu quét sạch toàn bộ kết giới cái k i ê u màu xanh thảm bình t r ư ớ n g không ngừng lấp l ó thế nhưng là kết giới phía giới phảng phất có vô tận năng lượng cung ứng lan quang trần đấy như vậy một quyền vậy mà để kết giới không có nửa phần phản ứng chấn hải sứ đại nhân kết giới này kết nối lấy phía dưới hải tâm nham h ỏ năng lượng vô cùng vô tận kiên cố phi thường lại không phải cũng ở phía dưới đối với lý tàng phong nhắc n h ỏ nói lấy muốn cho hắn không cần không công tiêu hao thể lực lý tàng phong nhìn xem triệu học nghĩa thần sắc đắc ý khó trách không được có ỷ lại không sợ gì mà bên này triệu học nghĩa lập tức đối xử lạnh nhạt hét lớn một tiếng triệu phong công tử đã truyền tin nói có một cái giả mạo chấn hải sứ tặc nhân đến đây hải tâm nham muốn đến chính là kẻ này khởi động hộ đạo đại trận theo ta giết hắn triệu học nghĩa nói trên tay ngưng kết một đoàn linh lực màu đỏ hướng lên phía trên kết giới quản t r ú đi vào trong lúc nhất thời kết giới do lam biến thành màu đỏ còn có h ỏ a cầu khổng lồ xuất hiện nệ hướng lý tàng phong nghe được triệu phong hai chữ lý tàng phong mặc dù đối với cái này triệu ra vòng xoáy hiểu rõ không nhiều nghĩ đến cũng biết là hắn nhị thúc nhất mạch kia thủ đoạn triệu đu a triệu đu người đem thứ này chương một trăm năm mươi chín thần thông hai giao ra tốt bao nhiêu không phải muốn giữ vững hòn đảo này lý tàng phong nói thầm hai câu cũng không muốn cùng cái này triệu học nghĩa đã nói cái gì thần linh mạch vừa mở toàn thân từ từ mạch hóa bất diệt kim t â n gia chỉ giao hợp làm à u sắc rực rỡ thải sắc hắn muốn thử xem chính mình toàn lực phía dưới có cái gì uy lực trước mắt đây chính là một cái miễn phí bao cát huống hồ hắn cũng hỏi thăm tiểu vũ thần thông chi thuật tu luyện như thế nào tiểu vũ lại nói muốn để chính hắn tìm tới cảm giác đó là liên quan đến cá nhân tâm tính kinh lịch công pháp những điều kiện này cộng lại chính là thần thông thuật cấu thành chờ đợi hỏa cầu kia rơi vào trên thân b ị c h một tiếng khói đen c u ộ n cuộn không khí chấn động có thể lý tàng phong một chút việc đều không có triệu học nghĩa trong tay biến hóa hỏa cầu ra lại ngựa khí tàn nhẫn cho dù ngươi là thông huyền cảnh giới thì như thế nào nhìn ngươi có thể chịu mấy lần lý tàng phong vung tay lên nói nhỏ quát khẽ một tiếng thanh long lập tức phía trên vân hải phun trào cùng phía dưới này hải t r i ệ u bình thường bên trong có cái gì quái vật khổng lồ giống thanh long gầm thét một tiếng dài trăm thước thân thể mang theo uy áp kinh khủng bay thẳng xuống đem những hỏa cầu kia toàn bộ ngăn lại đây là thanh long triệu học nghĩa nuốt nước miếng rõ ràng có thể cảm nhận được long tộc khí tức bất quá ngắn ngủi kinh ngạc sau trong lòng của hắn nhất định bọn hắn có thể tại cái này ngoại hải an định lại toàn bằng kết giới này cho nên hắn một chút không sợ có thanh long bang hắn ngăn cản hỏa cầu lý tàng phong bay th hữu quyền mang theo thần linh mạch ra chỉ sau kim cương chi lực lôi cuốn lấy gào thét kinh phong hung á c hung á c đánh tới hướng cái kia nhìn như không thể phá vỡ bình t h ư ớ n g một quyền này dốc hết hắn thông huyền cảnh giới nhục thể toàn lực quyền phong trổ đến không gian đều phảng phất vì đó chấn động nước biển tại kết giới này hậu phương gào thét bước lên còn lại chi lực trực tiếp phát ra mà đi giống như tại hô ứng hắn đòn đánh kinh thế này oanh một tiếng vang thật lớn kết giới mặt ngoài nổi lên kịch liệt vận sóng hào quang màu đỏ kia lại ngắn ngủi ảm đạm mấy phần lý tàng phong chỉ cảm thấy một cố lực phản chấn thuận cánh tay đánh tới chấn động đến hắn khí huyết quần quận nhưng hắn trong mắt quang mang càng tăng lên. trong lúc mơ hồ hình như có sở ngộ hắn vốn là có thực lực này kỳ thật liền thiếu một cơ hội mà hắn kiến thức mưa ngay cả âm thần thông cũng nhìn triệu phong cái kia muốn thi triển thần thông cũng có cả ngộ nếu chính mình công pháp n ụ c thể chiếm cứ đa số không bằng liền lấy n ụ c thể làm cơ sở bước vào thần thông tiểu vũ ngươi đừng xuất thủ ta giống như mỏ tới chút thần thông môn đạo lý tàng phong ở trong lòng yên lặng truyền âm trong thức hải tiểu vũ thanh â m ung dung vang lên chủ nhân đây cũng là thời cơ đưa ngươi cả ngộ dung nhập linh lực lấy tâm nội lực đánh vỡ thông thường lý tàng phong nghe vậy trong tâm thần liễm cẩn thận cảm thụ lực lượng từ trong kinh lạc chạy ra quy tích hai tay của hắn vũ động bắt đầu dẫn đạo tự thân linh lực theo quỹ tích kia vận chuyển trong chốc lát hắn quanh người linh lực quang mang đại thịnh nguyên bản nóng này lực lượng trở nên thuần phục mà ngư n g thực từng k i a từng sợi quấn quanh ở trên nắm đấm của hắn đây là lực lượng cùng linh lực kết hợp lại đến lý tàng phong không dùng diệt thiên q u y ề n pháp q u á t lên một tiếng lớn lại lần nữa p h o n g tới kết giới lần này nắm đấm của hắn cùng kết giới tiếp xúc trong nháy mắt lại không có phát ra ở mầm nổ v a n g ngược lại giống như êm ái dung nhập trong đó nhưng là lực lượng kia lại hoàn toàn chuyển vận tại phía trên này kết giới kia hồng quang điên cùng lấp lóe giống như là tại kháng cự cố này là lấm mà tinh di triệu học nghĩa thấy vậy có chút nghĩ mà sợ người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bất quá vừa nghĩ tới kết giới cho hắn cảm giác an toàn h ừ muốn phá kết giới s i tâm v ọ n g t ư ở n g triệu học nghĩa thấy thế sắc mặt tâm trầm hai tay cấp tốc kết tấn đem càng nhiều linh lực rót vào kết giới đồng thời điều động hải tâm nhang mò linh lực không ngừng tràn đầy nhưng hắn hoảng sợ phát hiện lý tàng phong lực lượng phảng phất giỏi trong xương mặc cho hắn như thế nào thôi động ra chỉ trên bình t r ư ờ n g kia lại còn là xuất hiện một vòng vết dạng đây là muốn phá toái dấu hiệu làm sao có thể kết giới này kết nối hải tâm nhang mò năng lượng gần như vô tận cho dù thông huyền định phong cảnh giới đều muốn phí chút tay chân hắn vì sao lại có thủ đoạn như vậy triệu học nghĩa trong lòng tràn đầy kinh hoàng trên trán mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đậu lăn xuống đồng thời hắn cũng tê ra càng nhiều kết giới thủ đoạn công kích có thể tùy tiện vỡ nát nơi đây hát nham cương phong cùng đốt cháy hết thẻ hát hỏa cùng đủ loại nhưng là rơi vào thanh long trên thân một chút phản ứng cũng không có lý tàng phong không có để ý những này chỉ là không ngừng dùng nắm đấm chuyển vận trên tường thành trấn hải vệ bọn họ cũng mặt lộ thần sắc bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem cái này kiên cố không gì sánh được kết giới dung chuyển đến tận đây. một số người bắt đầu xì xào bàn tán trong mắt chắc chắn đã bị bối rối thay thế đối với lý tàng phong e ngại lạng yên sinh sôi lý tàng phong lại hồn nhiên không để ý ngoại giới hỗn loạn hắn đóng chặt hai con người toàn thân tâm đắm chìm tại thần thông kia trong t à n g n ộ giờ phút này tại trong cảm giác của hắn thân thể của hắn lực lượng cùng linh lực lẫn nhau ra hòa hô ứng dần dần hình thành một loại hoàn toàn mới đủ để phá vỡ hết thể lực lượng phá lý tàng phong đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trong mắt tinh quang nổ bắn ra gầm lên giận dữ vang vọng đất trời hắn đột nhiên phát lực trói mắt quang mang như trường hồng có nhật hung hăng trùng kích tại trên kết giới giang giác đ ỗ n g nhiên vỡ ra một tiếng đinh thai nước góc phá toai âm thanh truyền đến cái kia không thể phá vỡ kết giới trực tiếp sụp đổ hóa thành khắp thiên linh lực mạnh vỡ tiêu tan ở trong gió biển triệu học nghĩa bọn người bị lực trùng kích này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mặt mũi tràn đầy không thể tin còn chưa chờ bọn hắn ổn định thân hình lý tàng phong đã tựa như tia chấp tức đến bất diệt kim thân lóng lánh thất thải qua mang quyền phong gào thét thẳng bức triệu học nghĩa mặt cửa ngươi triệu học nghĩa hoảng sợ chừng lớn hai mắt trong lúc vội vã đưa tay ngăn cản nhưng hắn làm sao có thể địch nổi lý tàng phong thời khắc này lăng lệ thế công chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn hai tay trong nháy mắt băng là huyết vụ cả người như diều đứt dây giống như bay ra ngoài đập ầm ầm trên mặt đất để mặt đất đều xuất hiện một cái hố to lý tàng phong gặp hắn hấp hối thân hình nhất chuyển hướng phía triệu học nghĩa bốn cái phó thống l ĩ n h công tới bốn người này mặc dù muốn chạy trốn v ọ n nhưng ở lý tàng phong dưới bị áp bước chân phẳng phất giót chỉ không thể động đậy lý tàng phong mặc dù không có vận dụng diệt thiên q u y ề n pháp có thể mỗi một kích đều mang hủy thiên diệt địa khí thế bất quá mấy chiêu ở giữa bốn người liền trở thành từng đạo màu đỏ sương n g theo gió biển mà đi lúc này trấn hải thành đám người bị biến cố bất tỉnh lình dọa đến câm như hến. những cái k i a nguyên bản khí c h ư a n g ương ngạnh trấn hải vệ bọn họ giờ phút này nhao nhao quỳ xuống đất cầu nhiều không dám nhìn thẳng lý tàng phong ánh mắt lý tàng phong liếc nhìn một vòng sau bước về phía triệu học nghĩa chuẩn bị cho một kích cuối cùng triệu học nghĩa dãy r ủ i lấy muốn bỏ lên trong miệng tiên huyết phun trào nhưng vẫn là đang cầu xin nhiêu đạo trấn hải sứ đại nhân tha mạng là triệu phong công tử sai sử chúng ta ta cũng là thân bất do kỷ thử lý tàng phong bất vi sở động một quyền đánh xuống triệu học nghĩa trong nháy mắt liền thành hòa vào mặt đất hắc nham thạch một vũng máu nước đọng giải quyết xong những mối hòa này lý tàng ph trên người linh lực q u a n g mang dần dần thu liễm thần thông của hắn chi thuật đã hơi sờ đến một chút bậc cửa lý t ả n g phong sau đó quay người nhìn về phía sau lưng những cái kia mặt lộ vẻ kính sợ c h ấ n hải vệ trầm giọng nói kể từ hôm nay hải tâm nham như lại có trái lệnh người đây cũng là hạ tràng thanh âm của hắn không lớn lại như hồng chung ô giống như vang vọng đám người bên hai c h ấ n hải vệ bọn họ nhao nhao gật đầu không dám có chút lỗ nghịch c h ư n g một trăm sáu mươi hải tâm nham khoáng c h ư n g một trăm sáu mươi hải tâm nham khoáng lý tàng phong lôi đỉnh thủ đoạn rõ ràng là hù dọa bọn hắn mạnh mẽ xông tới kết giới sau đó chân sát năm vị trấn hải vệ thống lĩnh thủ đoạn như vậy không thể không khiến bọn hắn sợ sệt lý tàng phong vào thành đằng sau thu xếp tốt lại không phải cũng bọn hắn một thôn người mà hắn những cử động này đó là dẫn tới cả trấn hải thành gieo họ phải biết bọn hắn những người này ở đây trấn hải vệ thống lĩnh bóc lột bên dưới cái kia có thể nói là qua nước sôi lửa bỏng khó giữ được tính mạng động một chút lại có sinh mệnh c h i l o bây giờ lý tàng phong nhập chủ trấn hải thành trung bọn hắn phảng phất thấy được một tia hy vọng kỳ thật cái kia triệu học nghĩa chính là quá mức đánh giá cao chính mình cũng là quá sớm cùng lý tàng phong trở mặt nhận được triệu phong truy hắn liền mười phần tự đại đương nhiên cũng có thể là triệu phong nói với hắn tiểu tử kia so với hắn yếu hơn không ít này mới khiến hắn có như thế lực lượng thật không nghĩ đến lý tàng phong lại có thể cường thế như vậy chấn sát hắn nghĩ đến hắn đến chết đều chửi mắng triệu phong lý tàng phong nhập chủ trấn hải phụ sau liền tìm cái đàng hoàng trấn hải vệ người này chính là lại không phải cũng bọn hắn nói tới đ ố i bọn hắn người thôn trang rất có ân huệ ngươi tên là gì lý tàng phong ngồi ngay ngắn đại sảnh hướng về phía dưới người mặc đen kỳ tao giáp người hỏi t i ể u nhân bạc vạn chính là trấn hải vệ đệ nhị đội tiểu đội trưởng bạc vạn cúi đầu không dám nhìn hướng lý tàng phong. lý tàng phong thủ đoạn giết người thình lình khắc ở trong đầu của hắn mà lại bạc vạn còn phát hiện ngay tại lý tàng phong bên cạnh còn có to bằng một bàn tay mọc ra tám đối với cánh chim màu vàng hắn chưa từng nhìn thấy qua sinh vật trong tay chính cầm một cái đùi gà nướng mánh người t n mà hắn cũng từ cái này sinh vật kỳ quái trên thân cảm nhận được một chỗ dị dạng khí thức nói không ra tóm lại chính là so trước mắt cái chấn này hải làm đại nhân còn nguy hiểm hơn bạc minh ta mới tới hải tâm nham địa có rất nhiều sự tình không hiểu nhiều cho nên còn cần ngươi đến phụ trợ lý tàng phong đối với bạc vạn mười phần khắc khí dù sao hắn còn muốn người khác giút hắn quản lý cái này chấn hải、Thánh. hắn bây giờ muốn đi tìm tới vừa rồi một quyền đối doanh kết giới sau xuất hiện loại cảm giác này đó là lực lượng của hắn cùng linh lực dung hợp được chỗ không từng có qua kỳ dị cảm thụ có thể bài trừ kết giới đây là thần thông của hắn chi thuật hiệu quả hiện tại đào đào một chút nói không chừng có thể đào móc ra càng nhiều mà bây giờ chính mình sơ định c h ấ n h ả i thành hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy tới quản lý đại nhân khách khí có việc phân phó tiểu nhân liền có thể bạc vạn nghe l ý tàng phong như vậy xưng hô hắn ngược lại là có vẻ hơi kinh ngạc sau đó biểu hiện m ư i phần sợ hãi không có gì khách khí bởi vì cái gọi là nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người hôm nay lên ngươi chính là trấn thành thống lĩnh ánh mắt của ta sẽ không sai ngươi là có đại tài người lý tàng phong ánh mắt kiên định nhìn về phía hắn cái này khiến bạc vạn nhất lúc ở giữa ngây n g ẩ n cả người hắn không thể tin vào thai của mình chính mình cứ như vậy trở thành trấn hải thành thống lĩnh đại nhân bạc vạn bản muốn nói hắn không có nghe lầm chứ thế nhưng là đợi đến vừa nói xong liền biến thành tiểu nhân nhất định sẽ không cô phụ ngươi dịu dắt tri ân tốt bói thống lĩnh ngươi đi xuống trước chân a n một chút thủ hàng ư ờ i nói cho bọn hắn ta lý tàng phong không phải cái lạm sát kẻ vô tội người chỉ cần bọn hắn thủ ta lý tàng phong q u cụ Còn có chính bây giờ hắn t r cũng là lần đầu tiên tới cái này hải tâm nhắm địa đối với hết thể đều chưa quen thuộc muốn dàn xếp nhiều người như vậy ngược lại là có chút hữu tâm vô lực thuộc hạ tất nhiên may mắn không làm được bệnh bạc vạn thanh nhâm cao hút kích động lập tức trọng lực cho lý tàng phong thi lễ một cái sau liền q a y người rời đi chủ nhân ngươi làm sao không ăn bài ta đi tiểu vũ đem đùi gà kia xương c ố t tùy ý vứt bỏ trên mặt đất sau đó mang theo một mép lém lỉnh dầu tay bất mắn nói ngươi không phải một mực phàn nàn rất lâu không có đi ra sao chính mình đi chơi lý tàng phong không muốn phản ứng nàng lập tức đuổi sau chính hắn liền chạy tới hậu đường ngồi xếp bằng đứng lên hắn hồi tưởng chính mình đập n ệ n kết giới một màn kia sau đó nắm tay cảm thụ lực lượng quỹ tích vận hành lập tức lại dùng linh lực đi theo vận hành muốn đem hai loại lực lượng kết hợp lại nhưng là vận hành hai ba khắp sau vẫn như c ũ là tìm không thấy loại cảm giác này cái này có chút khó chịu lý tàng phong không quá cam tâm nhưng là lại một nghĩ lại lúc này mới một hai khắp mà thôi chẳng lẽ liền muốn ngộ ra thần thông thuật vậy cái này tu hành không khỏi cũng quá mức tại đơn giản trong lòng tự an ổ i mình lý tàng phong lần nữa đắm chìm ở trong một lần không được liền mười lần mười lần không được liền bách biến ngàn lần vạn lần lại tới đây vẫn là phải mau chóng tăng thực lực lên lý tàng phong trong lòng thầm nghĩ sau đó bình tĩnh lại cứ như vậy thời gian trôi qua bên ngoài sơ dương chuyển biến đêm tối lý tàng phong từ từ mở to mắt thở dài một tiếng có phải hay không phương pháp của ta có vấn đề cần trong chiến đấu tìm tòi mấy canh giờ hắn thử ba mươi sáu nghìn năm trăm nhiều lần thế nhưng là loại cảm giác này hắn hay là tìm không thấy điều này cũng làm cho hắn không khỏi hoài nghi từ bản thân phương pháp mà lúc này bạc vạn cũng tìm tới hắn đối với lý tàng phong cực kỳ cung kính đương nhiên ở trong không chỉ là sợ hãi còn có đối với lý tàng phong cảm kích dù sao liền hắn đến nói nếu không phải lý tàng phong dịu dắt hắn hắn đợi này cũng làm không được chấn hại vệ thống lĩnh cho nên hắn đối với lý tàng phong an bài sự t ì n h cũng là cực kỳ để bụng đại nhân lại thôn trưởng một nhóm bị ta an bài vào trong thành hải phong hạng nơi đó có đại lượng phòng chống để bọn hắn ở lại ở trong sẽ không dẫn trong thành hoàng bạc vạn nói khẽ ngẩng đầu nhìn một chút lý tàng phong tựa h ồ đang lo lắng hắn cảm thấy mình an bài không quá thỏa đáng nhưng nhìn đến lý tàng phong không có cái gì biểu tình biến hóa hắn lúc này mới nói tiếp đi đến liên quan tới bọn thủ hạ nhỏ cũng cực lực c h ấ n an thế nhưng là hay là không ít người bị đại nhân lôi đ ỉ n h thủ đoạn d ọ a sợ đồng thời bọn hắn cũng làm không ít chuyện xấu cho nên trong lòng bất an nhưng là cái này c h ấ n hải thành còn cần bọn hắn dạng này lực lượng trung tiên cho nên bạc vạn nói đến đây có chút không dám nói thêm gì đi nữa hắn bắt không cho phép lý tàng phong tính tỉnh vạn nhất lý tàng phong là cái người ghét ác như c ự vậy hắn nếu là làm sai chương ũ n g sẽ cảm t ấ y t một trăm sáu mươi hải tâm nhang thoáng hai bà vai bác huynh chính như ngươi thấy ta cũng chỉ là cái người tu hành có chút thực lực ở trên người thế nhưng là ngươi muốn ta quản đại cái như vậy thành ta không được chỗ một thời kỳ nào đó trở về sau phải dựa vào ngươi vẫn là câu nói kia nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người ngươi có ý nghĩ gì vung tay đi làm liền có thể ngươi bây giờ là trấn hải thành thống lĩnh không cần sự tình sự tình đều hướng ta báo cáo đương nhiên ta đối với ngươi cũng chỉ có một cái yêu cầu chính là không nên bị đột nhiên xuất hiện quyền lợi che đậy hai mắt từ đó làm ra một chút thương thiên hại lý sự tình lý tàng phong trọng lực cảnh cáo hắn nếu không phải như vậy ngươi cũng biết thủ đoạn của ta có thể cái này bạc vạn p h á n phất không có nghe được phía sau bán khuyết một dạng chỉ gặp lý tàng phong tín nhiệm hắn như thế trực tiếp chính là nửa quỳ xuống đất nghĩa chính ngôn từ nói đạo đại nhân tri ngộ tri ân bạc vạn nhất định l u n lần chết báo đáp trong thành này việc nhỏ an bài thỏa đáng đằng sau lý tàng phong liền hỏi thăm về một chút những chuyện khác trong đó có lấy kết giới sự tình dù sao kết giới này bị hắn đánh vỡ nếu như không có khả năng được chữa trị những cái kia gì yêu điên của hắn nhưng là thấy qua nghe này bạc vạn vỗ vỗ bộ ngực ta cho là chuyện gì kết giới này sự tình ngày mai ta để cho người ta đi mời sát vách kim s a đảo âu dương ra người bọn hắn a m hiểu chữa trị trận pháp kết giới đại nhân không cần lo lắng lý tàng phong nghe nói nhẹ gật đầu sau đó lại hỏi một câu nơi này chết chấn h ả i xứ có phải hay không cũng là triệu học nghĩa bọn hắn cách làm bạc vạn v ă n nói nhẹ gật đầu bọn hắn bắt đầu giả bộ như hết thể đều nghe chấn hại xứ đại nhân thế nhưng là các loại hải loạn phát sinh thời điểm bọn hắn liền để chấn hải s ứ lớn người ra ngoài diện sát dị yêu nhưng là các loại chấn hải s ứ đại nhân sau khi rời khỏi đây bọn hắn liền mở ra kết giới đem đại nhân quan ngăn ở bên ngoài đồng thời còn cần trận pháp công kích như vậy c h ấ n hải làm đại nhân liền bị mài chết lý tàng phong nghe bạc vạn nói tới không khỏi nữ lông m à y cái này hải tâm n h ă m địa cùng là người triệu g i a vì cái gì cái này người triệu g i a muốn như thế giết hại chính mình thù hạng mà lại bọn hắn liền sẽ không hối lộ một chút tới người vạn nhất người ta nguyện ý cùng bọn hắn thông đồng làm bậy đâu bạc vạn nghe đến đó trên mặt thần sắc có chút biến hóa hình như có chút xoắn suýt nhưng là vẫn nói ra ta từng nghe tiền thống lĩnh nói qua hạ giới đi lên người đã chết cũng liền chết thống chi nếu như nếu như không chết người triệu n u tiểu thư bên kia như thế nào lại sốt r ồ i đâu lý tàng phong bừng tỉnh đại n ộ dưới mặt cảm tình giới người tại những n à y người thượng giới trong mắt cũng không phải là người mệnh cũng liền không phải mệnh xem ra cái tia đen thân mặt đỏ người nói chính là thật thật không tệ bởi vậy hắn cũng là nghĩ đến triệu học nghĩa đối với hắn có chút quá mức gấp gấp không có chờ đến hải loạn thời điểm lại ra tay hiểu rõ xong chuyện này sau lý tàng phong lại để cho bạc vạn dẫn hắn đi xem nhìn chữ phóng hải tâm nham khoáng địa phương hà nội với cái này khoáng thạch cũng là có chút hiếu kỳ bạc vạn mang theo hắn đi vào trấn hải phủ hậu sơn một gian do dưới biển nham thiết đúc thành trước cửa phòng hải tâm nham khoáng chính là vô cùng trọng yếu vật tư cho nên cất giữ c h i địa cũng là đặc thù đây là dưới biển nham thiết đúc thành gian phòng có thể ngăn cản thông huyền đình phong cảnh công kích bạc vạn giới thiệu nói sau đó để cho người ta mở cửa phòng ra trong lúc nhất thời một cỗ thanh lương chi khí đập vào mặt đồng thời ưu thanh chi quăng cũng là chiếu g i i lý tàng phong trên gương mặt có thể lý tàng phong trông thấy những khoáng thạch này trong n h y mắt liền hữu lông mày những khoáng thạch này cũng không linh lực ba động vì sao còn chân quý như thế? hắn tiện tay cầm một khối trừ thanh lương xúc cảm hay là không có phát hiện gì nhưng là hắn trong tay háo rễ thanh trúc x à lại là nhìn một cái thỏ đầu ra thanh trúc này dắn lần trước thôn v ệ mưa ngay cả âm hóa thân rồng sau khi chết hạt châu đã thành công đột phá đến biết huyền cảnh giới lại vững chắc đến trung phẩm hình thể không có gì biến hóa bộ dáng cũng không có thay đổi gì chính là có một ít sự sai biệt rất nhỏ chính là lân phiến của nó bên trong có thể nhìn thấy có một chút sợi tơ màu vàng thỉnh thoảng lấp lóe lý tàng phong thấy nó đi ra lập tức lấy tay điểm một cái đầu của nó làm sao người cái nhỏ con sâu thèm ăn lại muốn ăn đối với đầu này thanh trúc trùng lý tàng phong xem như hoàn toàn hòn dại không có đồ tốt cùng chính mình không gọi nó nó liền sẽ không đi ra thanh trúc xả nhãn con ngươi thẳng tắp nhìn xem lý tàng phong trên tay cái kia một khối nhỏ hải tâm nhăng khoáng không ngừng mà gật đầu lý tàng phong thấy vậy nhìn về phía bạc vạn cái này bạc vạn nào dám c ự tuyệt nếu đại nhân s ủ n g vật muốn dùng ăn dùng ăn chính là lý tàng phong nghe này cũng là trực tiếp ném cho nó tiểu g i a hỏa này một ngụm sau khi nuốt vào lúc này liền tránh về tay háo ở trong như vậy cũng là để lý tàng phong có chút im lặng vật nhỏ này đến dễ thanh trúc lâm bên trong không hiểu t ấ u đi theo chính mình sau cũng không g i ố lý tàng phong cho bạc vạn rời khỏi gian phòng sau bạc vạn biểu lộ còn có chút lưu lại ở trên mặt cái này khiến lý tàng phong hỏi một câu bòi thống lĩnh ngươi là có cái gì sự tính sao bạc vạn văn này liên tục khoác tay sau đó lý tàng phong cũng là hỏi hắn có nghe hay không qua liễu hành thiên cái tên này đây là ngoại công của hắn lúc đầu lý tàng phong là muốn hỏi một chút quý tử nguyên có thể khi đó một mực không có gì cơ hội bạc vạn nghe lý tàng phong tra hỏi lắc đầu cái này trấn hải tông chỗ nắm giữ hòn đảo hàng ngàn hàng vạn phúc địa quảng vực đại nhân nếu là muốn tìm người liền liền giao cho tiểu nhân đi làm nếu là có tin tức gì tiểu nhân nhất định kịp thời báo cáo lý tàng phong lần này không có khắc khí dù sao hắn hiện tại hay là một cái người bên ngoài việc này giao cho người địa phương liền tốt sau đó lý tàng phong còn để bạc vạn chuẩn bị cho hắn đại lượng thư tịch hiện tại đi tới nơi này đối với chuyện gì đều hoàn toàn không biết gì cả cái này cũng không quá tốt bạc vạn nghe lệnh cũng là đem liên quan tới trấn hải tông thư tịch toàn bộ cho lý tàng phong chuyển đến đồng thời có văn tự còn sợ lý tàng phong xem không hiểu cố ý phối hai người tứ đợi tả h ư u bởi vậy hắn xem như yên lặng tại tri thức trong hải dương không cách nào tự kiềm chế mà tiểu vũ thật vất vả đi ra cũng là chơi điên rồi khắp nơi toàn bộ nhưng là tại bọn hắn không có chú ý địa phương có một cái trấn hải vệ trên tay cầm lấy cùng lý tàng phong vốn có một dạng không sai biệt lắm la bản đưa vào linh khí chuyển động phía trên số lượng theo sáu cái số lượng hoàn thành so với một đường thẳng trên la bàn này cũng là xuất hiện một đạo thanh â m lười biếng thế nào cái kia hạ giới người có phải hay không chết bên này trấn h ả i vệ ngữ khí t h ấ p nói triệu phong thiếu ra cái kia hạ giới người đem triệu học nghĩa thống lĩnh d t đi cái gì ngươi đang nói một lần triệu phong đầu kia yên lặng một hồi lập tức âm lượng cất cao mấy phần tựa hồ đang nghĩ đến chính mình có nghe lầm hay không thế nhưng là đầu kia hay là nói lời nói tương tự triệu học nghĩa thống lĩnh bị cái kia hạ giới người dễ đi chuyện gì xảy ra các ngươi không phải có kết giới sao làm sao lại phát sinh dạng này là có phải hay h k ô nghe t r i bọn thủ ĩ a kia cái ngốc đắc báo, ngu văn hạ hồi phục triệu phong bên kia trầm mặc một chút sau đó chính là một đạo kinh hô dẫn ách thanh âm không có khả năng cái kia hạ giới dân đen làm sao có thể có như thế thủ đoạn Kết giới kia câu h phía cũng đánh không o toàn dù dưới d là lực ta nát, cũng n đen kia i sao làm có thể. t r ệ p h o nói g n đ ế này đây tiếng theo nói mang v i giận, ngươi tài kia, có phải phần h cầu nô tức có a không không chất vấn đó là để cái này, chấn hại nhân chính nhân công tiếng này vấn này trên giận, cũng nói này gạt gạt lừa là là là lừa ta? A. đại Một trực tiếp mặt đất, tử bất tiểu dám cái dài cái Câu vệ đó để đầu quỷ sau khi nói xong bên kia yên lặng một lát sau đó triệu vĩnh xuân tiếng nói chuyển tới ngươi chính ở đằng kia thật tốt trông coi có tình huống như thế nào đều cho ta trước tiên chuyển đến theo trên trận bản quan g mang biến mất một hàng kia số lượng cũng là lúc này xáo trộn cái này khiến cái kia trấn hải vệ trưởng dáng dấp thư giãn một hơi sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trậu mà tại triệu gia lý triệu phong thủy trung là không dám đi tin nhìn về phía triệu vĩnh xuân nói ra cha ngươi vừa rồi đã nghe chưa dân đen kia thế mà có thể phá trấn hải thành cái giới triệu vĩnh xuân cho mình đổ qua một chén nước trà n h i ệ t khí q u a n quẩn nhìn vẻ mặt vẻ giận d ữ tâm định không xuống nhi tử liếc một cái h ử dưới gầm trời này người tài ba có nhiều lắm ngày bình thường để cho ngươi hảo hảo tu hành không e làm sao gặp được một cái người mạnh hơn ngươi liền rối loạn tức lòng so với ta mạnh hơn dân đen kia dựa vào cái gì một cái hạ giới dân đen mà thôi dựa vào cái gì so với ta mạnh hơn triệu phong trong mắt mang theo khinh miệt triệu vinh xuân cho hắn đổ qua một chén nước trà hạ giới người từ đầu đến cuối chỉ là dân đen ngươi là triệu gia công tử triệu gia tương lai người nối nghiệp cho dù hắn so ngươi mạnh thì như thế nào ta muốn hắn chết hắn liền phải chết triệu phong nghe đến đó cũng là không có tức giận như vậy lập tức nói ra cha có cái kia hạ giới người tại chúng ta không phải tiếp quản hải tâm nham điệu thời gian sẽ ban đêm một chút triệu vĩnh xuân nghe nói lắc đầu gần nhất hải tâm nham địa không phải muốn vận chuyển một nhóm hải tâm nham mà sao để mấy tên kia ra ra tay giết tiểu tử kia là được rồi triệu phong nghe được triệu vĩnh xuân nói như vậy lập tức mặt mày hớn hở t ạ an bài này xuống dưới mà tại trong triệu phủ triệu đu nghe bọn thủ hạ báo cáo lông mày không khỏi thư giãn một hai nô quản ra ngươi nói coi là thật cái k i a hạ giới người thật có như vậy thực nô quản ra nhìn xem trong tay bị báo nhẹ gật đầu không sai tiểu thư cái kế hạ giới người rất có thủ đoạn trực tiếp sắp mở ra trấn hải thành kết giới triệu học nghĩa trực tiếp cường sát triệu nhu ánh mắt nhìn về phía bầu trời ta ngược lại thật ra xem thường hắn bất quá như vậy cũng tốt có hắn hơi hấp dẫn nhị thuốc tam thuốc lực chú ý tà chỗ này phiền phức sự tình liền muốn thiếu chút ít nàng lời nói này phía dưới lộ ra có chút lãnh đạo tại triệu nhu sau lưng nô g quản gia nhìn xem triệu nhu nhỏ giọng hỏi một câu tiểu thư nếu người này có như thế năng lực lời nói chúng ta muốn hay không bảo vệ hắn dù sao thực lực của chúng ta bây giờ thật sự là có chút bốn quản gia nói đến đây không hề tiếp tục nói hiển nhiên đã là một lời khó nói hết triệu n u nhìn lên trên trời mây cuốn mây bay suy nghĩ một lát sau khoát tay、háo. hắn cùng ta định ra ước định cũng chỉ có một năm mà thôi như hắn nói tới sinh tử tự phụ thôi triệu nhu nói đến đây rất có phiền muộn bây giờ chỉ có thể chờ mong hắn có thể kiên trì đến lâu chút ta hao phí cái giá cực lớn tìm người suy tính vụ sinh đảo lần này sẽ tại sao một tháng bắc hải giáng lâm đợi đến vụ sinh đảo ngày đó tiến đến chỉ cần phụ thân không có việc gì nhị thúc tam thúc liền không tạo nổi sóng gió gì đến chỉ là nàng sau khi nói đến đây trong lời nói cũng không có cái gì lực lượng, lượng cái kia vụ sinh đảo chính là vô tấn hải một chỗ bí cảnh n ư ơ n theo trên biển xương lớn mà đến tựa như là sinh trưởng tại sương lớn phía trên nghe nói hòn đảo kia phía trên có rất nhiều tốt đồ vật thần quả thần dược khắp nơi đều có đó là hấp dẫn không ít người tiến về triệu nhu phụ thân chính là một cái trong số đó lúc đầu giống triệu nhu phụ thân nhân vật như vậy triệu gia gia chủ là không thể nào tự mình tiến về dò xét chỉ là cái này triệu nhu phụ thân ở bên ngoài tuần đảo lúc đó nhìn gặp vụ sinh đảo sau e sợ cho nó cứ như vậy biến mất ở trước mắt cho nên liền không kịp chờ đợi muốn lên đảo xem xét nhưng là cái này vừa đi lên sau sương lớn dần dần lui sương mù sinh đảo liền biến mất hắn cũng liền đi theo không thấy như vậy mới khiến cho triệu gia thành hiện tại cái bộ dáng này nghe tiểu thư nhà mình nói như vậy quản gia kia cũng là không tiện nói gì có thể nghĩ lại muốn vẫn là không nhịn được nói ra nhị n r a tam g i a bên kia có thể hay không xuất thủ không muốn để cho lão gia trở về triệu nhu lắc đầu ngữ khí khẳng định quả quyết bọn hắn không dám gia gia còn sống đây này trong nhà nội đấu chết đều là một chút hạ giới người cùng người bên ngoài gia gia có thể sẽ mở một con mắt nhắm một con dù sao gia chủ vị trí này người tài mới có nhưng nếu là đồng tộc người thân tương t à n gia gia là sẽ không dung túng quản gia cũng là gật đầu cái kia tiểu nhân trước hết chuẩn bị nhân thủ một tháng sau đi n ê n h đón lao gia sau đó triệu nhu còn nói thêm một câu ta để cho ngươi tìm cái kia ba món đồ thế nào nô quản g i a nhẹ gật đầu phòng đấu giá bên kia đã đánh tốt t r à o hỏi tin tưởng rất nhanh liền có kết quả triệu nhu thấy vậy cũng là nói đáp ứng chuyện của hắn luôn luôn phải làm đến các loại cái kia tam hồn thu thập đủ sau liền cho cái kia hạ giới người đưa đi hắn như là có thể tăng lên một chút thực lực đối với chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt chỉ hy vọng hắn có thể kiên trì đến ngày đó lý tàng phong bên này cũng là tại cái này hải tâm nham đạo chờ đợi mấy ngày có bạc vạn trợ g ú t hắn cuộc sống tạm bỡ qua ngược lại là cực kỳ thoải mái cái này bạc vạn đem c h ấ n hại thành quản lý có thể nói là ngay ngắn rõ ràng hoàn toàn không cần hắn quan tâm mà hắn cũng là đang vì mình thần thông chi thuật một dầu mấy ngày nay hắn vận chuyển linh lực hành tẩu lực xuất xứ liên quan đến kinh lạc và lần thế nhưng là một chút không được nó pháp tu hành quả nhiên không phải một khi một sự t ì n h nếu là thần thông chi thuật có thể dùng điểm số đi trồng liền tốt lý tàng phong phất tay gọi ra bảng hệ thống phía trên số lượng đã thành một cái con số trên trời mười bốn bốn trăm linh bảy ba trăm sáu mươi b ố bốn trăm tám mươi ba trăm ba mươi lăm tám trăm bảy mươi hai đồng thời hắn để bạc vạn cho hắn mang theo một chút liên quan tới c h ấ n hải tông cùng vô tấn hải thư tịch hắn cũng lật nhìn không ít để hắn đối với phương thế giới này hiểu rõ không thiếu nhưng là cũng không thể xem như tinh thông mà là đại khái biết tiểu vũ cũng không biết chạy đi nơi đâu đ i ê n rồi lý tàng phong đã hai ngày không nhìn thấy thân ảnh của nàng nha đầu này thật đúng là chơi đ i ê n rồi lý tàng phong thở dài một tiếng hoạt động thân thể bên ngoài bây giờ ánh nắng tươi sáng hắn cũng nghe bạc vạn nói cái kia từ sát vách kim sa đạo tới chữa trị kết giới âu dương nhà người cũng là đến nơi này hắn hiện tại dành đến vô sự cũng muốn đi xem nhìn kết giới này chữa trị là thế nào đi ra hậu viện phi thân đi vào trấn hải thành trung ven đường này bách tính đối với hắn có thể nói m ư ờ i phần tôn kính mặc dù lý tàng phong mới vào ở mấy ngày nhưng là cuộc sống của bọn hắn đã là cải thiện không ít lúc đầu lại không phải cũng nói là thu xếp tốt về sau lập tức liền dẫn đầu tộc nhân khai thác hải tâm nham nhưng là lý tàng phong để bọn hắn nhiều tính dưỡng tính dưỡng khai thác một chuyện không đội đến nhưng có trấn hải vệ đã là tại hầm mỏ bên dưới bắt đầu làm việc những người này đều là triệu học nghĩa cùng cái tia bốn cái phó thống lĩnh d ò n g chính tại triệu học nghĩa bọn hắn sau khi chết mặc dù lý tàng phong nói không truy cứu tội lỗi của bọn hắn thế nhưng là ác chuyện làm lấy hết trong lòng bọn họ mới bất an liền muốn lấy chạy trốn nhưng ở trên đường bị tiểu vũ bắt trở về sau đó đưa đến hầm bỏ đi làm việc đại nhân bạc vạn nghe người ta nói lý tàng phong từ hậu viện đi ra liền trực tiếp chạy tới bộ dáng kia sợ là có chỗ nào làm được không đúng chỗ một dạng lý tàng phong thấy thế để hắn không cần gấp gáp như vậy vô vô bờ vai của hắn bà huynh ta đến xem kết giới chữa trị như thế nào bạc vạn ngượng ngùng cười một tiếng sau đó liền đem hắn hướng cái kia phương dẫn đi vừa đi vừa nói kết giới này chữa trị không sai b ệ n lắm nghĩ đến t i ế p qua mấy ngày liền có thể vận chuyển như vậy thuận tiện lý tàng phong đi vào thiết t r í kết giới trung tâm đây là một cái độ lớn bằng gian phòng mâm tròn phía trên điêu khắc có không ít hoa văn phức tạp lý tàng phong nhìn thoáng qua không được ý nghĩa mà tại mâm tròn này phía trên có một chút thanh đồng hạt trâu những hạt trâu này là điêu khắc trạng ở trong đó còn có viên cầu bóng bên trên cũng có phức tạp đường vân cùng trên mâm tròn đường vân không kém là bao nhiêu lúc này có không ít người ngay tại dưới mâm tròn phương bận rộn trong đó có một người mặc áo xanh thanh niên trên tay cầm lấy một cái thanh đồng mâm tròn chính nhìn xem đồng thời không ngừng chỉ huy người bên ngoài để bọn hắn đem hạt c h â u k ê u bậy ra đến từng cái vị trí bên trên người này chính là bạc vạn đi kim s a đảo mời tới âu dương kim tuyền b ạ c hình không phải nói kết giới này là liên tiếp hải tâm nham mỏ vì cái gì không ở nơi này đảo lấy hải tâm nham mà phải mạo hiểm đi cái kia hải nhai phía trên lý tàng phong đối với trận pháp này kết giới ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ bất quá hắn cũng không hiểu vì cái gì hải tâm nham mỏ ngay tại dưới chân vẫn còn muốn để người đi cái kia ngoài đảo hải nhai bên cạnh do hướng ngoại bên trong đảo những ngày này hắn ngược lại là dài quá chút tri thức cũng biết hải tâm nham chân quý bởi vậy cũng biết thứ này là cỡ nào khó mà đ à o móc cái này hải tâm nham đặc tính rất quái dị nếu là không có từ mạch khoáng bên trên khai thác xuống tới thì ở trong không có khả năng phóng thích linh lực hoặc là chân khí không phải vậy thứ này cảm ứng được sau liền sẽ biến càng ngày càng cứng rắn cho nên khai thác hải tâm nham nhất định phải do người sống s ờ s ờ lực đ à o móc nhưng là đây chính là ở bên ngoài b i ể n cùng vị trí hải chỗ va chạm cho nên dị yêu cũng là rất nhiều mà tại hải n a i bên cạnh khai thác hải tâm nham đối bọn hắn tới nói cũng là vô cùng nguy hiểm đại nhân có chỗ không biết nơi này hải tâm nham chính là khoáng mạch một chi nhánh nhỏ cũng không phải là chủ mạch bên trên nếu là đem nơi này khoáng mạch đảo vậy cái này chấn hải kết giới liền đem không có hiệu quả chấn hải thành tại hải loạn thời điểm sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm bạc vạn cho ly tàng phong tinh tế giảng giải một phen cái này khiến hắn bừng tỉnh đại ngộ tình cảm kết giới này chỉ là kiến thiết tại một đầu hải tâm khoáng mạch chi nhánh bên trên nếu là thật sự tại chủ mạch bên trên vậy mình không nhất định sẽ như vậy có thể phá kết giới này đúng rồi đại nhân mấy ngày nữa chúng ta sẽ đem tháng này đưa ra hái đi ra hải tâm nham trở về triệu ra bạc vạn nói lây cung kính nhất bài nói đến Đại n h phải â n cần một đ ư ờ n hành g g tùy i á sát. m Sau khi khẽ nói xong、bạc、vạn ngẩn bạc hình, ta vẫn là câu nói kia, việc này. đến ầ u u m ăn bài liền tốt tìm mấy cái tin được hình đệ như vậy đó là để bạc vạn càng thêm c n m động trọng yếu như vậy hàng hóa ngày xưa đều làm ấy cái thống lĩnh phụ trách giống bọn hắn cơ hồ cũng không có tư cách vận chuyển mà lý tàng phong để hắn toàn quyền phụ trách cái kia không thể nghi ngờ là đối với hắn khẳng định đại nhân yên tâm chờ lấy kết giới chữa trị sau khi hoàn thành tiểu nhân nhất định đem hàng hóa an toàn đưa đến tuyệt không để đại nhân hao tâm tổ trí lý tàng phong gật đầu một cái lúc này cái kia phía dưới kết giới cũng là chữa trị không sai biệt lắm âu dương kim tuyển từ phía dưới bay đi lên nhìn xem lý tàng phong lúc này nhữ mày bất quá nhìn xem bạc vạn đứng ở đây người bên cạnh cung kính như thế liền có thể nghĩ đến đây chính là bạc vạn trong miệm nói cái kia phá chấn hải thành kết gi âu dương kim tuyển cảnh giới tu vi có thông huyền sơ kỳ nếu như là muốn do hắn để phá trừ kết giới này cũng chỉ có thể dùng sở học của hắn trận pháp xảo kình nếu là lấy lực phá trận chính hắn không có năm chắc hắn là tu trận pháp người trận pháp này kết giới là cái gì cường độ chính hắn rõ ràng minh bạch cho nên khi nhìn đến cùng hắn ngang nhau cảnh giới lý tảng phong lúc hắn là không tin nghĩ đến là dùng cái gì cái khác thủ đoạn đặc t h ủ cho nên ngự a khí cũng là khinh miệt đứng lên làm sao người bát đại gia đều nhìn như vậy không d ậ y nổi người ngay đối phương khẩu khí lý tảng phong có chút khó chịu bạc gặp tình hình này vội vàng tiến lên một bước âu dương đại nhân cùng h một thời gian trên mâm tròn kia văn tự đi theo có quy luật lóe sáng đứng lên sau đó một cỗ xanh thảm quan mang trong nháy mắt xuất hiện sau đó mở rộng mà đi thẳng đến đem toàn bộ trấn hải thành cho ba khỏa ở trong âu dương kim tuyền nhìn xem vận chuyển như lúc ban đầu trận pháp kết giới cũng không để ý tới lý tàng phong mà là quay đầu đối với bạc vạn nói trận pháp này như thế nào sử dụng ngươi biết được ta liền không dạy ngươi bạc vạn thấy vậy cũng là từ trong ngực móc ra một túi đồ vật sau đó cung kính nói âu dương đại nhân vất vả nơi này là đã nói xong mười viên hải tâm nham ngài xin mời nhận lấy âu dương kim tuyền cũng không tiếp nhận mà là để sau l ư n g đón lấy lập tức cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài mà đi có lẽ là cố kỵ lý tàng phong cảm thụ cái này bạc vạn quay đầu liền nói ra đại nhân ngươi chớ có để vào trong lòng người bắt đại gia đều là dặm này cái này âu dương ra xem như tốt lý tàng phong thật cũng không nói cái gì dù sao chỉ cần không chọc tới hắn vậy coi như vô sự mà tại lúc này hắn thấy được tiểu vũ bay trở về mang trên mặt ý cười còn khẽ hát người chạy đi đâu cho người đi chơi hai ba ngày không thấy t â m hơi lý tàng phong lời nói có chút nghiêm khắc có thể cái này tiểu vũ chỉ là phồng lên miệng nói ra không có đi nơi nào nhà chính là đi dạo gặp nàng có chút t r ộ t dạ bộ dáng lý tàng phong hỏi tới một câu không cho ta gây cái gì nổi đi tiểu vũ nghe lắc đầu liên tục không có không có ta chính là nhìn thấy mấy cái gì yêu thuận tay rét đi mà thôi nghe nàng lý tàng phong cao mày nói ra về sau không có ta cho phép không cho phép ra đảo ngay tại ở trên đảo chơi tiểu vũ đối với lý tàng phong thẻ lưới thân hình lõe lên liền biến mất không thấy mà tại cách hải nham đảo ngàn dặm tri địa trên mặt biển nổi lơ lửng mấy cỗ to lớn yêu thú thi thể trên bầu trời đứng đấy một cái tóc đỏ nam tử khôi ngô nam tử sắc mặt tâm trầm phía sau có hai cái người áo đen đối với hắn run run dày dày nói đại nhân sùng vật của ngài bị một cái mọc ra tám đôi cánh nữ nhân dễ đi cái kia nữ nhân quá mức khủng bố chúng ta không phải là đối thủ chương một trăm sáu mươi hai lĩnh ngộ trận pháp vạn trận ngự thế bảo giám c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai lĩnh ngộ trận pháp vạn trận ngự thế bảo giám hai cái này người á o đen nói thân như junsi không dám d ư ơ n g mắt nhìn sang một nữ nhân vậy mà có thể g i ế t ta tỉ mỉ bồi dưỡng biết cảnh giới đ ỉ n h phong huyền thú năm đầu t h ô n g huyền sơ kỳ cảnh giới vương thú hai đầu nam tử tóc đỏ lời nói âm chầm không gì sánh được phóng thích mà ra khí tức trực tiếp để phía dưới trong phạm vi trăm thước mặt biển sôi trào không ngừng đ i ề u này cũng làm cho hai cái người á o đen không ngừng nuốt nước miếng không dám nói một câu nữ nhân kia chạy trốn nơi đâu nam tử tóc đỏ cắn răng k h á quát một tiếng nữ nhân kia chạy quá nhanh thuộc hạ thuộc hạ thuộc hạ thuộc hạ năm hai người này nhưng là cả l ă m nửa ngày hay là nói ra thuộc hạ không biết hai cái phế vật giữ lại cũng vô dụng nam tử tóc đỏ quay đầu nhìn hai người bọn họ đồng tử lúc này biến hóa trở thành màu vàng đất lại là mắt dọc giống như g i a thú sắc ý kích sinh đại nhân tha mạng a năm đại nhân ngài liền xem ở huynh đệ chúng ta hai người vì ngài nuôi nâng sùng vật mấy năm phân thượng b u ô n g tha chúng ta đi hai người này không ngừng đối với nam tử tóc đỏ dập đầu nhận lầm nhưng là nam tử tóc đỏ không có để ý bọn hắn con mắt biến hóa ở giữa trần trụi trên thân mắt lửa tức liền xuất hiện một cái ba cái chân con cóp hình xăm con cóp này dài màu s á n bạc trên người có rất nhiều viên thịt nốt sần lại trên viên thịt còn có một vật đen hết sức kỳ lạ theo con c ó c này tại nam tử trên thân từ từ trở thành một cái hoàn c h ỉ n h hình xăm bộ dáng vậy mà trực tiếp bắt đầu chuyển động nháy mắt đồng thời trên người nó những cái kia màu đen bánh bao nhân thịt lại là từng cái đột xuất ánh mắt toàn thân trên giới khắp nơi đều là không ngừng chuyển động có chút dọn g ư ờ i thấy cảnh này hai cái người áo đen liếc nhau sau đó cũng không quay đầu lại hướng về tả hữu chạy tới có thể nam tử thấy thế cũng không cái gì lo lắng h ắ n hư lạnh một tiếng đưa tay chụp vào hình xăm kia đồ án lập tức dùng sức kéo một cái cái kia bị hắn văn ở trên người con cóc vậy mà trực tiếp bị hắn cho kéo ra ngoài nhưng là con cóc này cùng hắn văn ở trên người lớn nhỏ có chút không giống từ trên người hắn nói ra thời điểm lập tức biến hóa trực tiếp biến thành như ngọn núi nhỏ bộ dáng mà cái kia hai cái chạy trốn người áo đen nhìn thấy cái này con cóc thời điểm xuất hiện trở nên càng thêm bối rối sợ sệt thiên nhãn ngân nguyệt hiểm cho ta nuốt hai người bọn họ nam tử tóc đỏ sau khi nói xong hai tay liền khoanh trước ngực trước ánh mắt mang theo một chút chờ mong giống như là muốn nhìn một trận trò hay giống như h con cóc kia nghe được chủ nhân hạ lệnh sau lúc này phát ra một tiếng giống như cùng nổi trống trọng truy một dạng thanh âm thanh âm q u a n quẩn để mặt biển trở thành mặt trống mượn dạng nhảy nhảy bật lên mấy lần sau đó con cóc kia từ trong mồm p h u n ra một cái có thể so với phòng nhỏ viên cầu quả cầu này giống như trên trời minh nguyệt sau khi ra ngoài chỗ kia thả ra q u a n mang trực tiếp đem trên trời kêu dương đều chó theo hạ t h ấ p xuống nhàn nhàn sáng bạc q u a n mang trước mắt đã tới lúc này bao phủ cái kia hai người áo đen lập tức chỉ thấy bọn hắn không thể động cả người giống như rừng ở trên không một dạng sau đó con cóc kia lại hé miệm viên cầu kia liền xoay tròn Theo h c u y ể nam động cái cá i k tử, tử tóc đỏ mặt mũi tràn đầy nộp khí mà tại trấn hải thành bên này lý tàng phong lại là không ngừng đánh lấy hát xì a thiếu năm lý tàng phong nuốt vớt cái mũi lập tức thì thảo nói ra quái ai đang mắng lao tử Từ âu dương kim tuyền đem cái này trấn hại thành kết giới chữa trị tốt về sau lý tàng phong nhìn xem cái này cái này màu lam m à n g ánh sáng liền càng có chút tâm đ ộ n g chỉ vì trong đầu của hắn có một cái ý nghĩ nếu chính mình tìm không thấy cảm giác này vậy không bằng ngay tại kết giới này bên trên đánh lên một đập nói không chừng cảm giác kia một chút liền đến có thể nghĩ đến nơi đây hắn lại từ bỏ vạn nhất kết giới này nếu là hư hại lại đụng tới biển loạn vậy cái này trong thành không biết phải chết bao nhiêu người cho nên muốn tưởng tượng hắn liền bỏ đi ý nghĩ này đồng thời trong miệng thì thào nói ra nếu là ta cũng sẽ chữa trị trận pháp kết giới l i n tốt mà lần này trực tiếp bị tới chuẩn bị đưa hải tâm n h a n m ỏ bạc vạn nghe đi qua hắn vốn là tới báo cáo hai câu nói mình cái này dẫn người xuất phát thế nhưng là nghe được lý tàng phong nói ra lời nói này hắn lúc này sở về phía ngực bộ dáng k i a tựa như là có đồ vật gì tại trong ngực của hắn sau đó hắn nhìn một chút có chút ưu sầu lý tàng phong trong ánh mắt lúc này mang theo khẳng định lý tàng phong đã như vậy tín nhiệm hắn vậy hắn cũng nên cho lý tàng phong một chút hồi báo đại nhân người muốn học tập t r ậ n pháp bạc vạn đi vào bên cạnh hắn nói đồng thời đưa tay hương trong ngực sờ lên mà lý tàng phong nghe hắn nói như vậy cũng không để ý khoác tay háo này nói đùa thôi nhưng là tiếng nói này vừa rơi xuống bạc vạn liền đem trong ngực một quyển sách đưa tới lý tàng phong trước mặt trận pháp từng giải lý tàng phong nhìn xem bạc vạn đưa tới thư tịch nhìn thấy phía trên văn tự nhắc tới m ộ t c âu sau đó tới một hai phần tinh thần bạc vạn lúc này nói ra phụ thân ta tại âu dương ra đ ợ i qua đối với trận pháp c h i đạo không tính tinh thông cũng coi như quen thuộc đây là phụ thân ta cho ta biên soạn liên quan tới trận pháp từng giải bạc vạn sợ sệt lý tàng phong không chịu thu sau đó còn nói đến lão nhân ra ông ta vốn là muốn để cho ta học tập trận pháp có cửa tay nghề cũng may cái này ngoại hải trải qua tốt một chút nhưng là tiểu nhân không có cái thiên phú này nhìn vài chục năm cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ đại nhân nếu là không chê có thể nhận lấy lấy làm nhàn rỗi n h ả m chán sau xe báo lý tàng phong nghe được bạc vạn nói như vậy lại nhìn xem hắn như vậy chờ mong ánh mắt vậy dĩ nhiên cũng không tốt tự tuyệt thế nhưng là trận pháp này một loại thư tịch hắn t ừ n g thử không có cách nào dùng điểm số nhanh chóng học tập cho nên thư tịch này chính là cho dù tốt đối với hắn mà nói cũng là thiên thư lý tàng phong mang trên mặt ý cười cũng có thể cảm nhận được bạc vạn đối với mình chân thành hắn vô vô bờ vai của hắn sau đó cầm qua quyển kia trận pháp tường giải chuẩn bị tự tuyệt hắn thời điểm trong đầu của hắn đột nhiên nổ v a n g có rất lâu chưa từng nghe qua hệ thống thanh n m phải trăng tiêu hao một trăm triệu điểm học tập trận pháp tường giải thật trận pháp này tường giải vì cái gì ta có thể học tập lý tàng phong trong đầu có c h ú t mộng hắn từng tại đại võ thời điểm từng thử một cái có thể những trận pháp kia biên soạn trận pháp sử dụng cùng như thế nào cấu tạo trận pháp cái gì hắn đều thử nghiệm nhỏ một chút nhưng là đều không có kích phát hệ thống cho nên lý tàng phong liền cho rằng là chính mình hệ thống chỉ có thể học tập công pháp cho nên đối với công pháp cái khác đồ vật cũng không có hứng thú gì nhưng là không nghĩ tới hắn hiện tại cầm tới cái này có tác dụng đây là vì cái gì c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai lĩnh ngộ trận pháp vạn trận ngự thế bảo giám hai đại nhân bạc vạn gặp lý tàng phong ngơ ngác ngây người liền nhẹ dọn gọi ra một câu cái này khiến lý tàng phong lấy lại tinh thần mang trên mặt si cho ý cười kém chút ngay cả nước bọt đều chạy xuống phụt phụt một chút rồi nói ra nếu bạc h u y n h như vậy tạm vật ta không thu cũng là không nói được như vậy đã tạm bạc vạn gặp lý tàng phong nhận lấy trong mắt cũng là cao hứng sau đó cho lý tàng phong nói một câu liền cùng một đội ước chừng ba mươi mấy người c h ấ n hải vệ liền xuất phát mà bên này lý tàng phong cũng là không lo được vì cái gì bản này trận pháp tường giải hệ thống có thể học cái khác không được trực tiếp là không kịp chờ đợi sử dụng hệ thống điểm số tiến hành học tập chỉ là một trăm triệu với hắn mà nói đơn giản chính là chút lòng thành nương theo điểm số khấu trừ cái k i a chân pháp tường giải lúc này toát ra một chút xíu b u i ánh sáng bộ dáng k i a tựa như là trong sách vợ văn tự bay ra trực tiếp đối với trong đầu của hắn chui vào đột nhiên lý tàng phong giống như là bị một tia chấp đánh t r ú n g trong đầu trong nháy mắt hiện ra trong sách miêu tả trận pháp thế giới những cái tia phức tạp độ án xảo r ư ợ u bố cục tại trước mắt hắn từng cái triển khai mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng hắn phảng phất đưa thân vào một cái không gian thân bí thấy được vô số trận pháp bố trí c h ẳ n g cảnh lại những trận pháp kia biến hóa vận chuyển trong lòng hắn liếc qua t h ấ y ngay thật giống như chính mình tự mình tham dự trong đó vẹn vẹn chỉ là qua hai cái hô hấp hắn liền lĩnh ngộ được trong sách miêu tả liên quan tới trận pháp hết thể thật kỳ diệu cảm giác lý tàng phong cảm t h á n một câu lại tại trở về đây hết thể sau hắn lại nhìn về phía cái kia bị âu dương kim tuyền chữa trị tốt trận pháp kết g i ớ i lúc đột nhiên n h ữ mày đương nhiên không chỉ là cái này như vậy tinh diệu trận pháp bị hắn chữa trị như vậy viết ngoái còn có một cái chính là hắn ở trong trận này thấy được hơn một cái dư đồ vật trận tâm đó là bị âu dương kim tuyền đa gia nhập một cái trận tâm có đồ vật tồn tại có thể nói kết giới này quyền khống chế ngay tại hắn một ý niệm chơi bộ này lý tàng phong lánh cười một tiếng hắn hiện tại đối phó những thủ đoạn nhỏ này có thể nói là tiểu hành tinh phá hủy bãi đỗ xe dễ như chờ bàn tay bất quá hiện tại trận pháp này tường giải còn có thể tăng lên mới là mấu chốt mà cái này cần dùng đến điểm số cũng bất quá là chỉ là tám ước mà thôi lý tàng phong đúng tay b á n ra liền đem trận pháp này tường giải cho tăng lên một cái cấp bậc trở thành trận pháp chân giải bởi vậy cải biến sau lý tàng phong trong đầu trận pháp có rất nhiều đều có thể tăng lên đồng thời uy lực có thể càng lớn có thể nói hắn hiện tại chính là trận pháp đại sư bất quá lý tàng phong phát hiện trận pháp này chân giải còn có thể tăng lên đương nhiên tiêu hao điểm số cũng tới đến ba tỷ nhưng là đây đối với lý tàng phong tới nói cũng không tính là gì cho ta học lý tàng phong ra lệnh một tiếng ánh sáng màu lam lấp lánh trận pháp chân giải tại tròng quang mang về biến hóa thành vạn trận ngự thế bảo giám trong chốc lát, lý tàng phong chỉ cảm thấy đầu một trận văn minh đại lượng tin tức tràn vào trong đầu hắn phản phất thấy được vô số trận pháp ở trước mắt triển khai kết trận bày trận phá trận tăng cường trận pháp các loại một loạt thao tác tại trong đầu hắn rõ ràng hiện ra chờ hắn con mắt vừa mở ra mặt của hắn tấm xuất hiện trước mắt thính danh lý tàng phong tuổi tác m ộ ư ơ i sáu cảnh giới t h ô n g huyền cảnh giới sơ kỳ võ học vạn linh thân thể thực thần ý liêm tâm văn hóa d i ệ t thiên quyền pháp bất diệt kim thân tứ tượng trấn thế kiếm thanh long thanh mạch chuyển thiên hóa thần quyết đại la đạp ngày truy mượt bước vạn trận ngự thế bảo giám điểm số m ư ơ i bốn bốn trăm linh bảy 325, 408, 335, 872. trạng thái thông h u y ề n c h i cảnh chính nhập võ đạo chờ hắn vất tay thối lui bàn sau lại nhìn về phía trận pháp kia kết giới chính là không ngừng hòa lắc đầu giờ khác này ở trong mắt của hắn trận pháp này có thể tăng lên địa phương nhiều lắm đơn giản tựa như là một cái tiểu bằng hữu chơi bù một dạng quá là phôi thô lý tàng phong đứng tại trận pháp kết giới trước ánh mắt khóa chặt hắn dội ra ngón tay quán chú linh khí chậm rãi di động trong miệm nói lẩm bẩm trong trận pháp không khí trong nháy mắt lựu động đứng lên nguyên bản bị âu dương kim tuyền bố trí tốt những viên cầu kia tại khí lưu thôi thúc giới đương nhiên trận tâm này hiệu quả tự nhiên là không có nhưng là lý tàng phong cũng không xóa đi nó cùng âu dương kim tuyển cảm ứng dù sao đối phương nếu làm như vậy cái kêu lý tàng phong cũng nghĩ xem hắn đến cùng muốn làm gì cùng lúc đó bao phủ tại trấn hải thành xanh thảm kết giới trực tiếp biến hóa thành màu đỏ cường độ có thể nói là tại ngang nhau trên kết giới mạnh lên mấy lần hiện tại phía dưới đầu này hải tâm n h a m khoáng mạch chi nhánh đây mới là phát huy tác dụng chân chính phải nói rõ bắt đầu trận pháp kia tại ngang nhau khoáng mạch năng lượng cung ứng bên trên là một không vậy bây giờ cung ứng chính là một không không cứ như vậy cường độ chớ nói một cái lý t ả n g phong chính là mười cái lý t ả n g phong từ bốn phương tám hướng công kích kết giới này đều không nhất định có thể đánh vỡ được không khoa trường nhưng là nghĩ tới đây lý tàng phong trực tiếp góp nhặt một chút nhỏ vật liệu chuẩn bị làm một cái cùng trận pháp này giống nhau như lúc kết giới đi ra đại trận này mình không thể đánh cái kia làm tiểu trận nhờ vào đó đến lĩnh ngộ thần thông bên này lý tàng phong thu hoạch vô cùng tốt có thể bạc vạn bên này liền gặp phải phiền phái nhật lạc tinh lên hát vân thăng thẳm trên mặt biển vợn sóng không ngừng bạc vạn cùng một đám h u n h đệ bị ngăn trở đường đi hắn nhìn trước mắt xuất hiện bốn người lập tức trong lòng sinh ra dự cảm không tốt chỉ vì bốn người này vừa lúc cái này vô tận hải ngoại hải phía trên có chút nổi tiếng xấu loạn biển bốn vị bốn người này trên tay cầm lấy quái dị vũ khí trên người có dị xương yêu thú làm t ố điểm toàn thân tản ra h u lánh cùng huyết tinh khí tức mà lại bốn người này thực lực không tầm thường có hai người là biết huyền đình phong có hai người là thông huyền sơ kỳ cảnh giới thực lực thế này đối với bậc vạn bọn hắn t ô i nói đơn giản chính là tính hủy diện bốn vị tiền bối chúng ta chính là trấn hải tông người triệu gia lần này vận chuyển một chút vật nhỏ tiến về nội hải mong rằng các vị tiền bối tạo thuận lợi thả chúng ta rời đi sau khi chúng ta trở về chắc chắn hướng triệu ra nói rõ tiền bối h ả o ý bạc vạn làm thống lĩnh cũng là chuyến này quản sự mặc dù đối phương phóng thích uy áp cường đại nhưng vẫn là tiến lên hắn làm sao dám nói lần này vận chuyển chính là hải tâm nham mà lại hắn đem triệu ra rời ra ngoài chính là muốn cho bọn hắn biết khó mà lui thế nhưng là ai biết bốn người này sau khi nghe được t r ự c t r ự c cười lạnh tiếng cười kia thấu xương để bọn hắn một đ o à n người trong lòng run dày đại ca tiểu tử này cầm triệu ra ép chúng ta đây ngươi chính là lý t h n g phong bốn người ở trong có một cái cóng ở sau lưng không biết tên dị sương yêu thú làm thành đại đao nam nhân hướng về bạc vạn hỏi chương một trăm sáu mươi ba hải tặc chương một trăm sáu mươi ba hải tặc ngươi chính là lý tàng phong bốn người ở trong có một cái cóng ở sau lưng không biết tên dị x ư ơ n g yêu thú làm thành đại đao nam nhân hướng về bạc vạn hỏi người này cảnh giới c ự cao c là thông huyền sơ kỳ hắn nói đồng thời nhìn về hướng cầm đầu bạc vạn bạc vạn nghe tâm này bên trong chấn động những người này hỏi như thế hỏi ý kiến minh chính là hướng về phía lý tàng phong mà đến có thể lý tàng phong làm sao đắc tội bọn hắn tại hạ không phải lý tàng phong bốn vị tiền bối nhận là người mong r ằ n g dơ cao đánh khẽ người này thả ra khí tức để bạc vạn tựa như là bị vô số dị yêu để mắt tới một dạng khí tức tử vong bao phủ trong lòng của hắn hắn cố nén sợ hãi trong lòng trên mặt gạt ra một tia nụ cười miên cưỡng nói như thế sau hắn liền cho rằng đối phương sẽ vung tha bọn hắn nhưng ai chưa từng nghĩ cái tia đeo đại đao nam nhân trong ánh mắt để lộ ra tham lam con mang cười lạnh nói hừ mặc kệ ngươi có phải hay không lý tàng phong hôm nay nhóm này hải tâm nham chúng ta là chắc chắn phải có được nghe được đối phương biết vận chuyển hàng hóa là hải tâm n a m bạc vạn đốn lúc liền biết đây là có người bán rẻ bọn hắn nhưng bây giờ cái này ba mươi mấy cái huynh đệ đều là hắn tin nhất từng chiếm được không thể lại bắn hắn nhưng là hắn hiện tại cũng nghĩ không được nhiều như vậy phải đem lần này phiền phức ứng phó tiền bối cái này h ả i tâm nham là triệu gia đồ vật nếu tiền bối bọn họ mạnh mẽ bắt lấy triệu gia định sẽ không từ bỏ thôi không bằng chúng ta cho tiền bối một chút cũng không trở thành để các vị tiền bối tay không đến một chuyến mà chúng ta cũng sẽ không để lộ ra đi như vậy các vị tiền bối cũng không cần gây phiền thoái thái họa b ạ c vạn ý đồ lần nữa thuyết phục không thể không nói người này khẩu tài cùng năng lực phản ứng một chút không kém trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp giải quyết tốt nhất nhưng là hắn không biết là bốn người này chính là triệu vĩnh xuân gọi tới giết lý tàng phong chỉ là triệu vĩnh xuân không nghĩ tới hải tâm nham quý giá như thế hàng hóa lý tàng phong vậy mà không có tự mình áp giải triệu g i a chúng ta loạn biển bốn phỉ khi nào sợ qua triệu g i a chớ nói triệu g i a chính là bát đại gia chúng ta cũng không sợ thức thời mau đem hải tâm nham giao ra có lẽ chúng ta còn có thể lưu các ngươi một cái toàn t h ờ i một cái khác trùm thổ phỉ hung tận nói ra người kia cũng là thông huyền cảnh giới nhìn càng thêm khát máu điên cùng các vị tiền bối quả nhiên là muốn cùng ta triệu ra là địch bạc vạn dảo nha nói ra đại ca nhị ca không cùng bọn hắn nói nhảm hai chúng ta lên trước trong bốn người kia hai cái biết huyền đ ỉ n h phong đạo tặc nhìn nhau cười một tiếng ánh mắt lộ ra ý cười tàn nhẫn lập tức hướng về bạc vạn bọn người vào tới bộ dáng kia vô cùng dễ dàng như là ác thu săn thức ăn bình thường bạc vạn thấy vậy cũng biết là tránh cũng không thể tránh lúc này hét lớn một tiếng các i n h đ ệ liều mạng cái kia ba mươi mấy người cũng là không phải sợ chứng cho dù đối mặt là so với bọn hắn cảnh giới cao hơn rất nhiều người cũng là không e ngại nhao n h a u xuất ra vũ khí vận chuyển linh lực phân l o ạ n khí tức khiến cho trên mặt biển xong cả mánh liệt hóa cốt minh khói một tên phỉ đầu cầm trong tay một cây cốt trượng đối mặt bạc vạn bọn người nhẹ nhàng vung lên liền có xương mủ màu đen t u ấ n ra trong xương khói ẩn ẩn có quỷ hồn tiếng kêu rên nhiếp nhân tâm hồn để cho người ta phía sau lưng phát l ệ n h bạc vạn có mấy cái huynh đệ đều không có kịp phản ứng vô ý hút vào một chút nhất thời phát ra tiếng kêu thảm một tiếng lập tức ra thịt hư thối từ từ hóa thành một vũng máu tan trong trong nước biển các huynh đệ coi chừng bạc vạn thấy người này thủ đoạn á c đ ộ n lúc này hét lớn một tiếng đồng thời vận khí tại trường kiếm trong tay sau đó đột nhiên vung lên đem một đạo kiếm khí chém ra đem cái kia khói đen xua t cái kia đạo tặc cười lạnh một tiếng cốt trượt lần nữa huy động lần này đúng là từ sau lưng mình triệu hoán ra mấy cái dị yêu khô lâu cảnh giới biết huyền sơ kỳ d ư ơ n g anh múa vớt hướng về bạc vạn bọn người vào tới bạc vạn huynh đệ bên trong có một vị am hiểu h ỏ a thuộc tính công pháp người người này hai tay kết ấ n trong miệng nói l ầ m bẩm một đoàn to lớn h ỏ a diễm từ trong tay hắn p h ơ n ra trong nháy mắt đem mấy cái khô lâu b ì n h t h ô n vệ h ỏ a diễm cháy lừng n ự c chiếu sáng toàn bộ mặt biển thế nhưng là những cái kia dị yêu khô lâu không có nửa phần tổn thương đột nhiên bổ nào về phía trước liền đem người kia mợ ngực một b mà đổi thành một trong tay loan đao hóa thành một đạo hàn mang hướng về bạc vạn chém tới bạc vạn gặp đao quang lăng lệ thình linh giật mình vận chuyển toàn thân linh lực ngăn cản có thể cái tia đạo tặc một đao liền đem hắn chấn phun ra màu đến ngay sau đó lại phi thân m à gần cầm đao manh liệt chém muốn gần giết bạc vạn đi chết đi cái tia đạo tặc dùng sức ép một chút phía dưới mặt biển trực tiếp bị lên cường đại linh áp chấn động lên một đạo dài mấy chục thước nổ tung của nước bạc vạn bên này chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi suýt nữa cầm không được kiếm lúc này các linh đệ khác cũng cùng cái tê mà hai người này phảng phất cũng không dùng hết toàn lực giống như tiểu hải trêu đùa đồ chơi xem như vui đùa nhưng là càng làm cho bạc vạn kinh hãi chính là cái kia hai cái cảnh giới kẻ cao nhất bọn hắn hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn xem chính mình hai cái huynh đệ xuất thủ giống như biểu diễn thỉnh thoảng vỗ tay khen hay nếu là hai cái này xuất thủ đối với bọn hắn có thể nói là thai h o a ngập đầu có thể hay không chống đỡ một lát đều là vì khó bọn hắn tất cả mọi người phải chết ở chỗ này hắn sờ lên trong ngực trong lòng xoắn s u ý bốn người này trêu đùa như vậy bọn hắn nghĩ đến chính là muốn cho bọn hắn cầu cứu Để lý tàng phong đến đây đối phương có hai cái thông huyền sơ kỳ cảnh giới cũng không phải triệu học nghĩa chi lưu có thể so sánh nếu là đem lý tàng phong gọi tới nghĩ đến sẽ để cho lý tàng phong thân hã m nguy cơ nhưng là hắn đám huynh đệ này thế nhưng là cùng hắn cùng nhau đi tới nhìn thấy bọn hắn bỏ mình một cái bặt vạn trong lòng liền bi thống một phần lần này nhiệm vụ trọng yếu như vậy hắn chính là muốn cho chính mình đám huynh đệ này là công sau đó t ố t dịu dắt một phen thế nhưng là ai có thể nghĩ tới gặp được hải tặc lý tàng phong đối với hắn cũng có ơn tri ngộ trong lòng của hắn xoắn suýt không gì sánh được sau đó lại gặp một người chết bởi khô lâu kia dị yêu thủ bên trên trong lòng của hắn nhất định coi như là có lỗi với lý tàng phong cắn răng từ trong ngực móc ra triệu ra đặc hữu đạn tín hiệu hướng lên bầu trời phát sạn một đạo quang mang rực rỡ ở trên bầu trời nở rộ cái kia lấy quang mang hội tụ thành vì một khối linh thạch bộ dáng đồ án ở trên bầu trời lấp lóe quang mang láo nhị nhìn thấy không có ta liền nói người này phải gọi người trợ giúp ngươi còn không tin như vậy cái kia lý tàng phong còn không ra cho nên nói a vạn sự động đến động não đừng luôn muốn giết người cái kia có cốt đao trùm thổ phỉ thấy thế chương lớn ạ một trăm sáu mươi ba hải tặc hai mà tại hải tâm nham lý tàng phong ngay tại đối với một cái nho nhỏ tự mình chế tác kết giới không ngừng vùng vậy nắm đấm như vậy đừng nói biện pháp như vậy là muốn so với hắn chính mình lĩnh nộ g mạnh lên quá nhiều rất nhanh hắn đã tìm được cái kia lực trô ra chỗ tiểu vũ cũng ở bên cạnh nhìn xem đồng thời vây quanh kết giới xoay tròn lại đang không ngừng xem xét sau đó ngựa k h i kinh ngạc nói chủ nhân ngươi chừng nào thì biết bậy trận pháp lý tàng phong không muốn phản ứng nàng hiện tại loại cảm giác này m ư ờ i phần m á h liệt thần thông của hắn cũng nhanh lĩnh nộ g ra đến nhưng lại tại lúc này chân trời đột nhiên l ó e ra một vệ ánh sáng sáng chiếu rọi ở trong đồng t ử của hắn cái này khiến hắn nhất thời dừng lại trong tay động tác tín hiệu này hắn biết là người triệu ra tín hiệu cầu cứu là tình huống rất thời điểm nguy cấp có thể phát ra tới phương hướng này là bạc vạn phát ra tín hiệu lý tàng phong thấy vậy cũng không thể không dừng tay lập tức hướng về cái chỗ kia chạy tới cái này bạc vạn thế nhưng là hắn trợ thủ đắc lực trước mắt cũng không thể để hắn xảy ra chuyện hắn nhìn xem tiểu vũ lập tức nói ra một câu ngươi nhanh hơn ta đi trước nhìn xem ta bên này lập tức tới ngay tiểu vũ gặp lý tàng phong có việc để nàng làm cái kia có thể nói là cao hứng phi thường tám đôi cánh chim khẽ động chính là thuấn thiệm mà đi thông huyền đỉnh phong tốc độ quả nhiên không phải hắn có thể so sánh nhưng là tốc độ hắn không đội kịp có thể phô trương không thể thiếu thanh long đi ra lý tàng phong đối với phía dưới thăm thẳm hát hải lấy tay một chiều mặt biển kia phía dưới chính là không ngừng c u ộ n c u ộ n ngay sau đó cái kia t r ă m mét thanh long chính là vọt ra khỏi mặt nước đi vào dưới chân của hắn còn hắn hướng về cái kia phương chạy tới mà tại cái kia trấn hải trong thành một tên lính quèn thấy vậy vụ n trộm xuất ra thanh đồng bản sau đó kích thích phía trên số lượng theo một đạo huyền quan g lóe sáng mà ra cái này trấn hải vệ nói ra thiếu ra không ra ngươi sở liệu cái kia lý tàng phong ra khỏi thành đi triệu phong nghe vậy đắc ý thanh em vang lên cái kia lý tàng phong sau khi rời khỏi đây liền không về được ngươi chuẩn bị cho ta thật là loại biện dẫn để dị yêu phát cuồng hôm nay liền để cái này hại tâm nham triệt để náo động một trận như vậy ta nhìn cái kia triệu nhu còn mặt mũi nào tiếp tục muốn cái này hại tâm nham tốt thiếu ra ta cái này xuống dưới chuẩn bị theo quan g mang biến mất tên kia c h ấ n hải vệ nhận lấy mâm tròn liền từ một nơi bí mật gần đó biến mất không thấy gì nữa cùng, cùng lúc đó bạc vạn bên này ba mươi mấy người tại cái kia hai cái người điên điên c u ầ n công k í t đến đã chỉ còn lại có không đến mười người bọn hắn chín người vừa đánh vừa lui trên thân đã nhiều chỗ thụ thương tiên huyết nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn đến mức đều bị ngâm súng mãn mà vậy còn dư lại tiên huyết thì là thuận cánh tay của bọn hắn dày nhỏ xuống tại trong biển đừng sợ đợi đến c h ấ n hải sứ đại nhân đến đây chúng ta liền có thể bình yên vô sự bạc vạn trong mắt vẫn lộ ra ánh sáng hy vọng hắn biết chỉ cần kiên trì đến lý tàng phong chạy đến bọn hắn liền còn có một chút hy vọng sống mà lại hắn cũng tin tưởng lý tàng phong nhất định sẽ không vứt bỏ hắn lao tam lao tứ đường n g a nhanh lên giải quyết đạn tín hiệu đã phát cái kia gọi lý tàng phong ra hỏa nghĩ đến cũng nhanh đến đến lúc đó muốn chuyên tâm đối phó hắn cầm đầu cái kia cốt đao nam tử dặn dò nói ra hắn xem chừng thời gian cho là không sai biệt l nhưng lại không muốn chờ hắn bên này tiếng nói vừa vặn nói xong bên cạnh hắn cái kia có chút vệ sắt nam tử liền vào tới người này đã kiềm chế quá lâu nếu không phải cốt đao này nam tử sợ hắn cái này nhị đệ giết quá nhanh sẽ chậm trễ đại sự cũng là không để ý hắn xuất thủ nam tử kia những nơi đi qua lúc này nổi lên một trận mười phần nồng đậm mùi máu thanh còn có đỏ sấm lưu quang như vậy xem ra tựa như là người này là ngâm mình ở ao máu bên trong mực dạng bạc vạn bên này chín người nhìn xem cái này thông huyền cảnh giới nam tử xuất thủ liền biết chính mình không có đường sống mà bạc vạn giờ phút này trong lòng thì là hối tiếc không thôi vì cái gì biết rất rõ ràng đây là một cái bây hắn còn muốn phát tín hiệu đạn đem lý tàng phong hấp dẫn tới đây chứ đại nhân ta bạc vạn có lôi với ngươi bạc vạn ngửa mặt lên trời vượt kêu lập tức chuẩn bị chờ đợi tử vong nhưng là ngay lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ đùng đoàn g còn có một đầu đường thủy trực tiếp không ngừng b ạ o hưởng phương hướng kia chính là từ lấy bọn hắn nơi này mà đến cái kia có ngược sát khí tức nam tử thấy dị tượng này tưởng rằng lý tàng phong tới lập tức cũng không do dự đưa tay lộ ra sắc bén móng tay chuẩn bị một chiêu đem bạc vạn bọn người mang đi theo động tác h ắ tựa hồ nhìn thấy bạc bệnh trạ thế nhưng là chờ hắn vung vẩy xuống lúc hắn vạn lần không ngờ trong đầu dự đoán hình ảnh chưa từng xuất hiện ngược lại là hắn thấy được cánh tay của mình mang theo xoay tròn quy tích bay đến trước mắt của hắn sau đó huyết c h â u vẩy ra ở không trung chờ hắn lại kịp phản ứng thời điểm cánh tay của hắn liền đã rơi xuống trong biển lại một cỗ đau đớn kịch liệt để hắn cai c h á n gân xanh trong nháy mắt bạo khởi a tay của ta ngay tại hắn kêu trên thời điểm nơi xa kia một đường nổ lên cột nước mới đi đến bọn hắn nơi này phanh phanh phanh bảy nước biển tràn ngập ở trong có kim quang lấp lóe tiểu vũ tám cánh vùng bảy cầm trong tay kim hoàng trường kiếm lạnh lùng nhìn xem nam tử tay cụt kia cùng cốt đao nam tử cùng cái kia hai cái biết huyền đ ỉ n h phong người thông huyền đ ỉ n h phong cái kia vác trên lưng lấy cốt đao nam tử trông thấy tiểu vũ trong lòng chấn động lập tức m ắ n g t h ầ m triệu vĩnh xuân tên i vương bắt đ nạc kia không cho ta nói lý tàng phong là thông huyền đ ỉ n h phong cảnh giới a rất hiển nhiên hắn đem tiểu vũ nhận thành lý tàng phong có thể một kiếm đoạn hắn huynh đệ cánh tay cái kia nữ nhân trước mắt này hắn khẳng định là hắn không trao đổi cho nên mãnh liệt g ụ c vọng cầu sinh để nam nhân này không có nửa phần do dự đưa tay rút ra phía sau cốt đao ngay sau đó hắn dùng sức kéo một phát cốt nhận xẹt qua lòng bàn tay một đạo vết máu trong nháy mắt hiện hiện máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra dọc theo cốt đao đường vần chậm rãi chạy xuôi tại trên thân đao c h ó á n g nhiễm mở hử nam nhân khét quát một tiếng hai tay của hắn nắm chặt cốt đao thân đao run nhẹ nhẹ phản phất tại tích góp một c ố cường đại lực lượng l o ạ n biển phúc tiên liên giết nam nhân đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng hắn r ơ i lên cao, cao cốt a o c đao thân đao phản xạ lạnh leo ánh sáng cả người tản mát ra một c ố cường đại khí thế chỉ gặp hắn thân hình nhất chuyển trong tay cốt đao vẽ ra trên không trung một đường vòng cung mang theo tiếng gi phát ra tê tê tiếng vang phía dưới mặt biển cũng giống là bị vô số loạn nhận chém vào qua một dạng mặt biển k h u ấ y động không ngừng thật lâu không có khả năng phục hồi như cũ mà thân đao kia t r u n g quanh khí lưu cũng theo đó phun trào từ đó do nam tử kêu bên người xông ra hơn vạn đạo viên cầu màu đen viên cầu kia ở trong mang theo một cái to lớn con mắt màu đỏ còn có một đạo cái đuôi thật dài kéo lấy tựa như là từng cái hình thể to lớn n ồ n g nọc trực tiếp đem tiểu vũ bao khỏa ở trong cốt đao kia nam tử thấy thế lúc này để cho mình ba cái h u n h đệ chạy mau thế nhưng là chờ hắn xoay người sang chỗ k h á c lúc cái k i a tiểu vũ lại là xuất hiện ở trước mắt của hắn đồng thời còn tại phất tay đối với hắn c h à o hỏi làm sao có thể nam tử cầm đao không thể tin được hắn rõ ràng là k h ố n trụ tiểu vũ nàng làm sao có thể ở trong tay chính mình một chiêu mạnh nhất phía dưới đào thoát chờ hắn nhìn mình cái kia một chiêu mạnh nhất lúc lại phát hiện cái kia bị chính mình một chiêu bao k h ỏ a trong đó là chính mình hai cái huynh đệ là thực lực kia yếu nhất lao tam lao tứ chương một trăm sáu mươi bốn vương gia vương chấn chương một trăm sáu mươi bốn vương gia vương chấn làm sao lại dạng này lao tam lao tứ cái kia cầm cốt đao nam tử hai mắt chừng to lớn nhìn xem cái kia bị chính mình một chiêu mạnh nhất bao k h ỏ a ở trong đó từ từ bị những cái kia hắc cầu ăn mòn trở thành một đoàn cho tàn huynh đệ quả thực có chút tê tâm l i ệ t phế huynh đệ bọn họ bốn người không thuộc về tám nhà bất kỳ bên nào thế lực đồng thời cũng bị tám nhà xa lánh cũng chỉ có tiếp một chút người khác không nguyện ý làm việc bẩn việc cực dùng cái này đến cam đoan có thể sống sót chớ nhìn bọn họ như vậy phong quang vô lượng có thể nói lời thật tình liền bọn hắn cảnh giới dạng này kỳ thật tại trấn hải tông tới nói chỉ có thể coi là khó khăn lắm nhập môn có thể miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn mà thôi chỉ bất quá đám bọn hắn mỗi lần làm việc cái kia đều có hậu mặt người âm thầm g i ữ gìn không phải vậy liền bốn người bọn họ tám nhà bất kỳ một cái nào hắt cái xì hơi cũng có thể d i ệ t bọn hắn bởi vậy cũng là có biết bọn hắn tại vùng biển này qua là cỡ nào gian nan thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy tình cảm của bọn hắn cũng liền càng thêm thâm hậu cho nên nhìn xem huynh đệ mình chết tại trước mặt nam tử cầm đao kia mang theo một mặt tức giận lập tức nhìn mình đã gây mất cánh tay nhị đệ lão nhị ngươi ngăn chặn nữ nhân này ta rời đi trước ngày sau ta tất nhiên cho các ngươi báo thủ vừa mới nói xong lúc này thay đổi phương hướng thi triển thủ đoạn chuẩn bị chạy khỏi nơi này nam tử tay cột kia tựa hồ cũng nghĩ đến một cũng không có bất kỳ dư thừa biểu lộ chỉ là không ngừng mà hấp khí tụ tập linh lực sau đó để cho mình thân thể bành trướng muốn tự bạo tiểu vũ nhìn thấy ý đồ của hắn lập tức đồng tử biến thành màu vàng sau đó nam tử tay cụt kia xung quanh thời gian tựa như là đông kết một dạng hắn cũng đình chỉ động tác thủ đoạn này chính là lý tàng phong tại cổ lộ từ sơn bên trên gặp được nàng lúc sử dụng chiêu thức chiêu thức kia thi triển ra cho dù lý tàng phong toàn lực dùng r a đại la đạc ngày truy nguyện bức cũng không có cách nào từ đó đào thoát lại càng không cần phải nói hắn một cái trọng thương thông huyền sơ kỳ nếu không phải chủ nhân muốn nuôi nấm thanh long ta liền để ngươi bạo điệu tiểu vũ l sau đó r ơ kiếm đối với cốt đào nam tử chạy trốn phương hướng để đi lên lập tức xuống chút nữa vừa rơi xuống nhất thời trên trời xuất hiện vô số kim quan g lưỡi giao đối với nam tử nện xuống đến một kiếm tia kiếm rơi vào trong biển có thể nói là để mặt biển không còn bình tĩnh nữa giống như nặng ngàn vạn cân đồ vật tại không trung thẳng đứng nện xuống mang theo ngập trời x u ố n g biển bởi vậy cái tia nam tử cầm kiếm chỉ có thể là không ngừng tranh n ẽ sau đó vậy mà trực tiếp lại bị sống sờ sờ bức lui trở về một màn như thế đem bặc vạn mấy người cũng là nhìn chân kinh Phải biết, vừa rồi trong bốn người này tùy ý hai cái đều có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết hầu như không còn nhưng tại đối mặt tiểu vũ lúc là nhỏ yếu như vậy còn có một cái bị định trên không trung thậm chí là muốn tự sát đều là khó như vậy lý tiền bối vương tha ta là ta có mắt không t r ọ n g ngươi chỉ cần thả ta một mạng là ai để cho ta tới ta toàn bộ đỡ ra tuyệt không giấu giếm nam tử cầm đao kia tại tiểu vũ thực lực kinh khủng như thế trước mặt đó là hoàn toàn phục vì bảo trụ mạng nhỏ đã là muốn dùng tất cả bí mật đem đổi lấy một chút hy vọng sống dù sao liền trên trời cái kia từng đạo kim kiếm rơi xuống loại kia uy lực bất luận cái gì một thanh đều có thể muốn mệnh của hắn bởi vậy cũng có thể nói tiểu vũ nếu như muốn nếu như giết hắn một cái búng tay liền có thể làm đến lý tiền bối ai là lý tiền bối tên ta là tiểu vũ bên này tiểu vũ nghe nam tử cầm đao như vậy lời nói sau lập tức hơi nhúng mày nam tử kia cũng là có chút ngạc nhiên biểu lộ đ á n g chát tựa hồ đang nghĩ đối phương hoàn toàn không biết mình chính mình cũng không biết nàng làm sao lại gặp như vậy hai vã bất ngờ nghĩ đi nghĩ lại ngự a khí của hắn đều trở nên có chút ủy khuất cả lam ngươi không phải lý tàng phong ngươi mới là lý tàng phong cả nhà ngươi đều là lý tàng phong bản tiểu thư g á n g rất xinh đẹp như vậy làm sao lại lấy như thế tên không dễ nghe tiểu vũ đĩuôi vốn định một kiếm kết liêu hắn thế nhưng là người này còn nói muốn bàn giao một số việc cho nên cũng liền lưu lại đợi đến tiểu vũ hoàn toàn đem người này hoàn toàn chế ngự sau bên này lý tàng phong mới k h ô n g chế lấy thanh long khoan thai tới c h ư ợ n bạc vạn bọn người nhìn thấy lý tàng phong lúc này thi lễ một cái tham kiến chấn hại xứ đại nhân chỉ bất quá bạc vạn ngữ khí mang theo có chút tháy náy lý tàng phong nhìn bên này đến bọn hắn một nhóm ba mươi mấy người giờ phút này chỉ còn sót như thế mấy cái mà lại trên thân còn vết thương chồng chất trong lúc nhất thời cũng là nội do tâm lên tại trong truyền âm lý tàng phong nghe tiểu vũ nói một thứ đại khái trải qua sau đó hắn trước hết để cho thanh long đem cái kia không c h ọ n vẹn cái kia thông huyền sơ ký nuốt một người như vậy sợ là đến tương đương với cái kia kinh tiễn tông cùng trạm tiễn tông cái kia bị thanh long nuốt tất cả trường lao cộng lại còn tốt hiệu quả như vậy thanh long hình thể hẳn là còn có thể tăng lớn mấy phần mà nam tử cầm đao kia nhìn thấy huynh đệ mình bị nuốt cũng không nhìn thấy một chút bi thương thần sắc hắn giờ phút này chỉ muốn phải sống s ó t nói đi lý tàng phong để hắn nói ra phía sau màn sai sự có thể nam tử cầm đao kia vừa định mở miệng lúc này lời nói xoay chuyển nói ra đại nhân có thể lưu ta một mạng không muốn nói vậy cũng chờ nói lý tàng phong không muốn nghe hắn nhiều lời nói nhảm đưa tay không chế thanh long trực tiếp để nó cắn một cái đi đầu rồng to lớn giống như là một cái phong đ ố c cái kia giữ t ậ n miệng răng nanh khổng lồ để nam tử cầm đao trong lòng ý sợ hãi k í c h sinh lúc này mở miệng nói ra là triệu gia nhị ra là triệu gia nhị ra để cho chúng ta ở đây chặn giết ngươi nhưng là cho dù hắn nói xong cái kia thanh long miệng vẫn không có đỉnh chỉ rơi xuống đại nhân đại nhân năm người kia đồng tử c h ấ n kinh còn muốn cầu cứu thế nhưng là lý tàng phong không có cho hắn nửa điểm cơ hội trực tiếp để thanh long nuốt hắn thông huyện sơ kỳ cảnh giới không biết sẽ để cho thanh long trưởng thành đến cái tình trạng gì công việc như vậy ăn cũng không thể lãng phí. mà thanh long tại nuốt người này sau cũng là ngửa mặt lên trời phát ra phân chấn vừa kêu không nghĩ tới là nhị ra bạc vạn bên này nghe người này lời nói cũng là lộ ra khó có thể tin ánh mắt lý tàng phong thì là sớm có đoán trước bình thường dù sao tại trong triệu phủ hắn nhưng nhìn đến kiếm kia dương nọ dương khí tức bị hóa huyền cảnh giới để mắt tới cũng không phải một chuyện tốt xem ra cần phải tăng thực lực lên lý tàng phong trong lòng đã có cảm giác nguy hiểm đúng lúc này nơi xa lại tới mấy đạo phi hồng lý tàng phong không biết đối phương là ai có ý đồ gì lúc này liền để tiểu vũ lại lần nữa giấu đi vạn nhất gặp phải định nhân cũng có thể đánh cho đối phương một trở tay không kịp chương một trăm sáu mươi bốn vương gia vương trấn hai thông huyền đình phong lý tàng phong nói nhỏ một câu lập tức hướng về những người kia nhìn sang cầm đầu là cái nam tử tóc đỏ mái tóc màu đỏ như tiêu đốt hòa diễm nghiên kỷ của hắn cùng lý tàng phong tương tự trên mặt lại mang theo cực kỳ khinh thường kiệt ngạo thần sắc coi trời bằng vùng phảng phất thế gian vạn vật đều là không vào được pháp nhãn của hắn c h â n c h ù i thân trên cơ bắp như nham lại d ư ỡ i ra tựa hồ có đồ vật gì đang ngọng ngậy vương c h ấ n vốn là một mực tại tìm kiếm cái k i a mọc ra tám đôi cánh nữ tử một lòng muốn vì sùng vật của mình báo thủ liên tục tìm tòi mười tám tòa đạo lại không có chút nào thu hoạch trong lòng n i động một cỗ bất khí đang muốn tìm cái địa phương phát tiết khi đó hắn nhìn thấy nơi xa dâng lên cầu cứu pháo hoa liền muốn lấy đi tham gia náo nhiệt tìm một chút việc vui nhưng khi hắn đuổi tới một nửa lúc chiến đấu ba động lại biến mất trong lòng không khỏi có chút mất hứng nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi ánh mắt lại rơi tại lý tàng phong bên cạnh thanh long trên thân lập tức tới hào hứng vương t r ấ n đứng bên cạnh hai tên hộ vệ hai người này cảnh giới khá cao đều là thông huyền sơ kỳ một người trong đó ngạo mạn mở miệng hỏi chính là các người đang cầu cứu bạc vạn gặp lý tàng phong cùng những người này không quá quen thuộc liền chủ động tiến lên nói ra tại hạ biển tâm nham địa triệu g i a trấn hải vệ thống lĩnh bạc vạn vốn l ạ i áp giải một nhóm hàng hóa tiến về trấn hải tông trên đường gặp phải hải tặc rơi vào đường cùng phát ra tín hiệu may mắn được ta triệu ra trấn hải làm phát hiện xuất thủ trí cứu bây giờ nguy hiểm đã trừ Đa đ tạo các vị ế nói, nói ngay tại ư hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm phải trăng muốn rời khỏi thời điểm vương chấn nhìn chằm chằm thanh long đột nhiên nói ra đầu này thanh long không sai ta mướn các ngươi cúc đi vương chấn trong giọng nói hoàn toàn không có chỗ thương lượng bá đạo cương ngạnh tựa như là thứ này đã là hắn vật trong bàn tay bình thường thái độ như thế để lý tàng phong hơi nhúng mày không chỉ là người triệu ra còn có cái kia chữa trị trận pháp âu dương ra người cùng hiện tại người của vương gia những người này trong thế giới giống như liền không có tôn trọng hai chữ bình thường k i ệ t ngạo không thôi phản phất toàn bộ thế giới đều là do bọn hắn làm chủ bình thường cái này khiến trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cơn lửa giận hắn tiến về phía trước một bước ngăn tại thanh long trước người nói ra ta nếu là không cho lại nên làm như thế nào tiếng nói của hắn vừa dứt vương chấn bên cạnh hai tên hộ vệ trong nháy mắt phóng xuất ra khí tức cường đại nguyên bản bình tĩnh mặt biển lấy bọn hắn làm trung tâm như là bị cự lực nện xuống bình thường dập dờn ra một cái hố cực lớn nước biển quân quận phát ra trận, trận oanh minh lý tàng phong năng cảm nhận được hai người này thực lực so trước đó biển thủ càng mạnh vương chấn k i n h thường hư một tiếng mang trên mặt ngạo m ạ n t h ầ n sắc ngươi biết ta là ai ta nhìn chúng đồ vật còn không có không có được đang khi nói chuyện hắn đột nhiên một nắm tay dưới chân trong nước biển lập tức hiện ra mấy đạo hải thú thân ảnh nhìn kỹ lại lại có năm đầu nhiều lại cảnh giới của bọn nó đều tại thông huyền sơ kỳ trong mắt lóe ra linh trí quang mang hôm nay đầu này thanh long ta chắc chắn phải có được cho các ngươi mời ư hơi thời gian t h ứ thời cúc nhanh lên không phải vậy liền thành ta thu sùng đồ ăn đi vương chấn thanh âm tại mặt biển quanh quẩn tràn đầy cảm giác các bách bạc vạn nhìn trước mắt tràn cảnh trong lòng mười phần lo lắng dù sao cái này nếu là đánh nhau vậy nhưng thật không có bọn hắn đường sống mà lại bọn hắn bất quá cũng chỉ là triệu ra họ khác người liền xem như vương chấn đem bọn hắn chân chính giết cái này vương chấn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào h ắ n đ ố i với lý tàng phong huyền đại nhân cái này vương chấn chúng ta không chọc nổi nếu không ngài liền đem thu s ủ n g cho hắn bạc vạn trong mắt tràn đầy lo lắng gặp lý tàng phong không có phản ứng bạc vạn lại thấp giọng nói ra cái này vương chấn tại chúng ta chấn hải tông là có tiếng chó dại ai mặt mùi hắn cũng sẽ không cho đại nhân hảo h ắ n không ăn thiệt tốt một cái k bên thể này o thanh quá long cảm gia nhận được lý tàng phong cảm xúc phát ra một tiếng rít gào trầm trầm long âm chấn động khi thế cường đại kia trực tiếp đem phía dưới thăm thẳm trong biển năm cái thông huyện hải thú cho cưỡng chế đi mà ở một bên bậc vạn run lên trong lòng gọi thằng xong bên này vương chấn một mặt âm trầm đ á nhẹ g sợ, nhàng nâng tay ra hiệu bên cạnh hộ vệ lui ra phía sau nếu lý tàng phong đều nói như vậy vậy hắn liền muốn tự mình đậu thủ lại hắn vừa vặn bị lẻ nén vương chấn nhẹ hít một hơi khí tức quanh người trong nháy mắt sôi trào lên chỉ gặp hắn bắp thịt toàn thân căng cứng dưới da ẩn ẩn có quang mang lấp lóe đó là hắn thiên nhãn ngân nguyện thiềm tại cùng hắn trung lực bọn hắn vương ra đi chính là ngự thú một đạo còn có một môn bí pháp tên là thú thể đồng tu chính là có thể cùng yêu thú cùng dùng một bộ nhục thể yêu thú thân thể vốn là so với người thân thể càng cường đại hơn cho dù là nhân tộc dùng các loại thủ đoạn tăng cường thân thể của mình thế nhưng so ra kém ngày đó y ê u thân thể cho nên vương ra môn bí pháp này có thể để bọn hắn không cần tu luyện nhục thể cũng có thể toàn thắng đại bộ phận khổ tu võ phu vương chấn đồng t ử b i ế n hóa không giống mắt người lập tức đống nhiên xông về phía trước tốc độ nhanh như thiểm điện lần này thế động tác mang theo một cỗ cường đại lực lượng mặt biện cũng vì đó hướng hắn nghiêng bộ dáng kia tựa hồ muốn một chút diệt s á t lý tàng phong lý tàng phong thấy vậy không có chút nào lùi bước dù sao cũng là hắn khiêu khích đối phương có thể nghĩ đến vương chấn nói thế nào là thông huyền đỉnh phong cảnh giới hắn cũng là trực tiếp liền dùng hết toàn lực mở ra thể nội thân linh mạch vận chuyển bất diệt kim thân cùng vạn linh thân thể thực nắm chặt n ắ m đấm đón vương chấn xuống tới hai người trong nháy mắt đụng vào nhau n ắ m đấm cùng n ắ m đấm tương giao phát ra tiếng vang trầm nặng vành vành vành năm vành bảy lực lượng cường đại kia tiết ra ngoài trực tiếp lấy bọn hắm làm trung tâm nổ lên một đạo trăm mét độ cao có nước sau đó giống ngoại tầng tầng khuyết tán mà đi trang diện trắng quan để bạc vạn cùng vương chấn thủ hạ hai cái tôi tớ nhau nhau rời đi trong lúc này chi địa nhìn không ra ngươi còn có thể tiếp ta một quyền vương chấn trong lời nói có một chút kinh ngạc bất quá ánh mắt vẫn như cũng là khinh thường nhìn xem hắn bất quá một cái thông huyền sơ kỳ mà tôi h nếu là hắn bắt không được đến coi như thật mất thể diện nhưng là hắn nghĩ không ra lý tàng phong cái này thông huyền sơ kỳ có thể cùng cái khác thông huyền sơ kỳ không giống với kỳ thật lý tàng phong cũng rất tỏ mò thực lực của mình đến tột cùng như thế nào hắn cùng cái kia đồng dạng cảnh giới mưa ngay cả âm chiến đấu thời điểm hơi dùng ra toàn bộ thực lực sau mưa kia ngay cả âm liền đã ngăn cản không nổi mà hắn trừ mưa ngay cả âm còn không có cùng cái khác thông huyền cảnh giới chiến đấu qua hiện tại cái này vương chấn ngược lại là chính hợp khẩu vị của hắn ngươi không nhìn ra địa phương còn nhiều thêm đi lý tàng phong cánh tay chấn động kim cương chi lực tựa như núi nghiêng trực tiếp đem vương chấn đẩy lui mấy bước c h ư n một trăm sáu mươi lăm quần đ ầ u đúng không c h ư n một trăm sáu mươi lăm quần đ ầ u đúng không tiểu t ử này một cái thông huyền sơ kỳ lại có lực lượng như vậy so sánh với chu gia cùng nhân kia lực lượng cũng là không thua bao nhiêu nhưng là tên trước mắt này chỉ là thông huyền sơ kỳ nếu là đến đỉnh phong cảnh giới thân thể của mình lực lượng nhất định không bằng hắn vương chấn trong lòng hãi nhiên không gì sánh được giống như phía dưới sóng cả k i a mánh liệt mặt biển mặc dù hắn cũng không hề dùng dốc hết toàn lực thế nhưng là lấy thông huyền đỉnh phong cảnh giới thú thể đồng tu lực lượng không chút nào khoa trường một quyền này của hắn chính là còn lại bảy nhà bị mang theo họ gốc người cùng thế hệ đều là khó mà ngăn cản lại càng không cần phải nói là bọn hắn tám nhà bên ngoài chỉ là dùng để thủ đạo hạ giới người ngươi tên là gì vương chấn ổn định thân hình đối với lý tàng phong tới một chút hứng thú có thể lý tàng phong không để ý đến hắn giống như vậy người liền phải bắt hắn cho thu phục mà lại như là đã xuất thủ vậy hắn hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy mặc kệ đối phương là cái gì nhà người cũng đừng hỏng cưới tại trên đầu của hắn hảo tiểu tử để cho ngươi một phần liền không biết trời cao đất rộng vương chấn có thể nói là lần thứ nhất bị đối phương khinh thường như vậy hắn chính là thiên tri tiêu tử đi tới chỗ nào đều là làm người khác chú ý tồn tại mà hắn chính là trong gia tộc cảm giác mình khó mà đột phá lúc này mới đến cái này không biết b i ể n cùng loạn b i ể n chỗ giao giới chính là muốn thông qua đại lượng chiến đấu cùng nuôi nhốt thu sùng tới tìm cầu một k i a đột phá cơ hội sẽ mà hắn cùng mấy gia tộc khác ra hỏa luật bàn mọi người vì cố kỵ lẫn nhau gia tộc mặt mũi còn có trưởng bối tại cho nên cũng không dám hạ tử thủ không có chân chính sinh tử cơ hội nhưng là hiện tại vương chấn tìm tới một cái cái này khiến hắn không lưu tay nữa muốn chiến thống khoái đem lý tàng phong xem như hắn đá mài đao thú thể đồng t u tam cấm giải vương chấn một ngón tay điểm tại bộ ngực mình chỗ lập tức cái k i a thông huyền trung phẩm thiên nhãn ngân n g u y ệ t thiềm liền nổi lên mà theo nó đường vần càng lộ ra vương chấn ra trên người liền trở nên cùng thiên nhãn ngân n g u y ệ t thiềm một dạng thô giáp mà còn có ngang hàng màu đen bao lớn bao phủ ở trên người thật xấu lý tàng phong vốn định toàn lực chiến đấu nhưng nhìn đến vương chấn cái tia một thân con cóc làn ra cuối cùng là không nhịn được đậu đen rau m u ố n một câu cũng chính là tại cái này k i n h địch một cái trước mắt, vương chấn tại lăng không bên trong. giống con cóc bình thường hai chân đá ra bình một tiếng dưới chân của hắn có một đạo khí lãng màu trắng mang theo âm thanh cực kỳ trói thai bay thẳng thiên cung lúc này đem cái k i a thăm thẳm mây trắng quay p h á t o á i mà hắn thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa lý tàng phong hai mắt chuyển động hội tụ một khắc cái k i a vương chấn đã ôm lấy cái ông của hắn đem hắn n h ấ n xuống mặt biển mang theo một đạo kinh thiên của nước hai người liền biến mất tại đám người trong tầm mắt mà vương chấn hai cái người hầu ngược lại là không n ú c n í c h tí nào một chút lo lắng không thấy dù sao cái này vương chấn thực lực là một phương diện mà bối cảnh của hắn cũng là một mặt khác lý tàng phong đánh thua có thể là cái chết nhưng là đánh thắng nói không chừng cũng là chết mà hắn là không muốn lý tàng phong xảy ra chuyện cho nên hắn rất lo lắng như vậy hắn cũng chỉ có thể là để bên cạnh một cái thụ thương không nghiêm trọng lắm huynh đệ phân phó nói ra để hắn bằng tốc độ nhanh nhất đi chấn hải thành triệu ra tìm tới triệu đu nhìn xem có thể hay không giữ lại lý tàng phong một mạng bên này hai người cùng nhau vào biển mà vô tấn hải nước biển cùng bình thường nước biển cũng không đồng dạng thành u thâu sương nhất định phải thời, thời khắc khắc phải dùng linh lực vây quanh chính mình mới có thể không việc gì lý tàng phong bị vương chấn ôm lấy sau thắt lưng một cái vọt mạnh trực tiếp đem hắn đẻ xuống đáy biển lập tức điên cuồng dùng năm đấm đánh lý tàng phong đến mức đáy biển vang lên một ngạt thanh âm giống như là trong biển lôi m i n h còn có từng cái bọt khí khổng lồ cuồn cuộn dâng lên hai cái vốn là tu hành đục thể võ phu một đạo người nếu là cận chiến cái kia hữu hiệu, hiệu nhất chính là năm đấm của mình có thể có bao nhiêu có thể rơi xuống trên người của đối phương lý tàng phong nhất thời cũng sợ hai thán phục vương chấn có thể trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng như vậy một trận mạnh n h t truy mặc dù hắn có bất diện kim thân có thể giút hắn ngăn cản phần lớn lực lượng thế nhưng là hay là vương chấn lại banh hắn hai q u y ề n như vậy không khỏi để khoe miệng của hắn chảy máu bất quá hắn hay là h ừ lạnh một tiếng nói liền chút bản lanh này cũng nghĩ cướp ta thanh long nói đi lý tàng phong trên thân kim quan g đại thịnh bất diệt kim thân tại thần linh mạch ra chỉ bên dưới quan g mang càng loa mắt như là một vòng thái dương màu vàng tại đáy biển dâng lên đem nước biển chung quanh đều nhuộm thành màu vàng diệt thiên q u y ề n pháp trấn hải đ ị n h tiên hắn đông nhiên phát lực tranh t h o á t vương c h ấ n trói buộc sau đó đấm ra một quyển quyền phong gạo thét mang theo quan mang màu vàng như dao long xuất hải giống như phóng tới vương chấn vương chấn thay thế không chút hoang mang, trên người hắn Trong miệng phun ra một i ệ n phun g ra m cố m quyền nọc đ vung vẩy cái c tiêu y t tán, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cường đại phát ra trận trận tiếng oanh minh đẩy biển đá ngầm tại quyền ý của hắn phía dưới nhau nhau pha toái có thể lý tàng phong đại la đạp ngày truy nguyện bước tại thần linh mạch ra chỉ phía dưới hiệu quả kỳ lạ hơn đặc biệt có thuấn tiềm hiệu quả không đợi vương chấn cái này thế đại lực trầm một quyền chạm đến tự thân trong nháy mắt liền tới đến phía sau hắn sau đó một cước đá ra một cước này hội tụ hắn kim cương chi lực đá vào vương chấn trên lưng lực lượng cường đại trực tiếp để trong biển dâng lên một đạo mạch nước ngầm giống như giang hà lao nhanh chi thế vương chấn nào h về phía trước trong miệng phát ra một đạo t i ê u trên nghĩ đến lý tàng phong một cước này để hắn cực kỳ khó chịu nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình quay người lại làm một quyền đưa ra cùng lý tàng phong nằm đấm đụng thẳng vào nhau hai người đều bị lực lượng của đối phương chấn động đến lui về phía sau vương chấn giờ phút này nhìn xem lý tàng phong trong mắt lóe lên hưng phấn hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà tại lực lượng cơ thể phía trên hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì người rất tốt rất không tệ đáng giá ta dùng toàn lực vương chấn nói xong hét lớn một tiếng giống như cử chỉ điên rồ một dạng để cho chúng ta chiến đấu càng thêm kịch liệt một chút đi nói chỉ gặp hắn trên người thiên nhã ngân n nguyệt thiệm đột nhiên mở cái miệng rộng từ trong da của hắn phun ra một viên hạt châu hạt châu này giống như sáng trói minh n g u y ệ t hạt châu ở trong nước cấp tốc bia lớn tản mát ra một cỗ cường đại hất lực đem nước biển chung quanh cùng lý tàng phong đều hấp tới lý tàng phong thấy vậy hướng về sau xây dịch nhưng này h ấ p lực quá lớn thân thể của hắn không tự chủ được hướng về hạt châu tới gần đây cũng là quỷ dị dù sao thân pháp của hắn đã là cường hãn phi thường như vậy lý tàng phong cũng là giật giật ngón tay trên thân cây kia giấu đi gai đen hát thứ cũng là trực tiếp đối với vương chấn mà đi đương nhiên cũng không phải là đối với vương chấn yếu hại mà đi lý tàng phong tuy có ý xuất thủ thế nhưng là thế cục hay là phân rõ cái này vương chấn liền trước mắt hắn tới nói là tuyệt đối không thể giết không chỉ chương một trăm sáu mươi lăm quần ẩu đúng không hai là cân nhắc chính mình hắn còn muốn cân nhắc đến đại võ c h ấ người gai đen hát thứ như tiễn thuấn phát mà tới những nơi đi qua nước biển bị nạnh sinh sinh bổ ra một đầu thông đạo màu trắng b ọ t nước hướng hai bên v y r a cái kia sắc bén mũi nhọn lóe ra băng lanh ánh sáng phảng phất có thể sẽ rách hết thệ ngăn cản vương chấn nhìn chằm chằm đột kích gai đen hát thứ hét lớn một tiếng muốn thương tổn ta l i ê n ngươi dạng này thủ đoạn cũng không có dễ dàng như vậy vừa mới nói xong lập tức cấp tốc đưa tay dùng tay vỗ một cái nước biển chung quanh nao h nhao hướng phía bàn tay của hắn hội tụ trong chớp mắt liền tạ vương chân trước mặt ngưng kết thành một mặt vòng ánh sáng long lanh thủy thuận tản ra u lam qua mang đem vương ch kỳ thực cứng cỏi không gì sánh được sóng mặt đất ánh sáng lan tan giống như một tầng lưu động áo giáp mỗi một đạo gợn sóng đều ẩn chứa vương chấn lực lượng hùng hồn gai đen hắt thứ hung hăng đụng vào trên thủy thuẫn phát ra một tiếng chầm muộn tiếng vang giống như hồng t r u n g tại dưới biển sâu góc vang thủy thuẫn mặt ngoài lập tức tạo nên tầng tầng gợn sóng nhưng mà lý tàng phong gai đen hắt thứ cũng không phải phản phẩm mặc dù thủy thuẫn ở một mức độ nào đó c h ầ m lại tốc độ của nó nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn ngăn cản nó tiến lên tình thế gai đen hắt t ứ tại thủy thuẫn bên trên chầm rãi tiến lên một chút xu hướng lấy vương chấm bén nhọn phía trước đã bắt đầu xuyên thấu thủy thuẫn t ầ n g phòng ngự không nghĩ tới lại là linh khí vương chấn khẽ cho mày mở miệng nói ra trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc nhưng càng nhiều hay là cái tia cao ngạo khinh thường phản phất vật như vậy hắn căn bản là không để vào mắt sau đó viên kia phát ra hấp lực viên cầu bay tại vương chấn đỉnh đầu quang mang nhu hòa càng sâu chiếu sáng trong phạm vi trăm mét này ưu ám đ á i biển mà cái kia hấp thu chi lực theo s á m bạc chi quang trở nên càng khủng bố hơn lúc này gai đen hắt t ứ xuyên thấu thủy thuẫn còn không đến vương chân trước mặt liền bị quả bóng kia cho hốc tới viên cầu giống như không đầy chi động gai đen hắt t ứ bị thu coi như có chút phiền phức trở về lý tàng phong thấy vậy vẫy tay một cái mạnh khống gai đen hát thứ mà quay về sau đó bước chân mánh liệt đạp đáy biển mặt đất hướng về sau bay lượn không tại viên cầu kia hấp thu phạm vi viên cầu này có chút quỷ dị Trăm m é t phạm vi lại có thể để thân pháp tốc độ mất đi hiệu quả lý tàng phong thấy vậy cũng không đến không cẩn thận một chút vương chấn gặp chậm chạp bắt không được lý tàng phong trong lòng cũng là bay lên một luồng khí nóng cho ta chân địch hắn tiếng giống như sấm tại dưới đáy biển quanh quẩn chỉ gặp nguyên bản tiềm phục tại bốn bề năm cái yêu thú cấp tốc bãi động thân thể cao lớn hướng về vương chấn phương hướng phi tốc bơi lại. cái này năm cái yêu thú mỗi một cái đều có được thông huyền c h i c ả n h cường đại tu vi thân thể của bọn nó như sơn nhạc nguy nga to lớn vây cá huy động nước biển nhấc lên từng đạo mánh liệt mạch nước ẩ m đem đáy biển cắt đá quấy đến mạn thiên phi vũ theo bọn chúng dần dần tới gần nước biển chung quanh càng cùng bạo giống như là xôi trào nước sôi lộc cộc lộc cộc mà bước lên lấy bọc khí cái này năm cái yêu thú cấp tốc đi vào vương chấn bên người bọn chúng có thể là xoay quanh tại vương chấn hướng trên đỉnh đầu có thể là quay chúng quanh tại vương chấn bên người dùng chính mình thân thể cao lớn vì đó xây lên một đạo kiên cô phòng tuyến đồng thời cũng tản mát ra mánh liệt huy áp lý tàng phong thấy vậy cũng là một chút không sợ đưa tay một nắm sau lưng của hắn liền xuất hiện một cái cự đại giữ tợn đầu rồng thanh long cứ việc cùng cái kia năm cái yêu thú một dạng chỉ là thông huyền sơ kỳ tu vi nhưng nó quanh thân tán phát chân long chi ý lại đập vào mặt cái kia thanh long tuy là ngụy hồn biến thành nhưng long uy quần quận làm trên p h ư ơ n g nước biển cũng vì đó chấn động nổi lên tầng tầng kinh đ à o hải lãng thanh long hiện thân đằng sau càng làng ẩm đầu phát ra một tiếng chấn thiên động địa g ầ m t hét sóng âm quần quận như sấm h ư n về bốn phía k h u ế c tán ra đến vương chấn bên cạnh năm cái yêu thú thân thể to lớn không tự chủ được lui về phía sau nữa bước tại cái này cường đại long t r o ngay m ắ sau b đó h bọn chúng thân thể cao lớn ở trong nước biển rẽ ruột kịch liệt mang theo một mảnh nặng nề lại đục nổ bung cát hướng về lý tàng phong lao thẳng tới cầm đầu cái kia tương tự cự xa y ê u thú mở ra miệng to như trậu máu lộ ra bên trong từng dãy bén nhọn như trùy thủ răng nhọn giữa hàm răng chạy xuôi làm cho người buồn nôn màu xanh sấm chất đầy phảng phất có thể tùy tiện xé nát hết thể vật ngăn trở lưng của nó vây cá dựng đứng lên như là từng thanh từng thanh lưới đao s ắ p bén vạch phá nước biển sau lưng lưu lại một đạo thật dài màu trắng vết nước còn lại mấy cái yêu thú cũng không cam chịu yếu thế có vũ động tráng kiện hữu lực xúc tu giống như vũ động cự hình mãng x à ở trong nước biển nhấc lên quần c u ộ n mạch nước ngầm có phun ra ra từng đạo dòng nước màu đen tựa như độc long ra biển chỗ đi qua nước biển bị ăn mòn đến tư tư rung động cái này năm cái yêu thú hiện lên hình quạt bọc đánh chi thế nhanh chóng mà hướng phía lý tàng phong tới gần nước biển bị bọn chúng quấy đến một mảnh hỗn độn phảng phất một trận đáy biển tận thế phong bạo lý tàng phong bên cạnh thanh long v ạ n vẹo thân thể do bên cạnh hắn thoát ra ngoài nó cái kia uy nghiêm đầu dòng ngầng lên tật h cao trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét sóng âm như sóng biển bánh liệt giống như hướng bốn phía k h u ế c tán lại khiến cho năm cái yêu thú tiến lên tình thế vì đó mà n g ừ lại cầm đầu cự xa yêu thú bị tiếng giống giận này chọc giận nó liều lĩnh ra tốc vọt tới trước miệng to như chậu máu dương đến càng lớn tr long vĩ bỗng nhiên hất lên như là một cây tráng kiện côn s á t hung h ă n g quất vào cự s a nghiêng người phanh một tiếng văng trầm cự s a bị quật đến trệ hướng lúc đầu phương hướng trên thân xuất hiện một vết máu đỏ sớm màu xanh sấm huyết dịch trong nháy mắt ở trong nước biển lan tràn ra một cái vũ động xúc tu yêu thú thừa cơ từ cánh bên công tới tráng kiện xúc tu như vũ động trường tiên mang theo lực lượng khổng lồ quất hướng thanh long thanh long linh hoạt vặn vẹo thân thể xảo rượu tránh đi xúc tu công kích sau đó vớt dòng n ô ra tinh chuẩn bắt lấy một cây xúc tu dùng sức kéo một cái chỉ nghe phốc phốc một tiếng xúc tu kia bị nạnh s i n kéo đức máu đen phun ra、ngoài. đau đến con yêu thú này ở trong nước điên cuồng quay cuồng quay đến chung quanh nước biển càng thêm sôi trào mãnh liệt phun ra dòng nước màu đen yêu thú thấy tình thế không ổn đem trong miệng dòng nước màu đen hội tụ thành một cỗ càng thêm tráng kiện dòng lũ hướng phía thanh long phun ra mà đi thanh long trong miệng trong nháy mắt ngưng tụ lại một cỗ hào quang màu xanh đón dòng nước màu đen phun ra cả hai ở trong biển gặp nhau phát ra tư tư ăn mòn cùng đối kháng thanh âm trong lúc nhất thời lại rằng có không xong nhưng thanh long dù sao càng có uy lực nó tăng lớn lực lượng đem hào quang màu xanh đẩy hướng trước dòng nước màu đen dần dần bị bất lui ngược lại hướng phía con yêu thú kia phản vệ đi qua. dọa đến nó vội vàng chạy trốn nhất thời giao phong thanh long một thú ngược lại là chiếm thương phong thế nhưng lại đúng lúc này một đầu dài song ngao cùng loại tôn loại yêu thú từ dưới v ọ t mạnh mà lên một chút chăm chú kìm ở thanh long song ngao bên trên răng c ư a thật sâu khảm vào thanh long thân thể thanh long bị đau phát ra một tiếng tức giận long âm liều mạng dây rồi lấy lại nhất thời khó mà tránh thoát cự xa yêu thú thấy thế cũng không để ý vết thương trên người đau nhức lần nữa vòng trở lại cùng con tôn kia loại yêu thú hiện lên tả hữu giáp công chi thế cùng nhau công kích thanh long cái khác mấy cái yêu thú cũng một lần nữa tỉnh lại xúm lại tới phun ra các loại công kích hướng phía thanh long đá thanh long mặc dù ra sức chống cự nhưng ở cái này mấy cái yêu thú liên thủ dưới vây công dần dần rơi vào hạ p h o n g trên người lân phiến bị đập nện đến chóc r a mấy mảnh long huyết phiêu tán ở trong nước biển lý tàng phong nhìn thấy thanh long người đang ở hiểm cảnh hai tay cấp tốc kết ấn quần ẩu đúng không đều đi ra cho ta chương một trăm sáu mươi sáu loạn hải chương một trăm sáu mươi sáu loạn hải nương theo lý tàng phong hét lớn một tiếng quanh thân quang mang lấp lóe trong chốc lát ba đạo hào quang trói sáng từ trong cơ thể hắn bay ra phân biệt huyền hóa thành một cái toàn thân tiêu đốt lên hừng hực l i ệ t hòa chu tước một cái thân hình tượng như núi cao khổng lồ lại quanh thân tản ra hào quang màu vàng đất huyền vũ cùng một cái quanh thân bao quanh tiệm h điện b ạ c hồ h cái này ba cái thần thú chân ý tuy không chân hồn giữ lẫn nhau vẫn như t r ư ớ c mang theo cường đại huy áp hướng phía vây công thanh long đám yêu thú đánh tới chu tước trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa nóng b ỏ n g trụ chỗ đi qua nước biển bất diệt cháy hừng hực trực tiếp phóng tới cái kia phun ra dòng nước màu đen yêu thú huyền vũ thì vũ động thân thể khổng lồ ngăn tại thanh long trước người thay nó tiếp nhận bộ phận công kích cứng rắ bạch hổ tốc độ như điện trong nháy mắt vọt đến cự s a yêu thú bên cạnh móng vuốt sắc bén tựa như tia chớp x a t qua tại cự s a trên thân lưu lại mấy đạo thật sâu vết thương m à u xanh sấm huyết dịch lần nữa phun ra ngoài tại cái này ba cái thần thú chân ý trợ giúp bên dưới thanh long áp lực t r ợ n giảm thừa dịp yêu thú bị cái khắc thần thú chân ý phân tán lực chú ý thời khắc đ ồ n g nhiên tránh thoát tôn loại yêu thú c á i cảng lần nữa phát ra gầm lên giận dữ cùng ba cái thần thú c h â n ý c ù n g n h a u h ư ớ n g i n dữ c á i yêu thú khởi sướng càng mãnh liệt hơn phạt kích chiến cuộc trong nhá trên thân biến hóa tái sinh ở trên người hắn màu đen đồng bao từ từ mở ra vậy mà biến thành từng cái con mắt c h ắ m mắt tê động lay động người thôn hồn đây là hắn thú thể đồng tu đệ tứ cấm giải biến hóa giờ phút này khí thế của hắn cũng là leo lên đến một cái đỉnh điểm ta cùng những tên kia tranh chấp đều không có đi đến một bước này ngươi đủ để tự ngạo vương chấn trên thân c h ắ m mắt nhìn xem lý tàng phong không ngừng bắn ra ma quang ma quang chỗ qua hết thẻ trong nháy mắt biến mất liền ngay cả nước biển nhất thời đều không thể phục hồi như cũ đây là diệt sát chi thuật là thần thông của hắn cực kỳ khủng bố lý tàng phong không ngừng trốn tránh thế nhưng là vương chấn đỉnh đầu viên cầu kêu bay tới hướng hắn tới gần quan g mang chiếu xạ chỉ hoãn tốc độ của hắn lẫn nhau kết hợp điều này cũng làm cho lý tàng phong tâm t h ắ n không tốt mà tại lúc này hắn cũng là sơ ý một chút bị cái kêu ma q u a n g q u ắ t chúng suy một tiếng lý tàng phong chỉ cảm thấy đầu vai chuyển đến không gì sánh được đau đớn hắn bất d i ệ t kim thân mặc dù kiên cố dưới một kích này không thể xuyên thủng bờ vai của hắn thế nhưng là cái k i a lửa hỏa t r e o chọc t r e o chọc cảm giác đau đớn đó là một chút không ít thậm chí ngay cả ta diện sát chi thuật cũng không thể phá hắn đụ thể hạ giới này người là quái vật sao cho dù là lấy luyện thể làm chủ chu gia ra, ra hỏa kia cũng không dám cứng như vậy tiếp ta một cách này vương chấn không tin một cái hạ giới người làm sao có thể có thực lực như vậy d i ệ t sát chi thuật uy lực nhắc lại đáy biển mờ đệm ngủ lũ quang này bạc qua lập tức giống như là c ắ t đậu phụ mà lý tàng phong bên này có thể nói là hết sức ngăn cản nhưng là bây giờ tại dưới nước có hắn hạt châu kiềm chế lý tàng phong có thể nói hoàn toàn không có cách nào ngay tại suy tư phá cục kế sách tiểu vũ tiếng nói chuyển đến chủ nhân có muốn hay không ta g i ú p ngươi đầu nhỏ của nàng nhô ra đến có chút kích động có thể lý tàng phong giờ phút này không bị ép lên tiện lộ còn có thủ đoạn hắn hiện tại trận pháp nhất đạo còn không dùng r a đến đâu chỉ là bày trận cũng cần thời gian lý tàng phong gặp hắn u quang lại đến mà lần này cũng không tránh không lùi t h ể nội kim liên lay động thúc đẩy sinh trưởng điểm điểm kim quang tại thần linh mạch gia chỉ phía dưới hòa và o phủ trong biển vách tường dọc theo kinh lạc gia chỉ ở kim thân phía trên như vậy cũng là để hắn bất diệt kim thân lần nữa tăng lên đến mức có thể chính thật đón đỡ vương chấn lần này lý tàng phong không có phản kháng mà là mượn vương chấn diệt sát chi thuật thừa lực mà đi thoát ly viên cầu kia phạm vi không chế bay thẳng mặt biển sau đó trên không trung dùng triệu n u cho hắn chữ a vật mâm tròn lấy ra một ít gì đó ta nhớ được vạn trận ngự thế trong bảo giám có một cái truyền tống trận cỡ nhỏ liền có thể dùng trên tay những vật này bố trí một cái lý tàng phong l u ố t vớt ngực vương trấn cái này diễn sát chi thuật mặc dù không có giết hắn nhưng là cũng làm cho lý tàng phong cực kỳ không dễ chịu giữa lời nói lý tàng phong trong tay không ngừng trong đầu nghĩ đến trận pháp bố trí cùng trong tay mình đồ vật luật chế trận pháp này một đạo cần dùng đến đồ vật đều được lấy linh khí thoải mái đồng thời còn muốn ở trên khắc họa đối ứng trận văn tựa như là mạch điện một dạng một chút sai lầm không được mà ở dưới tình hình như vậy nghĩ đến nhầm cho dù a i cũng không có cách nào tại giao đấu thời điểm luyện chế trận pháp có thể lý tàng phong không r n g mới cái kia vạn trận ngự thế bảo giám đồ vật đã khắc ở trong đầu của hắn đồng thời động tác trên tay cũng là một chút mập mờ mặc dù chỉ là sơ làm nhưng là vừa đọc thủ liền phản g phất hắn làm ngàn vạn lần mở dạng chính là cái này xông ra mặt biển trong n g á y mắt hắn liền đem đồ trên tay cho luyện chế tốt sáu viên phát ra linh lực ba động hải tâm nham mang theo kỳ dị lưu quang đường vân lý tàng phong đem hải tâm nham ném về phía trên mặt biển sau đó lấy linh lực kết nối hải tâm nham nhất thời trên mặt biển liền xuất hiện một cái cự đại trận đồ đây là truyền thống trận cỡ nhỏ truyền thống khoảng cách có thể chống đỡ đến năm vạn g i ả m nhưng chính là truyền thống phương vị không biết hiện tại cái này vương chấn hắn không có khả năng giết tuy nói để tiểu vũ xuất thủ hai người bọn họ có thể tùy tiện diện sát vương chấn nhưng là nghĩ đến lại không phải cũng bọn hắn tiểu thế giới kia hạ tràng lý tàng phong hiện tại liền không có khả năng động đến hắn chỉ ít tại không có có thể phá vỡ chấn hải tông thực lực trước đó thế nhưng là tiếp tục như vậy, vậy cũng không thể bị đối phương giết chết vậy cái này biện pháp tốt nhất chính là đem hắn cho đưa tiễn như vậy lý tàng phong còn có chút may mắn chính mình sẽ trận pháp này một đạo hiện tại có thể nói là giải hắn khẩn cấp tiểu vũ đi đem hai tên giá hỏa kia mang tới lý tàng phong trong miệng nói tới chính là vương chấn cái kia hai người thủ h ạ chương một trăm sáu mươi sáu loạn hải hai nếu muốn đi vậy sẽ phải chỉnh chỉnh tề tề tiểu vũ nghe được lý tàng phong nói như vậy đó là trực tiếp liền bay ra lập tức một cái thuấn thân liền đi tới hai người kia bên cạnh không đợi hai người kia kịp phản ứng lúc này chính là một người một cước đem bọn hắn hướng về trận pháp kia phạm vi đ ã tới đúng vào lúc này vương chấn cũng từ đáy biển x u n g lên tóc đỏ của vũ rất có ma thần chi tư hử nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào vọn vương chấn mặt mũi tràn đầy vẻ giận g ữ nhưng h ồ trung giống như g ầ mà thét lối ra. Chỉ gặp viên kia có thể trì tốc độ viên cầu, lôi cuốn lấy tiếng Chỉ hoãn khác nhanh chóng lối lôi lây viên kia người viên gió ra. có cầu, cuốn gặp vung vút, độ m hướng phía lý tàng Phong Tàng bay Lý để i lại tại như muốn đem hắn lại lần nữa khốn tại trong、đó. Nhưng đem mà, đó. đ vương chấn không tưởng tượng được là lý tàng phong chẳng những không có mảy may tránh né có thể là lui lại dấu hiệu ngược lại n ế t miệng lên mang trên mặt một vòng mỉm cười thản nhiên hướng phía hắn nhẹ nhàng với tay thần tình kia phản ứng thời khắc đột nhiên hắn cảm giác dưới chân quang mang loé lên một cái cự đại mà phức tạp trận đồ bỗng nhiên sáng lên trên trận đồ phù văn lấp loé vương trấn thay thế trong lòng kinh hãi cũng biết triệu hồi chính mình viên cầu ý đồ mượn nhờ viên cầu cái k i a hấp lực cường đại tránh thoát trận pháp này giảm cầm viên cầu ở dưới sự khống chế của hắn phi tốc xoay tròn phát ra ông ông tiếng vang ý đồ cùng trận đồ hấp lực lẫn nhau chống lại lý tàng phong nhìn xem vương trấn tất kinh bộ dáng khỏe miệng có chút dâng lên nhẹ nhàng nói ra bãi bay ngài lặc nói đi hắn tiêu sái vỗ tay phát ra tiếng trong chốc lát quan mang trận pháp đại phóng Hào quang trong ó i s đem lòng của hắn rõ ràng nếu là lý tàng phong đem vương chấn giết không nói vương ra chính là triệu ra đều dung không được hắn nghĩ đến đây ý sợ hãi càng sâu lý tàng phong sửa sang lại quần áo khi định thần nhàn mở miệng nói ra không cần lo lắng cái kia vương chấn bất quá là bị ta nghĩ cách đưa tiễn tạm thời sẽ không lại đến tìm p h i ề n thái lý tàng phong phủi tay lập tức giải trừ thần linh mạch mới vừa rồi bị vương chấn cái kia diện sát chi thuật trọng thương qua địa phương đã phục hồi như cũ bất diệt kim thân không chỉ là t i ế tuổi t càng có hiệu quả thực tế bị đưa đi bạc vạn nhịn không được lên tiếng hỏi trong thanh â m mang theo một k i a khó mà che giấu trấn kinh tiện tay bày trận hắn chính là tại âu dương gia cũng không gặp mấy người có thể làm được trình độ như vậy mà lại hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ mình tại gia đảo trước cái này lý tàng phong đều chưa bao giờ hiện ra qua như vậy tinh xảo trận pháp tạo nghệ hay là chính mình cho hắn một bản nhà mình chuyển trận phổ đâu bất quá bây giờ đây cũng không phải là chủ yếu sự tình bạc vạn hơi chút do dự sau hay là truy vấn đại nhân tha thứ nhỏ mà muội chỉ là không biết ngài đem cái kia vương trấn đưa đến nơi nào đi chuyện này cực kỳ trọng yếu dù sao hắn không có đem nói cho hết lời nhưng ngụ ý lại rõ ràng cực kỳ vương trấn an nguy liên quan đến trọng đại nếu là xảy ra sai sót đưa tới hậu quả khó mà lường được lý tàng phong nghe vậy cũng biết hắn đang lo lắng cái gì có chút ngầm đầu tựa như đang tự hỏi cái gì sau một lúc lâu hắn bất đắc dị như b a i mở ra hai tay nói ra cái này vô tận hải mênh n g ô n g bác ngát ta bất quá là tùy ý tuyển định một cái phương hướng đem hắn đưa ra ngoài đại khái năm vạn dặm thôi vị trí cụ thể ta cũng thực sự không rõ ràng bất quá ngươi yên tâm lấy bản lãnh của hắn liền xem như tại vị chi hải cũng có thể trở về bạc vạn nghe cũng không biết nên nói cái gì bất quá tỉ mỉ nghĩ lại giống như lý t à n g phong xử lý này thủ đoạn mới là tốt nhất kết quả sau đó liền tại bọn hắn đứng thẳng phong xử lý này thủ đoạn mới là tốt nhất kết quả sau đó liền tạc bọc nước biển kịch liệt sôi trào lộc cộc lộc cục mà dâng lên liên tiếp bong bóng to lớn sau một lát một đầu hình thể cực kỳ to lớn yêu thú thi thể chậm rãi trồi lên mặt biển bộ thi thể này chính là vương chấn nuôi năm đầu thú sủng bên trong cường đại nhất một cái kia dưới nước h u n g diễm ngập trời nó giờ phút này lại không có chút nào sinh cơ đảo trắng bóng cái bụng mà còn lại bốn cái thú sủng sớm đã không biết chạy trốn đến phương nào rồi lý tàng phong đem cái khác ba thú chân ý thu hồi lại bọn chúng không có chân hồn không có khả năng ý hồn tương hợp thúc r a huyễn thể thôn vệ cái này khiến lý tàng phong cảm thấy một chút tiết mới bất quá hắn rất nhanh liền đưa ánh mắt về phía bên cạnh thanh long thanh long trước đó kịch liệt giao phong trên thân lưu lại không ít nhìn thấy mà giật mình vết thương giờ phút này nó nhìn qua trước mắt cỗ này thông huyền cảnh giới yêu thú thi thể trong mắt lóe ra đói khắc khắc vọng con mang h i ệ n nhiên là biết được bộ thi thể này đối với mình thương thế khôi phục rất có í t lợi lý tàng phong phất tay ra hiệu mà nó cũng không còn k h á c h khí thân thể cao lớn vặn vẹo ở giữa mang theo một cỗ kình phong hướng phía yêu thú thi thể nhanh chóng g ơ i đi sau đó mở ra miệng to như chậu máu hung hăng cắn xuống một cái lập tức kéo xuống một khối lớn huyết nục say sưa ngon lành địa đại nhanh cắn ăn đứng lên mỗi một chiếp b ư ớ đều nương theo lấy tiên nhưng ở cái này sinh tử tương bắt trong thế giới tu hành nhưng cũng lộ ra có chút tự nhiên lý tàng phong đứng ở một bên l ặ n g lặng mà nhìn xem thanh long ăn thanh long tại thôn vệ con yêu thú này sau thực lực tất nhiên sẽ có chỗ tăng lên đây đối với hắn không thể nghi ngờ là lại tăng thêm một phần bảo hộ nhưng lại tại lúc này nguyên bản trong sáng như mực có tinh thần thưa thất tô điểm bầu trời đêm không có dấu hiệu nào nổi lên một tia quỷ quệt y biến hóa chỉ gặp nơi chân trời xa đen như mực tầng mây phảng phất từng đầu nhắm người mà, giữ đằng bạn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía bọn hắn vị trí điên cuồng lan tràn mà đến cùng lúc đó gió biển đột nhiên trở nên cùng dã thô bạo gào thét lên nhấc lên tầng tầng sóng lớn mạnh liệt sóng cả va chạm vào nhau phát ra đinh thái nước góc tiếng oanh minh trên mặt biển một mảnh hỗn độn đủ loại dấu hiệu đều biểu thị một trận phong bạo sắp bực kích lý tàng phong ngửa đầu nhìn qua bất thình lình dị thường thiên tượng cao mày sắp mặt trở nên có chút khó coi không khỏi tự lẩm bẩm chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm sao liên tiếp xuất hiện b i ế n cố thật sự là t a môn tiểu vũ vững vàng ngồi tại lý tàng phong đầu vai sau đó đứng dậy tay nhỏ chống đỡ lý tàng phong đầu một tay khoác lên trên trán giả bộ như nhìn xa bộ dáng làm như có thật ngắm nhìn phương xa. Một lát sau, nàng đập đi lấy miệng nhỏ ai nha nha có không ít đồ vật chính hướng chúng ta nơi này chạy đến đâu bạc vạn thấy vậy sắc mặt kia trong nháy mắt trở nên trắng bệnh thân hình hắn loay lên thì triển thân pháp bay vọt đến giữa không trùng cực lực trông về phía xa ý đồ thấy rõ ràng xa xa tình huống một lát sau trong miệng hắn càng không ngừng lẩm bẩm cái này sao có thể hải loạn trước đó vài ngày mới vừa vặn tàn phá bừa bãi qua một lần dựa theo dị vãng quy luật không đủ trong thời gian một tháng căn bản không có khả năng xuất hiện lần nữa a cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ tưởng nhưng mà cứ việc trong lòng tràn đầy không muốn tin tưởng nhưng từ đằng xa cái kia mãnh liệt mà đến sóng cả quần quận mây đen che lớp mặt trời cảnh tượng phán đoán cái này đích x á c là hải loạn không thể nghi ngờ n g h e bạc vạn lời nói lý t à n g phong hai tay xử lấy cái cằm hạ tại cái này trấn hải tông trong thư tịch thấy qua cái gọi là hải loạn kỳ thực là vị chi hải bên trong những cái kia dị yêu tiến hành quy mô lớn di chuyển thời kỳ đặc t h ủ phải biết cái này vị chi hải cùng bọn hắn ngay sau đó vị trí loại biển ngoại hải cùng nội hải hoàn toàn khác biệt nơi đó tràn đầy cất dấu nguy hiểm liền như là dân tộc trong thế giới khó mà dự liệu thiên thai nhân họa bình thường mà những n à y dị yêu bọn chúng tựa như là mất đi gia viên bốn chỗ phiêu bạt lưu dân vì tìm kiếm một chỗ có thể sống yên phận an ổn nơi trốn sẽ đem mục tiêu khóa chặt vì n h â n tộc ở lại hòn đảo ngang nhiên khởi xướng mãnh liệt tiến công mà n h â n tộc thể nội ẩn chứa linh mạch đối với những n à y dị yêu mà nói cũng là có cực lớn dụ hoặc bổ dưỡng thánh phẩm cho nên bọn chúng cũng sẽ thông qua ăn thịt người đến tăng cường thực lực bản thân nhưng là kể từ đó n h â n tộc thân hữu chết bởi bọn chúng trong miệng vậy dĩ nhiên muốn giết yêu báo thủ cho nên n h â n tộc cùng dị yêu ở giữa mâu thuẫn liền trong năm tháng bị vô hạn phóng đại cựu hận hỏa chúng như vậy n h lửa dần ra song phương c á c không đội trời trung tâm cựu đại h k h ô nhưng g c ế t thôi. không dị dị yêu, dị yêu, quật. quật. Trưng Nhưng là kể từ đó nhân tộc thân hữu chết bởi bọn chúng trong miệng vậy dĩ nhiên muốn giết yêu báo thủ cho nên nhân tộc cùng d ị yêu ở giữa mâu thuẫn liền trong năm tháng bị vô hạn phóng đại y ê u hận hỏa trùng như vậy nhóm lửa dần ra song phương kết không đội trời trung tâm cựu đại hận chỉ cần gặp nhau chính là một trận sinh tử chém giết không chết không thôi có thể việc này làm sao lại bị hắn cho gặp vỡ hơn nữa còn là hai lần chính như bạc vạn nói tới hải loạn tri tượng hoàn toàn không thể lại cách xa nhau mấy ngày liền lại đến cái này như là thiên thai phát sinh một dạng nhà ai sẽ như thế tấp nập gặp phải thiên thai nhưng bây giờ đã là phát hiện vậy liền không dung suy nghĩ nhiều chỉ là chính mình lúc này mới giải quyết dưới mắt sự t ì n h còn không đợi thở dốc một hơi ngược lại để hắn có chút bị đè nén đại nhân lần này trên biển loạt tượng lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời chúng ta hải tâm nham đảo vị trí chỗ chỗ sung yếu tình thế tràn ngập nguy hiểm bây giờ ở trên đảo không người c h ấ n thủ vạn nhất xảy ra cái gì được rẽ hậu quả khó mà lường được theo như thuộc hạ thấy chúng ta hay là nhanh chóng chạy về thì tốt hơn bọc vạn mặt rất lo lắng vội v ắ nói mắt tràn đầy lo nghĩ lý tàng phong dương mắt nhìn hướng nơi xa cái kia càng ngày càng rõ ràng h ạ i loạn dị tượng may dần quá chặt trong lòng âm thầm suy nghĩ một lát sau hắn khẽ gật đầu trầm giọng nói na hải tâm nham đ ả o trận pháp kết giới đã bị ta cải tiến tăng cường một phen không cần quá lo lắng nói đi hắn quay đầu nhìn về phía một bên tiểu vũ tiểu vũ tốc độ ngươi mau mau mang theo bọn hắn đi đầu về đảo chúng ta thanh long ăn xong sau đó liền trở về tiểu vũ kiểm lại gật đầu lập tức trong nháy mắt mang theo đám người biến mất ở chân trời chỉ để lại một đạo nhàn nhạt quang ảnh lúc này gió biển càng gáo khét sóng biển sôi trào mấy liệt cái kia hải loạn dị tượng càng phát ra có thể thấy rõ phảng phất là một trận thai nạn to lớn sắp dáng lâm khúc nhạc dạo toàn bộ mặt biển bị một loại kiềm chế chẳng lành không khí bao phủ mà tại cùng hải tâm nham đ ả o cách xa nhau không xa kim sa đ ả o thượng âu dương kim tuyền đứng chắp tay ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia đột nhiên xuất hiện quỷ quyệt t i ê n tượng khoe miệng có chút dâng lên tựa hồ chờ mong đã lâu bên cạnh hắn tâm phúc thủ hạ càng là khó nén vẻ hư vấn tiến tới góp mặt nịnh hót nói ra âu dương đại nhân thiên tượng này biến đạo nhất định là hải loạn sắp tới a chúng ta khổ đợi đã l trên mặt dữ tợn theo vẻ mặt kích động có chút r ù n r ù n bất quá hắn trên khuôn mặt cũng là có một chút lo lắng nói ra đại nhân cái này hải loạn không phải trước đó vài ngày liền đến qua một trận sao như vậy cái này lại đột nhiên rơi xuống sẽ có hay không có cái gì n ằ m âu dương kim t u y ể n liếc mắt nhìn hắn trong ánh mắt mang theo vài phần ngạo m ạ n chậm rãi mở miệng nói quản nó có cái gì kế hoạch không thay đổi người truyền lệnh xuống làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng đợi hải loạn nhất là hung hăng ngang ngược lại tình thế lúc hỗi loạn nhất ta liền sẽ xuất thủ đóng na hải tâm nham đạo thượng cái giới đến lúc đó những cái kia gì yêu phong nắm giữ lên、nào? chắc chắn đem ở trên đảo người r ế t đến không chừa mảnh giáp mà chúng ta chỉ cần ở một bên tọa sơn quan hồ đấu liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi cái này hải tâm nham là sẽ trở thành chúng ta vật trong bàn tay hắn vừa nói một bên hai tay n ắ m tay phản v h ấ t đã cầm thật chặt cái k i a chân quý hải tâm nham tên thủ hạ kia liền vội vàng gật đầu xưng là có thể do dự một chút hay là cẩn thận từng ly từng tí nói ra đại nhân chúng ta lần này mưu kế tỉ mỉ chỉ là cái k i a người triệu gia vạn nhất truy cha ra nhưng như thế nào là tốt dù sao cái này hải tâm nham đạo cũng là triệu gia sản g h i ệ p nếu rơi vào tay bọn hắn phát hiện một tơ một hào dấu vết để lại truy cha ra từ đó để chủ g i a bên kia trách tội xuống chúng ta sợ là chịu không nổi à. hắn có chút thân người c o n g lại ánh mắt lấp lóe hiện nhiên vẫn còn có chút sợ âu dương kim tuyền nghe nói lời ấy khinh thường hư lạnh một tiếng chậm rãi nói ra sợ cái gì việc này chính là triệu ra triệu dũng vưu tự mình thụ ý tại ta hắn chính miệng hứa hẹn chỉ cần ta giúp hắn làm thành việc này liền cho ta trọn vẹn mười ngày thời gian đi thu lấy hải tâm nham nói đến chỗ này âu dương kim tuyền ánh mắt liền tràn đầy vẻ tham lam ngươi biết điều này có ý vị gì sao mười ngày a ta có thể từ na hải tâm nham đảo thượng đảo đi bao nhiêu hải tâm nham có những ngày hải tâm nham chẳng khác nào có được lấy không hết linh t hạch có linh t hạch ta liền có thể trắng trợn mua sắm các loại tài liệu chân quý để mà tăng lên thực lực bản thân đến lúc đó hai năm sau tám tộc bị thử ta tất nhiên có thể bộc lộ tài năng như vậy cũng có thể triệt để thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này rốt cuộc không cần thụ những này b ấ t khí âu dương kim tuyền càng nói càng kích động trên mặt cũng hơi vạt mẹo mà hắn phảng phất đã thấy mình tại tám tộc bị thử bên trong rực dỡ hào quang được người kính ngưỡng sau đó chủ gia người tới điều hắn trở về chàng cảnh âu dương kim tuyền còn tại âm thầm đắc ý hồn nhiên không biết hắn những cái kia tự cho là bí ẩn thủ đoạn nhỏ đã sớm bị lý tảng phong thấy chỉ là lý tàng phong không biết hắn lưu lại một cái có thể khống chế kết giới trận tâm làm gì lại nói bên này lý tàng phong lẳng lặng đứng lặng tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển chờ đợi thanh long đem những con mồi k i a n u ố t hầu như không còn thanh long thân thể cao lớn ở trong nước biển quay cùng vạt mẹo nhấc lên trận trận sóng lớn nước biển chung quanh đều bị nhuộm thành một mảnh hỗn độn c h i sắc hồi lâu sau thanh long rốt cục h à i lòng đình chỉ ăn lý tàng phong thấy thế nhẹ nhàng vây tay một cái liền đem thanh long thu về trong miệm tự lẩm bẩm ngươi cái tên này liên tiếp ăn nhiều đồ như vậy cũng nên tìm một chỗ hảo hào tiêu hóa một phen thật không biết lần sau trở ra ngươi Hắn chút mắt có cặp ngheo lý ạ tàng phong đắm chìm tại đối với thanh long tương lai mơ màng bên trong đột nhiên trên cánh tay của hắn chuyển đến một trận rất nhỏ tê dại cảm giác hắn cúi đầu nhìn lại chỉ gặp một viên khéo léo đẹp đẽ đầu từ trong ống tay áo của hắn lo ra chính là cái kia dễ thanh trúc xạ trong khoảng thời gian này dễ thanh trúc xả nương tựa theo không ngừng nuốt án hải tâm nham thực lực một đường tiêu thăng bây giờ đã đạt đến biết huyền đ ỉ n h phong c h i cảnh nhìn xem đầu này linh tính mười phần tiểu xả lý tàng phong không khỏi lòng sinh hâm mộ cười khổ lắc đầu t r e o c h ọ c nói ngươi tiểu gia hòa này ngược lại là có phúc lớn chỉ cần càng không ngừng nuốt ăn liền có thể đột phá cảnh giới nào giống chúng tu l u y ệ người n muốn trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể có s ở thi đích hắn nghĩ tới thần thông của mình còn không có tin tức manh mối liền lại phiền muộn đứng lên dù sao nhìn thấy đối phương sử dụng đây chính là để hắn hâm mộ không gì sánh được nói hắn từ trong n g ư c lại lấy ra một viên hải tâm nham đưa tới t hắn hồ sơ giản lược đánh giá một chút trong khoảng thời gian này đến nay dễ thanh trúc xa nuốt án hải tâm nham nếu là chuyển đổi thành linh thạch sợ là gần hơn vạn số lượng bất quá lý tàng phong đối với cái này nhưng lại chưa quá mức để ý dù sao tiền tài bất quá là vật ngoài thân bây giờ nên dùng thời điểm liền phải dùng nếu là giữ lại không cần vạn nhất ngày nào có cái biến cố muốn dùng cũng không dùng được đây mới thực sự là đáng tiếc nghĩ tới đây thân hình hắn nhoáng một cái liền hướng biển tâm nham đ ả o phương hướng mau chóng bay đi đợi đến lý tàng phong vừa mới đặt chân ở trên đảo liền trông thấy bạc vạn chính đều đâu vào đấy chỉ huy thủ hạ an b à i phòng ngự lấy ngăn cản gì yêu đột kích bạc vạn xa xa liết thấy lý tàng phong thân ảnh liền vội vàng bước nhanh tiến ra đón vẻ mặt nghiêm túc ôm quyển sau khi hành lễ mở miệm nói ra đại nhân lần này hải loạn quy mô chỉ sợ không thể khinh thường a t h a n h âm của hắn mang theo mười phần sầu lo lý tàng phong kiếm my r a o lên n g h e hắn nói như vậy ngược lại là có mấy phần hiếu k ỷ a người vì sao nói như vậy tinh tế nói tới bạc vạn thâm hít một hơi sắc mặt ngưng trọng giải thích nói đại nhân có chỗ không biết theo kinh nghiệm của dĩ vãng hải loạn dị tượng kéo dài thời gian cùng đến tiếp sau dị yêu thế công cường độ cùng một n h ị t ở dị tượng này duy trì liên tục đến càng lâu liền mang ý nghĩa dị yêu công kích sẽ càng h u n g mãnh như là yên tính trước bao tắc càng bền bỉ phong bạo đột kích lúc liền càng là cùng bạo hắn vừa nói một bên lấy tay qua tay lấy ý đồ để lý tàng phong càng trực quan cảm thụ đến tình thế tính nghiêm trọng bạc vạn đốn đông nhiên trên mặt lộ ra một tia rẫy rùa thần sắc muốn nói lại thôi qua một hồi lâu giống như là rốt cục hạ quyết tâm hắn c ắ n răng thấp giọng nói ra đại nhân nếu không chúng ta trước tạm thời rút lui hải tâm nham tránh né mũi nhọn đợi cái này hải loạn lắng lại đằng sau trở lại dù sao lưu được núi xanh không lo không có c ử i đốt thanh âm của hắn càng ngày càng thấp đầu cũng có chút rủ xuống không dám nhìn thẳng lý tàng phong con mắt tựa hồ cũng biết đề nghị này có chút nhát gan lý tàng phong nghe nói lời ấy ánh mắt đột nhiên trở nên sắp bén thẳng tắp nhìn chằm chằm b ạ c vạn thanh âm lạnh leo cứng rắn chất v ấ n đạo trong thành kêu bách tính nên làm cái gì tuy ý bọn hắn bị dị yêu tàn sát trở thành dị yêu trong bụng đỡ ăn sao b ạ c vạn mặt lộ vẻ khó xử há to miệng nhưng không có nói ra một chữ đến chỉ là trầm mặc đứng ở nơi đó chấp nhận lý tàng phong hỏi lại lý tàng phong thấy thế nhẹ nhàng vỗ vỗ b ạ c vạn b ả vai thấm thiế nói ra b ạ c vạn h u y n h người ta lý tàng phong tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết để cho ta vứt bỏ một thành bách tính tại không để ý một mình chạy trốn loại này bất nhân bất nghĩa sự tình ta lý tàng phong là tuyệt đối không làm được bạc vạn nghe lý tàng phong lần này nói năng có khí phách lời nói trên mặt lập tức hiện ra vẻ xấu hổ đỏ ửng lan tràn đến bên h a i hắn vừa định mở miệng cho thấy chính mình nguyện cùng lý tàng phong cùng tiến thối tâm lý lý tàng phong lại mỉm cười nói bổ sung hướng hồ cái này nho nhỏ h à i loạn ta còn thực sự không có để ở trong lòng trong nụ cười của hắn mang theo tự tin cùng thong dong phảng phất hết thạy đều n ắ m trong tay dù sao bây giờ cái này hải tâm nham trận pháp kết giới đã bị hắn tỉ mỉ cải tiến trừ phi là cái kia đã tu luyện trí hóa huyền cảnh lại hóa thành nhân hình dị yêu tự mình xuất lĩnh cường công nếu không liền xem như đến mười cái thông huyền định phong dị yêu cũng đừng hỏng công phá kết giới này m ã y may, may. bạc vạn mặc dù vừa rồi kiến thức lý tàng phong trận pháp thủ đoạn cũng nghe hắn nói trận pháp này bị hắn cải tiến qua có thể trong lòng kia vẫn như c ũ là không chắc dù sao lý tàng phong bắt đầu tới trận kia dị yêu đột kích chỉ có thể coi là làm con nít danh m ạ thôi bất quá khi hắn nhìn thấy lý tàng phong không muốn vứt bỏ dân chúng trong thành thời điểm hắn liền cảm giác mình đây là nh lý tàng phong ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn một vòng sau khe nhũ mày mở miệng hỏi đúng rồi tiểu vũ chạy đi đâu rồi bạc vạn thấy vậy lắc đầu tiểu vũ đại nhân mang bọn ta sau khi trở về liền không thấy tăm hơi nha đầu này thật sự là càng phát ra không có chính hình mỗi lần vừa để xuống nàng đi ra liền như là ngựa hoang mất cương tùy ý vui chơi n h ư không có gì chuyện k h ẩ n yếu thật đúng là khó kiếm tung tích dấu vết lý tàng phong trong giọng nói mang theo vài phần đoán trách bất quá hắn lúc này trong tay có chuyện trọng yếu hơn muốn quan tâm cũng không có quá nhiều tinh lực đi tìm tiểu vũ hạc h ắ n ngược lại đối với bạc vạn nói ra bạc vạn ngươi đi trong thành tìm cái tốt nhất ngắm cảnh vị trí phải nhanh không phải vậy ta sợ không còn kịp rồi bạc vạn nghe nói vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc gai đầu một cái hỏi đại nhân đây là vì gì dưới mắt cái này hải loạn sắp tới tình thế khẩn trương như vậy ngươi sao còn có tâm tư tìm cái gì ngắm cảnh địa phương trong ánh mắt của hắn tràn đầy không hiểu thực sự nghĩ mãi mà không rõ lý tàng phong cử động lần này d ụ n g ý lý tàng phong thần bí cười một tiếng bắt đầu bán cái nút bạc huynh chớ có sốt ruột đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết được mà theo ta cùng nhau đi bảo đảm có một trận trò hay trở lấy chúng ta nói đi hắn dẫn đầu hướng phía trước mà đi không thấy chút nào đại chiến buông xuống khẩn trương bạc vạn mặc dù lòng tràn đầy n g h i hoặc nhưng cũng không tốt hỏi nhiều nữa chỉ có thể bước nhanh đuổi theo lý tàng phong bộ pháp không bao lâu hai người liền đi tới trên một tòa đ à i cao chỉ gặp đ à i cao này tầm mắt khóng đạn có thể đem chung quanh mặt biển cùng hòn đảo thu hết vào mắt trên đài sớm đã sắp thoải mái dễ chịu cái ghế đẹp đẽ qua vặt cùng bước lên bừng bừng nhiệt khí trà thơm bố trí được có chút hài lòng lý tàng phong thản nhiên tự đắp đi đến cái ghế bên cạnh chậm rãi ngồi xuống đưa tay chào hỏi bạc vạn bạc huynh đến ngồi chỗ này chúng ta liền Bạc ạ ẩn ẩn dần dần những i này dị yêu thân hình quái dị bộ dáng dữ tợn quanh thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức trong đó một cái bạch thuộc càng làm người khác chú ý thân thể của nó vô cùng to lớn xúc tu ở trong nước biện tùy ý vương vẩy giống như vũ động tự mãn mỗi một cây xúc tu bên trên đều hiện đầy lít nha lít nhít rác hút rác hút khép mở ở giữa phản phất có thể đem nước biển chung quanh đều hút vào trong đó kỳ lạ hơn đặc biệt chính là con bạch t u ộ c này phía dưới vậy mà dù bạch tàn ra một đôi tráng kiện chân bàn chân rộng t h ù n g t h ì n h dày đặc nay đôi đột một xuất hiện chân cùng nó cái kia mềm như không xương linh hoạt vặn vẹo bạch t u ộ c thân thể tổ hợp lại với nhau lộ ra đặc biệt quỷ dị phá vỡ mọi người đối với bình thường sinh vật nhận biết lý tàng phong có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này trên mặt không thấy mảy may ý sợ hãi hắn dội ra ngón tay chỉ hứng cái kỳ dị bạch thu con bạch t u ộ c này vậy mà dài quá hai chân cực kỳ cực kỳ quét a nhưng tại bên cạnh hắn bạc vạn đã là thần sắc kinh biến đây là dị yêu ưu cuộn c h ư n g một trăm sáu mươi tám để cho ngươi trở thành nhân vật chính c h ư n g một trăm sáu mươi tám để cho ngươi trở thành nhân vật chính lý tàng phong dựa vào sau lưng cái ghế đưa tay đem một viên tản ra ưu quan g kỳ dị trái cây thả vào trong miệng ánh mắt của hắn tùy ý quét về phía cách đó không xa cái k i a ló đầu ra bạch t u ộ c dị yêu cái k i a dị yêu quanh thân r ũ n g động đen như mực yêu lực xúc tu điên cồn vớt mặt biển kích thích từng vòng từng vòng gợn sóng như là tuyên uy bình thường lý tàng phong lười biếng nằm nghiêng, một bàn tay chống đỡ đầu. t h ư ơ n g hở đối với bên cạnh thần sắc khẩn trương bạc vạn hỏi cái này dị yêu nhìn là lạ rất nổi danh sao bạc vạn chừng lớn hai mắt trong mắt tràn đầy kinh hãi âm thanh run dày đến lợi hại liên đối bờ môi cũng có chút run r u dày đại nhân cái này dị yêu tên là hữu quận tuyệt không phải loại lương thiện thực lực của nó đã đạt đến thông huyền điên phong cảnh giới cái này không biết biển cùng loạn biển xung quanh lân cận mấy cái hòn đ ả o không có chỗ nào mà không phải là tại nó tàn phá bừa bãi bên dưới luân hãm mà chết vào nó tay nhân tộc thô sơ giản lược đoán chừng không số một trăm lý tàng phong nghe vậy k h ẽ c h o mày hơi nửa ngồi dậy h ư lạnh nói như vậy cùng hung cắt ự c giết nhiều người như vậy cái kết quả quyết liêu nó không được nguyên bản lý tàng phong chỉ là dự định sống chết mặc bây nhìn một cái những n à y dị yêu năng đối với hắn cải tiến trận pháp kết giới tạo thành loại trình độ nào phá hư tạm thời cho là một trận kiểm nghiệm trận pháp cường độ thí nghiệm nhưng giờ phút này biết được cái này dị yêu u quận phạm vào tội ác hắn quyết tâm xuất thủ vừa vặn mượn cơ hội này thử một chút trận pháp này công kích hiệu năng cũng là tại hắn suy nghĩ trong chốc lát g i biển gào thét sóng cả mánh liệt mặt biển phẳng phất bị một cái bàn tay vô hình hung khói sau đó mặt biển kia phía trên Lại dâng lên l dâng tầng tầng lớp lớp, từng thanh, từng thanh thành n a l í âm hắn run rẩy đại nhân cái này phải làm sao mới ở đây giờ phút này dân chúng trong thành bọn họ bị dọa đến không nhẹ n h ữ n g cái kia phụ trách phòng vệ c h ấ n hải vệ cũng đều mặt lộ vẻ sợ hãi tình hình như vậy bọn hắn trăm năm cũng khó khăn đến thấy một lần nhưng là lý tàng phong đối với hắn kết giới trận pháp có chút tự tin dù sao cũng là hệ thống cải tiến qua đồ vật hơn trăm triệu điểm số tốn hao nếu là liền ngay cả trường hợp như vậy cũng đỡ không nổi cũng không trở thành trên kết giới sẽ bị nhìn chăm chú bên trên không phải hóa huyền đại yêu có thể phá gió biển như quỷ khóc sói chu g ố n g như gạo t é t lên của tới đập hướng biển tâm nham địa bên trên giờ phút này cái kia tầng tầng trùng trùng điệp dương anh múa vớt công lên bờ tới dị yêu gi bọn chúng thân hình khác nhau có quanh thân tản ra ưu lục lân hỏa ngọn lửa nhấp nháy ở giữa chiếu sáng bọn chúng mặt mũi và mẹo bén nhọn răng n a n h từ khoe miệng đâm ra l ó e ra lạnh leo ánh sáng có mọc lên to lớn cái càng cứng r ắ n s ắ c ngoài giống như khôi giáp màu đen mỗi một lần huy động đều mang theo hô hô tiếng gió còn có mọc r a trong suốt cánh trong khi v u a hạ xuống một c h u ô i xương độc những nơi đi qua thảo mục đều là khô nham thạch đều đ ứ t bọn hắn một đường thẳng hướng chấn hải thành những này dị yêu điên cùng đánh thẳng vào lý tàng phong cải tiến kết giới bóc mái có phun da da tính ăn mòn chất nhầy Có cơ t r á nhưng g kiện t â n hung hăng đánh thể, tới h ớ kết giới, phát giới, ra ầ mà muộn m chung quanh đều động tiếng chấn đến không ông ông hưởng. Nhưng tắt ba đập, khí kết giới kêu nhìn như đơn bạc lại giống như một đạo không thể phá vỡ lại trời tại vô số công kích đến vững vàng đứng lặng không nhúc nhích tí nào mặt ngoài quan g mang lấp lóe vẫn như cũ lý tàng phong thấy vậy quay đầu nhìn về phía bạc vạn mỉm cười nói ra bạc huynh thế nào kết giới này không phải dễ dàng bị công phá như vậy bạc vạn khẽ gật đầu trên mặt vẻ khẩn trương thoáng hỏa hoãn nhưng ánh mắt hay là thỉnh thoảng quét về phía ngoài thành bánh liệt dị bậy yêu ngay tại cái này hơi có vẻ bình tĩnh thời khắc bầu trời đột nhiên ám trầm xuống tới p h ả n phất bị một khối to lớn màn vải màu đen che khuất hơn mười tên thông huyền sơ kỳ dị yêu quái xuất hiện thân bọn hắn thân hình mạnh mẽ quanh thân tản ra khí tức cường đại trong tay riêng phần mình nắm lấy kỳ dị vũ khí có cầm tản ra hàn quang tam xoa kích trên mũi kích lóe ra h à o quang màu u lam p h ả n phất có thể xé rách không gian có nắm to lớn lang n h a đồng thân bậy bên trên khắp đầy phủ văn thần bí mỗi một đạo phủ văn đều ẩn chứa lực lượng cùng bạo còn có một tấm to lớn cung nỏ dây cung tăng cứng trên đầu mũi tên những này dị yêu từ trên cao nhìn xuống quan sát trấn hải thành trong mắt lóe r a khát m á u qua n mang khoe miệng chạy xuống nước bọt trong gió phiêu tán cái k i a tham lam bộ dáng phẳng phất sau một khắc liền muốn đem trong thành nhân tộc gan sống n u ố t tươi bạc vạn thấy thế thần sắc đ ạ i biến vội vàng xoay người muốn phân phó thủ hạ tăng cường kết giới lực lượng phòng ngự t h a n h âm hắn gấp rút hô nhanh tất cả mọi người nghe lệnh toàn lực ra cố kết giới các binh sĩ lập tức công việc lưu bù lên vận chuyển lấy các loại phòng ngự khí giới trong miệng la lên khẩu hiệu không khí khẩn trương tràn ngập tại cả trấn hải thành nhưng mà lý tàng phong lại thần sắc chấn định đưa tay nhẹ nhàng ngăn lại bạc huynh an tâm chớ vội nhìn kỹ hắn nói cùng lúc đó mười mấy đạo cổ sáng từ trên trời gián g xuống thẳng tắp đập nện tại c h ấ n hải thành trên kết giới lực t r u n g kích to lớn kia để kết giới lần thứ nhất xuất hiện có chút ba động q u a n g mang trong khi lấp lóe phảng phất có phá toái dấu hiệu bạc vạn tâm bỗng nhiên nâng lên c ổ họng k h ắ p khuôn mặt là vẻ hoảng sợ có thể lý tàng phong thấy vậy chỉ là búng tay một cái trận pháp kia phía trên viên cầu liền đang không ngừng biến hóa cùng lúc đó một c ỗ cảng cường đại hơn linh lực cổ sáng từ trên trận pháp đợt tuân ra mà ra chuyển vào trong kết giới cái kia có một chút động kết giới sau đó mưa khắc thình lình vững chắc như lúc ban đầu mà li cái kia một mực tại trên mặt biển đứng đấy dị yêu l q u ẩ n cũng xuất thủ nó xúc tu to lớn kia vọt ra khỏi mặt nước nhấc lên thao thiên cự lãng nước biển như là thác nước từ trên xúc tu trở xuống chỉ thấy nó xúc tu đ ố n g nhiên vươn hướng đáy biển chỗ sâu chỉ chốc lát sau liền từ đáy biển chuyển ra một khối cùng c h ấ n hải thành lớn nhỏ không kém bao nhiêu hải nham cái kia hải nham quanh thân hiện đầy bén nhọn gai đá mỗi một cây gai đá đều phảng phất là một thanh lưới dao l q u ẩ n dùng sức hất lên to lớn hải nham mang theo tiếng gió gà khét thẳng tắp đánh tới hướng kết giới giống như muốn lấy lực phá đi lý tàng phong thấy vậy ánh mắt ngưng tụ, nói đi thân hình hắn l ó e lên phi thân ở không trung hai tay cấp tốc kết ấ n tâm nhiệm vừa động ở giữa khống chế trận pháp lấy hải tâm n h a m mạch linh lực khổng lồ làm cơ sở chỉ thấy trận pháp h à o quan g tỏa sáng linh lực điên c u ồ n g p h u n g trào dần dần trên không trung ngưng kết ra hai cái to lớn quan g c h i tay cái này hai cái cự thủ giống như thần linh chi trưởng tản ra h à o quan g trói sáng cự thủ cấp tốc dối ra vững vàng tiếp nhận đập tới to lớn hải thạch ngay sau đó lý tảng phong trong mắt l ó ạ lên một chương một trăm sáu mươi tám để cho ngươi trở thành nhân vật chính hai tia lăng lệ tri xác hai tay bỗng nhiên vung lên thao túng cự thủ đem hải thạch dơ lên cao cao sau đó hung hăng đánh tới hướng những cái kia phun lên hải tâm nham dị yêu chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đất rung núi chuyển hải thạch rơi xuống đất chỗ khói bùi quần quận trên trăm con dị yêu trong nháy mắt bị nện thành bánh thịt bọc máu tiên huyết bắn tung t o á bốn chỗ đem cái kia một mảnh nhuộm thành chói mắt màu đỏ nước biển cũng bị tiên huyết nhuộm đỏ nổi lên tầng tầng vận sóng trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi những cái này lực chủng kích to lớn chấn động đến ngã trái ngã phải ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi cổ chắt cũng, cũng khô rơi về lý tàng phong bọn hắn không biết nói chính là cái gì nội dung nhưng là bọn hắn có thể nhìn ra chính là những cái kia bị đã chấn nhiếp rồi dị yêu tại h u quận nói hai câu này sau rất nhanh liền bị điền quần thay thế lần nữa dương n anh múa vớt hướng phía kết giới đánh tới không biết tự lượng sức mình lý tàng phong hai tay tề động trên kết giới kia lập tức ngưng tụ hỏa cầu khổng lồ đối với bọn chúng đập xuống xuống dưới kết giới này lấy hải tâm nhang mạch làm cơ sở ở trong linh lực không ngừng chỗ kia thả ra trận pháp phòng ngự cũng là uy lực kinh người dưới một kích uy lực không gì sánh được có thể có thông huyền chi uy những cái kia phổ thông dị yêu tại bất thình lình công kích đến lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể tại trong họa diễn thống khổ và mẹo dãy r u ộ n có trong nháy mắt hóa thành cho tàn có thì bị thiêu đến tàn khuyết không đầy đủ dòng máu đen trôi lấy đất tràn cảnh vô cùng thê thảm nhưng mà cái kia mười cái thông huyền cảnh giới dị yêu nhưng lại không bị cái này cường đại công kích dọa lụi bọn chúng trong ánh mắt để lộ ra hung ác trong miệng phát ra trận, trận g à o k h é t liên thủ thi triển ra quỷ dị mà cường đại yêu pháp từng đạo hào quang màu đen theo bọn chúng lòng bàn tay hội tụ hóa thành một đầu to lớn mãng xà màu đen d ư ơ n g n anh múa vớt hướng về kết giới đánh tới mãng xà đụng vào trên kết giới phát ra tiếng vang trầm nặng kết giới mặt ngoài nổi lên tầng tầng vận sóng quang mang cũng theo đó lóe lên lóe lên phản phất tại khó khăn thừa nhận cái này to lớn trùng kích ưu quận càng là điên cuồng nó xúc tu to lớn kia giống như tráng kiện cột đá màu đen mang theo hô hô tiếng gió hung hăng quất hướng kết giới mỗi một lần quận đều nương theo lấy đụng chút tiếng vang chấn động đến không khí chung q u n h cũng vì đó run dày đại nhân năm bạc vạn gặp bọn họ xuất thủ, trong lòng sợ hãi. phải biết đối phương thế nhưng là mười cái thông huyền sơ kỳ một cái thông huyền đi phong liền bực này thực lực khủng bố nếu là sông phá kết giới không có người nào có thể sống bắc hinh đều nói cho ngươi không sợ lý tàng phong trong tay sinh phong hét lớn một tiếng gió nổi lên huỷn rợ dè sệ nhất thời trong ngôn ngữ bốn đạo vòi rồng từ tứ phương mà lên bọn chúng tựa như bốn đầu tức giận giao lòng mang theo hủy thiên diện địa khí thế hướng về cái kia mười cái thông huyền cảnh giới dị yêu quét sạch mà đi gió xoáy bên trong cắt đá đi thạch bén nhọn tiếng rít muốn đem không khí đều vỡ ra đến cái c i a thông huyền sơ kỳ dị các yêu phát giác được nguy hiểm cấp tốc biến h o a chỗ đứng liên thủ ngăn cản bất thình lình vòi rồng công kích bọn hắn trong miệng nói l ầ m b ầ m yêu lực phun trào trước người hình thành từng đạo màu đen hộ thuẫn nhưng mà vòi rồng uy lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn vừa mới tiếp xúc hộ thuẫn liền bị phong nhận cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ dị các yêu thân thể cũng bị cuốn vào trong c u n c phong trên dưới tung bay thống khổ gào thét trên người lân phiến cùng da lông bị gió xé rách bên dưới trên không trung phiêu tán cái cây thông huyền điên phong dị yêu thấy tình thế không ổn phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét thân hình trong nháy m Thân bao quanh h t mà vào lúc này tiểu vũ vô vợ cánh nhẹ nhàng rơi vào lý tàng phong đầu vai xích lại gần bên thai của hắn nói nhỏ chủ nhân hậu phương cách đó không xa ẩn nấp lấy một nhóm người lớn bọn hắn làm c h ấ n pháp đem khí tức cẩn tàng đến cực kỳ chặt chẽ giờ phút này đang n u ố t ở chỗ tối xem đ ư c đâu lý tàng phong nghe vậy biến sắc lập tức tập trung tinh thần phóng xuất ra chính mình giác quan cường đại lực giống như một tấm vô hình lưới lớn hướng bốn phía trải rộng ra đi nhưng mà một phen dò xét sau lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào dấu hiệu bốn phía khí tức vẫn như c ũ là dị yêu tàn phá bừa bãi mang đến nồng đậm mùi t h a n h cùng cuồng bạo linh lực ba đ ộ trong lòng của hắn rõ ràng nơi đây linh lực hỗn loạn quấy nhiều, rất nhiều chỉ dựa vào mình bây giờ cảnh giới cảm giác quả thật có chút lực bất tòng t â m t ú n g chi đối phương còn có ẩn nặc trận pháp gia trì Thời tư suy sau, lần ý Tàng Phong vũ động phát quyết, đem tự thân linh lực cùng trận pháp kết Phong động linh cùng dung hợp, mượn nhờ kết giới lực lượng, giới giới pháp hợp, vũ đem kết lực lực l này ữ a đưa ra đem đẩy cảm giác lực g n o i Lần n à giống như xuyên thấu từng lớp sương ngủ hắn rốt cuộc thấy được hậu phương đám kia người ẩ nấp khi hắn cảm giác chạm đến đám người kia trong nháy mắt trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ âu dương kim tuyền chỉ gặp âu dương kim tuyền mang theo một đám thủ hạ bọn hắn ẩn thân tại cách đó không xa một mảnh nhận nấp hải thạch rừng đằng sau trước người ẩn nập trận pháp lóe ra hào quang nhỏ yếu hiển nhiên là bố trí tỉ mỉ qua nếu không phải là mình xuyên thấu qua kết giới ra chỉ nhất định không phát hiện được lý tàng phong nghĩ đến âu dương kim tuyền cho hắn trong trận pháp bố trí trận tâm lúc này bừng tỉnh đại ngộ tốt ngơi cái âu dương kim tuyền nguyên lai đánh chính là như vậy chủ ý lý tàng phong trong lòng thầm nghĩ cái này âu dương kim tuyền nhất định là muốn thừa dịp dị yêu c ư ờ n g công tại thời khắc mấu chốt đóng lại kết giới để cho mình cùng dị yêu liều cái lưỡng bại c ầ u thương kể từ đó cái này hải tâm nham chắc chắn tại dị yêu tàn phá bửa bãi bên d ư ớ i hóa thành một phiến đất hoa vu mà hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi dễ như chở bàn tay tiếp quản mảnh đất này nghĩ đến đây lý tàng phong trong ánh mắt hiện lên một hơi khí lạnh tính toán này đánh cho ngược lại là tình diệu, chỉ là cái này dị yêu chẳng lẽ cũng là hắn gọi đến nếu thật sự là như thế hôm nay liền tuyệt không thể bông u tha hắn đã ngươi như thế thích xem đồ ù dỡn vậy ta liền cho ngươi dựng một tòa trò hay đài để cho ngươi cũng trở thành trên sân khấu này nhân vật chính suy nghĩ vừa dứt lý tàng phong một tay hướng lên trời một chảo trong kết giới lôi quang lấp lóe bàng bạc linh lực như mánh liệt như thủy t r i ề u tụ đến một cái chói l o a mắt tư tư rung động hình tròn quả cầu xét liền tại trong lòng bàn tay của hắn dần dần thành hình theo lý tàng phong đúng như vậy quả cầu xét lôi cuốn lấy vô tận uy lực vạch phá bầu trời trực tiếp hướng phía âu dương kim tuyển đám người chỗ ẩn thân gào thét mà đi, những nơi đi qua. p h ả nhưng p ấ t ngay cả không gian cả lực đều bị l ợ cuồng bạo mà y thiêu đốt đến vặn vẻo biến hình không tốt. Hắn chẳng làm phát h i cho ú n g t âu dương kim tuyền không, không tưởng tượng được là vô luận hắn như thế nào thôi động trật bản như thế nào biến hóa pháp quyết cái k i a trấn hải thành kết giới lại như là một tòa nguy nga bất động núi lớn không có biến hóa chút nào cái này sao có thể mà liên t ạ i hắn suy tư chính mình trận tâm có phải hay không bố trí sai thời điểm lý tàng phong phát ra tia chấp hình cầu đã lao vùn vụt mà tới trong chốc lát quan g mang nở rộ nương theo lấy một tiếng vang thật lớn quả cầu xét lúc này đánh tan bọn hắn ẩ n tảng khí tức trật pháp trong n y mắt ẩn nấp đám người hoàn toàn bại lộ tại trong không khí dị các yêu bị biến cố bất thình lình hấp dẫn n h o nhao xoay đổ lại cái tia từng đôi tản ra khát máu quan mang con mắt nhìn chằm chặp âu dương kim tuyển mọi người phẳng thất thấy được con mồi mới. Trong lúc nhất thời, dị các yêu phát ra trận trận gào thét từ bỏ đối với kết giới công kích ngược lại hướng phía âu dương kim tuyển bọn người vồ i ế t tới c h ư một trăm sáu mươi chín có lẽ hắn có thể giúp ta c h ư một trăm sáu mươi chín có lẽ hắn có thể giúp ta đối với những cái kia cùng hung cực ác dị yêu mà nói nhân tộc huyết nhục chính là bọn chúng nhất là thèm nhỏ dại mỹ vị sơn hào hải vị có thể ăn no nê nhân tộc tựa như cùng tồn tại cái này hoàng vũ trên biển tìm được hiếm thấy chân bảo đủ để cho bọn chúng lâm vào điên cuồng trong hưng phấn mà lúc này âu dương kim tuyển bên này đã là loạn thành hối loạn những cái kiêng này bình thường ỵ và âu dương kim t u y ể n quyền thế r i ê u võ dương ngoài các thủ hạn giờ g phút này trên mặt lại không nửa phần phách lối khí diễm thay vào đó là trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt cùng bởi vì sợ h ã i mà hai mắt trở to bọn hắn nhìn qua chung quanh dần dần tới gần dị yêu thân thể không tự chủ được run r u dày p h ả n phất đưa thân vào trong hầm băng đại nhân phải làm sao mới ổn đ â y h à đứng tại âu dương kim t u y ể n bên cạnh người hầu âm thanh run dày đến lợi hại trong lời nói mang theo tiếng khóc nước nở răng cũng bởi vì sợ mà khanh khách r u n động hắn nhìn xem âu dương kim tuyền tựa hồ đó là hắn duy nhất cây cỏ cứu、mạng. giờ phút này hắn chỉ hy vọng vị này ngày bình thường cao cao tại thượng đại nhân có thể tại trong tuyệt cảnh này nghĩ ra một đầu chạy trốn c h í lộ âu dương kim tuyến sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi hắn không rõ vì cái gì lý tàng phong năng đủ nhìn thấu chỗ ở của bọn hắn mà lại vì cái gì chính mình bố trí trận tâm thế mà không có nửa điểm phản ứng chẳng lẽ lại là triệu dũng vưu gia hỏa này đổi ý từ đó hãm hại hắn đến mức để cho mình lâm vào như vậy tuyệt cảnh lúc này mặt biển bị dị yêu quay đến nghiêng trời lệch đất màu đen bọt nước tầng tầng lớp, lớp mà dâng lên mà dị các yêu cái kia mặt mũi dữ tợn cùng tản ra h à n quang rang lanh tại bọn mỗi một lần pha sóng tiến lên đều nương theo lấy làm cho người dùng mình tiếng gào thét phản phất là tới từ địa ngục đùa đòi mạng cái kia thông huyền đình phong dị yêu càng lại như là một tòa nguy nga cự sơn màu đen đứng sừng s n g ở dị bầy yêu phía trước nó quanh thân tản ra sương mù màu đen giống như thực chất hóa tử vong khói mù một đôi con mắt màu đỏ như máu nhìn chằm chặp âu dương kim tuyển bọn người phản phất tại t h ư ờ n g thức sợ hãi của bọn hắn mỗi một b ư ớ c đều đ ạ p đến mặt biển kịch liệt chấn động phát ra tiếng vang trầm nặng tựa như tử vong nhịp trống dần dần tới gần làm cho lòng người gan đều đứt dị các yêu bọn chúng tại trấn hải thành trung thất bại tan tắc mà quay trở về lòng tràn đầy cồn bạo giờ phút này đều đem tất cả đều phát tiết tại âu dương kim tuyển bọn người trên thân cái k i a từng đôi khát máu con mắt lóe ra hung quang rõ ràng tuyệt sẽ không tùy tiện bung ô tha bọn này đưa tới cửa con mồi lý tàng phong thấy vậy nhưng người sang nhẹ nhàng vỗ vỗ bạc vạn bà vai ánh mắt nhưng thủy trung khóa chặt ở phía xa âu dương kim tuyển đám người trên thân du du nói ra bạc h u n h ngươi lại nhìn một cái cái này đúng vậy chính là ta nói tới trò hay mở mà thôi bạc vạn mặt m u i tràn đầy nghi ngờ thuận lý tàng phong ra hiệu phương hướng nhìn lại chỉ gặn chỉ gặp âu dương kim hắn không có l ý tàng phong ra chỉ sau cảm giác hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì bạc vạn đi lên trước mấy bước mặt mũi tràn đầy không h i ể u tự lẩm bẩm âu dương kim tuyền hắn tại sao lại ở chỗ này xuất hiện ngắn ngủi suy tư sau bạc vạn giống như là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ thần sắc lo lắng quay người đối với lý tàng phong nói ra đại nhân theo ta thấy cái này âu dương kim tuyền lần này đến đây nhất định là vì giúp bọn ta một chút sức lực dưới mắt bọn hắn bị dị yêu phát hiện nguy cơ sớm tối mong rằng đại nhân xem ở cùng là nhân tộc phân thượng xuất thủ cứu bọn hắn một mạng đi bạc vạn ngôn từ khẩn thiết hai tay cũng không tự giác nắm thật chặt quyền. phản phất tại là âu dương kim tuyển bọn người lo lắng lý tàng phong có chút nhữ mày cười như không cười nhìn xem bạc vạn hỏi ngược lại bạc huynh ngươi coi thật cảm thấy âu dương kim tuyển là tới giúp chúng ta bạc vạn không chút do dự nhẹ gật đầu vội và nói n lẽ ra như vậy a không phải vậy hắn mang theo nhiều nhân mã như vậy lại tại hải loạn thời điểm chạy đến chúng ta hải vực này đến cần làm chuyện gì cũng không thể là vô duyên vô cớ đi dạo đi lý tàng phong hai tay ôm ngực nhìn xem bạc vạn không ngừng lắc đầu bạc huynh à ta hôm nay xem như nhận thức lại ngươi không nghĩ tới ngươi càng như thế đơn thuần ngươi liền chưa từng tinh tế ngấp lại hắn lớn như vậy phí chủ trường phía sau chẳng lẽ liền không có ý đồ khác thôi đã ngươi nghĩ không ra vậy ta liền cho ngươi để tỉnh một câu đi ngươi còn nhớ đến cái này trấn h ả i thành trận pháp kết giới thế nhưng là hắn đến giúp đỡ chữa trị bạc vạn nghe nói như thế đầu tiên là s ư n g sờ trên mặt thần sắc trong nháy mắt ngưng kết tựa hồ bắt đầu ý thức được sự tỉnh còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy sau đó hắn toàn thân có chút lắc một cái nói đại nhân ý của ngươi là nói cái này âu dương kim tuyển tại chúng ta trận pháp trong kết giới động tay chân giờ phút này đến đây chính là muốn đợi gì yêu rét tiến ta hải tâm nam không sai nghĩ ngược lại là cùng ta suy đoán nhất trí lý tàng phong đối với hắn nhẹ gật đầu sau đó để hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều thật tốt xem kịch âu dương kim tuyển nhìn xem đối với bọn hắn bọn tới dị yêu lúc này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy mười cái thông huyền sơ kỳ một cái thông huyền đ n h p h o n g hơn ngàn biết huyền đ n h p h o n g cùng hơn vạn biết huyền cảnh giới đội hình như vậy chính là hắn tại chính mình kim sa đạo thượng đều không nhất định có thể g á n h được lại càng không cần phải nói bây giờ tại trên biển chỉ là hắn muốn không không đến cái này hải tâm nham chấn hải thành kết giới vậy mà có thể đánh được nhiều như vậy dị yêu công kích mà không tan tác trận pháp này là hắn chữa trị có cái gì uy năng hắn lại không biết nhưng bây giờ không phải tha cho hắn suy nghĩ nhiều thời điểm người hầu kia mang theo tiếng khóc n ứ c n ở thanh âm vang lên lần nữa đại nhân nhanh nghĩ một chút biện pháp đi những cái kia dị yêu liền muốn nào lên âu dương kim tuyền đ ố n g nhiên lấy lại tinh thần hắn quét mắt t r u n g quanh hốt hoàng thủ h ạ cố gắng chấn định mã quát vội cái gì đều xốc lại tinh thần cho ta đến ta có trận pháp có thể bảo vệ chúng ta tính mệnh nhưng mà thanh âm của hắn lại khó mà che giấu trong đó run dậy âu dương kim tuyền trông thấy dị yêu tiền đến lập tức lòng nóng như lửa đốt hắn đột nhiên nhớ tới trên người mình còn mang theo một cái chân quý truyền tống phụ trợ đây là phụ thân hắn cho hắn bảo m dù sao loạn hải nguy hiểm cũng không phải nói một chút mà thôi Trước nhưng có t ể giúp hai. ta, h n cái này truyền tống p h ụ chỉ có thể mang đi một người ánh mắt của hắn dưới tay trên người chúng nhanh chóng đảo qua trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt hắn cắn răng thừa dịp đám người còn tại bối rối lúc lặng lẽ đưa tay luồn vào trong ngực nắm truyền tống phụ trợ chuẩn bị tìm cơ hội một mình thoát đi nhưng mà dị các yêu tốc độ cực nhanh trong chấp mắt liền đã nhào tới phụ cận một cái thân hình to lớn dị yêu dối ra móng nuốt sắp bén hướng phía âu dương kim t u ề n bên cạnh một tên thủ hạ t r ộ n tới thủ hạ kia hoảng sợ chừng lớn hai mắt còn đến không kịp hét thảm một、tiếng. liền bị dị yêu dễ như chở bàn tay xé thành hai nửa tiên huyết như suối phun giống như vẩy r a mà ra chiếu xuống người chung quanh trên thân cái này máu tanh một màn để đám người càng thêm hoảng sợ bọn hắn chạy trốn từ phía lại phát hiện căn bản không đường có thể trốn xung quanh vây đều là dị yêu khuôn mặt dữ tợn cùng tản ra hàn quang giang nanh âu dương kim tuyển thấy tình thế k h ô n g ổn thừa dịp hỗn loạn đ ỗ n g nhiên kích hoạt lên truyền t ố n g phụ t r ợ trong nháy mắt một đạo quang mang đem hắn bao phủ hắn cũng lộ ra dáng tới cười nhưng ngay lúc hắn sắp truyền t ố n g rời đi trong n á y mắt cái kêu thông huyền định phong hú quận tựa đã sớm có một luồng khí nóng đang phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm t h é t sau huy động tráng kiện xúc tu hướng phía âu dương kim tuyền hung hăng đánh ra truyền thống phù trận quang mang bị lực lượng cường đại này quấy nhiễu xuất hiện một tia ba động âu dương kim tuyền chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại thân thể phản phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ xé rách lấy ý thức cũng dần dần bắt đầu mơ hồ bốn một bên khác lý tàng phong đứng tại trong kết giới lạnh lùng nhìn xem âu dương kim tuyền bọn người lâm vào tuyệt cảnh hai tay của hắn ỗ ngực trong ánh mắt không có chút nào thương hại lạnh lùng nói ra đây chính là muốn tính toán kết quả của ta nếu là mình không có t r ù n g hợp học tập đến trận pháp nhất đạo lần này chết tại cái kia u q u ẩ n trong miệng chính là hắn mà bây giờ lý tàng phong đối với trận pháp nhất đạo cũng là càng thêm coi trọng dù sao một cái trận pháp liền có thể ngăn cản hung mánh như vậy d ị yêu tiến công lại còn có thể phòng thủ làm công có thể xem như cường cường trợ lực đợi đến âu dương kim t u y ể n một đám hơn trăm người toàn bộ chết bởi d ị yêu khẩu trung hậu những tên kia cũng là hướng về bọn hắn nơi này nhìn thoáng qua nghĩ đến là biết đây là một khối không tốt gặm xương cốt dứt khoát liền từ bỏ phong thanh tản mác dì yêu về biển như vậy cái này hải loạn cũng coi là triệt để kết thúc các loại kim quan g kia lại đến hải tâm nhang bạc vạn vẫn như c ũ là không có t ử trong rung động kịp phản ứng dù sao hắn từ đ ấ y lòng liền đã nhận định bọn hắn chống đỡ không nổi đi bạc minh cái này loạn sau c h ù n g k i ế n chấn an lòng người sự tỉnh liền phải để cho người tới ta thao cực khổ một đêm cũng là muốn m nghỉ ngơi nghỉ ngơi lý tàng phong hoạt động bà vai lập tức hướng về dưới tháp bay đi bạc vạn nhìn xem bóng l ư n g kia trực tiếp là trọng lực túi đầu bạc vạn c u n g đưa đại nhân mà tại cái kia không người lưu ý ưu tích nơi hỏi đánh tên kia trấn hải vệ lần nữa lấy ra u quan kia mâm tròn trong chốc lát quan mang như linh động lưỡi rắn giống như triệu phong cái kia tràn ngập mong đợi thanh â m từ trong truyền h ì n ra tựa như đã chắc chắn cái nào đó kết quả tình huống như thế nào chấn hải thành hiện tại có phải hay không đã hóa thành một vùng phế tích nếu như như vậy ta lập tức liền phái nhân mã tiến vệ đem dị yêu khu trục sạch sẽ đại nhân chấn hải vệ thanh â m mang theo vài phần do dự tựa hồ hắn muốn nói sự tình ngay cả mình đều khó mà tin tưởng cái này hại loạn thái tướng lại bị lắng lại cái kia lý tàn phong h ắ n hắn còn sống cái gì triệu phong kinh hô giống như là bị bỗng nhiên từ trong cổ họng kéo ra bén nhọn mà gấp rút ngươi nói tiểu tử kia không chết ngươi xác định hắn không có bị cái kia hải tặc giết đi thiên chân vạn s á c đại nhân trấn hải vệ nuốt n g ụ m nước bọt lấy lại bình tĩnh bắt đầu kỹ càng tự thuật khởi sự tình trải qua cái này khiến triệu phong trong giọng nói càng thêm kinh ngạc ngươi nói là cái kia tại dị yêu trên bản g ú quận đều xuất động nhưng là đều không có phá cái này trấn hải thành kết giới đồng thời âu dương kim tuyển đám người bọn họ có chết triệu phong trầm mặc một lát phạm phất tại cố gắng tiêu hóa cái này tin tức kinh người nhưng tại lúc này một bàn tay từ trong bóng tối như quỷ mị giống như nô gia gắt gao bưng kín cái kia trấn hải vệ miệm cái kia trấn hải vệ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn liều mạ hai chân của hắn trên mặt đất lọt đ ạ p hai tay dùng sức nói róc lấy cái kia như kìm sắt giống như giam cấm tay của hắn trong cổ họng phát ra ô ô ô tiếng vang trầm trầm nhưng mà hết thảy đều là phi công chủ nhân của cái tay kia khí lực cực lớn hắn dây rủa không thể nhấc lên một tia gợn sóng không nên động có gật đầu chóng là bình thường từ từ liền tốt lý tàng phong nhẹ giọng nói mà cái kia trấn hải vệ thân thể dây rủa động tác đầu tiên là trì trệ sau đó giống như bị rút đi khí lực toàn thân bình thường trên mặt bởi vì ở mức mà chướng đến đỏ tía như chín mồi quả dâu trên trán nổi gân xanh tựa như từng đầu đốn lượn con on n sau một lát hai t mềm mại vô lực rủ xuống đi cả người như là một bãi bùn nhau giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất không có chút nào khí tức lúc này trong mâm tròn lần nữa truyền đến triệu phong cái kia mang theo vội vàng sao động thanh â m ngươi cho ta cực kỳ trông coi phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay cho dù là một tơ một hào dị dạng đều muốn lập tức hướng ta báo cáo quyết không thể có nửa phần l ư ờ i biếng chỉ chờ dưới mặt ta một bước chỉ thị làm việc lý tàng phong nghe vậy nết miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác c ư i lạnh lập tức cấp tốc điều chỉnh bộ mặt biểu lộ bắt trước trấn hải vệ thanh tuyến là đại nhân nhỏ ổn thỏa toàn lực ứng phó không dám có chút sai lầm. nói xong trên mâm tròn kia quan g mang như lưu tinh s ẹ t qua bầu trời đem giống như bỗng nhiên loại lên trong nháy mắt liền cắt đứt giữa hai người liên hệ lý tàng phong cầm cái kia c h ấ n hải vệ mâm tròn không khỏi những mày lẩm bẩm nói cái này triệu nhu cho ta xem ra không phải đồ gì tốt ta liên thông nói công năng đều không có hay là tiểu ni h t ử kia không muốn cùng ta liên hệ lý tàng phong chậm rãi đứng thẳng người sau đó đem mâm tròn thu vào nhìn xuống cái kia c h ấ n hải vệ thi thể như hắn sờ liệu lần này hải loạn phía sau nhất định giấu dếm huyền cơ nhưng là hắn không có nghĩ tới là những cái kia hải tặc đúng là cái kia triệu vĩnh xuân hai cha con âm thầm tìm đến mến m bất quá cái này âu dương kim tuyền nhìn ngược lại không giống như là cùng bọn hắn có chỗ cấu kết dáng vẻ ở trong đó khớp đ ố i còn cần tinh tế điều tra một p h a n bốn thời gian du du nhoáng một cái mấy ngày l ạ n g y ê n trôi qua triệu nhu ngọc nhẹ tay nhấc trong tay chính cầm một phần vừa đưa tới tin vắn ánh mắt tại trên tờ giấy kia được được chữ viết ở giữa du tẩu mới đầu hoàn t h ầ n sắc bình tĩnh nhưng mà trong chốc lát nàng cái k i a thu thủy giống như trong đôi mắt liền nổi lên t ầ g tầng, tầng gợn sóng toát ra thần sắc khó có thể tin phản phất nhìn thấy cái gì vượt quá tưởng tượng sự tình nàng chầm rãi ngầm đầu nhìn về phía bên cạnh phụng dưỡng nhiều năm nô quảng ra nô bá lần này xem ra ta quả nhiên là coi thường người kia à. nô quản gia tâm lĩnh thần hội biết được tiểu thư trong miệng chỉ người hắn khẽ không người là triệu n u châm bên trên một chén nóng hôi hổi nước trà sau đó nhẹ giọng hỏi tiểu thư nói thế nhưng là vị kia mới tới trấn h ả i sứ triệu n u cũng không ngôn ngữ chỉ là đem trong tay tin vắn đưa về phía nô quản gia nô quản gia hai tay tiếp nhận ánh mắt rơi vào tin vắn phía trên sau đó nhẹ giọng thì thầm cái này lý tàng phong lại có như thế năng lực phía trên kia thình l i n h biết rõ lý tàng phong chỗ kinh lịch sự tình đầu tiên là giết loạn hải bốn vị sau đó lại đang cùng vương ra gia trong giao phong lấy thông huyền sơ kỳ tu vi đem vương c h ấ n cái kia tiêu hành bạt hố ra hỏa cho đánh lui càng khiến người ta sợ h ã i than là hắn lại tinh thông trận pháp chi thuật trải qua hắn cải tiến ra c ố sau c h ấ n hải thành trận pháp lại có thể chống cự hải loạn dị yêu quận công kích mãnh liệt bực này b ả n sự tuyệt không phải hạng người bình thường có khả năng có được nô quản gia đọc xong ngẩng đầu lên mặt mỉm cười mà nhìn xem triệu nhu nói ra tiểu thư theo l á o nô nhìn lần này ngươi sợ là xem là người triệu nhu nhẹ nhàng nhấp một miếng trà trong ánh mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp dường như tại một lần nữa xem kỹ cái kia từng bị nàng khinh thị lý tàng phong c h ầ mặc m một lát sau nàng nhẹ nhàng nói ra có lẽ hắn thật sự có thể giúp ta chương một trăm bảy mươi v ụ sinh đ ả o chương một trăm bảy mươi v ụ sinh đ ả o bên này lý tàng phong còn tại tìm tòi thần thông của hắn chi thuật mặc dù quá trình này có chút khó nhưng là nắm đấm của hắn lại là càng ngày càng lợi hại liền cái kia bị hắn rút nhỏ một cái phiên bản trận pháp kết giới bây giờ tại toàn lực của hắn phía dưới mười quyền tả hữu liền có thể đánh tan đương nhiên đây chẳng qua là có hải tâm n h a n ngỏ thúc giục trận pháp Tuy lực so hải â một, một, một nham chuyến t h đi tới đi lui hao phí thời gian dài cùng tính lực tốc độ bọn họ rất chậm còn dễ dàng ở trên biển gặp phải nguy hiểm hiệu suất này tại lý tàng phong xem ra thật sự là thấp đủ cho làm cho người khó mà chịu đựng chủ yếu là lý tàng phong cũng nghĩ nhiều mua một ít gì đó để mà nghiên cứu bố trí chất pháp có thể chuyến này chuyến chạy xuống đi không thể đem đồ vật kịp thời giao cho trong tay của hắn cũng là để hắn hết sức khó chịu cho nên hắn muốn giải quyết vấn đề này liền để bạc vạn mang theo một cái tiểu truyền tống trận pháp đi đến trấn hải tông triệu ra bạc vạn tiếp nhận trận pháp mặc dù mặt lộ nghĩ hoặc nhưng lý tàng phong trong lòng của hắn đã có một cái không thể vượt qua thân ảnh cho nên đang nghe lý tàng phong ý nghĩ sau hắn không có chút gì do dự cấp tốc khởi hành lý tàng phong thì tướng chủ trận tỉ m ỉ an trí tại kết giới bên trong nơi đây linh lực dồi dào có hải tâm nham mạch liên tục không ngừng vì trận pháp cung cấp lấy cường đại động lực duy trì không còn so nơi này thích hợp hơn địa phương lý tàng phong xem ch liền đưa tay từ trong ngực móc ra từ c h ấ n hải vệ nơi đó đoạt tới thanh đồng bàn cái này thanh đồng bàn trong tay hắn chậm rãi chuyển động theo ngón tay hắn kích thích phía trên dãy số cấp tốc biến hóa sau một lát thanh đồng bàn bên trong truyền r a bạc vạn rõ ràng thanh âm đại nhân ta đã thuận lợi đến hết thể nghe theo người phân phó ta đã mua xuống một tòa tòa nhà cái này tiện tay bố trí trận pháp cái này thanh đồng bàn vốn là triệu nhu giao cho lý tàng phong đồ vật mới đầu lý tàng phong còn lòng tràn đầy nghĩ hoặc thậm chí cảm thấy đến triệu nhu có chút hẹp h ò cho mình một cái nhìn như phổ thông không có chút nào thông tin công năng thanh đồng bàn khi bạc vạn lần thứ nhất từ lý tàng phong trong tay tiếp nhận cái này cải tiến sau thanh đồng b ả n lúc hai tay nhịn không được run nhẹ nhẹ lý tàng phong còn tưởng rằng hắn hơi cường điệu quá có thể chờ hắn sau khi giải thích lý tàng phong thế mới biết thứ này giá trị liền nói triệu nhu cho hắn như vậy chưa cải tiến phổ thông thanh đồng b ả n liền có thể giá trị m ộ ư ơ i khối phẩm tướng đỉnh tiêm hải tâm nham chuyển đổi xuống tới đây chính là tám mươi linh thạch giá cao mà hắn tại trấn hải vệ cầm trên tay qua khối kia có chỉ có đại t r ậ ngay sư m ớ tại bạc trí vạn bố trí thời điểm hắn cũng đang lo lắng đại nhân truyền thống trận pháp này đi thẳng đến triệu gia nội địa nếu là không có triệu gia nhân đồng ý vạn nhất bị những đại nhân kia phát hiện sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết như vậy bạc vạn lo lắng cũng là một chút không sai dù sao vạn nhất có chút người dụng ý khó do lợi dụng trận pháp này muốn làm một chút những chuyện khác đó cũng là cực kỳ tiện lợi nghe lời của hắn lý tàng phong lại là để hắn vung tay bố trí trong trận pháp này không chỉ có, có bao nhiêu cái che lấp khí tức pháp trận vòng vòng đan sen hắn còn chiếm được triệu nhu cho phép lúc này mới dám bố trí dù sao cái này trấn hải tông triệu nhu nhị thúc tam thúc hai cái đều là trên mặt nội hóa huyền cảnh giới quái vật càng không cần phải nói những cái kia trốn đi các láo quái vật nếu là tám nhà không có một chút nội tình thực lực đâu còn có thể tại cái này vô tận hải đặt chân bạc vạn nghe nói lý tàng phong lời nói cũng là an tâm bố trí tại lý tàng phong dạy bảo bên dưới bạc vạn hao phí mấy canh giờ cuối cùng là bố trí xong sau đó lý tàng phong cũng là tại hải tâm nham địa tướng ấn trận pháp trong kết giới tiến nhập khảo thí truyền t ố n g trận kia pháp tại linh lực c h ậ m dai rót vào bên dưới dần dần sáng lên quang mang nhu hòa trận văn lấp lóe du t ẩ u giống như linh động ánh sáng rắn không ngừng lưu động rút ẩ u hiển nhiên đã sơ bộ bố trí xong lý tàng phong khẽ gật đầu trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tỉ mỹ khả dù sao cái này nếu là có vấn đề cái kia không biết sẽ đem hắn truyền t ố n g đi nơi nào hắn linh lực vận chuyển cẩn thận từng ly từng tí hướng trong trận pháp dốc vào một c h ố linh lực quan sát trận pháp phản ứng chỉ thấy trận pháp quang mang bình ổn mà duy trì liên tục lấp lánh trận văn lưu truyền thông thuận tự nhiên không có chút nào chỉ trệ cùng hỗn loạn lý tàng phong thấy thế trong lòng an tâm một chút lúc này mới hít sâu một hơi vương bước bước vào trong trận. trong chốc lát quang mang trận pháp đại thịnh ánh sáng trói mắt tuyến để cho người ta cơ hồ mở mắt không ra trận văn điên còn biến động phát ra một trận chấm thấp mà hữu lực vù vù âm thanh phản phất là cổ lão cự thú gạo lý tàng phong chỉ cảm thấy trước mắt quang mang loại lên mạnh liệt linh lực ba động để thân thể của hắn trong nháy mắt căng cứng còn chưa chờ hắn có phản ứng tiếp theo một cái trước mắt hắn liền đã vững vàng xuất hiện ở bạc vạn trước mặt đại nhân ngươi thành công bạc vạn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt trong mắt loe ra vẻ hưng phấn thanh âm đều bởi vì quá độ kích động mà run run dậy truyền thống trận này coi là thật vô cùng thần kỳ kể từ đó chúng ta về sau vận chuyển hải tâm nham mỏ tốc độ chắc chắn tăng lên trên diện rộng làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều a lý tàng phong thấy trận pháp không việc gì liền quay đầu nhìn về phía bạc vạn đối với hắn nói ra bạc huynh ngươi cái này đi mời triệu nhưng là nhớ lấy muốn bí ẩn làm việc không được khiến người khác phát giác bây giờ cái này hải tâm nham địa cục thế nhỏ rượu nàng nhị thúc tam thúc đều là đối với nó nhìn chằm chằm hơi không cẩn thận chúng ta sợ sẽ đi không được Bạc vạn trịnh trọng điểm đầu lên tiếng liền vội vàng rời đi không bao lâu hắn liền tới đến triệu nhu nơi ở hữu dưới cửa triệu nhu tính ngồi tại bàn trà trước mấy sợi ánh sáng n h ạ t xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ vẩy vào nàng trên gò má trắng nón ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng lật qua lại một bàn phong cách cổ xưa cổ tịch cổ tịch kia trang giấy ấ vàng tản ra hơi thở của thời gian Phía trên lúc í lít t nhít ghi lại liên quan tới thần bí vụ sinh đảo đủ loại tin tức.、Nàng、toàn thân tâm đều đắm chìm tại tìm nha liên quan sinh Nàng nghị cách cứu viện thân manh bên trong, không ghi chìm cách lại loại kiếm mối đều cứu bí vụ vụ đảo đủ đắm c t phát nào á g i có người tới gần. Lúc này g gần. ư ờ i tới n Lúc bạc vạn tại ngô quản gia dẫn dắt bên dưới l ạ g yên đi vào trong phòng ngô quản gia cung kính nhẹ nhàng nói ra tiểu thư bạc vạn tới triệu nhu nghe tiếng lúc này mới chậm rãi ngầm đầu lên ánh mắt rơi vào bạc vạn trên thân trong mắt không khỏi toát ra một tia tò mò dù sao hắn trước đó vài ngày mới đến cái này trấn hải tông đưa qua hải tông nham mà bạc chương một trăm bảy mươi vụ sinh đạo hai v ạ coi chừng địa hoàn chú ý bốn phía xác nhận không việc gì sau mới nhẹ giọng hướng triệu nhu truyền đạt lý tàng phong y tứ triệu nhu nguyên bản bình hòa khuôn mặt đang nghe bạc vạn lời nói sau trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc nàng vô ý thức đ ể cao mấy phần âm lượng trong giọng nói mang theo vài phần khó mà che giấu kinh ngạc hắn quả nhiên là làm được bạc vạn liên tục gật đầu đại nhân đã thông qua được truyền t ố n g trận hiện nay đại nhân là ở chỗ này trở lấy tiểu thư đâu triệu nhu nghe nói nhìn thoáng qua bên cạnh nô quạt ra sau đó để bạc vạn lưu lại địa chỉ sau đó nàng tự nhiên sẽ chạy tới như sau nghĩ đến nàng cũng là sợ bị cái kia nhị thúc tam thúc phát hiện cho nên n à y làm bạc vạn đương nhiên biết lập triệu ứ nhu khẽ vứt cảm nhẹ dọn đáp lý tàng phong người này mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng từ hắn tác phong làm việc đến xem đúng là cái rất có can đảng người nếu có được hắn trợ lực việc này cơ hội thành công cực lớn triệu nhu điểm một cái sau đó nàng lại đang nhà bận rộn một chút những chuyện khác sau đó liền hướng về bập vạn cung cấp địa chỉ mà đi có thể dọc theo con đường này tâm tình của nàng đúng như đầu ngũ vị bình phức tạp khó hiểu gió nhẹ nhẹ nhàng lay động sợi tóc của nàng lại phủ bất bình nàng trong lòng g ợ sóng lần này cùng lý tàng phong gặp mặt trong lòng nàng nặng tựa và cân phụ thân bị nốt sinh tử chưa biết như là nặng nghề cự thạch đặt ở trong lòng của nàng làm phòng có người âm thầm theo dõi triệu nhu cố ý lượn quanh vài vòng lúc này mới đi tới chỗ kia ẩn nấp tòa nhà trước lúc này bạc vạn đã chờ ở cửa đợi đến triệu n u đi vào bọn hắn liền cùng nhau tiến vào đi vào trong phòng lý tàng phong ở một bên uống trà hai người bọn họ cũng không có n ô n ữ nhưng khi triệu nhu ánh mắt chạm đến trong phòng cái kia tản ra thần bí quang mang truyền tống c h ậ n lúc trong mắt của nàng trong nháy mắt buộc phát ra khó mà ức chế quang mang nàng lấy lại bình tĩnh sau đó chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc tinh xảo đưa về phía lý tàng phong nhẹ nhàng nói ra lý công tử đây là ta hứa hẹn qua tam hồn bây giờ liền giao cho ngươi lý tàng phong nghe tiếng trực tiếp tiếp nhận hộp ngọc mở ra nhìn p h á n g qua ở trong đó ba thú chân hồn du đạm trong đó mặc dù ba thú chân ý lẫn nhau kết hợp sau có thể vô hạn tăng lên đến cũng không tệ lý tàng phong khẽ gật đầu sau đó thu vào thanh đồng bàn bên trong triệu lu nhìn thấy cái này thanh đồng bàn không phải nàng cho lý t à n g phong ánh mắt ngược lại là có chút để ý bất quá nàng cũng không chỉ ra mà là nhu thanh nói thẳng lý công tử bây giờ phụ thân ta h á m sâu vụ sinh đạo thượng sinh tử chưa biết cho nên tiểu nữ muốn khẩn cầu ngươi có thể xuất thủ tương trợ ngươi là trận pháp sư như có trợ giúp của ngươi ta tin tưởng nhất định có thể làm ít công to mà lại trước ngươi có thể đánh lui vương g i a vương chấn đủ thấy thực lực của ngươi phi phạm tiểu nữ bên này cũng cùng chính mình có mắt không chồng mà hướng ngươi biểu thị h y náy nhìn ngươi rộng lòng tha thứ không cần cùng tiểu nữ so đo triệu lu thái độ có thể nói là thả cực dù sao nói thế nào đến nàng trước mắt cũng là chủ quản người triệu g i a nhưng như thế đối với một cái hạ giới người thái độ như thế có thể nói là trong vòng trăm năm cũng không phát sinh qua mà nghe được vụ sinh đảo lý tàng phong trong đầu tìm kiếm tương quan tại tin tức của nó cái này vùng biển vô tận to lớn vô cùng không biết nó rộng ở trong trừ có thể thăm dò còn có không có khả năng thăm dò ở trong liền có trong biển kỳ địa vụ sinh đà mười lý tàng phong suy tư sau khẽ cho mày lập tức cười khổ lắc đầu triệu cô lương thư không dám d i ấ u dếm ta lúc đầu đáp ứng vì ngươi làm việc chỉ là muốn an ổn vượt qua một năm này thời gian cũng không muốn cuốn vào quá nhiều thị phi bên trong nói đùa cái kia vụ sinh đạo thượng có quá nhiều nguy hiểm cho dù là triệu nhu phụ thân một cái hóa huyền đại lão lên cái chỗ kia đều không có đi tới lại càng không cần phải nói hắn cái này nho nhỏ thông huyền sơ kỳ mặc dù hiện trước mắt thực lực của hắn có thể cùng thông huyền định phong một trận chiến nhưng là cùng hóa huyền so sánh đó chính là một cái trên trời một cái dưới đất hắn hay là có tự biết rõ triệu nu trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng nhưng nàng cũng không cứ thế từ bỏ nàng tiến về phía trước một bước ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lý tàng phong ngược lại là có mấy phần gấp gáp lý công tử ngươi có lẽ không biết mấy ngày nay tiểu nữ tử ta tiếp nhận bao lớn áp lực mới khiến cho ngươi trải qua như vậy trôi c h ạ y nếu không phải ta từ đó c ù n nhau vương ra vương trấn sao lại tùy tiện buông tha ngươi còn có cái kia âu dương kim tuyền một chuyện cũng là ta phí hết sức chín châu hai hổ mới đem đẻ xuống bây giờ ta chỉ hy vọng ngươi có thể xem ở những này phân thượng giúp ta lần này lý tàng phong nghe nói lời ấy trong lòng hơi đ ộ n g một chút hắn thật cũng không nghĩ đến triệu nhu vậy mà lại như thế giúp nàng dù sao do hắn tính toán lời nói cái tia vương chân nếu là không có gì ngoài ý muốn nghĩ đến hẳn là sẽ tìm tới nhưng là lâu như vậy đều không có cái tin tức không muốn là bị triệu nhu đẻ xuống dưới ma âu dương kim tuyền việc này hắn cũng không e ngại dù sao đối phương là bị dị yêu giết chết chơi hắn chuyện gì bất quá nghĩ đến cái này người bát đại gia nghĩ đến cũng không phải sẽ cùng hắn p â n do phải trái người bên này còn không đợi lý tàng phong hồi phục triệu n u bên này lúc này tăng lớn thẻ đánh bạc bổ sung nói ra lý công tử nếu ngươi có thể cứu ra phụ thân ta vậy ta liền đưa ngươi c ố hương đại võ tiểu thế giới kia tặng cho ngươi như thế nào lý tàng phong sau khi nghe ánh mắt kia trong nháy mắt s ắ c bén nếu như triệu n u chân có thể cho hắn hắn cũng không để ý vì thế l i ề u mạng một phen dù sao trong lòng của hắn đối với cái này đã co i lo lắng tiểu thế giới này nếu là thật sự có thể về hắn nắm giữ vậy hắn làm việc liền có thể không cần cố kỵ như vậy lý tàng phong nhìn chằm chằm triệu nhu sau đó chậm rãi nói ra theo ta được biết cái này mỗi một cái tiểu thế giới đều là thuộc về bát đại gia triệu tiểu thư khả năng làm chủ triệu nhu thấy vậy cũng là trực tiếp một lời đáp ứng xuống mặc dù phải bỏ ra cái giá không nhỏ nhưng là chỉ cần lý công tử đáp ứng cứu ta cha vậy ta liền nhất định nói được thì làm được lúc này triệu nhu một lòng chỉ muốn cứu ra phụ thân của hắn triệu cô nương việc này trọng đại cho ta cân nhắc một phen lý tàng phong chậm rãi nói ra triệu nhu khẽ gật đầu nói ra lý công tử ta biết việc này không dễ nhưng chỉ cần ngươi có thể cứu ra cha ta một phương diện khác đại võ tiểu thế giới dụ hoặc lại để cho hắn khó mà dứt bỏ đây là hắn duy nhất chỗ yếu hại mà lại triệu nhu lời nói cũng làm cho hắn ý thức đến chính mình cái này nhìn như bình tĩnh chấn hải xứ sinh hoạt kỳ thật phía sau vẫn luôn các chỉ hệ nhu tại cho mình trèo trống nếu không phải nàng có lẽ chính mình sớm đã lâm vào trọng lực phiến phức bên trong xem ra không có khả năng bị trước mắt an nhàn sinh hoạt che đậy hai mắt ta triệu cô đ ư ơ n g n g ư ơ i đi về trước đi cho ta một ngày thời gian sau một ngày ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn lý tàng phong nhìn về phía nàng chuyện này hắn đến bàn bạc kỹ hơn triệu lu trong mắt lóe lên vẻ thất vọng nhưng nàng cũng biết việc này không thể gấp tại nhất thời nàng hít sâu một hơi có chút hành lễ nói ra t ố t lý công tử vậy ta liền chờ tin tức của ngươi hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc cái này không chỉ có liên quan đến phụ thân ta tính mệnh cũng liên quan đến giữa chúng ta hợp tác nói đi triệu lu liền đi theo bạc vạn rời đi tòa nhà chương một trăm bảy mươi mốt chuẩn bị chương một trăm bảy mươi mốt chuẩn bị nhìn xem triệu nhu rời đi lý tàng phong trong lòng xoắn suýt không gì sánh được vẫn là câu nói kia mình nếu là thật đi giúp nàng nghĩ đến chính là cùng triệu vĩnh xuân cùng triệu dũng vư hai người này triệt để trở mặt cho dù chính mình khôi phục thân tự do nghĩ đến đều sẽ bị bọn hắn nhớ thương lên nhưng là hắn nghĩ lại lại nghĩ một chút cái kia triệu vĩnh xuân đã để những cái kia hải t ậ p chặn giết hắn nghĩ đến từ một khắc kia trở đi chính mình cũng đã là cái đinh trong mắt của bọn họ mà chính mình giúp triệu nhu lời nói tốt xấu còn có thể có đại võ tiểu thế giới này xem như thủ lao của mình đồng thời nếu như cái kia vụ sinh đạo thượng gặp nguy hiểm lời nói chính mình trước tiên thoát đi chính là cùng lắm thì mình bây giờ liền bắt đầu làm chuẩn bị chế tắc một cái đỉnh tốt truyền tống trận việc này có thể làm lý tàng phong nghĩ tới đây chính là quyết định chủ ý đại võ tiểu thế giới kia chính mình có quá nhiều ràng buộc cho nên hắn nhất định phải lấy xuống hạ quyết tâm sau lý tàng phong lấy ra trên tay t h a n h đồng bản loay hoay phía trên số lượng lúc này một đầu cùng loại với đưa tin văn tự liền phát ra bên này triệu n u về đến trong nhà trong lòng cũng là không chừng nàng từ l ý tàng phong chỗ bố trí trận pháp liền có thể nhìn ra lý tàng phong trận pháp trình độ là hoàn toàn cao hơn chính mình đi âu dương ra mời người kia cho nên nàng là cực lực muốn tranh vào tay lý tàng phong đúng lúc này bên cạnh nàng thanh đồng bàn lập tức lóe lên triệu n u chỉ một ngón tay phía trên liền hiện ra một đầu tin tức đó chính là lý tàng phong đưa tin nhìn xem cái kia ngắn gọn văn tự triệu n u trong mắt lóe ra một vòng sáng lời như vậy ngược lại là có thể lập tức lấy tay chuẩn bị tiến về vụ sinh đạo công việc bên này hai người cũng là lần nữa thương nghị một chút cụ thể công việc bên này lý tàng phong cũng cho triệu nhu nói kết quả xấu nhất đó chính là gặp nguy hiểm vậy hắn sẽ quay đầu liền đi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự triệu nhu bên này tự nhiên đáp ứng bây giờ cách vụ sinh đạo thời gian còn rất dài cho nên lý tàng phong cũng có thể có thời gian làm một chút chuẩn bị trước mắt hắn thu nhập triệu nhu đưa cho nàng tam hồn hiện tại hắn muốn đem ba ý tiến hành d u n g hợp còn có thần thông chi thuật hắn hiện tại muốn tu luyện xong toàn đây chính là hắn mục tiêu lý tàng phong tự chuyện đưa trong trận bước ra chưa làm dừng lại trực tiếp hướng về nhà mình tiểu viện mà đi sắp mặt lộ ra mấy phần không kịp chờ đợi hôm nay hắn liền muốn dung luyện cái tia tam hồ Bất quá cái ngay sau l đó hãng từ thanh đồng bàn bên trong gia triệu nhu cho nàng hùng ngọc lý tàng phong thấy vậy lộ ra ý cười lập tức một bàn tay chậm rãi khoác lên nắp hộp phía trên rót vào linh lực nhẹ nhàng đẩy nắp hộp mở ra trong nháy mắt trong phòng linh lực phản phất nhận váy nhiễu trong nháy mắt hỗn loạn đứng lên ba đạo quang mang như mũi tên bắn nhanh mà ra chính là cái k i a triệu đ h u cho hắn thu tìm tam hồn tú lôi tình nguyện hổ xích hỏa diệt sơn phượng c ủ n g cố sơn huyền quy tam hồn hử muốn chạy trốn lý tàng phong thấy vậy hai tay kết tấn thể nội linh lực trào lên mà ra tại lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ thành ba đầu linh lực xích s á t trong tay xích s á t như linh động trường xả trong nháy mắt hướng phía tam hồn vung đi tú lôi tình nguyện hổ phát ra rít lên một tiếng quanh thân t lôi cuột quận ý đổ sông phá xích xác chói buộc cái tia lôi điện chi lực chạm đến xích xác tói lên quang mang trói mắt x í phượng diệt sơn phượng hai cánh mở ra xích hồng sắc hỏa di có thể xích s ắ t lại không nhúc nhích tí nào cố sơn huyền quy thì là đem thân thể rút vào mai rùa mai rùa mặt ngoài phủ văn lưu chuyển lực phòng ngự tăng nhiều nhưng mà linh lực xích s ắ t vẫn như cũ chăm chú đưa nó giam cầm cái này ba t h ú có thần thú di huyết có thể tốt hơn dung luyện ba ý ngoan ngoan cam chịu số phận đi đợi ta đem bọn ngươi dung hợp nhất định có thể thực lực tăng nhiều lý tàng phong trong tay xích s ắ t lần nữa nắm chặt đem tam hồn r u ngắn tam hồn tuy bị trói buộc nhưng như cũ dậy rủa không đất ú lôi tình nguyện hổ trong mắt hổ lóe ra hung ác quan mang không ngừng há mồn phun ra từng đạo màu、u、lam lôi quang đánh vào linh lực trên xích xác phát ra lốt xích phượng diệt sơn phượng toàn thân hỏa diễm nhảy vọt nhiệt độ nóng bỏng để không gian xung quanh đều nổi lên từng vệ sóng gợn lan tan nó vươn cổ huyết dài minh thanh bên trong tràn đầy bất khuất bén nhọn móng v ố t trên không trung bắt loạn ngưu toàn xé mở giam cầm c ổ n cố sơn huyền quy là trầm bột nhất có thể cái mai r ù a kia phía dưới cũng lần lần chuyển ra trận trận ba động cho thấy nó chính âm thầm tụ lực tìm cơ hội t r á n h thoát lý tàng phong thấy thế tăng lớn linh lực đưa vào gia cố lấy trói buộc chi lực đồng thời hắn mi tâm quang mang l o ạ lên một sợi phân thần nô ra chậm rãi tới gần tâm hồn ý đ ồ đi đầu câu thông trần giờ phút này tuy không nhục thể nhưng sớm đã có thần niệm ba vị ta cái này có ba đạo thượng cổ thần thú thần ý các ngươi nếu là có thể cùng dung hợp thực lực sẽ tăng mạnh nói không chừng còn có thể tái hiện thần thú chi uy tội gì như vậy dãy ruột lý t à n g phong nhẹ nhàng nói ra tú lôi tình n g u y ệ t hổ h ư lạnh một tiếng dẫn đầu đáp lại nhân loại chớ có si tâm v ọ n g tưởng chúng ta tự do đã quen sao lại c a n g u y ệ n thụ n g ư ờ i thúc đẩy xích phượng diệt sơn phượng cũng phụ họa nói ra chính là ngươi cái này nho nhỏ tu giả m ư u toan dung luyện chúng ta cường đại tinh hồn cũng không sợ bị phạt vệ cố sơn huyền quy dù chưa n ô n n ữ nhưng nó tản ra ý niệm cũng đầy là cự tuyệt lý tàng phong nghe nói cũng biết chính mình không xuất ra một chút đồ vật đi ra bọn chúng chắc chắn kháng cự lập tức hắn không cần phải nhiều lời nữa hai tay bỗng nhiên hợp lại đem tam hồn tụ lại cùng một chỗ quanh thân linh lực điên cồn u g phun trào hình thành một cái vòng xoáy linh lực đem tam hồn bao khỏa trong đó tại vòng xoáy linh lực cường đại xé rách lực bên dưới tam hồn dễ dụa dần dần yếu đi x u ố n g dưới có thể lý tàng phong không dám có chút thư giãn tam hồn dễ tìm có thể cái kêu ba đạo thần ý không dễ tìm nếu là ở trong quá trình dung hợp đưa đến ba ý bị hao tổn vậy hắn coi như thua thiệt lớn cho nên hắn muốn trước hao tổn hao tổn chương o một trăm bảy mươi m ộ t chuẩn bị hai cái này chân hồn mặc dù cúng bánh nhưng là ly tàng phong cũng nhận được xuống tới xích phượng diệt sơn phượng theo nhau mà tới ngọn lửa kia nóng bỏng đến phảng phất muốn đem hắn huyết nhục nhóm lửa có thể ly tàng phong vẫn như cũng không sợ để nó cứ như vậy thuận mạch lạc mà qua cố sơn huyền quy lực lượng giày nhất nặng khi tiến vào lúc lý tàng phong chỉ cảm thấy toàn thân giống như là bị đặt lên gánh nặng ngàn cân nhưng hắn c ó kim cương chi lực trực tiếp rời núi mà đi theo thời gian tôi di tam hồn chi lực đã bị hắn toàn bộ thu nạp đến p h ụ trong biển tam hồn tại lý tàng phong thể nội không an phận sao động t ù y ý va đập vào kinh mạch của hắn ngưu t o à n đảo loạn linh lực của hắn vận chuyển làm ra một trận lòng trời lở đất phá hư hử nhân loại đừng tưởng rằng có thể tùy tiện không chế chúng ta c u lôi tình nguyện hổ hồn ổ h niệm bên trong mang theo nồng đ ậ m bán giận hung tợn gấm hét xích phượng diệt sơn phượng cũng âm thanh kêu la hôm nay cho dù liều cái hồn phi phép tán cũng sẽ không để ngươi đạt được lớn như thế có cá chết lưới rách trạng thái đối mặt tam hồn điên cuồng phản kháng lý t à n g phong mỉm cười chỉ gặp hắn tâm niệm hơi động một chút trong chốc lát phía d ư ớ i kim liên trong ao thanh long vọt ra khỏi mặt nước thân thể cao lớn như là một tòa di động núi nhỏ mang theo bài sơn đảo hải chi thế trong nháy mắt đem tam hồn bao khoả trong đó thanh long quanh thân lân phiến lóe ra hư quang nó thôn vệ yêu thú hết u y n h ụ hình thể đã mắt trần có thể thấy bành trướng long uy khí tức càng thêm thuần hậu long tướng càng là cao chóc ó t tản ra uy nghiêm khí tức để lý tảng phong phụ biển đều tại rung động giống năm thanh long n g a đầu phát ra thân a m ồ n này tại cái m t h a h khẽ kêu ê b nhiệm dưới, trong n á phách y dậy, nguyên mắt không ngừng run dậy, nguyên bản l ố khí diễm không còn xót lại chút gì. Lý tàng phong phát hồn diễm lại tam còn tàng gì. rắc được xót Lý sợ s t khỏe i khỏi ệ n không dưng g chút có lại ê n nói không còn vùng hiện phải mới ra, vừa sao. sao, khí thế hùng hồ sao. Làm sao? t biết、sợ. Bất nhiều thời gian. nghiệm trễ Thân sợ. quá, hắn cũng không hơn chậm cũng có ở đây nhiều hơn chậm trễ thời gian. Thân lại lần ạ i l nữa k h ẽ động bị hắn tỉ mỉ ôn dưỡng lên ba thú thần ý như lao nhanh dòng lũ giống như từ trong hồ sen m á n h liệt mà ra trong nháy mắt đem tam hồn chăm chú ba khỏa tam hồn còn muốn dãy g i a lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách dung chuyển cái này cường đại thần ý h ư ớ n g hồ i trước đây lý tàng phong tại dung hợp bọn chúng lúc liền đã tiêu hao bọn chúng đại lượng lực lượng bây giờ bọn chúng muốn phản kháng thật sự là hưu tâm vô lực theo ý hồn tước dung p h ủ hải trung lúc này xuất hiện bọn chúng ba thú chân từ huyền thân bạch hổ chu tước huyền vũ ba thú xuất hiện p h ủ hải ba không động đại ngừng bọn chúng có huyền thân sau nhảy cân hoan hô giống như đang ăn mừng chính mình chúng sinh nhưng là giờ phút này bọn hắn hình thể rất nhỏ lý tàng phong xem chừng cũng liền không hơn trăm mét muốn trưởng thành đến thanh long lớn như vậy còn muốn thôn phệ rất nhiều thứ bây giờ tứ tượng đã hoàn toàn hắn hiện tại chính là muốn tu luyện thần thông chi thuật thần thông làm thông huyền cảnh giới có chút cường đại thủ đoạn công kích sẽ cho người có được khác biệt lực lượng cũng là bọn hắn ngang nhau cảnh giới phía d ư ớ i quyết thắng thủ đoạn đây là lý tàng phong tại trong thư t h thấy nếu nói thông huyền chỉ bên giới dựa vào công pháp cái kia thông huyền chính là dựa vào thần thông chi thuật tỷ như cái kia vương chấn chỗ dựa vào chính là hắn diện sát chi thuật nhưng là rất đáng tiếc là hắn đối mặt lý tàng phong bất diện kim thân cái này nếu là đổi lại thường nhân nghĩ đến sớm đã bị hắn mất mạng lý tàng phong lại lần nữa bố trí một trận pháp nhỏ nhỏ dùng để mô phỏng cái này chấn hải thành kết giới hắn từng quyền từng quyền không ngừng đánh vào bên trên kết d ố i chấn động gọn sóng không ngừng có thể cảm giác kia khó tìm chẳng lẽ không phải thật c h é m g i ế t tâm cảnh khác biệt cho nên không cách nào tìm tòi đến then chốt thời gian trôi qua hai ngày lý tàng phong thở dài hắn hiện tại hay là trước tiên đem trận pháp chuẩn bị thêm một chút dù sao đây mới là hắn một sự giúp đỡ lớn về phần thần thông sự tình lại chính mình lại b u ô n g xuống một chút bên này hắn trong đầu nghĩ đến bạn trận ngự thế bảo dám nội dung bên trong suy tư điều gì trận pháp cực kỳ có nhất dùng đương nhiên vẫn là muốn xây dựng ở thực lực của hắn cho phép phạm vi bên trong dù sao không có khả năng ở nơi nào đều có thể có biện tâm n h a m khoáng mạch làm hạch tâm nguồn năng lượng c h u y ể n vận suy tư đằng sau hắn liền để bạc vạn đi giúp hắn thu thập cần có đồ vật đương nhiên linh thạch phương diện này v ẫ n đ ể hắn không cần cân nhắc vẫn là câu nói kia hắn hiện tại thế nhưng là lương tựa kim sơn là đem hắn dùng bất tận mà triệu nhu tự nhiên cũng không sợ hắn dùng nhiều thậm chí còn sợ hắn không cần dù sao chuyến này nguy hiểm theo bạc vạn đem vật liệu chuẩn bị cho hắn t ố t sau lý tàng phong trực tiếp toàn trong phòng điểm ngưng thần hương chung quanh bày đẩy các loại tài liệu chân quý khoáng thạch lý tàng phong suy tư sau một lúc lúc này lấy linh lực là tay điều khiển khoáng thạch bay lên sau đó pháp quyết không ngừng đánh ra, từng đạo quan g mang du nhập g n lập tức hắn tại đem bọn nó l u y ệ n chế đến trận bàn cùng trong t r ậ n kỳ những vật này liên quan đến an toàn của hắn cho nên mỗi một đạo trận pháp đường vân đều chút xuống tâm huyết của hắn mà mặc kệ là từ p h o n g ngự công kích đến ẩn nấp truyền t ố n g các loại công năng trận pháp cũng bị hắn tỉ mỉ luận chế ra đến lại đều trải qua lặp đi lặp lại điều chỉnh thử cùng cải tiến gắng đặt tới tại thời khắc mấu chốt phát huy hiệu quả lớn nhất hắ hơn mười ngày thời gian liền lặng lẽ biến mất nhưng mà ngay tại hắn thời điểm không biết cái k ê n âu dương gia người tìm tới triệu du cầm đầu âu dương thanh tuổi tác cùng lý tàng phong không kém nhiều chính là bị âu dương gia ca tụng là trẻ tuổi nhất trận sư thiên phú c h ắ c tuyệt thậm chí truyền ngôn có khả năng sẽ vượt qua hiện tại âu dương gia giá chủ triệu n u tại trong s ả n h tiếp đãi âu dương công tử ngươi làm sao đại giá quan lâm lời nói này ở giữa mang theo xa l á n h âu dương thanh nghe nàng không khỏi n h ữ n mày cái này triệu n u tại mấy tháng trước cũng không phải đối với hắn như vậy hắn ánh mắt nạo mạn quét mắt bùi phía sau đó đem ánh mắt rơi vào triệu n u trên thân lạnh lùm hỏi ta trước đó nói tới sự tình ngươi suy tính được như thế nào triệu lu mỉm cười lập tức để hạ nhân cho âu dương thanh c h ầ m trả trong lời nói mang theo không hiểu âu dương công tử nói chính là chuyện gì tiểu nữ tử nghe không rõ ràng âu dương thanh biểu lộ trở nên rất kinh ngạc nhưng là sau đó hắn tự tin cười một tiếng giống như tại phòng đ o á n cái này triệu lu muốn có kẻ mặc cả lúc này lời nói mang theo không thể hoài nghi kiên định ta không cùng ngươi nhiều lời nói nhảm ta đáp ứng cùng ngươi cùng nhau đi tới vụ sinh đ ả o cứu ngươi phụ thân nhưng là làm thù lao ngươi cần đem triệu ra ngươi mạch này một nửa linh quáng nhường cho tại ta triệu lu khen nhữ mày nhưng nghĩ tới lý tàng phong năng lực cùng hắn làm truyền tống trận kia lực lượng cũng đủ một chút nàng nhìn thẳng âu dương thanh con mắt quả quyết cự t u y ệ t nói âu dương công tử việc này không cần nhắc lại ta đã có những biện pháp khác cũng không nhọc đến đại giá của ngươi âu dương thanh nghe nói lời ấy trên mặt hiện lên một k i a kinh ngạc xem ra triệu tiểu thư đây là tìm được trợ thủ bất quá ta nhưng phải nhắc nhở triệu tiểu thư một câu tại cái này trấn hải trong tông chỉ có ta âu dương ra am hiểu trận pháp không có ta ngươi bên trên cái kia vụ sinh đảo thượng nửa bước khó đi lại càng không cần phải nói ngươi tìm kiếm phụ thân rồi có thể cho dù hắn như vậy ngôn ngữ nhưng là cái kia triệu nhu cũng chỉ là cười khẽ một câu không làm phiền âu dương công tử quan tâm âu dương kim tuyền gặp nàng thái độ như vậy tiếp theo chuyển thành phân ý triệu nhu ta khuyên ngươi ngẫm lại xem rõ ràng có thể triệu nhu tựa hồ không muốn sẽ cùng hắn co dây dưa lúc này nói ra âu dương công tử tiểu nữ từ đợi chút nữa còn có chuyện quan trọng cho nên không có khả năng cùng ngươi nói chuyện t i ế m ngươi nếu có rảnh liền ở chỗ này uống chút t r à ăn một chút bánh ngọt nói rơi chính là xoay người rời đi giống như không có một chút thương lượng chỗ trống bộ dáng như vậy tựa như là âu dương thanh đang cầu xin triệu n u một dạng âu dương thanh thay thế trực tiếp tiến lên một bước ngăn lại triệu n u đường đi ngươi nói rõ triệu nhu khẽ không người ngữ khí không sợ hãi vừa rồi ta không phải là nói rất rõ ràng sao âu dương thanh bị triệu nhu thái độ chọc giận mắt tức giận ý vừa muốn phát tác bên cạnh một vị lao giả kéo hắn lại ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài câu âu dương thanh sắc mặt âm trầm nhìn triệu nhu một chút khẽ cắn môi nói ra t ố t ngươi chờ chúng ta đi chương một trăm bảy mươi hai từ đấu chương một trăm bảy mươi hai từ đấu bên này nô quản gia thấy thế không khỏi nói ra tiểu thư chúng ta mặc dù không đến mức để hắn hỗ trợ nhưng như thế trở mặt thật không phải cử chỉ sáng suốt t triệu n u đối với cái này k i n h thường cái này âu dương thanh tự cao có chút trận pháp tạo nghệ liền tự cao tự đại biết được ta muốn dẫn trận pháp sư cùng nhau đi tới vụ sinh đ ả o thế mà ngay tại chô lên giá mới mở miệng liền muốn ta triệu ra một nửa linh mạch đây quả thực là tham lam đến cực điểm như vậy hám lợi người không cùng hắn kết giao cũng được nếu không về sau không chừng sẽ còn bị hắn như thế nào nắm nàng nhớ tới tại âu dương thanh châu ấy gặp đủ loại bí i q u y t ngự khí càng oán giận ngự có chút chập trùng bình phục hạ cảm xúc triệu n u lại nói tiếp còn nữa nói nếu để cho nhị t h u c tam thúc biết ta cự tuyệt âu dương thanh bọn hắn nói không chừng sẽ cho là ta bỏ đi đi cứu phụ thân suy nghĩ kể từ đó bọn hắn liền sẽ không ở phía sau quấy dối chúng ta làm việc cũng có thể thiếu chút trở ngại nô quản gia nghe vậy n h ẹ gật đầu lập tức nói ra hay là tiểu thư nghĩ đến đấu triệt sau đó hắn lại bổ sung một câu đồ vật nhân mã đều chuẩn bị tốt thỏa đáng tiểu thư có thể tùy thời xuất phát triệu lu thấy vậy cũng là cho lý tàng phong lấy thanh đồng bản truyền lại tin tức ước định cẩn thận thời gian vì p h o n g ngừa vụ sinh đạo sớm đến bọn hắn quyết định trước thời gian sau ba ngày tiến về bắc hải lý tàng phong nhìn thấy tin tức sau đem thanh đồng bản thu về hắn hiện tại đã tứ tư tượng dung hợp lại trận pháp cũng đã chuẩn bị thỏa đáng hiện tại liền chờ thời gian đến tại trong lúc này hắn để bạc vạn đem tiểu vũ cho tìm trở về nha đầu này đã chơi đ ế n lên rồi hắn trở về lâu như vậy liền chưa từng có nhìn thấy qua nha đầu này chuyến này phải có trợ giúp của nàng chắc chắn an toàn không ít mặt khác hắn còn muốn đem thực lực của mình tăng lên một hai tranh thủ tại ba ngày sau đem cảnh giới đột phá đến thông huyền trung phẩm bởi vậy ngược lại là sẽ cần đến không ít linh lực có thể lý tàng phong hiện tại giới chân chính là hải tâm nham có đại lượng hải tâm nham tại thiếu nhất cũng không phải là linh lực cho nên hắn tìm tới bạc vạn để hắn mang chính mình đi một đầu hải tâm nham mạnh phân mạch hắn có vạn linh thân thể thực có thể trình độ lớn nhất hấp thu linh khí suy tư đến nơi đây lý tàng phong lúc này mới nhớ tới chính mình giống như có đoạn thời gian không có tu luyện lý tàng phong đi theo bạc vạn đi vào một đầu hải tâm nham khoáng mạch nho nhỏ chi nhánh lại phát hiện nơi này bị bố trí vô cùng tốt cảnh tượng trước mắt để lý tàng phong trong nháy mắt chừng lớn hai mắt không khỏi t h ố t ra cái này chỉ gặp bốn phía trên vết động cơ hồ tràn đầy khảm nạm lấy phẩm chất cực cao hải tâm nham linh khí như là sa mỏng từng tia từng sợi phiêu giật mà ra có thể thấy rõ ràng tràn ngập tại toàn bộ không gian để cho người ta phán p h t đặt mình vào tiên cảnh lý tàng phong trong mắt có nghi hoặc hắn bay đầu nhìn về phía bạc vạn nơi này sáu lời kia vừa thoát ra hắn t ự liên tiếp lắc đầu nghĩ thầm thời gian như vậy gấp gáp bạc vạn làm sao có thời giờ chuẩn bị những n à y bạc vạn lập tức minh bạch lý tàng phong ý tứ vội vàng khoát tay giải thích nói chỗ này tu hành linh thất chính là một vị chức thống lĩnh đại nhân cố ý ra lệnh cho chúng ta chế tạo chuyên v ị tu luyện sử dụng chỉ là linh thất vừa xây xong hắn liền bạc vạn trên mặt hiện ra một vòng thần sắc khó xử cười khan hai tiếng không có đem nói cho hết lời lý tàng phong nghe này khẽ gật đầu trong lòng hiểu rõ sau đó vô vô bạc vạn bả vai nói ra ta hiểu được vất vả ngươi ngươi đi làm việc trước đi bạc vạn sau khi rời đi lý tàng phong ch xếp bằng ở linh thất trung ương hắn hít sâu một hơi linh khí nồng nặc thuận m ũ i miệng của hắn cấp tốc tràn vào thể nội hắn vạn kim thân thể thực có hiệu quả kỹ năng không chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng linh khí càng có được làm cho người n ẹ n họng nhìn chân chối hấp thu linh khí c h i năng giờ phút này lý tàng phong vận chuyển khẩu quyết trong chốc lát xung quanh linh khí phản phất bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt giống như là sáng sớm trong núi thổ nạp mà ra lượn lờ sương mù từng tia từng sợi đều đâu vào đầy hướng về thân thể của hắn đồng bền mà tới khi cái tia từng sợi linh khí chạm đến da thịt của hắn lý tàng phong nhịn không được thở nhẹ cảm gi Linh nhập khí theo ể mang t linh t khí không ngừng chặn vào kim liên bên trong dần dần có minh châu như ẩn như hiện minh châu tản ra hảo quang ngọc ánh cùng kim liên lẫn nhau làm nổi bật hòa lẫn đem lý tàng phong thể nội chiếu dọi đến tựa như mậu ảo tiến cảnh mỗi một lần linh khí hội tụ đều để minh châu càng loáng mắt lý tàng phong đắm chìm tại cái này kỳ diệu trong quá trình tu luyện không ngừng cảm thụ hoàn toàn quên ngoại giới thời gian cứ như vậy trôi qua nhưng là tại cách xa nhau nơi này cực xa hải tiểu chi địa nơi này đều là bị sóng biển năm này tháng nọ đánh ra mà thành đá ngầm màu đen bọn chúng sen kẽ như r ă n g lược chặt chẽ tương liên xa xa nhìn lại phản phất một khối từ dưới biển sâu đột một hiện, hiện đại lục yên lặng như tờ ở giữa đột nhiên một tiếng đinh thai nước cóp ả n đúng như sấm xét giữa trời quang theo tiếng vang một đạo trói mắt bóng người màu đỏ như là sao t r ổ i lôi cuốn lấy khí thế bằng bạc từ phía chân trời hùng hang đập xuống xuống trong chốc lát toàn bộ mặt b i ể n phảng phất bị chọc giận mánh thú kinh đào hải lãng mánh liệt bốc lên tầng tầng sóng lớn phô thiên cái địa khuyết tán mà đi phía dưới bãi đá ngầm không chịu nổi gánh nặng giống như là bị một cỗ không thể chống cự cự lực n h i n ép phát ra ken k é t tiếng vỡ vụn tầng tầng nổ tung vẩy ra đợi hết thể đều kết thúc trên mặt đất t h n h lình xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình hố to bốn bề đá ngầm một phấn tràn ngập ở trong không khí thật sợi tóc lộn xộn trên thân là đã thúc giục thú thể đồng tu tam cấm chi thuật nhưng khỏe miệng mang theo một tia vết máu đồng tử của hắn giờ phút này không giống mắt người đỏ bừng không gì sánh được phản g phất thiêu đốt lên hai đoá liệt liệt hòa diễm mang theo kinh người tức giận hắn nửa ngồi dậy xóa đi khỏe miệng vết máu từ trong hố thẳng tắp bay lên mà lên chỉ gặp hắn dưới da thịt ẩn ẩn có đường vần kỳ dị như ẩn như hiện tản ra sâu thẳm quan mang cơ bắp cũng trong nháy mắt bành trướng vương chấn nghiến răng nghĩ lợi hướng về phía bầu trời giận g ữ hét chu ấn ta xé ngươi tại cao cao trên đường chân trời một vị khoe miệng có chút dâng lên phát họa ra một vòng khinh miệt ý cười nhẹ nhàng nói ra chỉ bằng ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình sau đó hắn còn bổ sung nói một câu nghe nói ngươi ngay cả một cái thông huyền sơ kỳ hạ giới người đều không có đánh qua việc này đã truyền khắp c h ấ n hải tám nhà ngươi thật đúng là mất mặt a t h a n h âm kia không lớn lại rõ ràng chuyển đến vương chấn trong thai chu ấn đừng muốn tùy tiện trước tiếp ta một quyền này thử một chút vương chấn trợn mắt tròn xoe răng cắn đến khanh khách r u n động phản phất một đầu sắp nhắm người mà p h mạnh thú giờ phút này hắn đã đem thú thể đồng tu lực lượng thôi động đến cực hạn mỗi một tấp da thịt bên dưới đều hình như có mãnh liệt năng lượng đang dâng trào chỉ gặp hắn trên thân thiên nhãn ngân nguyệt thiềm hư ảnh chậm rãi hiện hiện ngay sau đó thiên nhãn ngân nguyệt thiềm miệng rộng chương một trăm bảy mươi hai từ đấu hai mở ra phun ra một viên tản ra thanh lanh quang huy nguyệt châu lôi cuốn lấy khí thế bé nhọn trực tiếp hướng phía chu ấn bay đi trên không trung chu ấn thần sắc lạnh nhạt gặp cái kia nguyệt châu bay tới chỉ là hơi n h ị cao mày chậm than nhẹ một tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh thường vương chấn tới tới lui lui lâu như vậy ngươi lại vẫn là chỉ có điểm ấy thủ đoạn như vậy năng lực có thể thật sự là không đáng chú ý chu ấn quanh thân đột nhiên tản mát ra một trận b a động kỳ dị xung quanh thân thể của hắn giống như là trống rông xuất hiện một tầng như có như không run run trong suốt màng chu ấn làm chân hướng xuống đập mạnh lực giót s â n h ạ vừa mới nói xong cái kia màng mỏng trong suốt hướng phía dưới che lại xuống như có trời sập chi tượng mà viên kia mượt c h â u bay tới nửa đường lúc này treo ngưng tại chỗ đã không còn bất luận cái gì dư lực có thể tiến lên nữa một điểm dưới hào hử chỉ bằng ngươi viên này m ư t trâu cũng nghĩ làm tổn thương ta chu ấn hai tay ôm ngực lại một bước đạp xuống cái kia nghiêng núi chi lực như là treo lơ lửng thác nước bình thường để cái kia nguyệt c h â u lại không cách nào ngăn cản thẳng đứng mà rơi cái này cái này sao có thể thực lực của ngươi vậy mà lại có chỗ tinh tiến vương chấn chừng lớn hai mắt trong mắt tràn đầy không thể tin hắn gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt trong lòng tuy có mọi loại không muốn thừa nhận nhưng mà như sắt thép sự thật liền bày ở trước mắt không phải do hắn không túi đầu chu ấn đứng chắc tay quanh thân khí thế lăng lệ khoe miệng của hắn câu lên một vòng ngạo nghễ độ con lạnh lùng mở miệng hừ ta sớm đã vô số lần khuyên bảo ngươi con đường tu luyện đúng như leo lên cái kia vạn nhận hiểm phòng chỉ có trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên chú một lòng gắn g đặt tới chuyên m à tinh mới có thể từng bước lên cao nào giống ngươi ham hố cầu toàn thú thể đồng tu như vậy hành vi lại có thể có gì tiền đồ ánh mắt của hắn như l u ố c nhìn chăm chú vương chấn gàn t ừ n g chữ một mà ta từ đầu đến cuối chỉ tu một đạo thế gian này văn pháp chỉ có thuần túy nhục thể chi lực mới là thông hướng đỉnh phong chính thống tu hành đợi ta công thành còn lại bảy tộc thiên kiêu đều là ta đã cây chân vừa dứt lời chu ấn bỗng nhiên giơ tay lên năm ngón tay sưởi r cách không hướng phía vương chấn hung hăng trục tới trong chốc lát linh khí trong thiên địa phản phất bị một cái bàn tay vô hình quái điên cuồng hội tụ nguyên bản bình tĩnh mặt biển giờ phút này như là sôi trào lên nhấc lên vạn trượng sóng to chỉ gặp manh liệt nước biển lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc n g ư n g kết một cái che khuất bầu trời to lớn b i ể n t a y lôi cuốn lấy vô tận b ả n g bạc lực lượng vọt ra khỏi mặt nước cái này biển tay phía trên vân tay hiện hiện mỗi một đạo đường vân đều tản ra khí tức kinh khủng nó từ đôi u đến đầu mang theo thế lôi đỉnh vạn q â n hướng phía vương trấn tấn manh nắm bắt mà đi phản phất muốn đem hắn trong nháy mắt ép thành bọc mịn như là bóp chết một cái không có ý nghĩa con có thể vương chấn nói thế nào cũng là vương gia thiên tiêu sao có thể bị như vậy uy hiếp hắn chiến ý càng mạnh thiên nhãn ngân nguyện thiềm con mắt mở ra ở trong có ánh sáng điểm hiện hiện, hiện đó là hắn d i ệ n sát chi thuật chu ấn làm n h ụ c hắn như vậy vậy hắn cũng xuất ra thực lực mạnh nhất vương chấn quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên hắn n g ử a mặt lên trời trường thiếu thanh chấn cửu tiêu chu ấn ngươi cho rằng chỉ dựa vào chiêu này liền có thể đem vua ta chấn đạp ở dưới chân hôm nay hai nhà trưởng đối không tại ta liền xuất ra toàn bộ thực lực muốn để ngươi biết được ngươi và ta t r a n lệ thiên nhãn ngân nguyệt t h i ề m tại phía sau hắn c h ậ m rãi hiện hiện thân thể khổng lồ tản ra h u lanh n g â n q u a n g mỗi một cái con mắt lúc khép mở đều loé ra nguy hiểm quan mang những điểm sáng kia b ộ c phát sáng rực phảng phất vô số sắp b ộ c phát tinh thần chu ấn t h ấ y thế chẳng những không có mảy may e ngại ngược lại ngửa mặt lên trời cười to đến hay lắm hôm nay liền để cho ta nhìn xem ngươi có thể ở ta nơi này vô địch đục thân chi lực bên dưới chống nổi m ấ y chiêu nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh biện tay đã lôi quấn lấy bài sơn đạo hải chi thế trục tới vương trấn hào trên thân tiên nhãn ngân nguyệt t i ệ p trên người điểm sáng trong nháy mắt bắn ra, giống như một đạo đạo màu bạc Cùng cái của lực lớn biển、Tây、đụng vào nhau đó là thần thùng của hắn thuật pháp, diễn sát chi thuật, ở trong nguy pháp, sát kia tri tay oanh. to thuật thuật, tận vào là đó vô ở một tiếng vang thật lớn phương này hải tiểu tri địa cũng vì đó run lên quan g mang lấp lánh khí lang b ố n phía những nơi đi qua nước biển bị kích thích cao mấy chục trượng sòng lớn hướng bốn phía khuếch tán đóng đi tia sáng cắt chém b i ể n tay sau đó vương chấn mắt không bế mang theo ánh sáng tuyến hướng phía chu ấn phóng đi muốn bằng này thủ thắng chu ấn thấy vậy cười lạnh một tiếng thử thần thông pháp thuật tại trước mặt lực lượng tuyệt đối hết thể pháp thuật đều chẳng qua là hư vô hôm nay ta liền muốn lấy thân thể này đưa ngươi đánh bại để cho ngươi biết cái gì mới thật sự là cừng giả nói xong chu ấn đi hướng vương chấn giữa đường trên người hắn nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang đó là hắn đem đ h ụ c thân chi lực vận chuyển tới cực hạn biểu hiện mỗi một bước bước ra không gian cũng vì đó chấn động phản phất không chịu nổi l u ố n g sức mạnh mạnh mẽ này vương chấn trên người thiên nhãn ngân nguyệt hiểm tựa hồ bị chu ấn khí cơ kích động cũng theo đó phát ra trận trận gà o ghét chỉ thấy nó trong ánh mắt màu bạc chống trận tuyến dần dần ngưng tụ thành từng đạo màu bạc phù văn vợn quanh tại vương chấn bên người chu ấn tiếp ta chiêu này ngàn tháng phá vòng vương chấn hét lớn một tiếng những phủ văn kia trong nháy mắt hướng phía chu h ấn bay đi những nơi đi qua không gian phảng phất bị x é đứt lộ ra từng đạo vết nước màu đen chu h ấn thấy vậy hoạt động cánh tay không có chút nào lùi bước đem lực lượng toàn thân hội tụ ở hữu quyền đống nhiên nhanh ra phá một tiếng g ầ m nhẹ màu vàng quyền mang cùng màu bạc phủ văn đụng vào nhau b ộ c phát ra so trước đó kinh khủng hơn năng lượng ba động cỗ năng lượng ba động này như là một cỗ mánh liệt phong bạo quét sạch toàn bộ mặt biển phía dưới này đã ngầm nhao nhao sụp đổ hòn đá vời ra nước biển bị nhấc lên cao mấy trăm triệu tạo thành một vòng xoáy khổng lồ phảng phất muốn đem hết tại cái này hỗn loạn bên trong cơn bão năng lượng chu ấn cùng vương chấn thân ảnh lúc gần lúc hiện hai người đều đang liều dốc hết toàn lực muốn đánh bại đối phương chu ấn nương tựa theo thân thể mạnh mẽ lực lượng lần lượt xông phá vương chấn pháp thuật công kích mà vương chấn thì dựa vào t i ề n nhãn ngân nguyệt thiềm lực lượng chống cự lại chu ấn tiến công hai người thân ảnh như hai đầu dây dưa giao long tại cái này năng lượng cùng bạo loạn lưu bên trong liều chết chém giết quên quên đến thịt một ngạt tiếng va đập phảng phất viễn cổ trống trận gióng lên mỗi một kích đều chấn động đến hư không nổi lên tầng tầng vận sóng pháp thuật bạo tạ quanh minh đúng như thiên băng địa liệt quần quận só vương chấn sau lưng thiên nhã ngân n nguyệt thiềm thú ảnh n g ư n g thực ngàn con mắt d ọ c gũ quang lấp lóe phóng thích ra lực lượng quỷ dị cùng hắn thuật pháp kêu gọi lẫn nhau như toàn đem chu ấn triệt để n u ố t hết có thể chu ấn tựa như một tòa nguy nga bất động thần sơn nhục thân tản ra màu đồng cổ q u a n trạch mỗi một khối cơ b ắ p đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên d i ệ t địa、điểm. hắn đón vương chấn công kích ngang nhiên nổi tiếng mỗi một lần huy quyền đều mang theo một trận g à o thét quyền phòng ngạnh sinh sinh đem vương chấn thế công dần dần nghiền nát theo thời gian trôi qua vương chấn thuật pháp lăng lệ chi thế từ từ suy sụp nguồn suối lực lượng phản như là một đầu thức tỉnh hung thú c h i t để n ắ m trong tay chiến cuộc công kích của hắn càng mãnh liệt mỗi một kích đều mang bài sơn đ ả o hải chi lực làm cổ hưởng c h ấ n liên tục bại lui cứ việc chu ấn nhục thân cường hắn vô s o n g tại như vậy giao phong kịch liệt bên trong cũng khó tránh khỏi bị thương đỏ thâm tiên huyết thuận c h á n của hắn cánh tay h à o ạt c h ả y xuống nhỏ xuống tại dưới chân bốc lên trên mặt biển trong nháy mắt bị mánh liệt xong cả nước hết nhưng hắn vẫn như c ũ n h ư chiến thần lâm thế dáng người thẳng tắp ngạo nghẽ mà đứng trái lại vương chấn giờ phút này đã là chật vật không chịu nổi hắn nửao đảo mướn ngã từ ngụng khục lấy ti mỗi một chiếc hết u y vụ phân l u n ra đều nương theo lấy một trận tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt thiên nhã ngân n nguyệt t i ề m ngàn con đôi mắt cũng chạy xuống huyết lệ tựa như từng viên phá toái hồng ngọc vẩy xuống tại biển nhưng vương chấn trong lòng cái tia cố của tường để hắn tại trong tuyệt cảnh vẫn không chịu cúi đầu hắn cố nén đau nhức kịch liệt ngầm đầu trong mắt lóe ra c h ả o phúng hướng phía chu ấn quát t ầ m lên chu ấn n g ư ơ i khoe khoang nhục thân vô địch thật đúng là chuyện cười lớn lại nhìn một cái chính ngươi bị ta làm cho như vậy chật vật còn nói bừa vô địch chu ấn nghe vậy ánh mắt run lên hắn h ừ lạnh một tiếng thanh â m phảng phất đêm lạnh kinh lôi h ừ vương chấn ngươi không cần nhiều lời cái thiên hạ giới người sự tình ta sớm đã tìm hiểu rõ ràng ta vốn là dự định chiếu cố hắn nhìn xem là thần thánh phương nào có thể để ngươi cuồng đồ này thất bại tan tắc mà quay trở về hôm nay thu thập ngươi bất quá là thuận tay mà làm hai người này tuy nói là từ đấu thế nhưng là chu ấn cũng là không dám giết cái này vương chấn nói xong chu ấn bỗng nhiên một cước bước ra một c ư ớ c này làm cho cả mặt biển trong nháy mắt nhấc lên sóng to lấy hắn làm trung tâm bách lý chi nội hải ba mánh liệt chấn động thân ảnh của hắn giống như một đạo t i ề m điện màu vàng hướng về hải tâm nham mau chóng bay đi giờ phút này hắn chiến ý cực giất giống như hừng hực liệt hỏa chương một trăm bảy mươi ba xuất phát bắc hải chương một trăm bảy mươi ba xuất phát bắc hải lý tàng phong bàn ngồi tại linh t h ấ t phía trên quanh thân linh lực như d ố c rách dòng suối tuần hoàn qua lại không ngừng tư dưỡng kinh mạch của hắn cùng k i ế u huyện mười đoá kim liên bên trong thôi châu từ từ ngưng kết thành hình bỗng nhiên hắn hai mắt bỗng ngưng từ trong mắt nổ bắn ra mà ra trong chốc lát một c ố bàng bạc khí tức lấy hắn làm trung tâm như đột ngột từ mặt đất mọc lên cự m ộ t che trời t r u n g t r u n g điệp điệp hướng lấy bốn phía khuyết tán ra đến tại cái này tĩnh mịch trong linh thất khí tức của hắn kéo lên phảng phất thời gian đình trệ hết thể đều bị c ố này lực lượng hùng hồn chấn n hiếp ung dung ở giữa vẹn vẹn một lát mở mắt trong nháy mắt cảnh giới của hắn đã thình lình đột phá tới thông huyền trung kỳ lý tàng phong chầm rãi đứng d ậ y hoạt động thân thể mỗi một cái động tác để hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng bây giờ chính mình lực lượng kia so trước đó cường đại mấy lần trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn ch hắn suy đoán hiện tại thi t r i ể n thần linh mạch lời nói uy lực sẽ càng thêm cường đại đồng thời lúc này hắn mới chú ý tới trong linh thất hải tâm nham nguyên bản tản ra nhu h ò a mà hào quang óng ánh tàn g đá thách đ ầ u giờ phút này đã trở nên ảm đạm vô quang giống như một khối đá bình thường rõ ràng là bị rút lấy xong linh lực bộ dáng lý tàng phong trong lòng không khỏi cảm thán tu hành đối với linh lực to lớn tiêu hao không đợi hắn từ đột phá trong vui sướng tỉnh táo lại để đặt ở một bên thanh đồng bàn đột nhiên phát sáng lên tản mát ra thảm tri quang lý tàng phong cầm lấy thanh đồng bàn đem linh lực chậm rãi rót vào trong đó trong n g á y mắt thanh đồng b à n nổi lên hiện ra từng hàng do linh lực ngưng tụ mà thành văn tự nhìn kỹ đúng là triệu lưu chuyển đến tin tức lý tàng phong khẽ cho mày nguyên lai、like、mình bế quan tu hành lại nhiều chậm trễ một ngày nguyên bản kế hoạch ba ngày bế quan thời gian giờ phút này đã đi qua bốn ngày tu hành c h i đạo quả nhiên kỳ diệu phi phạm rõ ràng cảm giác bất quá mới vài phút kỳ thực đã qua bốn ngày lâu hiện tại ngược lại là có thể lý giải vì sao người tu hành tuổi thọ kéo dài cái này hơi dốc lòng trầm tư tu hành một chút động một chút thì là mấy tháng mấy năm như tuổi thọ không dài nói không chừng ở trong giấc mộng liền lặng lẽ mất đi lý tàng phong tự lẩm đối với con đường tu hành lại nhiều mấy phần cảm thái sau đó hắn đi ra linh thất bên này có trận hải vệ trông coi cho nên khi biết lý tàng phong xuất quan bạc vạn liền dẫn đầu mà mở tại nhìn thấy lý tàng phong trong nháy mắt cũng là trước tiên chúc mừng đứng lên tiểu nhân chúc mừng đại nhân cảnh giới kéo lên lý tàng phong khoát tay áo để hắn không cần khoa trương như vậy dù sao cái này t r ấ n hải tông bên trong so với hắn cảnh giới cao người có thể nói là vừa nắm một bọ to nhiều không kể s i ế t đúng rồi triệu đu nàng thế nhưng là tới hải tâm nham lý tàng phong hỏi tham bọn hắn lúc đầu đã sớm thương nghị xong tại hải tâm nham tập hợp có thể lý tàng phong sợ triệu nhu không biết hắn muốn tu hành khi nào sau đó cho là hắn cố ý trốn tránh không ra lập tức chờ đợi không đội muốn cứu nàng phụ thân liền sớm rời đi dù sao cái này người bắt đại gia tính t ỉ n h hắn có thể thấy được biết qua bạc vạn trả lời tiểu thư ngay tại ở trên đảo hắn dấp t a bên này đã để người đem đại nhân xuất q u a n sự tình nói cho tiểu thư lý tàng phong sau khi nghe nói cũng là hỏi cái kia tiểu vũ đâu ngươi có thể có nhìn thấy bạc vạn lắc đầu tiểu vũ đại nhân trước đó vài ngày trở về một chuyến nhưng là nghe được đại nhân ngươi đang tu luyện nàng liền lại bay mất cái này đáng chết tiểu vũ chạy đi đâu lý tàng phong suy đoán hắn không phải hôm nay chính là ngày mai khẳng định sẽ xuất phát nếu có cái này tiểu vũ ở đây trong lòng của hắn sẽ an tâm không ít thế nhưng là nha đầu này sáu a i năm lý tàng phong thở dài một tiếng đi vào phía trên tại trấn hải trong phủ gặp được triệu n u lúc này cái này triệu n u hai bên đứng đấy hai người mặc mũ che màu trắng người hai người này vô thanh vô t ứ c rõ ràng ngay tại lý tàng phong trước mặt có thể bằng vào cảm giác của hắn lại một chút cũng rõ xét không ra như vậy chỉ có thể nói rõ hai người này thực lực cao hơn hắn bên trên quá nhiều nghĩ đến là hóa huyền cảnh giới người bất quá cúng đối dù sao làm cho này dạng một cái đại tiểu thư đi nguy hiểm như thế địa phương không có một chút bảo hộ sao có thể đi như vậy để triệu tiểu thư lợi lâu lý tàng phong biểu đã tay náy của mình triệu nhu cũng là ngay đầu tiên đưa lên c h ú c phúc chúc mừng lý công tử cảnh giới tăng lên như vậy chúng ta chuyến này sẽ càng thêm thỏa đáng hai người nói chuyện phía một hồi lập tức triệu nhu liền đem hắn hướng bờ biển mang đến nơi này ngừng lại một chiếc thanh đồng cổ thuyền chiếc này thanh đồng chiến thuyền khí thế phi phạm thân thuyền lấy làm bằng đồng xanh đường con trôi chạy mạnh mẽ bén nhọn đầu thuyền giống như có thể phá sóng mạn thuyền khắc đầy phù văn thần bí đây là ẩn chứa linh lực chất pháp gặp địch có thể kích hoạt hậ vài gốc tráng kiện cột bồm chống lên màu nâu vài b ờ g phía trên vẽ có triệu gia tộc huy tại trong gió biển bay phất phới lý tàng phong ánh mắt rơi vào chiếc kia thanh đồng trên thuyền cổ thuyền này rất có tuế y nguyệt n mà nó trên thuyền khắc họa phù văn xem xét liền biết bất phàm hết sức phức tạp triệu nhu gặp hắn h i ế u kỳ liền nói ra thuyền này tên là độ chu chính là ta tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm bắc hải cực h à n còn có gì yêu cận hiện đồng thời cái kia vụ sinh đạo thượng sương ngủ có ăn mòn hiệu quả quả cho dù thông huyền cảnh giới trường kỳ như vậy cũng khó có thể chống cự có thuyền này chúng ta có thể nhẹ nhõm không b t lý tàng phong hiếu kỳ dò xét một bên dạo bước quấn thuyền xem xét hắn gặp trên thuyền này trận pháp có chút lấp lóe bỗng nhiên khẽ cao mày lập tức đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn trên mạn thuyền một chỗ mịt mở p h ù văn trận văn đầu ngón tay linh lực hơi dò xét liền phát hiện trong đó mánh khỏe phía trên này trận pháp có một chút thiếu hụt sẽ ảnh hưởng thuyền linh lực lưu truyền từ đó giảm xuống tốc độ cùng phòng ngự lý tàng phong trong ngôn ngữ nhìn về phía triệu n u nói đến hắn cũng là muốn lộ bên trên một tay triệu n u thấy vậy có chút xứng sở lý tàng phong lời nói này không thể nghi ngờ không phải là đang nói hắn có thể chữa trị hợp quy tắc nhưng tại triệu cái này trên thuyền cổ trận pháp chính là xuất từ đại sư t r i thủ ta thừa nhận tiểu t ử này chế làm truyền tống trận có chút cao minh nhưng là như vậy bỏ mặc tiểu nhi này l u n g tung thao tác nghĩ đến sẽ hư hao thân tàu bản thân đến lúc đó vạn nhất ảnh hưởng tới nghĩ cách cứu viện lao ra thời gian năm cái này nghe hai người lời nói triệu n u nhẹ nhàng khoác tay h ò a ái cười một tiếng nếu lý công tử có n ắ m chắc vậy liền xin động thủ đi lý tàng phong hành lễ cười một tiếng hai tay lúc này k ế t tấn đầu ngón tay tiêu tán ra linh lực như sợi tơ giống như tinh m i ệ n tinh chuẩn dung nhập thuyền trong trận chỉ gặp những cái tia ảm đạm phù văn trong nháy mắt quang mang đại thịnh lẫn nh nguyên bản có chút ngưng trệ linh lực lưu chuyển trong nháy mắt trở nên thông thuận đứng lên thân thuyền có chút rung động phản phất tỏa ra mới sinh cơ triệu n u đứng ở một bên mắt thấy một màn này trong mắt dị sắc liên tục trong lòng đối với lý tàng phong lựa chọn càng chắc chắn lý công tử quả nhiên bất phàm cái này tiện tay một hành động liền để cái này cổ thuyền khôi phục trạng thái tốt nhất lý tàng phong nghe này cũng là nói triệu tiểu thư yên tâm đã ta đã quyết định đồng hành tự sẽ toàn lực ứng phó như vậy bọn hắn đã chậm trễ một ngày cho nên lý tàng phong sau khi ra ngoài bọn hắn liền lên cái này đội chu chuẩn bị tiến về bắc hải lý tàng phong nghĩ đến tiểu vũ còn không tại liền muốn lấy muốn hay không chờ chút thế nhưng là thật sự là không có lấy cớ chương một trăm bảy mươi ba xuất phát bắc hải hai triệu đ u bên cạnh hai cái người áo bào trắng sau khi lên thuyền chính là đi vào thuyền vị trên trận pháp phóng thích linh lực quản chu ở trong cảm thụ hai người này k h í tức lý tàng phong sau đó là triệt để khẳng định đứng lên bọn hắn chính là hóa huyền cảnh giới đ ộ chu có chút bay lên không mọi người ở đây chuẩn bị bay qua thời điểm một đạo vội vã sáng n g ờ i ở những người khác cũng không có chú ý lúc vọt thẳng đến lý tàng phong trong ngực ngươi còn biết trở về a lý tàng phong tả hữu liếc mắt nhìn mắt thấy không ai phát hiện liền âm thầm khiển trách tiểu vũ một câu ngươi chạy ngược lại là xa a ta lấy thần n i ệ m c â u thông ngươi cũng không trở về một câu kỳ hì năm lần sau sẽ không tiểu vũ nhẹ nhàng cười một tiếng đối với mình chạy đi đâu sự t ì n h một chút không nói nhưng là lý tàng phong bên này ngược lại là thở dài một hơi có nàng tại cũng coi là nhiều tấm áp chủ bài nhìn xem thuyền trì loạn trên biển lý tàng phong đối với cái kia vụ sinh đảo lý do quả thực có chút hiếu kỳ tâm hắn trong s á c đoán phía trên ngược lại là có chút lý do nhưng là nghĩ đến đều không chính xác chỉ có thể làm làm chuyện lạ nghe nói cái này vụ sinh đảo sẽ ở vô tấn hải bên trong không định giờ xuất hiện ở trong theo sương mù mà đến trả sẽ thổi qua một cái cự đại hòn đảo đảo này giống như viễn cổ chi đảo bình thường có người nói là một cái thượng cổ tông môn tại một trận đại chiến bên trong bị phá hủy sau đó chủ đảo liền theo sương mù phiêu động. lý tàng phong nhìn thấy nơi đây thời điểm cũng là như có điều suy nghĩ nói như thế ở trên đảo có lẽ còn tồn tại lấy thượng cổ tông môn di tích cùng truyền t h ừ a chắc không được dẫn tới các phương ngấp nghẽ đương nhiên cũng có người nói trong sương mù này hòn đảo là một thế giới khác ở trong có thể thấy được rất nhiều kỳ dị đồ vật Còn、có ò n c người nói cái này vụ sinh đ ả o thượng có sinh ra linh trí linh khí sương mù này chính là nó thúc đẩy sinh trưởng mà ra về phần tại sao cái này vụ sinh đ ả o sẽ tới chỗ nhẹ nhàng di chuyển đó chính là nó đang tìm kiếm chủ nhân của mình nhưng là đây đều là chuyền ôn cụ thể chân tướng còn muốn hắn đi thăm dò nhưng là hắn không biết là bọn hắn bên này còn chưa đi một hồi một bóng người liền trọng lực rơi vào c h ấ n h ả i thành trước cửa trong thành bị đợt trùng kích này quấy nhiễu bạc vạn dẫn đầu kịp phản ứng hắn cho là có gì yêu công thành lúc này liền mở bảo hộ kết giới hào quang màu đỏ b a phủ chu ấn thấy vậy ngược lại là có mấy phần hứng thú kết giới này Cùng ta t bất h không giống à. Giữa lời nói, ấn chú đầu một quá y ề n đ hắn qua b tới đây làm gì không có khả năng bạc vạn suy đoán chu ấn liền chủ động nói ra lý tảng phong như tại đi ra cho ta một tiếng này giống như tình thiên tạc lôi âm thanh động chấn hải thành bạc vạn không dám triệt hạ kết giới nghe hắn hỏi thăm lý tàng phong đi hướng cũng là chỉ có thể xem thường h ỏ i t h ă m không biết chu ấn thiếu ra tìm nhà ta đại nhân có chuyện gì nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện để lý tàng phong đi ra nếu là không ra ta xốc ngươi cái này hại tâm nham chu ấn không nói nhiều đưa tay hướng xuống nhấn một cái trên trời tầng mây ngưng kết c ự thủ trực tiếp đánh tại trên kết giới chấn h ả i thành t r u n g giống như địa chấn sân diêu cái này khiến bạc vạn các loại cả đám lung la lung lay giờ phút này bạc vạn coi như có ngốc cũng biết tuần này ấn là tìm đến phiến thức thế nhưng là người này nếu là không bị đuổi đi liền bất, bất quá chạy hắn lưu lại một câu văn thoại ngươi nô tài kia gạt ta lời nói ta giết các ngươi toàn thành người bạc vạn nhìn xem sắt tinh này rời đi yên lặng lao đi cái chán mồ hôi bên này đỏ ngang tại lý tàng phong chữa trị phía dưới còn có hai tên hóa huyền cảnh giới cường giả là ra sức cho nó có thể nói không dùng bao nhiêu thời gian liền đi tới bắc hải địa giới nơi này hải vực cùng bọn hắn tới lúc có chút không rồng mới nước biển phía dưới có đại lượng băng sơn nhưng tại phía trên nhưng không thấy một chút khối băng đây là bắc hải đáy biển băng triệu nhu là lý tàng phong giàn giải cái này bắc hải mặc dù nói là bắc hải thế nhưng là tại cái kia cực bắc bên cạnh có vô tận băng nguyên đó là cái từ đ i ể a chưa từng người đi qua đi qua người cũng không có trở lại lý tàng phong nghe này hướng phương bắc nhìn lại ta còn tưởng rằng vô t ậ n hải cũng chỉ là biển đâu không muốn hay là có cái k h á c chỗ triệu nhu nhẹ nhàng cười một tiếng vô tấn hải rất lớn chính như các ngươi chỗ tiểu thế giới một dạng Các ngay ư ơ i tại không có phát hiện ngoại giới thời điểm, liền giới phát thế không cho rằng có c ủ các liền rất lớn thế nhưng là chờ chân chính ngược cảm phát ngươi liền lớn nhưng ngươi ngươi liền hiện nó rất nhỏ.、Lý、tàng Phong nhìn xem triệu Nhu lời nói, đi thời điểm, Triệu lời lại là Lý là rất ra rất ấ thế t xem sẽ nữ tại ử này không phải chán ghét như vậy. Ngay vậy. phải ghét t hai người nói chuyện với nhau trong lúc đó một cái người háo bảo trắng đi tới nói ra tiểu thư nơi này là đường ra địa giới muốn hay không chào hỏi triệu nhu lắc đầu nên lúc đi ra chính bọn hắn liền ra tới nghe đường ra lý tàng phong muốn giải một chút dù sao nói là đường ra tu luyện là luyện hồn một đạo cái này khiến hắn có một chút hiếu kỳ nhưng vào lúc này tiểu vũ đột nhiên đối với lý tàng phong nói ra chủ nhân có người đến triệu lu bên cạnh hai cái người áo bào trắng cũng là ngựa đầu nhìn lại khi thấy một cái thiếu niên mặc áo đen ai là lý tàng phong chu ấn đuổi kịp triệu nhu độ chu hướng về phía dưới âm thanh gà thét sóng âm quyết tán phía dưới đáy biển băng sơn bị chấn động sụp đổ phía dưới mạch nước ngầm nhất thời khuấy động chu ấn triệu lu nhìn xem người tới hơi n h ư ớ n g mày có thể cái kia chu ấn lại là mặc kệ bất luận kẻ nào một dạng nói lần nữa ai là lý tàng phong lý tàng phong liên tiếp nghe được cái kia âm thanh gà thét hắn nhìn trước mắt người tới chính mình cũng không biết nhưng vì sao đối phương ngữ khí như vậy hùng mắt thấy người tới khí thế như vậy rào rạc hắn liền biết chính mình là không tránh khỏi lập tức bước về phía trước một bước hành lễ cất cao giọng nói ta chính là lý tàng phong các hạ là người nào thì ta cần làm chuyện gì chu ấn nghe tiếng sau ánh mắt như điện bắn thẳng về phía lý tàng phong trong mắt tràn đầy nồng đậm chiến ý ta là chu ấn hôm nay chuyên tới để đánh với ngươi một trận lý tàng phong hơi s ữ n g sở có chút không rõ có thể chu ấn nói tiếp ngươi có thể bại vương chấn để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi triệu lu nghe vậy tiến lên ngăn tại lý tàng phong trước người đối với chu ấn nói ra chu ấn ngươi chớ có h ồ nháo chúng ta có chuyện quan trọng muốn làm chương ũ n g k ô công n cùng n g g có phu h nhau. thể chú h ấn n Có k ô chút bất nào vì sở đ ộ n g t r i người ệ u đu, ngăn cản, chớ có t a ai cùng chiến cũng có cản. hắn không năng ngăn、cản. Nói khả đấu, t r ự c tiếp m ộ t Tàng phong tới.、Lý、tàng thể quyền Phong Phong không thể nào đối đập để với Lý Lý cho b ị như v ậ y lớn, k i mươi c n g c h l bốn m t vũ ma t chương g một trăm bảy mươi bốn vũ ma chu hấn gặp lý tàng phong ứng chiến lại một quyền đối v anh đem hắn q u y ề n ý đánh tan khoe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười ha ha quả nhiên có chút b ả n sự bất quá cụ thể bao nhiêu chất lượng để cho ta tới thử một lần ta cũng không khi ngươi h n cảnh giới ta sẽ áp chế cùng người cùng nhau nói đi chu ấn dội ra một tay năm ngón tay mạnh liệt nắm lúc này do hắn giữa ngón tay toát ra linh lực màu đen hắn xuất thủ trước trong tay ngưng tụ ra hiện một thanh trường thương màu đen trên trường thương linh lực màu đen lấp lóe hắn bỗng nhiên đâm ra một thương thương mang màu đen như dao long xuất hải mang theo khí thế bén nhọn thẳng bức lý tảng phong mà đi lý tảng phong ánh mắt ngưng tụ đưa tay vận chuyển linh lực thể nội kim liên mở ra ở giữa linh châu bay lên có thể thấy được linh lực linh lực ngoại phóng sau đó một đạo linh khí h ậ thuẫn xuất hiện trước người h o à n h thương mang cùng tâm c h ắ n đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn linh lực ba động hướng về bốn phía k h u ế t tán ra đến thanh đồng thuyền đều bị cỗ ba động này chấn động đến lắc lư mấy lần triệu nhu ở trên thuyền nhìn xem hai người chiến đấu trong lòng lo lắng không thôi nàng bên cạnh hai cái người áo bào trắng lại là một mặt bình tĩnh tựa hồ đối với loại chiến đấu này sớm đã nhìn lắm thành quen nhưng là triệu n u vẫn là đối lý tàng phong nhắc nhở nói ra tuần này ấn là chu gia kiệt xuất nhất thi tài ngươi tuyệt đối không thể bị th chu ra đám lao quái vật kia cực kỳ bao che khuyết điểm nếu là xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n ta không đánh nổi ngươi lý tàng phong nghe vậy biểu lộ mười phần đ r n m chát đây ý là chỉ có thể bỏ mặc hắn chấn sát ta chờ hắn vừa mới nói xong triệu đu mở miệng đương nhiên sẽ không nếu là ở trong có cái gì phát sinh ngoài ý m u ố n ta sẽ để cho hai vị bá bá xuất thủ nghe được triệu đu nói như vậy lý tàng phong trong lòng ngược lại là dễ chịu không ít bất quá cái này tám nhà người làm việc không khỏi cũng quá mức tại bá đạo hắn có thể tùy ý tìm người đánh nhau cũng có thể chấn sát đối phương nhưng người khác liên thương cũng không thể bị thương hắn chu ấ n gặp một cách chưa chúng trường thương lắp một cái trên thân thương nổi bắn ra vô số đạo thương ảnh như bạo vũ lê hoa giống như hướng về lý tàng phong vào tới lý tàng phong không dám k i n h thường cái t i a t h ư ơ n g ý lăng lệ khả năng phổ thông thông huyền cảnh giới đều không t i ế p nổi hắn thi triển bất diệt kim thân ta quyền vung vầy quyền ảnh cùng thương ảnh đụng vào nhau trong lúc nhất thời trên bầu trời màu đen cùng linh lực màu vàng nóng quang mang lấp lóe tiếng oanh minh không ngừng chấn người màng nhĩ bị đau đớn chu ấn thấy mình như bạo vũ lê hoa giống như thương ảnh lại bị lý tàng phong lấy quyền pháp khó khăn lắm ngăn cản trong mắt vẻ tán thưởng càng tăng lên không nghĩ tới ngơi hạ giới này khi nào tại cùng cảnh giới người trước mặt thua thiệt qua chu ấn trong đôi mắt hàn mang loại lên thể nội linh lực màu đen như mánh liệt như thủy triều điên cuồng phung trào trường thương trong tay của hắn chấn động mạnh một cái một đạo to lớn thương ảnh xuất hiện giống như là có người thiên ngoại cầm thương mà lâm lý tàng phong đúng không tới đón bên g i ớ i ta một thương này như thế nào chu ấn bạo quát một tiếng trường thương trong tay giơ lên cao cao trong chốc lát giữa thiên địa linh lực phảng phất đều bị một, thương này hấp dẫn, lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về mũi thương hội tụ chỉ gặp trên mũi thương kia một cái vòng xoáy màu đen chậm rãi hình thành trong vòng xoáy tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt không gian chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện từng k i a từng k i a vết dạn g p h ả n phất không chịu nổi lực lượng kinh khủng này lý tàng phong cảm nhận được cái k i a đập vào mặt cường đại áp lực sắp mặt biến đến ngưng trọng không gì sánh được hắn biết rõ một thương này uy lực tuyệt không phải trước đó công kích nhưng so sánh bất quá khi bên dưới không tránh được lý tàng phong hít sâu một hơi thể nội kim liên hào quan g tỏa sáng linh châu phóng thích linh lực màu và nóng bất diện kim thân linh luận pháp tướng lý tàng phong trong lòng g ầ m t hét trên người hào quang màu vàng càng s a n g chói cả người phảng phất biến thành một vòng mặt trời vàng nóng chói trang đây là hắn đột phá thông huyền trung kỳ lĩnh nộ công pháp chân ý lấy linh lực có thể cưỡng ép thôi động công pháp cực hạn hai tay của hắn cấp tốc kết ấn trong miệng nói l ầ m b ầ m theo động tác của hắn trong hư không lại chậm rãi hiện ra một tôn to lớn hư ảnh màu vàng hư ảnh kia không thấy bộ dáng nhưng lại tản ra tường hòa khí thức nhưng ở cái này tường hòa bên trong nhưng lại ẩn chứa cường đại uy nghiêm lực lượng kim thân luận linh cùng nhau chấn áp hết thể địch lý tàng phong hét lớn một tiếng màu vàng phật tượng chậm một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa p h ả n phất toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt này sụp đổ màu vang v ậ t tượng bàn tay cùng thương mang màu đen hung hang đụng vào nhau kinh khủng linh lực ba động giống như là biển gầm hướng về bốn phía khuếch tán ra đến thanh đồng thuyền lớn nước biển chung quanh bị nguồn lực lượng này nhấc lên cao mấy chục trượng s n g lớn trên thuyền đám người cũng bị cỗ ba động này chấn động đến ngã trái ngã phải chỉ có triệu nhu bên cạnh cái tia hai cái người áo bào trắng vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh p h ả n phất đây hết thể đều tại trong dự liệu của bọn hắn tại cái tia bao tắp linh lực trung tâm chu ấn trong lòng khiếp sợ không thôi hắn không nghĩ tới lý tàng phong lại có thể ngăn cản được chính mình một kích này rất tốt ngươi đáng giá ta độc thủ chu ấn thấy vậy trợt một nắm trong tay trường thương màu đen lúc này bị hắn tan dã biến thành một đạo khói đen bao phủ ở trên người hắn bởi vậy cả người hắn trở nên có chút tà dị chu ra am hiểu liên thể lấy dùng nhục thân chi lực liền chứng minh hắn bắt đầu chăm chú chu ấn ngươi không nên quá phận cái này lý tàng phong nói thế nào cũng là ta chịu ra chấn hại làm ngươi như vậy khiêu khích thật coi ta chịu ra mặc kệ triệu nư thấy thế nàng vội vàng hướng lấy chu ấn h â ngươi cho ta nói ít lời vô hết gì chu ấn hoàn toàn mặc kệ triệu nư trong mắt chỉ có hừng hôm nay ta nhất định phải cùng hắn nhất quyết thắng bại nói đi chu ấn không để ý triệu nhu ngăn cản lần nữa hướng về lý tàng phong phát động công kích lý tàng phong nhìn xem lần nữa vọt tới chu ấn trong lòng không khỏi mắng người này có phải bị bệnh hay không luận b à n một chút là được rồi nhất định phải phân cái thắng bại sinh tử bất quá hắn cũng không sợ chính mình lần này vì xuất hành có thể chuẩn bị không ít cùng lắm thì tựa như vương chấn một dạng chính mình đem hắn đưa tiễn chính là nhưng vào lúc này một đạo bóng trắng quan g mang trong nháy mắt xuất hiện tại lý tàng phong trước người tốc độ này nhanh chóng cho dù là lý tàng phong đều không có xem cho rõ ràng v ó n g trăng xuất hiện trong nháy mắt cái tia chu ấn năm đấm cũng là trực tiếp rơi xuống bành bảy phong ba dùng chuyển năm người áo bào trắng k i a không động chút nào một chút lập tức nhẹ nhàng phất tay liền đem chu ấn đánh lui trăm mét lý tàng phong thấy vậy ngược lại là hơi xúc động nếu là đối phương muốn nếu như giết hắn đoán chừng cũng liền động động ngón tay chu ấn người thân là chu gia thiên tài lại như vậy không để ý quy củ thật sự là có nhục chu gia thanh danh lão giả thanh âm chấm thấp lập tức phóng thích huy áp một đạo không thể gặp phóng trụ do trên hướng xuống đè ép lúc này liền đem chu ấn định tại nguyên chỗ để hắn không thể động đậy cho dù chu ấn khôi phục thông huyền đ ỉ n h phong thực lực cũng là như thế ngươi ngươi là người phương nào dám quản chuyện của ta chu ấn miễn cưỡng ngẩng đầu lên ngoài mạnh trong yếu nói ta chính là lý gia trưởng lão lão giả nhàn nhạt, nhạt nói ra hôm nay ngươi nếu là không phục nói đều có thể để chu ra những lao quái vật k i a cũng đi ra hai nhà chúng ta thật tốt đánh nhau một trận nghe được lão giả thân phận chu ấn trong lòng r u lên mặc dù hắn muốn một trận chiến thế nhưng là đối phương mặt mũi cũng là muốn cho hai nhà khai chiến tội danh như vậy rơi vào trên đầu của hắn hắn cũng gánh không nổi mà vừa lúc này đầu thuyền có người giống to sương mù tới sương lớn tới. tiếng la kiêu bén nhọn vừa vội gấp rút trong nháy mắt phá vỡ trên thuyền kiếm b ạ c nội trương không khí lý tàng phong theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp nơi xa đậm đặc sương mù màu trắng như sôi trào mánh liệt thủy triều chính lấy đáng sợ tốc độ của tới xương trắng này được không bị dị như tầng tầng xếp s ợ i đông biên giới quần quận lấy quái dị vòng xoáy chỗ đi qua nước biển phẳng phất bị bịt kín một tầng mông lung lụa trắng còn lẩn lẩn tản m á t ra một c ô ẩ mức mục nát hương vị vũ sinh đạo chu hấn gắt gao nhìn chằm chằm cái tia quần quẫn tới gần xương trắng triệu n u thấy vậy cũng là nói việc này chuyện không liên quan tới ngươi hay là thừa dịp xương trắng chưa tới mau mau rời đi đi chu ấn cũng nghĩ thế nhưng là ngay tại cái kia trong chớp mắt đậm đặc xương trắng liền đem thanh đồng thuyền triệt để báo phủ trong chốc lát bốn phía một mảnh trắng xóa đưa tay không thấy được năm n g ó n nhiệt độ cũng gấp kịch hạ xuống từng tia từng tia hàn ý thuận lỗ chân lông tiến vào c ố t tủy h còn g đến người toàn thân phát run bởi vậy độ chu bắt đầu phát huy hiệu quả kết g i ớ i mở ra đem xương trắng ngăn cách mà chu ấn thân là trấn hải tốc người tự nhiên biết vụ sinh đảo quỷ dị giờ phút này cũng không dung n ô n nen đi thẳng tới triệu nhu trên thuyền triệu n u thấy vậy thở dài một tiếng không vui nói ra để cho ngươi s ngươi không nghe mà chu ấn thì là hư l ạ n h một câu ngươi cho rằng ai muốn lên thuyền của ngươi giống như nói hắn liền đem ánh mắt rơi xuống đang đánh giá xương trắng lý tàng phong trên thân lý tàng phong bị hắn như thế xem xét mười phần không thoải mái ngược lại đi vào mặt khác một bên có thể triệu n u lại theo tới đối với hắn nói ra lý công tử xương trắng này có thể ngăn cách cảm giác không rõ phương hướng nhưng là đội chu phía trên có dẫn đạo phương hướng phát trợ còn x i n ngươi đậm thủ lý tàng phong nghe vậy có thể nào cự tuyển đi thẳng tới đầu thuyền đưa tay hướng xuống gỗ lập tức một cái lơ lửng trận phát liền hiện hiện ở trước mặt hắn lúc này triệu n u đem phương vị bảo hắn biết sau lý tàng phong cũng là điều chỉnh trận pháp phương hướng độ chu cũng là chậm rãi bắt đầu tiến lên nhưng là đúng lúc này chuyện quỵ dị phát sinh nguyên bản yên tĩnh trong sương mù trắng đột nhiên chuyển đến một trận làm cho người dùng mình d í t lên thanh âm k i a tựa như lưỡi dao s ẹ t qua đồ s ứ nghe được người da đầu r u lên toàn thân lên đầy nổi da gà ngay sau đó t ừ n g đạo bóng đen tại mọi người bên người phi tốc xuyên thẳng qua tốc độ nhanh như thiểm điện căn bản không kịp thấy rõ bộ dáng chỉ cảm thấy có băng lãnh thấu xương khí tức sắt qua da thịt p h ả n phất trong hắc á m có vô số ánh mắt đang gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm để cho người ta lương phát lãnh đ ộ chu phóng xuất ra linh lực ba động có cái gì bị hấp dẫn mà đến, đến rồi mọi người coi chừng lý tàng phong hét lớn một tiếng lập tức dựa vào trực g i á c bén n h ạ y cấp tốc quay người thể nội kim liên hào quan g tỏa sáng linh lực màu vàng nóng như mánh liệt dòng lũ hội tụ tại trên nắm tay không chút do dự đ ỗ n g nhiên oanh ra phanh một tiếng văng trầm n ắ m đấm của hắn giống như là đập vào một khối cứng rắn không gì sánh được trên miếng sắt to lớn lực phản chấn chấn động đến cánh tay hắn run lên xương cốt đ ề u ẩn ẩ n làm đau cùng lúc đó một đạo hắc ảnh bị một quyền này đánh bay nhưng trong chớp mắt lại biến mất tại tròng xương trắng mênh mông lý tàng phong có chút ngạc nhiên phải biết mới vừa rồi cùng chu ấn đối oanh đều không có cảm giác như vậy mà tại lúc này đột nhiên có người hét thảm một tiếng một cái biết huyền đ ỉ n h phong thực lực tùy tùng cứ như vậy biến mất triệu nu bên cạnh một vị khác lý r a trường l a o thấy vậy hư lạnh một tiếng hừ bất quá là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đổ vận d á m ở trước mặt lao phu dương a i nói đi chỉ gặp hắn dội ra một bàn tay trong miệng nói l ầ m b ầ m trong lòng bàn tay lúc này xuất hiện một cái long lánh hào quăng màu vàng phù văn chất pháp phù văn lấp lóe nhảy vọn như là từng viên sáng trói tinh thần chiếu sáng chung quanh một mảng lớn khu vực mượn cái này quan g hoa sáng trói đám người rốt cục thấy rõ những hắc ảnh kia bộ dáng đúng là một đám thân hình vật mẹo khuôn mặt q u á i vật dữ tợn thân thể của bọn chúng giống như là do đậm đặc xương mủ ngưng tụ mã thành hai mắt lóe ra h u lục quỷ dị quan mang trong miệng mọc đầy bén nhọn lại ố vàng răng nanh có có cánh có lại mọc ra đầu thú đ â y là vũ ma tả ảnh trên thuyền có người một chút liền nhận ra được nghe người kia lời nói lý tàng phong hồi tưởng mình ngược lại là trong sách thấy qua thứ này là vụ sinh đảo bên trong thường cũng có vật bất quá nghe nói chỉ là tại vụ sinh đảo chỗ sâu mới có thể gặp bọn hắn lúc này mới tiến vào bao nhiêu thời gian? làm sao có thể gặp được vật như vậy quan g mang xuất hiện khiến cái này vụ ma t à hình ảnh là nhận lấy kích thích một dạng dương anh múa vớt hướng phía đám người đánh tới chu h ấn thấy thế chiến ý trong lòng lại lần nữa bị nhanh lửa vừa rồi hắn không cùng lý tàng phong đánh quang nghiện hiện tại muốn tới thử một chút q u y ế n cước nghe nói lấy cái này vụ ma cực kỳ khó chơi ta ngược lại muốn xem xem những t à vật này lớn bao nhiêu năng lực nói đi hắn vi thân mà đi hướng về v ọ t tới vụ ma t à ảnh đánh tới vung v ẩ nằm đấm mỗi một kích đều mang vạn quân chi lực đem đến gần tả ảnh nao nhào đánh lui mà lý tàng phong thấy vậy lại là trực tiếp tìm tới triệu nhu cái này độ chu phía trên có phòng ngự kết giới bất quá mở ra nói sẽ tiêu hao không ít linh lực có thể muốn để lý tàng phong nói nhìn một chút nàng phía sau hai cái người áo bào trắng có thể muốn để hai vị tiền bối khi một chút linh t hạch triệu nhu nhẹ gật đầu dù sao bọn hắn nơi này cũng liền hai vị này thực lực cao nhất mặc dù bọn hắn mang theo linh thạch đến đây có thể cái này độ chu lý tàng phong quan sát qua nếu như trực tiếp lấy linh lực t h u ố c d i ụ c nói hiệu quả sẽ tốt hơn hai vị này lao nhân áo bào trắng cũng là không có chút do dự nào gặp lý tàng phong thăng tốt c h ấ pháp lúc này quán chú linh lực đi vào trong lúc nhất thời từ trên đầu thuyền sinh ra một cái màu trắng bình t h ư ớ n g trực tiếp lan tràn đến thân thuyền chu ấn bên này còn đánh thắng được nghiện thế nhưng là triệu nhu lại nói hắn không muốn bị mái chết lời nói đại khái có thể ngay tại bên ngoài đợi đợi đến chu ấn cũng đến trên thuyền sau kết giới triệt để thành hình như vậy tùy ý những cái kia vụ ma như thế nào công kích đội chu đều không có nửa điểm phản ứng có thể bọn chúng ngược lại là rất có nghị lực dòng d ã mấy cái canh giờ trôi qua bọn chúng vẫn tại bên ngoài kết giới không ngừng c ă n xé muốn giật ra một cái lỗ hổng nhưng là hóa huyền cảnh giới mênh mông linh lực quan chú tại cái này đội chu phía trên có thể nói là không thể phá vỡ lý tàng phong cũng không có nhàn rỗi mới hảo hảo điều khiển phương hướng trận pháp muốn mau chóng tìm được cái kia trong x ư ơ n g m ụ chi đạo cũng là tại trong lúc bất trợt lý tàng phong phát hiện những cái kia vụ ma từng cái yên t ĩ n h trở lại bọn chúng ngẩng đầu hướng về một chỗ nhìn lại sau đó liền hoảng hốt thoát đi đội chu lý tàng phong phát giác được vụ ma d ị động bật điệu dừng lại trong tay động tác thuận vụ ma thoát đi phương hướng nhìn lại chỉ gặp đậm đặc xương trắng bắt đầu kịch liệt quần quận hình như có quái vật khổng lồ chính pha sóng mà đến rất nhanh một chiếc to lớn vô cùng làm bằng gỗ thuyền lớn liền từ trong sương mù chậm rãi hiện, hiện. c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm q u ỷ dị tân nương che trời cự nhân chiếc kia to lớn thuyền gỗ chậm rãi từ trong x ư ơ n g mù dày đặc hiện hiện thân thuyền mục nát không chịu nổi trên b á n gỗ bỏ đầy màu xanh sấm rêu xanh tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối cuối cùng là đến từ cái gì tuế nguyệt thuyền a trên thuyền một cái tuổi trẻ người tu hành nhịn không được mở miệng hỏi bên cạnh một vị hơi có vẻ lớn tuổi người tu hành to mày ánh mắt khóa chặt chiếc kia thuyền gỗ tự l ầ m b ầ m nhìn cái này mục nát bộ dáng sợ là trải qua đếm không hết tuế nguyệt nhưng vì sao còn có thể cái này trên mặt sông phiêu đẳng thật sự là quái ánh mắt tại trên thuyền gỗ vừa đi vừa về liếc nhìn đúng lúc này có mắt người nhọn nhìn thấy trên thân thuyền cái kia có chút k h á c loại tiêu chí không khỏi ngạc nhiên hô mau nhìn thuyền kia trên người có cái đồ án đám người nhao nhao định thần nhìn lại chỉ gặp cái kia đúng là một cái thái dương đồ đằng cái kia đồ đằng tuy nói trải qua mưa gió ăn mòn vẫn như trước có thể thấy rõ hơn phân nửa lý tàng phong nhìn thấy đồ đằng này trong n y mắt trong lòng chấn động mạnh một cái con n g ư ờ i không tự giác có vào vật này hắn từng gặp tại cái kia trên cổ độ nên dương cổ thành bên trong tuyến khác chính là mặt trời này đồ đằng thuyền này chẳng lẽ nên dương cổ thành lý tàng phong thì thá cùng lúc đó mọi người chung quanh thảo luận thanh âm càng v a n g rội một vị tóc trắng xóa người tu hành nói ra đồ đằng này ta từng ở trong sách cổ t h ế qua ghi chép nó là một cái vô thượng hoàng triều tiêu chí hoàng triều kia tại thời kỳ viễn cổ thế nhưng là không gì sánh được huy hoàng thống trị rộng lớn cưng ơ thổ cường đại như thế hoàng triều về sau ra sao có người không kịp chờ đợi hỏi lão giả thở dài một tiếng chầm dai nói ra nghe nói tại một ngày nào đó vương triều này không có dấu hiệu nào đột nhiên biến mất chỉ để lại một chút giải rác truyền thuyết trong đám người rối loạn tưng bừng mọi người đều bị cái này thần bí cố sự hấp dẫn lấy lúc này một cái tuổi trẻ người tu hành cao giọng nói ra ta cũng từng nghe nói cái tin đồn này nghe nói cổ thành là bị một cái đại thủ ôm đồn tiến vào vô tận trong hư hảo toàn bộ vương triều người đều không thể may mắn thoát khỏi thật có tồn tại khủng bố như thế con lớn này tay lại đến từ nơi nào một bàn tay hủy diệt một cái cổ quốc bàn tay to kia chủ nhân cho là cảnh giới gì lý tàng phong nghe có chút ngạc nhiên phải biết con đường cổ xưa kia ở trong lòng có rất nhiều nơi lại từng cái từng cái hoàn toàn không giống tựa như là có người sử dụng thủ đoạn chấp vá đi ra một dạng đ ắ n người n g u y ê một lời ta một câu suy đoán xôn xao mà chiếc kia mang theo thần bí đồ đằng mục nát tuyến gỗ ở trong sương mù vậy mà lơ lửng tại thuyền của bọn hắn bên cạnh giữa bọn họ khoảng cách bất quá m ư ờ i t r ư ợ n g các người nhìn trên thuyền này có người đột nhiên một người nói mọi người đều bị chấn kinh bọn hắn n g mở đầu nhìn lại phải biết đây là một chiếc viễn cổ thuyền phía trên làm sao có thể có vật sống có thể chờ bọn hắn nhìn lại chỉ gặp đầu thuyền thình lình có một bóng người đứng thân mang tiên diễm áo cưới màu đỏ cái kêu màu đỏ đỏ đến trói mắt nhưng lại lộ ra một cỗ q u ỷ dị không nói lên lời phản phất là dùng tiên huyết nhiếp liền tân lương khuôn mặt bị một khối màu đỏ mạng che mặt che khuất thấy không rõ bộ dáng nhưng nàng quanh thân tán phát kh triệu lu bên cạnh hai vị hóa huyền cảnh giới trưởng lão giờ phút này cũng sắc mặt ngưng trọng hai tay của bọn hắn không tự giác nắm chặt thể nội linh lực lạng yên vận chuyển để phong bất chắc tiểu thư thứ này rất khủng bố đợi chút nữa nếu là xuất hiện cái gì dị thường ngươi một mực sử dụng bí pháp chạy trốn triệu lu bên cạnh lão nhân áo bào trắng nghiêm túc nói triệu lu nặng nề gật đầu nhưng là trong mắt mười phần không cam tâm dù sao bọn hắn lúc này mới tiến đến bao lâu nàng mục đích cuối cùng nhất thế nhưng là đem phụ thân nàng cấp cứu ra ngoài cái này đây là vật gì chu ấn thanh em du nhẹ nhẹ vừa rồi ngạo khí giờ phút này biến mất vô t Thứ này cho hắn này c ả mọi người ở đây bị cái kia hồng y tân nương xuất hiện t h ấ n nhiếp không biết làm sao lúc đột nhiên một trận âm phong thổi qua tân nương mạng che mặt bị thổi lên một góc lộ ra nàng trắng bệnh như tờ giấy làn da cùng một đôi tản da ư u lục sắc quang mang con mắt trong con mắt kia không có tình cảm chút nào chỉ có vô tận tĩnh mịch đám người chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân tại cái này quỷ quyệt bầu không khí bên trong lý tàng phong bên thai đột nhiên truyền đến tiểu vũ truyền âm chủ nhân tuyệt đối đừng nhìn cái kia hồng y tân ương tuyệt đối không nên nghe nói lời ấy lý tàng phong trong lòng đ ố n g nhiên siết chặt không kịp suy tư quá nhiều lập tức quay người lương quay về phía trời lớn sau đó nói không nên nhìn cái kia hồng y tân ương một tiếng này la lên tại cái này trong hoàn cảnh ăn tĩnh giống như hồng trung minh hưởng tại mọi người bên thai qu lời vừa ra khỏi miệng lý tàng phong dẫn đầu rủ xuống đầu ánh mắt gắt ga o khóa chặt tại sóng cả quần c u ộ n mặt biển mượn từ mặt biển chết xạ đến quan sát đám người bị lý tàng phong bất thình lình một tiếng c h ấ n trụ không ít người vô ý thức lựa chọn tin tưởng hắn chu h ấn mặc dù ngày bình thường ngạo m ạ n nhưng giờ phút này cũng là cấp tốc túi đầu xuống không tiếp tục nhìn về phía cái kia nguy hiểm đầu mượn nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đối với lý tàng phong cảnh cáo m u a trường có một bộ phận lòng người tồn may mắn có thể là bị lòng hiếu kỳ làm c h o n g váng đầu óc bọn hắn không chỉ có, không có nghe từ khuyên cáo ngược lại thẳng tắp nhìn về phía cái kia thân mang áo c những cái kia nhìn về phía tân nương người hai mắt trong nháy mắt lật lên bị hạ tiệu gẳng ánh mắt đờ đẫn p h ả n phất linh hồn bị rút ra ngay sau đó thân thể của bọn hắn không bị k h ô n g chế hướng phía cổ thuyền lướt tới trong đó không thiếu thông h u y ề n cảnh giới cơn giả có thể giờ phút này đối mặt cái này hồng ý tân nương lại như là sâu kiến bình thường không có chút nào sức chống cự không mau trở lại có người hoảng sợ hô to ý đồ tỉnh lại những cái kia bị điều khiển đồng bạn nhưng hết thể đều là phi công bọn hắn cứ như vậy lên thuyền đi theo cái cuối cùng bị điều khiển người leo lên cổ thuyền chiếc kia tản ra mục nát khí tức cổ thuyền chậm rãi đ ư n g đưa thân thuyền cách ngay sau đó nó tại đậm đặc như mực trong xương trắng chậm rãi q u e n người tốc độ càng lúc càng nhanh trong chốc lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch mặt biển cùng một đám chưa tình hồn người quá mức khủng bố tâm ta trực ngày có người tại may mắn tiểu vũ tại lý tàng phong bên thai nói ra cái này hồng ý tân lương thực lực tại hóa h u y ề n phía trên cũng may nàng đối với chúng ta không có hứng thú gì không phải vậy coi như thẳng rồi đây cũng là lý tàng phong lần thứ nhất nhìn thấy tiểu nha đầu này sợ sệt bất quá tại cái này tuyết nguyệt tân lương kia còn ở nơi này phiêu đãng chẳng lẽ đang đợi a y c h ư một trăm bảy mươi năm quỷ dị tân lương che trời cự nhân hai lý tàng phong hít sâu một hơi ý đồ bình phục nội tâm quần c u ộ n b ấ t an có thể cái kia cũ cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại như bóng với hình không chút nào giảm phảng phất trong x ư ơ n g ngủ còn có thứ gì mặt biển từ từ bình tĩnh triệu ngu vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt cấp tốc đảo qua cả đám các loại cao giọng nói ra mọi người tuyệt đối đừng vung lòng cảnh giác nơi đây t à dị phi thường không nên ở lâu chúng ta nhất định phải nhanh rời đi đám người nghe nói nhao nhao vô ý thức gật đầu lý tàng phong không có trì hoãn lập tức hai tay điều khiển độ chu chất pháp chuẩn bị thôi động thuyền lái rời cái này quỷ dị chi đ i ệ nhưng lại tại đám người chuẩn bị lúc rời đi biến cố phát sinh nguyên bản tựa như mặt kính giống như bình tĩnh mặt biển không có dấu hiệu nào nổi lên tầng tầng quỵ dị g ậ n sóng ngay sau đó sóng cả như tức giận manh thu giống như mánh liệt mà lên từng cơn sóng liên tiếp nhấc lên sóng lớn chừng mấy trăm t r ư ợ n g độ cao phô thiên cái địa hướng phía độ chu đè xuống bất thình lình lực lượng khổng lồ ngang ngược đến cực điểm lý tàng phong cho dù dốc hết toàn lực nhưng như cũ trong nháy mắt đối với độ chu đã mất đi không chế độ chu tại trong sóng cả như phiêu linh lạc diệp bị cao cao quăng lên vừa hung ác q u n xuống mọi người tại trên thuyền ngã trái ngã phải chật vật không chịu nổi chuyện chu h ấn thật vất vả ổn định thân hình hán chừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a m mánh liệt mặt biển ý đồ tìm ra cái này quỷ dị sóng biển đồ m ư ồ n lý tàng phong cắn chặt hàm răng đồng thời la lớn hai vị trưởng lão xin mời tăng lớn linh lực c h u y ể n vận lấy ổn đỏ ngang an ổn hai vị hóa huyền cảnh giới lao giả nghe vậy cũng là thần sắc nghiêm trọng không nói hai lời hai tay cấp tốc kết ấ n thể nội linh lực như mánh liệt dòng lũ giống như liên tục không ngừng rót vào độ chu tại ba người cộng đồng cố gắng bên dưới độ chu buộc phát một trận linh quang sau rốt cục dần dần an ổn xuống không còn bị sóng cả tùy ý loay còn không đ d mỗi một cái vẩy nước động tác đều như cùng ở tại trên mặt biển dẫn phát một trận cỡ nhỏ địa chấn kéo theo lấy mặt biển nhấc lên như bãi sơn đào hải càng thêm mánh liệt xong cả độ chu tại trong kinh đào hải lắm này tựa như một hạt không có ý nghĩa các đụi lần nữa lâm vào kịch liệt lại không có quy luật chút nào lay động bên trong phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị biển cả vô tình mất hết có người bị biến cố bất thình linh d ọ a đến sắc mặt t r ắ n g bệnh sợ hãi như là một tấm vô hình l ư ớ i lớn cấp tốc tại trong lòng mỗi người lan tràn ra bọn hắn mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp bốn phía cái kia đậm đặc như mực phản phất thực chất sương ngủ, ý đồ từ đó bắt được dù là một tơ một hào nguy hiểm dấu hiệu nhưng trước mắt trừ mênh mông sương ngủ, cái gì cũng không nhìn thấy ngay tại cái này khẩn trương tới cực điểm cơ hồ khiến người trái tim đột nhiên ngừng t h ờ khắc một tiếng n ộ t ngạt đến cực điểm tiếng vang từ xa xôi sương mù chỗ sâu ẩm vang chuyển đến tiếng vang này giống như lôi điện lớn ở bên chấn động đến đám người mảng nhĩ bị đau đớn đầu ông ông tắc hưởng đây là thanh âm gì có người đang sợ hãi địa đại hô thanh âm đều mang rõ ràng run rẩy đám người cố nén sợ hãi theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một cái cực lớn đến làm người tuyệt vọng thân ảnh chính chậm rãi từ trong sương mù nổi lên thân ảnh kia nguy nga đứng v ữ n g tựa như một tòa di động ngọn núi sơn phong trường vạn trượng độ cao lúc này lý tàng phong bọn người đứng tại độ chu bên trên ngẩng đầu lên đến lại chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mắt cá chân nó trời ạ cái này đây rốt cuộc là thứ gì có thanh âm của người bên trong tràn đầy khó có thể tin phải biết bọn hắn đều là tu hành nhiều năm thực lực bất p h à m người tu hành thị lực viễn siêu thường nhân nhưng dù cho như thế đối mặt quái vật khổng lồ này tầm mắt cũng bị cực đại hạn chế càng làm cho người ta rung động là cái này vô tấn hải nước biển tại cự nhân này trước mặt lại chỉ có thể không có qua chân của nó mặt như vậy như vậy liền có thể tưởng tượng nó đến tột cùng khổng lồ cỡ nào cự nhân mỗi hướng về phía trước phóng ra một bước đều như là dẫn phát một trận cỡ nhỏ biển động để nước biển nổi lên che khuất bầu trời gợn sóng to lớn cùng lúc đó cái kêu mang theo mạnh mẽ gió thổi phảng phất lưới đao sắp bén hoàn toàn không kém gì thông huyền đ ỉ n h phong cao thủ một kích toàn lực thổi đến độ chu lung lay sắp đổ đám người càng là đứng không vững theo cự nhân một bước tới gần đám người rốt cục thấy rõ h ắ n rộng lớn trên lưng tựa hồ đè ép cái gì vật nặng nhìn kỹ lại đúng là như một tòa núi nhỏ cự thạch cự thạch mặt ngoài khắc đầy hình thù kỳ quái phù văn những phù văn này tản ra yếu ớt nhưng lại lộ ra q u ỷ dị khí tức q u a n mang ở trong x ư ơ n g mù lấp loe không yên cự nhân khuôn mặt cực độ và mẹo ngũ quân đều phản phất bị một khổ to lớn rất rõ ràng hắn chính là tại bị tảng đá kia tại tra tân cái này đây là cự nhân trên lưng còn đeo khổng lộ như vậy t à n g đá thạch đầu chuyện này rốt cuộc là như thế nào lý tàng phong mặt mũi tràn đầy c h ầ n kinh tự lẩm bẩm hắn hỏi thăm tiểu vũ muốn nhìn một chút tiểu vũ biết không dù sao hắn tại cổ lộ lam hồ bên trong cũng nhìn được cự nhân thi h ả i nhưng là những thi h ả i kia tại cự nhân này trước mặt phản phất giống như là vị thành niên hải tử nhưng là tiểu vũ giờ phút này trực tiếp bị bị hủ không dám lên tiếng mà mọi người ở đây càng làng â y ra như phóng đứng thẳng bất động tại chỗ bọn hắn cuối cùng cả đời kinh lịch vô số kỳ ngộ nhưng chưa từng thấy qua quái dị như vậy rung động cảnh tượng đây hết thảy để vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. c vẹn vẹn lúc, lúc này trên thuyền một tên tuổi trẻ người tu hành mang theo t h ấ n kinh nhịn không được trước tiên mở miệng cuối cùng là cái gì tự nhiên ta thở nhỏ đọc thuộc lòng vô tấn hải các loại cổ tịch vì sao chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì tới ghi chép liên quan cự nhân này cũng quá lớn bên cạnh hắn một vị láo giả v ố t ve s ợ i dâu trầm ngâm một lát sau nói ra ta dốc lòng nghiên cứu xương mù sinh sách nhiều năm trong sách kia ghi chép vụ sinh đạo đủ loại kỳ văn bí sự có thể cự nhân này sự t ì n h lại chưa từng có người đề cập nghĩ đến chúng ta là cái thứ nhất gặp phải mọi người ở đây nghị luận ở mỹ thời điểm một vị lao nhân tóc trắng xóa chậm rãi mở miệng nói ra theo ý ta cái này tựa như là giận cổ cự nhân chính là thời kỳ thượng cổ cự nhân di trùng hắn trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mắt đám người nhao nhao x u ố n g lại tới vểnh hai đều muốn biết ở trong này bao gồm lý tàng phong nghe nói chủng tộc này đã từng cùng thiên từng có một trận đại chiến chấn động thế gian trận chiến kia thiên địa biến s á c sơn hà p h á t mái có thể từ đó về sau bọn hắn tựa như đồng nhân ở giữa bước hơi bình thường hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng nghe nói lời ấy mọi người đều là hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy sợ hai thán phục cùng khó có thể tin lúc này trong đám người có người đột nhiên nhớ tới trước đó cái kia q u ỷ dị hồng y tân ương không khỏi lên tiếng suy đoán nói các ngươi nói vừa rồi cái kia hồng y tân ương chẳng lẽ chính là bị cự nhân này dọ có những người này tân n đều là t r i h u nhu ư n cùng g hoa trọng kim mời tới đối với vụ sinh đ ả o hiểu rõ mỗi người mỗi vẻ chắc hẳn biết được không ít bí ẩn lý công tử chúng ta cần nhanh lên rời đi nơi này triệu nhu chẳng biết lúc nào đi tới trong giọng nói tràn đầy lo lắng bọn hắn vừa mới bước vào vùng biển này liền liên tiếp gặp phải sự t ì n h quái dị thực sự khó mà để cho người ta an tâm lý tàng phong hít sâu m ộ t hơi đè xuống trong lòng đối với những cái kia thần bí chủ đề hiếu kỳ quyết định thật nhanh tại dận cổ cự nhân đưa tới thủy t r i ề u thối lui sau lập tức vận chuyển đỏ ngang c h ấ n pháp hướng về vụ sinh đ ả o phương hướng lại lần nữa chạy tới theo không ngừng tới gần cái kia quỷ dị sương mù càng dày đặc mới đầu hay là một mảnh trắng xóa thời gian dần qua lại do bạch truyền xám như là một khối to lớn màn vải màu xám đem phía trước hết thảy đều bao phủ trong đó hiện tại cái này sương mù do bạch truyền xám nhanh rời đảo không x một vị tựa hồ rất có kinh nghiệm l á o g i ả quan sát đến bốn phía như vậy mọi người tại trong tâm thần bất định lại đi về phía trước mấy canh giờ kỳ quái là trên đường đi lại một chút nguy hiểm đều không có gặp được phản phất thật như bọn hắn đoán như thế bị cái kia giận cổ cự nhân thanh trừ chứ trứng n g ạ i mọi người ở đây dần dần bung lỏng cảnh giác thời điểm phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh kỳ dị cảnh tượng nguyên bản không có vật gì trên bầu trời một tòa to lớn vô cùng huyền đảo như ẩn như hiện nó lơ lửng ở giữa không chúng che khuất bầu trời bóng ma khổng lồ bắn ra ở trên mặt biển vũ sinh đạo chúng ta nhanh đến có người chỉ hướng hòn đảo lý tàng phong cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động phải nói không ra nói hắn chưa từng nghĩ tới trên đời lại có như thế to lớn huyền không đảo triệu nhu nhìn thấy hòn đảo sau cũng là không tự chủ được bước chân hướng về phía trước đỏ ngang chậm rãi tới gần huyền đảo lý tàng phong phát hiện đảo bao quanh lấy một tầng như có như không vầng sáng trong vầng sáng tựa hồ còn lõe ra p h ụ văn thần bí hắn cẩn thận từng ly từng tí thao túng đỏ ngang đem d ò xét trận pháp phạm vi khuyết trương đến lớn nhất ý đ ồ cảm giác chung quanh là không tồn tại nguy hiểm khi đỏ ngang tới gần đến khoảng cách nhất định lúc đám người kinh ngạc phát hiện cái này huyền không đảo phía dưới có từng tòa thạc lý tàng phong nhìn thoáng qua triệu nhu gặp triệu nhu gật đầu hắn hít sâu một hơi thao túng đỏ ngang từ từ đi lên hướng về bình đài tới gần đợi đến trên đỏ ngang bình đài đám người liền từ trên thuyền đi xuống bình đài mặt đất do một loại đá màu đen trải thành tảng đá thách đ ầ u bề mặt sáng bóng chân trượt như gương phản chiếu lấy đám người khẩn trương khuôn mặt tại quảng trường trung ương đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng to lớn pho tượng kia chừng cao mấy chục trượng điêu khác chính là một cái cự nhân hình tượng cự nhân diện mục dữ tợn hai mắt chợn chừng trong tay nắm lấy một thanh chiến phủ khổ phảng phất tù thời chuẩn bị chiến đấu đám người đạ ánh mắt bị tòa kia pho tượng to lớn một mực hấp dẫn lý tàng phong khe n h ư mày trong lòng dâng lên một cỗ không h i ể u bât an luôn cảm giác nguy hiểm dù sao vừa rồi tới đều nguy hiểm như vậy hiện tại lên nơi này hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy hắn dùng cảm giác dò xét mà đi phát hiện pho tượng kia là một cái tử vật đồng thời hắn cũng làm cho tiểu vũ dò xét tiểu vũ cảnh giới cao hơn hắn mà các loại tiểu vũ dò xét xong cũng nói pho tượng kia là cái tử vật như vậy hắn lúc này mới yên lòng lại hắm nhìn một phía phát hiện bình đài biên giới có một ít bậc thang tựa hồ là thông hướng chỗ cảng cao hơn con đường nhưng những bậc thang này đồng rạng bị cái kia thần bí vầ bọn hắn nếm thử phi hành lại phát hiện vầng sáng kia có lực lượng kỳ dị khẽ rửa gần dễ đi sẽ bị một cỗi trợ lực vô hình đ ạ n về căn bản là không có cách thi triển thuật phi hành xem ra chúng ta chỉ có thể dọc theo những bậc thang này từng bước một đi lên lý tàng phong thấp giọng nói ra đám người nhao nhao gật đầu nhưng không có một người dẫn đầu mà đ ậ u lúc này bọn hắn hơn mười người bên trong có một người mặc đ u ổ i đất quần áo nam tử đi về phía trước ra một bước sau đó chỉ thấy hắn lấy ra một cái thanh đồng b ả n phía trên vầng sáng chớp động ở giữa một cái mặc giáp khôi lỗi liền xuất hiện ở trước mắt mọi người khôi lỗi này có chi huyền trung kỳ trên người áo giáp có chút bất p h ẳ n phía trên có phù văn có thể đưa nó thực lực tăng lên tới tri huyền đình phong trên khôi l ố i đài đi đi mấy bước không có nguy hiểm gì như vậy bọn hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bậc thang đi đến mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận nhưng là liền tại bọn hắn đạp vào n ấ p thang trong nháy mắt một trận trầm thấp tiếng oanh minh từ pho tượng phương hướng chuyển đến đám người vô ý thức quay đầu nhìn lại chỉ gặp pho tượng kia con mắt vậy mà c h ầ m dai chuyển động một chút nguyên bản đứng im pho tượng phảng phất bị rót vào sinh mệnh bình thường không phải từ vật sao lý tàng phong trong lòng giật mình có chút không thể tin nếu là hắn cùng t i ể u vũ cũng không dò xét đến cái kia triệu nhu bên cạnh hai cái này hóa huyền cảnh nên sẽ có phát giác mới lạ nhưng bọn hắn vậy mà đều không có cảm giác được vậy cái này đ ồ vật là cái thứ gì lời còn chưa dứt pho tượng kia trong tay to lớn c h i ế n phủ đã r ơ i lên cao cao mang theo một trận tiếng gió gào thét hướng về đám người hung hăng bổ xuống c h i ế n phủ những nơi đi qua không khí phảng phất bị lưỡi dao cắt chém phát ra tiếng vang trói hai đám người vội vàng tứ tán tranh né lý tàng phong thân hình l o i lên như quỷ mị giống như hướng bên cạnh nhảy ra mấy trượng mà c h í n phủ khổng lồ kia trọng lực rơi vào phía trước nhất khôi lỗi này bên trên khôi lỗi kia ngay tại lực lượng khổng lồ phía dưới cho nát pho tượng kia có thông huyền định phong cảnh giới có người hoảng sợ hô không đợi đám người tỉnh táo lại pho tượng một tay khác đ ố n g nhiên hướng bên cạnh vung lên bàn tay khổng lồ như là một bức tường giống như chụp về phía đám người chu ấn cái này chiến đấu cùng nhân trong mắt lóe ra h ư n phấn vừa rồi cái kia tại trên mặt biển liên tiếp xuất hiện hồng y tân lương cùng cự nhân đã sớm để trong lòng của hắn nhẫn nhịn cầu khí hắn hét lớn một tiếng không lùi mà tiến tới thình lình ra quyền thẳng bức pho tượng bàn tay k e n một tiếng vang thật lớn chu ấn nắm đấm đánh vào pho tượng trên bàn tay vậy mà phát ra kim loại chu ấn chỉ cảm thấy một c h ố lực lượng khổng lồ từ năm đấm chuyển đến chấn động đến hai cánh tay hắn r u lên cả người không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước lực lượng thật mạnh chu ấn trong lòng sợ hai thán phục bất quá hắn đấu trí lại bị kích phát ra đến hắn nổi giận gầm lên một tiếng quyền ảnh trung điệp hướng về pho tượng phát động lại một vòng công kích cùng lúc đó triệu n u bên cạnh một vị hóa huyền cảnh giới trưởng lão cũng xuất thủ vị trưởng lão này hai tay kết ấ n trong tay một đạo to lớn hỏa diễm từ trong tay hắn bay ra như một đ ầ u như hỏa long nhảo về phía pho tượng chương một trăm bảy mươi sáu lên đạo hai pho tượng tựa hồ cảm nhận được đem chu ấn bức lui đồng thời quay người đối mặt đạo hỏa kia diễm nó mở ra miệng rộng đông nhiên phun ra một luồng hơi lạnh hàn khí cùng hỏa diễm gặp nhau trong nháy mắt sinh ra kịch liệt phản ứng phát ra một tiếng vang thật lớn hỏa diễm cùng hàn khí triệt tiêu lẫn nhau hóa thành một đ o à n xương mù nồng nặc lý tàng phong ở một bên quan sát đến chiến cuộc hắn gặp pho tượng kia thực lực bất p h à m ngược lại là không cần thiết xông lên phía trước húng chi có hóa huyền đại năng xuất thủ vậy mà có thể ngăn cản được lao phu một kích cũng không tệ trường lao kia con mắt nhắm lại lần này hắn gọn người không chung con mắt cũng thay đổi thành màu đỏ chỉ thấy chung quanh không khí cấp tốc cấm lên vô số hỏa diễm bắt đầu ở trước người hắn ngưng tụ trong trước mắt vị trưởng lão này liền thành một cái hỏa diễm cự nhân hắn giang hai tay khí thế hung hăng hướng về pho tượng trộm tới h ỏ a thủ mang theo nhiệt độ nóng bỏng trôi đi qua không khí đều bị bóp méo pho tượng phát giác được c ố này cường đại uy hiếp không dám có chút chủ quan nó đem chiến phủ đ ư a n g a n g trước người quanh thân tản mát ra một tầng nhàn nhạt, nhạt làm quang tựa hồ là đang ngưng tụ một loại nào đó lực lượng phòng ngự hòa thủ hướng phía pho tượng phòng ngự lồng ánh sáng va chạm mà đi ngọn lửa nóng bỏng quang mang đại thịnh không khí chung quanh phảng phất đều bị tại hỏa thủ lực trùng kích cường đại phía dưới pho tượng quanh thân tầng kia nhìn như kiên cố phòng ngự lồng ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện từng đạo lít nha lít nít h vết rách liền như là mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn ra đây chính là hóa huyền cảnh lý tàng phong lần thứ nhất gặp hóa huyền cảnh d ư ớ i xuất thủ không khỏi cảm khái chỉ gặp cái kia hỏa thủ có chút phát lực nguyên bản liền yếu ớt không chịu nổi phòng ngự bình t h ư ớ n g t h ị c h một tiếng triệt để phá tái ra hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trên không trung cái kia to lớn hỏa thủ thừa cơ hướng về phía trước bắt lại pho tượng trực tiếp hướng mặt đất fd pho tượng tại hỏa thủ khống chế bên giới liệu mạng giấy r huy động trong tay chính phủ ý đồ tránh thoát trói buộc nhưng tất cả những thứ này đều là phí công thời khắc này c h ẳ n g cảnh liền như là một cái cường tráng đại nhân đang khi dễ một cái không hề có lực hoàn thủ hài nhi lực lượng cách xa so sánh để cho người ta rung động không thôi tại mọi người nhìn soi mói hỏa t h ủ không ngừng mà xoa động lên mỗi một lần động tác đều mang lực lượng cường đại theo hỏa t h ủ động tác pho tượng thân thể dần dần vặn vẹo biến hình hòn đá không ngừng từ trên người nó chóc từng mảng rất nhanh tại hỏa t h ủ duy trì liên tục để ép cùng xoa động bên dưới pho tượng đầu dần dần bị theo thành cho tản tung bay trên không trung bởi vậy nguy cơ xem như giải trừ bọn hắn lập tức cũng là lại lần nữa thả ra một bộ khối lỗi leo lên trên nấc thang kia đoạn đường này ngược lại là không có gì phong ba xuất hiện bọn hắn cứ như vậy thuận lợi leo lên cái này vụ sinh đảo bên trên khi bọn hắn bước chân đạp vào mảnh đất này tất cả mọi người không khỏi là cảnh tượng trước mắt cảm thấy kinh ngạc cùng hòn đảo phía dưới nồng vụ tràn ngập cảnh tượng hoàn toàn khác biệt ở trên đảo tầm mắt thanh minh hết thể đều có thể thấy rõ ràng hiện ra ở trước mặt bọn hắn chính là một mảnh rộng lớn vô ngần to lớn xâm lâm nhưng mà vùng rừng rầm này lại an tĩnh có chút quỷ dị yên tình im mắng phản phát không có bất kỳ cái gì vật s đây là 500 năm trăm n ă m huyền dịch cỏ trong đám người đột nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô phá vỡ xâm lâm yên tĩnh còn có ba trăm n ă m không chưa hoa một người khác cũng kích động hô lên trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ chúng ta vừa mới đến cái này dừng dẫm bên ngoài liền có như thế thành quả kinh người nếu là xâm nhập trong đó còn không biết có thể phát hiện bảo bối gì đâu có người hưng phấn mà nói ra cũng may lý tàng phong cũng là trước thời hạn giải một chút phương diện này đồ vật biết nó giá trị giờ phút này cũng là yên lặng ngắt lấy đứng lên hướng thanh đồng bàn bên trong ném đi nhưng mà tại mảnh này náo nhiệt bầu không khí bên trong chú ấn triệu nhu cùng triệu nhu bên cạnh hai vị hóa huyền cảnh giới trưởng lão lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh chu hấn hai tay ôm ngực một mặt lạnh lùng nhìn về đám người cử động tựa hồ đối với những này chân quý dược thảo cũng không cảm thấy hứng thú bên này triệu nhu thì từ trong ngực chậm rãi móc ra một khối ngọc bội khối ngọc bội này nhìn mười phần tàn phá chỉ có một nửa biên giới còn mang theo một chút cao thấp không đều vết rách nàng có chút nhắm mắt lại thôi động linh lực trong cơ thể bắt đầu ôn dưỡng khối ngọc bội này trong chốc lát ngọc bội phát ra một đạo yếu ớt ánh sáng quan mang tiếc như là đom đóm giống như loại ra tựa hồ đang chỉ dẫn lấy một cái hướng khác. triệu nhu thấy vậy trong mắt quang mang lấp lóe lập tức nói ra chư vị nếu là ngắt lấy đủ chúng ta liền lên đường đi đám người nghe tiếng cũng là dừng lại trong tay động tác cùng nhau hội tụ tại sau đó cái kia am hiểu sử dụng khôi lối nam tử lại lần nữa thả ra một đống khôi lối để mà ở phía trước giò đường những khôi lối này thực lực liền cực yếu chỉ có chi huyền sơ kỳ mọi người tại khôi lối mở đường bên dưới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía ngọc bội chỉ dẫn phương hướng xuất phát bước vào xâm lâm chỗ sâu tia sáng càng lờ mờ tung tủm cành lá tầng tầng lớp, lớp đem bầu trời che đến cực kỳ chặt chẽ ngẫu nhiên xuyên thấu qua khe hở hạ xuống mấy sợi á tại phủ kín lạc diệp trên mặt đất hình thành từng mảnh từng mảnh pha tạp các mảnh bốn phía t ĩ n h mịch đến đáng sợ chỉ có đám người dẫm tại trên lá rụng phát ra tiếng xào xạc cùng khôi lỗi tiến lên thời cơ giới tiếng ma sát lý tàng phong cảnh giác quan sát đến t r u n g quanh luôn cảm thấy mảnh này nhìn như bình tĩnh xâm lâm giấu dếm nguy cơ trên tay của hắn cầm một cái trận bán kết giới tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm đi về phía trước một đoạn lộ trình sau đi ở phía trước khôi lỗi đột nhiên ngừng lại điều khiển khôi lỗi nam tử t r o mày cẩn thận xem xét khôi lỗi phản hồi về tới tin tức không thích hợp phía trước tựa hồ có đồ vật gì quấy nhiều khôi lỗi hành động. mọi người nhất thời khẩn trương lên triệu đu bên cạnh một vị hóa huyền trưởng lao tiến lên một bước hai tay nhanh chóng kết tấn một cỗ linh lực từ trong tay hắn tuân ra hướng về phía trước lan tràn mà đi linh lực những nơi đi qua không khí chung quanh phảng phất bị q u á i nổi lên tầng tầng gợn sóng đúng lúc này nguyên bản dừng dẫm yên t ĩ n h bên trong đột nhiên truyền đến một trận rít gào chầm chầm âm thanh thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến làm cho không người nào có thể phân rõ kỳ cụ thể vị trí ngay sau đó mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ tựa hô có cái gì to lớn sinh vật đang đến gần tiệu thư coi chừng tên kia áo bảo trắng trưởng lão toàn thân linh lực phong trào đứng tại triệu đu trước mặt. chỉ gặp từ rừng cây chỗ sâu lao nhanh ra một cái hình thể to lớn yêu thú nó toàn thân mọc đầy lần phiến màu đen mỗi một phiến đều có lớn chừng bàn tay l o ạ ra hàn quang lạnh lẽo yêu thú đầu giống như một cái to lớn sói lại mọc ra ba cái con mắt đỏ ngầu trong miệng răng nanh g i a o thoa tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối đây là yêu thú gì có người hoảng sợ hỏi con yêu thú kia tựa hồ bị đám người xâm nhập chọc giận nó gào thét một tiếng đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước đánh tới tốc độ nhanh chóng để cho người ta không kịp phản ứng lý tàng phong trong tay một nắm trận pháp như ý đĩao phủ ở trên người h ắ n trong nháy sau đó hắn bộ pháp khẽ động liền trốn đến một bên mà cái kia chu ấn thấy vậy lại là thân hình loại lên đón yêu thú x u ố n g tới hắn hét lớn một tiếng đấm ra một q u y ề n trên nắm tay mang theo cường đại linh lực b a đậu phanh chu ấn nắm đấm nặng nề mà nện ở yêu thú trên thân phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng nhưng mà yêu thú chỉ là hơi rung nhẹ thân thể một cái cũng không nhận được thương tổn quá lớn nó quay đầu dùng cái kia ba cái con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm chu ấn trong mắt tràn ngập sát ý lý tàng phong trông thấy tuần này ấn gặp cái gì đều là chủ động phong đi không khỏi hoài nghi hắn cũng là triệu nhu hoa tiền mời tới hơn nữa còn là nơi này đắt nhất giá tiền. không phải vậy làm sao như thế lăng đầu thành có cái gì đều là cái thứ nhất s ô n g lên phía trước chương một trăm bảy mươi bảy lỗi lâu tự chương một trăm bảy mươi bảy lỗi lâu tự lý tàng phong đối với chu ấn thực lực nội tâm của hắn nhưng thật ra là có chút công nhận dù sao trước mắt cái này tam nhãn thu thực lực có thể không d u n g k i n h thường ở vào thông huyền hậu kỳ tuy nói chưa bước vào đỉnh phong chi cảnh nhưng là đã có thể tính là không tầm thưởng yêu thú con đường tu luyện cực kỳ gian nan mỗi một bước đều tràn ngập lòng đong chỉ khi nào có chỗ đột phá thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất giống cái này tam nhãn thú tại nhân tộc cùng cấp bậc bên trong cơ hội khó gặp b ị ệ t thủ nhưng mà nơi đây dù sao có hai cái hóa huyền cảnh giới đại lao ở đây tại hai vị cường giả này trước mặt lại chỗ nào đến phiên hắn chu h ấn xuất thủ đâu đúng lúc này chỉ gặp triệu nhu bên cạnh một vị trưởng lao đ ỗ n g nhiên đằng không mà lên trường kiếm trong tay lóe ra lạnh thấu xương h à n quang cũng không ngôn ngữ chỉ là một kiếm chém ra trường kiếm kia vung ra kiếm quang hàn mang lớp lóe đã ngưng thực kết hư cùng bình thường cấp độ kia khí thế bằng bạc phô thiên cái đ i ệ kiếm quang hoàn toàn khác biệt cái này nhìn như nội liếm kiếm quang kỳ thực cẩn chứa lực lượng càng cường đại hơn trong t r ớ c mắt kiếm quang hiện lên, t a m nhãn thu thậm chí không kịp hét thảm một tiếng liền ẩm vang ngã xuống thực lực như vậy để lý tàng phong không khỏi nghĩ đến chính mình đến mau chóng tăng lên mới có thể không phải vậy trong mắt bọn hắn chính mình là trong chớp mắt có thể diệt đám người thay thế nao nao h tiếp tục tiến lên mà lý tàng phong lại bước chân nhất chuyển đi tới t a m nhãn thu bên cạnh thi thể hắn lấy ra yêu thú thể nội tinh phách đây chính là thờ tứ thu thôn vệ tuyệt hảo đồ vật đối với tăng lên tứ thu thực lực có trợ giúp thật lớn đám người nhìn qua cái kia một đ ố n g báo phế d i đường khôi lỗi bây giờ bọn hắn đã mất đi những ngày tiền phóng rơi vào đường cùng chỉ có thể kiên trì lấy n ụ c thân tiếp tục tiến lên cánh rừng này an tĩnh quá không bình thường một chút tiếng vang đều không có thực sự làm cho lòng người bên trong run dày có người nhịn không được mở miệng thanh â m có chút phát run ý đồ dùng ngôn ngữ xua tan sợ hãi vị kia nhìn qua rất có lịch duyệt giả k h ẽ n h ư mày chậm dãi nói ra lần này lên đảo s á t thực lộ ra một cỗ quỷ dị sức lực lão phu đi qua không ít hiểm địa có thể đoạn đường này đi tới thấy cảnh tượng lại hoàn toàn vượt ra khỏi tài nhận biết lời nói của lão giả để không khí chung quanh càng kiềm chế lý tàng phong lẫn trong đám người cũng không phía trước cũng không là hậu thân xác hắn bình tĩnh nhìn như chấn định tự nhiên có thể tay phải nhưng thủy trung nắm chặt một viên khắc đầy phù văn trận pháp kết giới lệ n h bài thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống h ắ n chỉ là đến giúp đỡ v ì đại võ t i ể u thế giới thù lao cũng không muốn đem m ệ n h cho dựng vào đi đám người chính cẩn thận từng ly từng tí ở trong rừng tiến lên thần kinh đều căng đến thật chặt bậc nhiên nguyên bản coi như bình tĩnh bầu trời không có dấu hiệu nào ba động kịch liệt đứng lên một trận phân l o ạ n khí lưu mạnh liệt xuống phát ra hô hô tiếng rít những cái kia tráng kiện cây cối tại cỗ cố này khí lưu cường đại trùng kích vào như là nhu nhược có non giống như bị lay động đến ngã trái ngã phải nhánh cây lẫn nho quật đứt g lá cây mạn thiên phi vũ t ự a n h ư hạ một trận điên cuồng lá mưa cùng lúc đó một cỗ làm cho người sợ hãi uy áp mạnh mẽ từ trong trời cao như bài sơn đ ả o hải từ trên cao đi xuống đẻ xuống cỗ uy áp này như là một tòa vô hình núi lớn nặng nề g h mà đặt ở lòng của mọi người miệng để bọn hắn cơ hồ không thở nổi đó là cái gì có người hoảng sợ ngầm đầu âm thanh run dày đến lợi hại trên mặt sớm đã không có một tiêu huyết sắc hai chân của hắn nhìn không được có chút run lên vũ khí trong tay đều suýt nữa trượt xuống trong đám người lập tức một trận dối loạn mọi người trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng uy áp kinh khủng này là hóa huyền cảnh giới yêu th Triệu đu b ê người, người trưởng lão kia lên tiếng lần nữa đám người nghe tiếng như ở trong ngộng mới tỉnh nhao nhao bắt chước vội vàng thu liêm khí thức từng cái nín thở liêm tức tận lực để cho mình cảm giác tồn tại xuống đến thấp nhất sợ phát ra một k i a tiếng vang dẫn tới cái k i a khủng bố yêu thú chú ý như vậy triệu n u bên cạnh cái k i a hóa huyền cảnh giới cường giả càng là đi thẳng tới lý tàng phong bên cạnh trên mặt ngược lại là hòa ái dáng tươi cười nói ra tiểu hữu dùng ngươi trận pháp phù hộ một chúc chúng ta lý tàng phong nhìn hướng lao giả cái k i a cười híp mắt trong mắt lại tràn đầy sát ý đương nhiên như vậy triệu tiểu thư mời ta đến đây nhỏ tự nhiên sẽ xuất ra toàn bộ bản lĩnh mạnh như thế ép phía dưới lý tàng phong làm sao dám không tuân lời hắn đem trận pháp ném không trung lập tức thi triển sau đó trận pháp toát ra làm quang như là một cái chén lớn móc ngược tại bọn hắn trên đầu câu nói này nói ra để không ít người ánh mắt nhìn về phía lý tàng phong lý tàng phong nhìn thoáng qua cái kia khiêu khích người trong lòng có xét nghiệm bất quá bây giờ cũng không phải động thủ cơ hội lập tức đối với đám người chắp tay thở dài Ván bối trong h thấp, ự lực c c đám người có thanh âm của người mang theo run dày thân thể khổng lồ kia tựa như một tòa nguy ngang ở núi sơn phòng thâu sơ giản lược đoạn trừng hình thể lại có ngàn mét trưởng nó toàn thân mọc đầy kim hoàng cánh chim mỗi một cây lông vũ đều lóe ra h à o q u a n g chói mắt giống như từng mảnh từng mảnh lưỡi dao màu vàng để cho người ta hiếu kỳ chính là đầu của nó lại là một viên màu đỏ như máu đầu h ổ giống năm một tiếng đinh t h a i nước cóc gầm t h é t đ ố n g nhiên vang lên như là quần quận lôi minh tại mọi người bên thai nổ tung tiếng giống này phảng phất có thực chất lực lượng mang theo một cỗ hủy thiên d i ệ t địa khí thế chấn động đến đám người màng nhĩ bị đau đớn liền ngay cả dưới chân đại địa đều tựa hồ tại ru nhẹ n nhẹ lý tàng phong sắc mặt đột biến hán vội vàng trống lên đỉnh đầu kết giới tại tiếng giống giận này phía dưới lại như yếu ớt pha lê giống như lúc này xuất hiện từng lý tàng phong trong lòng thầm k ê u một tiếng mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng trong lòng của hắn rõ ràng nếu như kết giới này bị phá khí tức của bọn hắn một khi tiết lộ ra ngoài tất nhiên sẽ lập tức bị cái này kinh khủng yêu thú phát giác tại b ự c này tồn tại cường đại trước mặt cái kia hai cái hóa huyền cảnh giới cường giả tất nhiên sẽ không quản bọn hắn sẽ chỉ hiểm hộ triệu nhu chạy trốn đi mà vậy bọn hắn sẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện Trước Tự, Lôi Âm Tự, hai. nguy cơ sinh tử thời khắc lý tàng phong lúc này đem linh lực cấp tốc hội tụ ở trên ngón tay trên không trung phi tốc khắc họa lấy phù văn sau đó lại không ngừng mà đem những phù văn này dung nhập lung lay sắp đổ trong trận pháp ý đồ để trận pháp tiếp tục duy trì thời gian phản g phất động lại bình thường mỗi một giây đều trở nên vô cùng dài cũng may cái k i a hóa huyền yêu thú tựa hồ chỉ là đi ngang qua vẹn vẹn c h ấ n sĩ bay qua cũng không ở đây ở lâu khi thân ảnh khổng lồ kia từ từ đi xa đám người căng cứng thần kinh mới rốt cục chậm rãi trầm tĩnh lại hô vừa rồi quá hiểm có người thở một hơi dài nhẹ nhõm trong thanh â m còn mang theo một tia nghĩ mà sợ đó là kim sĩ đầu hóa huyền cảnh giới kim sĩ đầu hồ yêu có người đem yêu thú kia nhận ra nghe nói yêu thú này có bạch hổ cùng kim bằng huyết mạch chính là hữu trùng thực lực cường hãn không gì sánh được bất quá bọn hắn cũng không có bao sâu cứu hay là nghĩ đến đến mau mau rời đi nơi này mà lần này có lý tàng phong kết g i ớ i tại bọn hắn ngược lại là hữu kinh vô hiểm đi cự ly rất dài ở trên đường bọn hắn phát hiện không ít thi cốt ở trong này có tám nhà người còn có chút cái khắc quần áo người kỳ thật cái này vô tận hải trừ trấn hải tông tám nhà bên ngoài còn có mấy cái cường đại tông môn chỉ bất quá đám bọn hắn đều cách xa nhau quá mức xa x ô i cũng không có cái gì giao mà cái này vụ sinh đ ả o tại trên biển minh ông khắp nơi phiêu đãng sẽ để cho không ít người leo lên hòn đảo bất quá để lý tàng phong không có xem nhẹ chính là triệu n u một nữ tử tại đã trải qua nhiều nguy hiểm như vậy thế mà không có một lần nữa đường bỏ cuộc trên tay nàng ngọc đội theo nàng tiến lên phương hướng trở nên càng thêm sáng tỏ điều này cũng làm cho triệu n u trên mặt càng lộ vẻ kiên định từ từ bọn hắn đi qua trong rừng cây rậm rạp t r u n g quanh thảm thực vật biến càng phát thấp bé có thể bạch cốt thi thể lại là càng ngày càng đến nhiều trên đường này chu ấn ánh mắt nhìn về phía lý tàng phong cái này khiến hắn có chút không được tự nhiên chu thiếu ra người lão nhìn ta như vậy để rất nhỏ không có cảm giác g cả an toàn à. lý tàng phong cuối cùng là nhịn không được mở miệng nói có thể chu ấn lại là nhìn xem hắn lập tức nói ra thực lực của ngươi không tệ vì sao một mực bước lui không thấy ngươi xuất thủ nghe hắn lý tàng phong không khỏi cảm thấy người này đầu là thật có bệnh tại một cái như vậy dưới hoàn cảnh lạ l ắ m tùy tiện ra mặt cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào chu ấn lời nói để không ít người ánh mắt đều hướng về bọn hắn nơi này nhìn lại lý tàng phong thấy vậy cũng là chỉ có thể cười theo nói ra chu thiếu ra nói đùa ta chính là một cái hạ giới người có thể tới đây cũng chỉ là có chút không quan trọng thủ đoạn bị triệu nhu tiểu thư coi trọng mà thôi ngược chân nói cái gì thực lực so với chú thiếu tới nói không kịp v à t phần chu ấn nghe ly tàng phong yếu thế ngược lại là có chút hưởng thụ đúng vậy chờ bọn hắn hai người nhiều lời vài câu có người liền mở miệng nói ra các ngươi nhìn nơi đó có cái chùa miếu ánh mắt của mọi người thuận thanh â m chỉ phương hướng nhìn lại chỉ gặp tại một mảnh h o à n g vu bãi cỏ cuối cùng một tòa chùa miếu loang thoáng đứng sừng sững ở đó chùa miếu hình dáng tại ảm đạm sắt trời bên dưới có vẻ hơi mơ hồ phản phát bị một tầng vô hình khói mù bao phủ theo đám người dần dần dần đến g c h a miếu tường vây sớm đã đổ sụp hơn phân nửa trên tàn viên đoạn bích hiện đầy rêu xanh cùng pha tạp vết tích giống như là t u ế n g u y ệ t lưu lại từng đạo vết s ẹ o cửa miếu nghiêng lệnh treo ở trên khung cửa dựa vào một bên cửa trục miễn cưỡng chống đỡ lấy tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống trên cửa l ớ p sơn sớm đã chóc ra hầu như không còn lộ ra mục nát t ấ m vắng ỗ trong gió phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang đám người kia nhìn xem miếu hoang này không có gì phản ứng nhưng là lý tàng phong nhìn thấy miếu kia bài sau thì là ngây ngẩn cả người chỉ vì phía trên kia viết lôi âm tự nên là danh tự trùng hợp mà thôi lý t trên thế giới này hắn nhưng không có phát giác được bất luận cái gì liên quan tới thế giới kia sự t ì n h cho nên danh tự này chỉ có thể là trùng hợp mà thôi đi vào chùa miễu đình viện trên mặt đất bay khắp thật d à y lạc diệp cùng bụi đất trong đình viện một tòa t h ạ c h đ ỉ n h cũng đã thiếu một góc phía trên hiện đầy tuế người ta nòn m vết tích bên trong tàn hương thật d à y tích lũy một tầng bởi vậy đổ có thể nói rõ ở trong hương h ỏ a đã từng cường thịnh mọi người để ý cẩn thận tại trong đình viện tiến lên cảnh giác quan sát đến bốn phía đột nhiên một trận âm phong thổi qua thổi đến đám người quần áo bay phất phới cũng làm cho trong lòng của bọn hắn dâng lên thấy lạnh cả người nơi này làm sao như thế hay là mau mau rời đi có người thấp giọng phàn n à nói n l ý tàng phong cũng là nghĩ như vậy nhưng là triệu n u lại là cắm đầu đi vào bên trong giống như là ở trong có đồ vật gì đang hấp dẫn nàng có người khuyên ngăn nàng đều không dùng được đúng lúc này đi ở trước nhất người đột nhiên d ừ n g bước phát ra một tiếng nghi vấn các ngươi nhìn pho tượng kia không tại trong miếu thờ phụng làm sao bộ dáng lại là ngồi trồn h ồ m ở cửa ra vào đám người cùng nhau nhìn lại đã thấy cửa vào đại điện quả thật có một tôn phật tượng ngồi trồn hùm ở chùa miếu cửa ra vào phật tượng này thân hình to lớn chừng hai người cao bao nhiêu nhưng lại sớm đã rút đi kim thân lộ ra bên trong ú ám chất liệu phật tượng khuôn mặt mơ hồ không rõ con mắt vị trí hãm sâu xuống dưới phảng phất hai cái lô đen chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người pho tượng kia rõ ràng không có bất kỳ sinh mệnh nào ba động vết tích có thể lý tàng phong luôn cảm thấy có chút không thoải mái tựa như là bọn hắn mới vừa lên tới thời điểm gặp phải tượng đá kia một dạng triệu lu vốn định vòng qua cái này quỷ dị phật tượng thế nhưng là khi nàng ngọc b ộ i trong tay phương hướng chỉ hướng chùa miếu này trong m ộ t lúc q u a n g mang đột nhiên đại thịnh phụ thân bọn hắn từng tới nơi này còn để lại đồ vật triệu lu không để ý những người khác dẫn đầu đi vào trong miếu thở cái kia hai cái hóa huyền trưởng lao đi theo mà đi ngay tại còn lại đám người do dự phải chăng muốn đi vào đại điện lúc phật tượng này đột nhiên bóng nút n í c h sau đó đại điện cửa phòng đột nhiên liền đóng lại triệu đu ba người bị giam tại bên trong mọi người nhất thời quá sợ hãi nhao n h a u lui về phía sau mấy bước quả nhiên nơi này không có một chỗ địa phương là an toàn lý tàng phong chậm rãi hướng lui về phía sau bước cái này quỷ dị phật tượng cũng không có hiện ra thực lực hắn cũng sẽ không tùy tiện tiến lên chỉ gặp phật tượng kia chậm rãi giơ tay lên cánh tay nguyên bản mơ hồ trên khuôn mặt vậy mà nổi lên một khuôn mặt người hình dáng gương mặt này trắng bệnh như tờ giấy k h ô nói g c một t phật tượng không cho bọn hắn thời gian phản ứng đông nhiên hướng về phía trước đánh tới phật tượng hướng hắn nhau tới hắn dùng để chữ vật thanh đồng bàn loại lên trong tay liền xuất hiện một khối thanh đồng tầm chắn cái tia thanh đồng trên tầm chắn mang theo vết gì nghĩ đến cũng là cái rất có thuế nguyệt vật thế nhưng là để đám người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình cái kia quỷ dị phật tượng tay đụng chạm đến cái tia thanh đồng trên tâm chắn sau cái tia thanh đồng tâm chắn vậy mà trực tiếp tan giã giống như là đang trôi qua trong thời gian mục nát một dạng ư nam g 178. s ạ c tử khôi nô kia chừng lớn hai mắt nhìn xem trong tay trong nháy mắt tan giã thanh đồng tâm chắn trên mặt viết đầy hoảng sợ đây là hắn nhất là cậy vào vũ khí không nghĩ tới tại cái này quỷ dị phật tượng trên tay không chịu được một kích như vậy không đợi hắn làm ra càng nhiều phản ứng quỷ dị phật tượng cái kia khô gậy như t u i nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh k h n g tay đã chạm đến thân thể của hắn trong chốc lát, nam tử làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới cơ bắp kéo rút xương cốt cũng bắt đầu phát ra nhỏ x í u âm thanh c a n két tóc của hắn cấp tốc biến mạch trên mặt bò đầy nếp nhăn cả người tại ngắn ngủi trong vài giây liền từ một cái nam tử tráng niên biến thành túi xuống lao giả cứu cứu ta nam tử phát ra một tiếng yếu đớt cầu cứu trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng nhưng đáp lại hắn chỉ có phật tượng cái tia đ i ê n cùng tiếng cười ha ha mỹ vị quá mỹ vị theo cuối cùng một tia sinh cơ bị vệ, nam tử thân thể hóa thành một đống bụi đất trong gió phiêu tàn đám người bị một màn này dọa đến sợ vỡ mật phải biết nam tử khôi nô kia thực lực không kém. cảnh giới thông huyền thế nhưng là không muốn không chịu được một kích như vậy cái k i a quỷ dị phật tượng đạt được chỗ tốt sau chậm rãi chuyển động đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía lý t à n g phong cả đám ánh mắt của nó rơi xuống chu hấn trên thân nơi này nhiều người như vậy chỉ có khí huyết của hắn đủ nhất chu hấn thấy vậy cũng không sợ linh lực vận chuyển trên thân huyền hóa ra áo giáp màu đen phật tượng này mặc dù quỷ dị nhưng lại không phải kim xí kia đầu h ổ yêu cùng cái kia giận cổ cự nhân cùng cái kia hồng trang tân nương đối với chu hấn tới nói chỉ cần không phải hóa huyền cảnh giới hắn cũng dám vì đó một trận chiến ăn ăn, ăn năm quỷ dị phật、tượng. một bước lắc lư mang theo một đường rơi xuống kim thân đất thổ nào về phía chu ấn nanta chu ấn h ừ lạnh một tiếng trên tay hắc khí lở lở nhìn ta không nổ sạch hết hàm răng của ngươi đen ú phúc thiên q u y ề n một quyền này chu ấn có thể nói là toàn lực xuất thủ chỉ gặp hắn hai chân vững vàng đặt đất đ giống như cắm rễ ở đại địa thương tùng ngay sau đó cánh tay phải của hắn chậm rãi nâng lên cơ bắp căng cứng vận sức chờ phát động trên nắm tay linh lực màu đen như là một đoàn phun trào mây đen không ngừng quần quận theo chu ấn gầm lên giận dữ cái kế hội tụ đến cực hạn linh lực màu đen lấy bài sơn đạo hải chi thế mãnh liệt mà ra cái này linh lực màu đen. giờ phút này tựa như là một tấm to lớn vô cùng lại mang theo gai nhọn tấm vong lớn màu đen hướng về phía trước tấn banh che đậy đi qua cái k i a tấm vong lớn màu đen mang theo hủy diệt hết thể khí thế để cho người ta nhìn má phát khiếp mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được rõ ràng một kích này ẩn chứa khủng bố trí lực phảng phất một tòa đại sơn nguy nga hướng phía chính mình nghiền ép lên đến ép tới người t h ở không nổi có thể phật tượng kia lại là không tránh không né x u e bàn tay ra đón chu ấn quyền ý trộp tới sau đó chỉ nghe suy một tiếng chu ấn tấm vong lớn màu đen như là bị thuế người tan mòn cấp tốc tan ra đứt gãy cùng lúc đó phật tượng tay xuyên qua lưới đen trực tiếp bắt lấy chu ấn cánh tay chu ấn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực chuyển đến trên cánh tay huyết khí như là vỡ đê hồng thủy bình thường mánh liệt mà ra chu ấn thống khổ kêu thảm hắn ra sức d â y ruộng muốn thoát khỏi phật tượng không chế lại phát hiện lực lượng của mình tại cái này quỷ dị tồn tại trước mặt là nhỏ bé như vậy ngắn ngủi một lát cánh tay của hắn liền trở nên ra bọc xương đã mất đi hơn phân nửa huyết sắc cái này quỷ dị phật tượng có tan giá hết thể lực lượng lý tàng phong thấy vậy cảm thấy quá mức quỷ dị lại lui hai bước thế h n sau đó hắn từ trong ngực xuất ra một cái trận bàn đây là hắn làm vô vi huế trận hắn vừa rồi liền phát hiện cái này quỷ dị phật tượng mặc dù có thể tan giã hết thảy có thể bản thân không có nhưng không có linh lực ba động như vậy chỉ cần vào huế y trận t hắn liền tuyệt đối không chạy ra được lý tàng phong đem trận bàn ném phật tượng tay hắn kết tấn từng nét phù văn từ trong tay hắn bay ra dung nhập trong trận bàn trận bàn bị kích hoạt hào quan g tỏa sáng một cái cự đại lồng ánh sáng màu xanh l a m trong nháy mắt đem phật tượng bao phủ đi vào phật tượng tựa hồ đã nhận ra lồng ánh sáng uy hiếp hắn từ bỏ đối với chu ấn công kích ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay lý tàng phong、ăn. an năm ta thật đói a hắn g ầ m t h é t p h ó n g tới lý tàng phong vọt thẳng phá h u y ớ n g i ớ i phật tượng đem lý tàng phong bắt lấy không ngừng hấp thụ sinh cơ của hắn trong c h ư ớ c mắt lý tàng phong liền thành một đống máy cốt những người khác cũng giống vậy tại phật tượng này trước mặt có thể nói là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng nhưng mà đây chỉ là cái này quỷ dị phật tượng tưởng tượng hắn tại bị h u y ễ n cảnh kết giới bao phủ đi vào trong nháy mắt liền chúng phải h u y ễ n tượng chi thuật phật tượng này ở trong c o tàn hồn ký sinh tàn hồn trôi qua cho nên hắn mới như vậy khát vọng sinh cơ phật tượng trong mắt không ngừng lấp l ó e sáng lời chu ấn từ trong tay hắn đào thoát sau vội vàng từ chính hắn thanh đồng bàn bên trong lấy ra một viên đan dược ăn vào đan dược này phẩm chất không thấp ăn vào trong nháy mắt chu ấn cánh tay khô héo kia lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại làm chấn hại tám nhà bên trong chu g a thiên tài đồ vật bảo mệnh nên là không ít đã chu ấn khôi phục lại sau lúc này đối với lý tàng phong nói mặc dù lời nói cứ nhắc nhưng là không có nhiều như vậy n ạ o khí ở trong đó không sao chu thiếu gia vô sự thuận tiện không phải vậy ta cái này bị triệu tiểu thư mời tới người cũng không tốt bằng đàn dao lý tàng phong bên này cũng là khách sáo hai câu sau đó hắn liền nhìn về hướng chùa miếu kia đại điện triệu đu hòa hai cái hóa huyền cảnh giới sau khi tiến vào ở trong vậy mà không có nửa điểm phản ứng chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn nhìn phật tượng này trang phục giống như là nam hải bên kia trong bọn họ có người tại phân tích có phải hay không núi vô lượng bên kia hòa thượng nên không phải chỗ đúng vậy nói cũng là một người làm sao lại đem toàn bộ chùa miếu đều trở tới Lý Tàng tới phong đối với bọn hắn nói đối với chương ò n k ô vô n tấn g hiểu hải h rõ, t một trăm bảy mươi tám sa mạc hai đám người gặp hai cái hóa huyền cảnh giới cường giả đều là một mặt hoảng sợ bộ dáng nào dám nghĩ lại nhiều lúc này đi theo mà đi đợi đến triệt để nhìn không thấy chùa miếu sau lý tàng phong mở miệng hướng nàng hỏi thăm miếu kia bên trong có cái gì lại để cho ngươi như vậy sợ sệt chẳng lẽ bên cạnh ngươi hai vị tiền bối này cũng không là đối thủ lý tàng phong mới biết hắn có chút hiếu kỳ khả năng cũng có chùa miếu này dành tự nguyên nhân dù sao cái tên này để hắn có chút để ý t r i ệ u nhu bộ ngực kịch liệt phật phòng thở khem ấy khẩu khí trong mắt bối rối c h i sắc vẫn chưa hoàn toàn rút đi giống như một cái bị kinh sợ h i con làm sơ bình phúc sau nàng chậm rãi vươn tay trong lòng bàn tay lặng nằm một khối đá hòn đá kia tựa như một khối sáng long lanh thủy tinh. tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt kỳ lạ hơn đặc biệt chính là phía trên lại ẩn ẩn hiện ra một chút mông lung hình ảnh không đợi lý tàng phong mở miệng hỏi thăm triệu n u liền giải thích đây là tồn ả n h thạch là một loại cực kỳ chân quý hiếm thấy tảng đá thạch đ ầ u chỉ cần hướng bên trong đưa vào linh lực nó liền có thể tồn tại nhắm mắt trước nhìn thấy hình ảnh đằng sau lại phóng thích linh lực liền có thể quay lại trước đó ghi chép lại hình ảnh nói xong triệu n u liền trực tiếp đem tồn h n h thạch đưa tới lý tàng phong trong tay lý tàng phong tiếp nhận tồn h n h thạch trong lòng tràn đầy hiếu kỳ hắn muốn biết tại trong chùa miếu xảy ra chuyện gì Hắn dựa trong h e o t i nói tới, đem tự thân linh dại ệ u nhu thân chậm rót tự đem lực v à t r o đó. tấm r trong rộ ra, tranh trong triển Trong o đạo n sang viên ngỡ ngay như nước gợn sóng giống như g chốc bức chậm chậm khai. lát, đá một tia từ một t mà đó, sau kỳ dị hình một đoàn người chính hướng phía nơi đây đi tới từ bọn hắn ăn mặc đến xem nên chính là người triệu g i a cũng chính là triệu nhu phụ thân một đoàn người lý tàng phong ánh mắt n ẻ bén một chút liền nhìn ra người đi đường này thực lực bất p h ẳ m cho dù là trong đó thực lực yếu nhất cũng đạt tới thông huyền trung kỳ trong tấm hình bọn hắn đồng giảm thấy được một tòa trổ miếu chỉ bất quá Toa chùa miếu kia cùng lý t à n g phong giờ phút này nhìn thấy trước mắt hoàn toàn khác biệt chỉ gặp chùa miếu kia đen đốt sáng trưng ánh sáng màu vàng nóng từ mỗi một cửa sổ linh bên trong lộ ra đem chung quanh hắc cám đều xua tan ra chùa miếu phía trên treo một khối bảng hiệu phía trên lôi âm tự ba chữ to cứng c ắ p hữu lực thình lình bắt mắt bọn hắn đến trước đó chùa miếu này lại là dáng vẻ như vậy sao triệu đu phụ thân một đoàn người đi vào trong chùa miếu nơi này không có mùa hay chỉ có cả sảnh đường phật tượng ngồi cao phật tượng kia khuôn mặt bị điêu khắc đến cực kỳ đẹ mặt mũi hiền lành tường hòa chi phảng phất muốn từ trong tượng đã tràn ra、tới. triệu nhu phụ thân trong lòng mặc dù cảm giác hơi khác thường an tĩnh nhưng cũng không quá mức để ý tại cẩn thận quan sát mà chờ bọn hắn toàn bộ người sau khi tiến vào những cái kia nguyên bản đứng im bất động phật tượng lại không có dấu hiệu nào có chút r u n g động đứng lên ngay sau đó làm cho người kinh hãi một màn phát sinh cái kia cả sảnh đường phật tượng lại chậm rãi đứng dậy cái này đây là có chuyện gì triệu nhu phụ thân bên cạnh một người hô to lên tiếng thanh â m tại trống trải trong chùa miếu q u e n quần còn chưa chờ đám người từ trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần phật tượng đã hướng phía bọn hắn xuất thủ mặt mũi của bọn hắn trở nên dữ tợn mang theo mười phần hung ác v như vậy sau trong thủy tinh hình ảnh theo chiến đấu trở nên bắt đầu mơ hồ sau cùng hình ảnh là thi thể đậy đất cùng cái này nắm giữ thủy tinh người ngã xuống đất sau hình ảnh liền im bặt mà dừng bất quá triệu nhu có thể phụ thân của hắn từ trong chùa miếu phá vây ra ngoài lý tàng phong đem tồn ảnh thạch đưa cho triệu nhu sau giờ mới hiểu được nàng vì sao hốt hoảng như vậy cái kia phật đường bên trong nhưng còn có quỷ dị phật tượng lý tàng phong hướng chùa miếu kia nhìn lại hắn sợ sệt những cái kia phật tượng đuổi theo phải biết triệu nhu phụ thân đám người kia cảnh giới như thế bên dưới đều đã chết nhiều người như vậy nếu như đổi lại bọn họ lời nói chắc h ẳ n không có người nào có thể sống sót. triệu n u nghe này lắc đầu cái k i a phật đường bên trong quỷ dị phật tượng hủy diệt không sai biệt lắm nhưng là sau khi nói đến đây triệu n u lời nói rõ ràng ngừng lại một chút sau đó nhìn về hướng hai vị kia trưởng lão trưởng lão nói cái k i a phật đường phía dưới có đồ vật gì là đại khủng bố tồn tại lý tàng phong nghe này không khỏi phỏng đoán chẳng lẽ những này quỷ dị phật tượng là c h ấ n áp đồ vật bọn hắn vì c h ấ n thủ phương này mới có thể tiến công tự ý nhập người có thể những phật tượng này thế nhưng là phệ người hết nhục tồn tại không có chút nào chính phái như vậy xem ra cũng là một cái yêu tà đồ vật trấn áp một cái khác yêu tà đồ vật thôi những chuyện này nghĩ là nghĩ không hiểu cho nên lý tàng phong quan tâm tới đến càng ở trước mắt sự t ì n h triệu tiểu thư không biết n g ư ỡ n nhưng tìm đến lệnh đường đại nhân l i ê n cái này quỷ dị chi địa ta sợ lại xuất hiện ngoài ý muốn gì coi như không xong lý tàng phong đem vừa rồi chu ấn kém chút bỏ mình sự tình nói ra triệu nhu mặt lộ vẻ khó xử nàng lại làm sao không muốn sớm một chút tìm tới phụ thân thế nhưng là ngọc bội trong tay của nàng chính là ngấn lưu tìm dấu vết mà đi cũng chính là phụ thân hắn đi qua đường nàng cũng cần đến đi theo một lần nhưng là chỉ cần nàng cách phụ thân càng gần ngọc bội trong tay liền sẽ càng phát ra sáng tỏ cũng có thể biết khoảng cách như thế nào hiện tại xem ra ngọc đội trong tay của nàng đã sáng lên hơn phân nửa như vậy cũng có thể nói rõ bọn hắn khoảng cách t r a nó không xa hiện tại từ bỏ lời nói chẳng phải là thất bại trong c ă n t ớ c lý tàng phong nhìn xem triệu nhu ánh mắt chuyển biến từ chi đang nói cái gì lui đường lời nói cũng có chút không thức thời đồng thời đối phương cho hắn thế nhưng là dòng g ã một cái tiểu thế giới nặng như thế thủ nếu là không mạo hiểm cũng là không thể nào nói nổi mà hắn vụng trộm khảo nghiệm truyền thống t h ậ t pháp ở chỗ này còn có thể sử dụng cho nên trong lòng của hắn cũng là không sợ cùng lắm thì gặp nguy hiểm trước tiên chạy đi chính là đám người chỉnh đốn ở trong chú ấn tìm tới triệu nhu cũng là hướng nàng yêu cầu thù lao dù sao hắn cũng là bỏ bao nhiêu công sức thế nhưng là nghe cho hắn lại là một cái l ư ớ c mắt bọn hắn đi theo triệu nhu t i ế n lên xung quanh cây cối giảm bớt trên mặt đất bắt đầu xuất hiện cắt vàng hoàng sa trên trời cũng là thình lình treo cao liệt dương nơi này lại còn có sa mạc lý tàng phong bọn hắn đứng tại ven rừng rậm nhìn về phía trước sa mạc tại liệt nhật thiêu đốt bên dưới tản ra làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt p h ả n phất là một mảnh tử vong cấm địa triệu nhu đứng tại đội ngũ phía trước tóc mày ngọc bội trong tay tại dưới mặt trời chói trang lóe ra ánh sáng nhạt phụ thân của nàng tựa h ầ ngay ở chỗ này lý tàng phong đi lên trước nhìn xem triệu nhu nói ra triệu tiểu thư trong sa mạc không biết có gì nguy hiểm chúng ta cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị triệu nhu nhẹ gật đầu sau đó lý tàng phong để nàng đem đ ộ thuyền mang tới cái này đ ộ thuyền không chỉ là có thể vượt biển ở trong trận pháp sửa chữa một chút cũng có thể độ cát lý tàng phong nói đi vào đ ộ thuyền phía trên sau đó bắt đầu sửa chữa phía trên trận pháp mọi người thấy hắn thao tác không khỏi lên tiếng người này trận pháp tạo nghệ thủ đoạn cũng không yếu nghĩ đến cái kia âu dương ra thiên tài âu dương thanh cũng không kịp nó bất quá trong một lát lý tàng phong liền sửa đổi xong ở giữa trận p h á p hiện tại thuyền này cũng có thể độ cát chỉ bất quá tiêu hao linh lực cũng hội này thêm ra mấy lần lý tàng phong đem ánh mắt rơi xuống cái k i a hai cái hóa huyền cảnh cường già trên thân triệu nhu thấy vậy quay người hành lễ nói ra như vậy liền lại phải làm phiền hai vị trưởng lão hai người này có chút cao ngạo có thể nói trừ triệu nhu ngoại bọn hắn không cho bất luận kẻ nào sắc m ặ tốt t lúc này lại mang theo hòa hi mỉm cười lãng thanh nói ra tiểu thư nơi đó vì cứu ra chủ ta hai người chắc chắn dốc hết toàn lực như vậy đám người trèo lên thuyền tại cái này hai tên cường già cường đại linh lực phía dưới đẩy thuyền mà đi trong sa mạc cực nóng quần quận đồng thời đầu này đỉnh năng lượng mặt trời đủ đốt bị thương n h ụ c thể nhất định phải thời thời khắc khắc dùng linh lực hộ thân như vậy có thể không việc gì nơi này mỗi một chỗ địa phương ngược lại thật sự là là q u ỷ dị lý tàng phong hồi tưởng mình tại trên cổ l ộ lúc nơi đó mặc dù cùng là thần kỳ cũng không có nguy hiểm như vậy nơi này đơn giản khắp nơi đều có thể muốn mạng người nghĩ tới đây lý tàng phong có chút phiền muộn quả nhiên vẫn là phải có thực lực tại đó mới là vương đạo chỉ có thực lực mới là đặt chân cắt bản nhớ lại mình tại trên cổ lộ thời điểm khi đó hắn liền không có như thế lo lắng đồng thời còn muốn lấy nên đi chỗ nào thám hiểm đâu nhưng bây giờ ở chỗ này như vậy lý tàng phong ánh mắt không tự giác rơi vào cách đó không xa triệu nhu trên thân giờ phút này chỉ mong lấy có thể giúp nàng tìm tới phụ thân sau đó mau rời khỏi nơi thị phi này đỏ ngang tại trong cắt vàng phá sóng tiến lên trôi giặt từ từ ước chừng một canh giờ trôi qua quay đầu nhìn lại sau l ư n g rừng cây sớm đã biến mất vô tung vô ảnh lọt vào trong tầm mắt đều là đầy trời cắt vàng hoàng sa hoàn toàn mờ mịt triệu n u đứng ở đầu thuyền đôi mắt đẹp chăm chú nhìn ngọc đội trong tay không công tha mảy may biến hóa đúng lúc này xa xa trong sa mạc đống nhiên chuyển đến trận trận trầm muộn tiếng nổ mạnh sóng dường như sấm sét phá vỡ bình tĩnh bất thình lình tiếng vang trong nháy mắt để trên thuyền bầu không khí khẩn trương lên chu ấn ở trên thuyền vốn là cực kỳ nhàm chán cho nên nghe được động tích này càng là kìm nén không được muốn ngao ngó xảy ra chuyện gì chỉ gặp hắn phi thân mà lên bưng đứng cột b u ồ n phía trên nhìn không chuyển mắt trên thuyền đám người bị hắn cử động này n ế c đến trong lòng nữa n h o nhao mở miệng hỏi tham chu công tử ngươi nhìn thấy cái gì cái kia rất có kiến thức lao giả kéo cuống họng một người trung niên nam nhân vội vàng phụ họa đám người ngươi một lời ta một câu lao nhau đều thực sự muốn biết đến tột cùng sẽ ra chuyện gì ở chỗ này mọi người đều biết sẽ có nguy hiểm tiến đến cho nên muốn nhanh lên một chút giải sau đó chuẩn bị sớm triệu nhu cũng không nhịn được tò mò ngầm đầu lên đối với trên cột buồng chu ấn nói ra ngươi cũng nhìn một lúc lâu nếu là có phát hiện gì cũng nhanh chút nói ra đi chớ có lại sâu mọi người khẩu vị phía bắc ước chừng trăm dặm có một chiếc đường ra thuyền giống như chúng ta tại trong biển cắt đi thuyền chỉ bất qua đám bọn hắn gặp một chút đồ vật chu ấn mở miệng để tất cả mọi người hơi kinh ngạt đường ra thuyền đường ra cũng có người đến Cái người à y n h đường ả t h mặc ra am hiệu tu hành hồn thuật nghe nói một khi tu luyện tới cảnh giới đại thừa liền có thể thần hồn xuất thể trực tiếp đối với địch nhân phát động công kích loại này giết địch chi thuật quỷ dị khó lường để cho người ta khó lòng phong bị là trấn hải tông tám nhà bên trong công nhận không dễ t r e o chọc tồn tại đang nghĩ ngợi chu ấn đột nhiên đứng dậy hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm tiếng nổ mạnh kia chuyển đến phương hướng lơn tiếng nói họ lý tiểu t ử kia ngươi mau đem thuyền lái qua tiểu ra ta nhưng phải đi đến một chút náo nhiệt xem bọn hắn đến cùng đụng phải cái gì lý tàng phong nghe nói khẽ cho mày dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía triệu đu hắn chính là là thụ triệu nhu nhờ và mới đạp vào lần này hành trình có đi hay là không đúng vậy do chu ấn đại thiếu gia này tùy ý chỉ huy mà lại tại nguy cơ này từ phía tình huống không rõ địa phương c lúc ấn này bên cạnh hai vị hóa huyền trưởng lão nhìn nhau trong đó một vị tiến lên một bước chắp tay nói ra tiểu thư theo lão phu góc nhìn chúng ta vẫn là đi nhìn xem cho thỏa đáng vạn nhất người của đường i a thấy chúng ta thấy chết không cứu nếu là bọn hắn người trên thuyền đều bất hạnh gặp nạn thế thì cũng được nhưng nếu là may mắn người còn sống chuyện này chuyển đi chỉ sợ đối với ta triệu ra thanh danh cực kỳ bất lợi a một vị trưởng lao khác cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa đúng vậy a tiểu thư người của đường ra từ trước đến nay tính tình khó mà n ắ m lấy chúng ta tình nguyện cùng bọn hắn kết t h i ệ n d u y ê n cũng tuyệt không thể tùy tiện trở mặt triệu nhu nghe hai vị trưởng lao nói trong lòng âm thầm suy nghĩ nàng chuyến này vì cứu phụ thân mà đến vừa vặn là triệu ra một phần tử liên quan đến gia tộc danh dự sự t ì n h nàng cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ suy nghĩ liên tục nàng n g n g đầu nhìn xem lý tàng phong nhẹ nhàng nói ra vất vả lý công tử chạy nhanh thuyền đi qua một chuyến đi lý tàng phong không có lập tức trả lời mà là đưa ánh mắt về phía trên thuyền trận pháp chỉ thấy trận pháp phía trên l õ é lên một cái điểm sáng đang nhanh chóng hướng phía bọn hắn tới gần hắn khé thở dài một cái nói ra không cần đi bọn họ đi tới nói xong trong lòng của hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ những người này mới vừa rồi còn đang lo lắng có thể hay không cùng đường ra trở mặt nhưng bây giờ nhìn thấy đường ra như vậy họa thủy đông dẫn cách làm không chút nào không để ý đối phương sẽ hay không cùng mình kết thù cũng không lâu lắm một chiếc to lớn bóng thuyền tại trong báo cắt như ẩn như hiện chính hướng phía phương hướng của bọn hắn phi tốc tới gần thuyền kia trên khuôn mặt đường ra tỏi dưới ánh mặt trời lấp lóe theo khoảng cách rút ngắn đám người thấy rõ chiếc thuyền kia bom thuyền một mảnh hỗn thân thuyền còn có không ít bị thiêu đốt vết tích bọn hắn trên thuyền trận pháp cũng là đang không ngừng lấp loe qua mang rất có lung lay sắp đổ bộ dáng hiện nhiên là vừa mới đã trải qua một trận át chiến người của đường ra ngay tại phía trên b o n g thuyền thỉnh thoảng nhìn về phía hậu phương giống như là có đồ vật gì đang truy đuổi bọn hắn đồng thời âu dương thanh cũng là thỉnh linh thân ở trong đó sau đó cùng với từng tiếng chân thiên động địa gào thét gầm rú từ đường ra thuyền hậu phương chuyển đến từng cái hình thể to lớn sa ngạc từ trong b i ể n cắt đống nhiên nhảy lên, lên ra nó so ly tảng phong bọn hắn ngồi đỏ ngang còn lớn hơn toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lẫn p i ế n lại mỗi một phiến đều như là s a ngạc con mắt giống như đỏ bừng đèn lồng bình thường tản ra hung tàn hường quang miệng to như chậu máu mở ra lộ ra hai hàng bén nhọn răng n a n h mỗi một khoả đều chừng t r ù y thủ dài như vậy phía trên còn mang theo từng tia từng tia dịch nhờn đường c h i ề u đường việt chu ấn một chút nhận ra đường ra ở trong hai người lý tàng phong nhìn qua một chút phát hiện hai người này là s o n g bào thai lại cảnh giới khí tức cũng giống như vậy ngược lại là có chút hoài nghi Trước tại Người cảnh ngạc, Chu chỗ hóa huyền sa sao này? ấn. giới lại ở nhưng tại còn không đợi mấy người nói chuyện phiếm hai câu một cái thông huyền cảnh giới sa ngạc chính là bỗng nhiên quay đôi một cái mang theo một trận cắt vàng hoàng sa hướng phía thuyền của bọn hắn lao đến mà tại sau lưng nó còn có mười mấy cái biết huyền đình phong sa ngạc đi sát đằng sau khi thế hùng hồ sâu kiến chu ấn thấy chúng nó vào tới lúc này tự tin bay lên hắn dọc theo con đường này quá mức b i t khuất mỗi lần gặp được một vật liền có thể để hắn ăn quả đắng nhưng trước mắt này chút sa ngạc tại hắn nơi này hoàn toàn không đáng chú ý chu ấn quắc khẽ vật khí linh lực màu đen giống như từng tia từng tia sương mù lan tràn mà ra bao phủ ở trên người hắn trong lúc th hắn do trên thuyền phi thân xuống đối mặt vọt tới g i ế t cá sấu trực tiếp chính là bạo lực m ộ t quyền quyền phong như trụ lôi c u ố n cắt vàng trọng kích sa ngạc trên thân lúc này đưa nó nhập vào trong biển cát vậy còn dư lại sa ngạc đối với hắn mà nói lại càng không cần phải nói cơ hồ có thể nói trong lúc nhấc tay liền đem nó chấn áp xuống đường v i ệ t đường chiều cũng nhiều như vậy yêu thú liền đem các ngươi đuổi được tới chỗ chạy trốn chu hấn bước bỏ quyền phong phía trên tiên huyết có chút t r e o tức nói có thể lý tàng phong lại lắc đầu cái này người đường ra hắn không biết có thể đường ra trên thuyền toàn diện huyền định phong cảnh giới cao thủ khoảng chừng năm n ư ờ i lấy cường đại như vậy thực lực phối trí bình thường nguy cơ căn bản không đủ để để bọn hắn chật vật như thế chạy trốn lý tàng phong trong lòng không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu tại xoay quanh nhất định là phía sau có kinh khủng hơn tồn tại đang truy đuổi bọn hắn đáng tiếc bọn hắn còn không tự giác ý nghĩ này vừa mới tại tâm hắn ở giữa hệ i n lên còn chưa kịp tinh tế suy nghĩ chuyện b u dị liến phát sinh chỉ gặp xa xa một phương bầu trời giống như là bị một cái vô hình cự thủ quái trong nháy mắt các vàng hoàng sa quật quận che khuất bầu trời những các vàng kia điên q u n bay múa xoay quanh toàn bộ thiên địa đều bị cái này đẩ cảnh tượng kỳ dị này tựa như ngày tận thế tới lý tàng phong thấy vậy yên lặng xuất r a truyền tống trật bàn triệu nhu bên cạnh hai cái trưởng lao thấy vậy bay lên mà ra đứng ở hai thuyền đằng sau tựa như hai tòa nguy ngang ngọn núi sơn phong quanh thân linh lực p h u trào thay bọn hắn ngăn cản muốn xuất hiện nguy hiểm cùng lúc đó nguyên bản nhìn như bình tĩnh xa hải giống như là bị triệt để chọc giận điên cuồng quay cuồng gầm h ế t lên to lớn xa lãng một tầng tiếp lấy một tầng như là sóng biển m á n liệt bình thường vậy mà nhấc lên trăm mét độ cao hướng về hai chiếc thuyền lấy bài sơn đạo hải chi thế đập mà đến trong đó một vị trưởng lão trong tay biến hóa trường kiếm vũ ngậy theo động tác của hắn trói mắt quan g mang hiện lên xa lãng lại bị một kiếm này từ đó chặt đứt một phân thành hai bị chém đứt xa lãng từ thuyền hai bên gào thét mà qua lực trùng kích to lớn để hai chiếc thuyền đều kịch liệt lây động cái tia đường việt cuốn quýt nói ra biện tắc này dưới có một cái hóa huyền cảnh giới sang ngạc thực lực cường hãn không gì sánh được không có khả năng ở chỗ này lưu lại lý tàng phong nghe nói đường việt lời nói trong lòng run lên hóa huyền cảnh giới sang ngạc đây chính là viễn siêu bọn hắn tưởng tượng tồn tại kinh khủng hắn nắm chặt trong tay truyền t h n g trật bản tùy thời khắc nguy cấp phát động có thể chung quanh thế cục lại không cho phép hắn có quá nhiều suy ngh trên bầu trời cắt vàng hoàng sa tàn phá bờ bãi sa hải cũng triệt để lâm vào điên cuồng cái kia bị chém đứt xa lãng còn chưa hoàn toàn thối lui một đạo càng thêm thân ảnh khổng lồ từ sa hải chậm rãi dâng lên chỉ gặp một cái thân hình to lớn vô cùng sa ngạc phá c ắ t mà ra thân thể của nó so trước đó xuất hiện tất cả sa ngạc đều muốn khổng lồ mấy lần chính là đường việt trong miệng cái kêu hóa huyền cảnh giới sa ngạc nó phát tán ra khí tức để cho người ta không rét mà run miệng lớn mở ra một cỗ mùi hôi khí tức đập vào mặt phản phất có thể đem hết thể chung quanh đều thôn vệ hầu như không còn chu ấn thấy vậy cũng không dám đi liều lúc này trở lại trên đỏ ngang đám người biểu lộ nghiêm túc đây là hóa huyền đại yêu không phải bình thường có thể so sánh lý tàng phong cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được rõ ràng hóa huyền đại yêu trái tim đều nhanh n g ạ y mấy phần cái k i a cầm kiếm hóa huyền trưởng lão m ắ t sáng như bước nhìn chăm chú cái k i a hóa huyền sa ngạc n trong lòng minh m ạ c h lần này đã tránh cũng không thể tránh hắn hít sâu một hơi quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên cường đại linh lực phản g phất thực chất hóa khí lưu tại quanh người hắn điên quần phun trào nghĩa xúc để cho ngươi kiến thức một chút ta huyền phong kiếm lợi hại trưởng lão quát lên một tiếng lớn xuất thủ trước trường kiếm trong tay trong nháy mắt quan g mang đại thịnh trên thân kiếm phủ văn lấp lóe phóng xuất ra lực lượng làm người ta sợ hãi trường kiếm này vốn là hắn nhiều năm qua ôn dưỡng linh minh vô cùng sắc bén giữa ngón tay trường kiếm giống như một đạo vạch phá thương không l i ê u tình lôi cuốn lấy vô tận phong mang cùng khí thế một đi không trở lại xé rách không khí thẳng tắp đâm về s a ngạc n cái kia to lớn đầu không gian chung quanh phảng phất đều bị cái này lăng lệ một kiếm chỗ vạt mẹo nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy vợ sóng cùng lúc đó một vị trưởng lao khác cũng không chút nào yếu thế hai tay của hắn như, như ảo h n h nhanh trong kết ấ n trong miệng nói lẩm trong u quanh n tiên linh lực pháng phát nhận g địa phát một lực lấy l ạ i à o đó lực l ư ợ n chớp ư ờ n g đại triệu á n như mánh liệt như thủy triều điên cuồng thủy h ư liệt triều n hắn tụ đến. Trong g h tụ c mắt tại trước người hắn một đ o à n sáng r ự c liệt diễm chống rông xuất hiện ngọn lửa này bày biện ra một loại kỳ dị xích hồng sắc ở trung tâm thậm chí ẩn ẩn hiện ra một tia xanh thảm nó cực nóng trình độ vượt qua tưởng tượng lấy ngọn lửa này làm trung tâm sát hại trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao hòa tan nguyên bản kim hoàng đất cắt trong nháy mắt hóa thành khắp nơi hóng ánh sáng long lanh l ư ly bay lên sóng nhiệt bóp méo chung quanh tia sáng có thể thấy được nhiệt độ của ngọn lửa này chi khủng bố xích diễm phần thiên trường lao tia gầm lên giận g ữ hắn bỗng nhiên cầm trong tay khủng bố hỏa diễm c h ụ t về phía mặt đất theo cái vũ này toàn bộ xa hải phảng phất cũng vì đó run dày chỉ gặp trước mắt đất cát bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía lan tràn ra phạm vi trăm dặm trong nháy mắt dấy lên trùng thiên lửa cháy hừng hực ngọn lửa này như là một mảnh mánh liệt b i ể n lửa phô thiên cái địa hướng phía xa ngạc quét sạch mà đi c h ỗ đến hết thể đều bị đốt cháy hầu như không còn lý tàng phong đứng tại trên bọn ngang mắt thấy một màn này r u n động trong lòng không thôi hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái tia cố đập vào mặt cực nóng lực lượng cho dù lấy hắn toàn lực thi triển bất diệt kim thân chỉ s càng làm cho hắn sợ hãi than là vị trưởng lão này vậy mà có thể đem cường đại như thế h ỏ a d i ễ m thần thông thi triển đến như vậy hùng vị phạm vi nhưng mà cái kia hóa huyền cảnh giới sa ngạc n g lại có vẻ không gì sánh được hung hãn đối mặt hai vị trưởng lão cường đại như thế công kích lại không có chút nào vẻ sợ hãi nó cái kia to lớn trong đôi mắt lóe ra điên cuồng quan mang đ ỗ n g nhiên vung vẩy tráng kiện như cự mãng giống như cái đôi cái này hất lên mang theo không gì sánh được mánh liệt quần phong trực tiếp liền đem cái kia bay tới trường kiếm trong nháy mắt đập lệnh trường kiếm mất đi chính xác sắt sa ngạc lên phiến bay qua ở tại cứng rắn trên lân phiến vạch ra một đạo hòa、tinh. lại không thể tạo thành tính thực chất tổn thương bởi vậy có thể thấy được cái này sa ngạc đục thân là bực nào cường đại ngay sau đó sa ngạc phát ra một tiếng chấn thiên động địa g à o ghét tiếng gầm c u ầ n c u ộ n chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó chấn động n ó vậy mà không sợ hai chút nào cái kia mãnh liệt mà đến ngập trời hòa diễm nương tựa theo tự thân cực kỳ cường hãn thú thể trực tiếp ngạnh kháng hòa diễm hướng về hai vị trưởng lao điên cuồng đ á n h tới tại nó trùng kích vào biển lửa kia lại bị nó ngạnh xinh xinh xé mở một lô lớn thân thể cao lớn tại trong hòa diễm như ẩn như hiện như cùng đi từ địa ngục ma thần mang theo cảm giác á c bách kinh khủng đồ diệt kiế Cái trong ư nháy mắt ì n h m hắn quanh thân nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt vầng sáng vầng sáng tia thân thể của hắn nghiêm mật bao vây lại linh lực như bóng từ chán của hắn bay ra vợn quanh tại bên cạnh hắn cùng vầng sáng màu vàng kia lẫn nhau ra hòa tản mát ra một loại làm cho người kinh uy khí t r c đây là hóa huyền cảnh giới thần thông Lý Tàng、Phong、trong mắt mang theo Phong mang quang mang cực nóng. cùng ự c c nóng. lúc đó một vị khác thi triển hỏa d i ễ m thần thông t r ư ở n g lão thấy mình hỏa d i ễ m vậy mà không có giết nhau cá sấu tạo thành tổn thương gì lúc này nhanh chóng biến đổi ấn quyết hắn muốn hạn chế cái này sang ngạc hoạt động không thể để cho nó nhanh như vậy v ọ t tới hóa huyền đại yêu nhục thể vậy mà cường hãn như thế chu h ấn đang cảm thán bọn hắn chu ra lấy luyện thể làm chủ nhưng là bây giờ một màn này để hắn có chút hoài nghi mình trong nhà những trưởng lão kia có hay không dạng này năng lực có thể t h ị kháng hai vị hóa huyền cảnh giới cường giả tiến công nhìn xem mảnh kia đã bị sa ngạc n g xé mở một đường vết rách biển lửa giờ khác này ở trường lao điều khiển bên dưới vậy mà bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ cái kia nguyên bản phân tán hỏa diễm lực lượng giờ phút này như là bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt dần dần hội tụ thành một cái cự đại vòng xoáy hỏa diễm ngọn lửa kia vòng xoáy đường kính chừng hơn mười t r ư ợ n g vừa lúc ở sa ngạc n g dưới chân ở trong hỏa diễm như là đ i ề n cuồng vũ động tự long không ngừng mà gặp ghét tàn ra nhiệt độ cao để không khí chung quanh cũng vì đó và mèo sa ngạc đang trùng kích biển lửa trong quá trình cũng cảm nhận được cỗ này càng ngày càng càng càng càng c sa ngạc ngửa mặt lên trời vừa kêu phát ra như là long hống một dạng thanh â m toàn bộ biển cắt bắt đầu chấn động sôi trào lên đập vào mắt thấy đều là như vậy các ngươi tất cả mọi người đều phải chết sa ngạc thân hình bắt đầu không ngừng trưởng thành biển lớn trăm mét ngàn mét cho đến trở thành một cái không gì sánh được ngọn núi to lớn biển lửa kia lại không cách nào hạn chế nó trên người nó l â n giáp mỗi một phiến đều có đường vân mỗi một phiến đều giống như bào giáp lẫn nhau kết hợp lẫn nhau tạo thành để nó nhục thể trở thành bền bị không thể phá tồn tại ngay tại sa ngạc sắp sông phá biển lửa vòng xoáy thời điểm cầm kiếm trưởng lao rốt cục hoàn thành hắn chuẩn、bị. hắn đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng thanh â m vang tận mây xanh b i ể n cát đ ổ d i ệ t kiếm thuật một cái chớp mắt vừa d i ệ t theo tiếng quát của hắn vợn quanh ở bên cạnh hắn phủ văn trong nháy mắt buộc phát ra ánh sáng trói mắt n h ữ n g ánh sáng kia như là vô số đem lưới dao hướng về sa ngạc gào thét mà đi cùng lúc đó cái kia không thể sa ngạc tạo thành tổn thương trường kiếm cũng lần nữa lấp lánh ra quang huy hoặc ánh quay chung quanh sa ngạc xoay tròn không ngừng kiếm khí tràn đầy ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diện phản phất có thể đem hết thạy trước mắt đều chém thành mảnh vỡ kiếm ảnh đan vào lẫn nhau tạo t biển cắt trong nháy mắt bị nhấc lên cao mấy trăm thước sòng lớn biển cắt mặt đất cũng là bị chém chặt mà ra vài trăm mét dáng dấp vết rách cắt chậm cắt rơi vết rách kia do cắt còn chưa bổ sung hoàn tất liền lại xuất hiện vết rách mới sa ngạc cảm nhận được c ố này uy hiếp trí mạng nó bản năng muốn tránh né nhưng đã tới đã không kịp hắn hình thể khổng lồ như thế rất giống là một cái biển ngắm kiếm khí phong bạ o hung hăng đụng vào trên người của nó trong nháy mắt buộc phát ra một trận năng lượng to lớn ba động sa ngạc cái kia cứng rắn lân phiến tại l u ồ n sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt vậy mạ như là giấy bình thường bị dễ dàng x é mở trên thân thể của nó xuất hiện từng đạo thật sâu vết thương tiên huyết như suối trào phun ra nhuộm đỏ chung quanh biệt cát nhưng mà sa ngạc dù sao cũng là hóa huyền cảnh giới đ ạ i yêu có được ngoan cường sinh mệnh lực cùng cường đại năng lực khôi phục cứ việc nhận lấy trọng thương như thế nó vẫn không có n g ã xuống nó phát ra một tiếng tức giận gào thét l i ề u mạng bên trên thương thế tiếp tục hướng về hai vị t r ư ở n g láo lao đến cái k i a cố điên cuồng khí thế để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó động dung sợ sệt một trường vung vẩy xuống cái kia hai trường lao không tránh kịp cho thật sâu nhập vào trong biển cát mang theo to lớn vô cùng đỉnh trệ chi hố đường việt đường triều hai người các ngươi vương bắt đản làm sao lại trêu chọc đến khủng bố như vậy tồn tại chu ấn cảm nhận được tử vong áp lực không khỏi giận mắng hai người dù sao hai cái hóa huyền cảnh giới đều không có đem nó chém giết đồng thời nhìn bộ d ạ n g này giờ phút này tựa hồ còn rơi xuống hạ phong đường t r i ề u ánh mắt lo lắng nói nhảm liền thiếu đi nói thừa dịp triệu ra trường lao tại k i ể m chế lấy nó mau mau rời đi nơi này không đợi hắn thoại âm rơi xuống trên thuyền kia âu dương thanh liền nói ra chúng ta độ chu phía trên khu động trận pháp nhận hư hao không có khả năng gia tốc đường việt nhìn phía sau cái k i a thân ả n h to lớn vô cùng ngựa khí không gì sánh được xuất ruột tu à. ngươi không phải trận pháp sư sao âu dương thanh lại sạc hắn một câu đây là trận pháp không phải con nít danh không có ai có thể có bản lánh lớn như vậy nhưng tại trong thời gian ngắn như vậy chữa trị liền xem như cha ta ra da của ta tới cũng không có cách nào lời vừa nói ra đường ra trên thuyền đám người trong nháy mắt lộ ra tuyệt vọng thân sắc nhưng là sau đó ánh mắt của bọn hắn rơi xuống triệu n u bọn hắn trên bỏ ngang nhưng nếu là bọn hắn toàn bộ mà đến nói đò ngang tốc độ tất nhiên sẽ hạ xuống không ít đến lúc đó nếu là sa ngạc n g đằng xuất thủ đến bọn hắn quả nhiên là tất cả mọi người muốn chết đường việt đối với âu dương thanh càng là giận nói mẹ nó lúc trước liền không nên ngươi nghe tên vương bắt đản này lời nói nói cái gì nơi này có đại kỳ ngộ bằng vào ngươi trận pháp tạo nghệ nhất định có thể có thu hồi o này âu dương thanh bị đường việt có trách khi chính là trên mặt một trận xanh đỏ sa ngạc n g cùng hai vị trưởng lao thê công càng kịch liệt mang theo ngập trời nghiêng uy chi thế mà đến mắt thấy là phải lan đến gần bọn hắn triệu nhu đi vào lý tàng phong trước mặt khẩn cầu hắn xuất thủ lý công tử triệu nhu còn xin người xuất thủ lý tàng phong vốn không muốn phản ứng những người này có thể đỏ ngang kia phía trên khu động trận pháp hắn nhìn thoáng qua là thật rất tốt giải quyết dứt khoát nhiều bán triệu nhu một cái nhân tình hắn đi vào đường ra trên đỏ ngang đường việt cùng đường t r i ệ u gặp triệu nhu đối với người này cung kính như thế cũng là hành lễ nói ra phiền phức công tử có thể âu dương thanh gặp cái này đường việt đường t r i ệ u chưa bao giờ đối với mình như thế cung kính qua lúc này liền tức giận lên lời nói cũng là có chút â m dương ngươi chính là triệu n u xin mời trận sư ngươi là nhà nào người ừ, trận pháp này có chút phức tạp. nếu là không có trận pháp nội tỉnh c h ớ nói chữa trị chính là xem hiểu cũng khó khăn âu dương thanh lập tức không để ý tới lý tàng phong nhìn về phía đường viện bọn hắn nói ra không bằng theo ta lời nói chúng ta toàn bộ đi trước triệu da đỏ ngang để tránh thái họa dù sao cũng tốt hơn chờ chết ở đây đường ra đám người bị hắn thuyết phục ánh mắt lấp loe qua mang mà lý tàng phong đối với dạng này người không muốn phản ứng đi thẳng tới khu động trận pháp trước đó một bàn tay thả đi lên sau đó liền trong tay linh lực như tơ hướng về trận pháp tìm kiếm có thể nói bất quá thời gian ba cái hô hấp liền đem bọn hắn trên thuyền khu động trận pháp chữa trị hoàn thành âu dương thanh bên này còn muốn lấy kích động đám người liền gặp lý tàng phong phụi tay nhẹ giọng n ô n ngữ một câu t ố t như vậy cái này thuận tiện đường chiều có chút không dám tin tưởng nhưng là hắn thấy trận pháp vận chuyển như lúc ban đầu lại trận pháp kia quang mang nhìn quang mang càng sâu giờ phút này cũng không thể không tin âu dương thanh nghe bước nhanh v ọ t tới trận pháp trước mặt c h ư ơ n một trăm tám mươi biện cắt thác nước hai hắn nhìn xem trận pháp trần đầy như là ngàn xuyên g a hồ không trở ngại chút nào trong miệm thì thảo nhắc tới không có khả năng điều đó không có khả năng triệu h gian tiểu hô hấp, làm sao thư hay là nhanh tìm được lệnh đường vết tích đi lý tảng phong quay đầu hướng phía sau nhìn lại bọn hắn khoảng cách xa ngạc cùng hai vị hóa huyền cảnh giới cường già chiến đấu có chút khoảng cách thế nhưng là nó linh lực ba động vẫn như cũ sẽ lan đến gần bọn hắn nơi này đồng thời linh áp còn tại hướng bọn hắn nơi này dựa s á t vào nghĩ đến là hai vị kia trưởng lão có chút không chống nổi lý tàng phong không biết cái này triệu nhu nghĩ như thế nào vậy mà để hai vị hóa huyền cảnh giới cường giả như vậy hạng chót đi cứu cái này đường ra đám người nếu là vì kia cái gọi là thanh danh mà dẫn đến hai vị trưởng lão bỏ mình vậy đối với hắn triệu ra tới nói không phải tổn thất to lớn nhưng bây giờ cũng không phải suy nghĩ thời điểm chỉ gặp triệu nhu xuất ra ngọc bội tôn gia che linh lực ở trên đó mặt ngọc bội quan mang hết hiện hướng về phía trước chỉ dẫn mà đi hướng phương hướng này đi Lý Tàng p như như như càng càng hai o n g vị hóa huyền cảnh giới trưởng lão trên thân mang theo thương chật vật hướng phía đỏ ngang bay tới quần áo của bọn hắn pha thoái vết máu lo lộ hiển nhiên tại cùng sa ngạc gần, trong chiến đấu bị thiệt lớn cầm kiếm trưởng lão cánh tay vô lực bung phóng vâng sáng màu vàng cũng biến thành hạm đạm vô quang thi triển hòa d i ễ m thần thông t r ư ở n g lão khí tức cũng là hỗn loạn đường nhìn vừa rồi bọn hắn chiếm thượng phong có thể cái k i ê u hóa huyền yêu thu thực lực không thể xem thường nhanh nhanh lên thuyền triệu n u lo lắng la lên trong mắt tràn đầy lo lắng hai vị trưởng lão dùng hết chút sức lực cuối cùng nhảy vào đỏ ngang không đợi bọn hắn đứng vững góc chân sa ngạc thân ảnh liền che cản chỗ ở của bọn hắn sa ngạc miệng lớn mở lớn gió tanh đập vào mặt phản phất muốn đem toàn bộ đỏ ngang một ngụm nuốt vào không được tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết lý tàng phong nhữ mày trong ánh mắt nhưng không có mảy may bối rối trong tay của hắn cầm truyền thống trận nếu là thật sự đến cuối cùng mức khác hắn sẽ không chút do dự đạo t ẩ u nhưng là hiện tại hắn còn muốn lại liều một phen dù sao qua nhiều nguy hiểm như vậy hắn gia tăng đối với đỏ ngang linh lực d ố c vào đỏ ngang tốc độ đột nhiên tăng nhưng sa ngạc tốc độ đồng dạng kinh người mắt thấy là phải bị đ ổ i kịp mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời điểm phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo kỳ dị cảnh tượng một đạo cắt c h ả y thác nước vắt ngang ở trước mắt quân quân cắt vàng hoàng xa như mãnh liệt như nước chảy lao nhanh xuống mà tại thác nước cuối cùng là một cái sâu không thấy đáy đoạn lên v á c h núi đáy vực tràn ngập nồng hậu dày đặc sương ngủ căn bản thấy không rõ phía dưới tình huống cái này phải làm sao mới ở đây đường v i ệ t sắc mặt t r ắ n g bệnh âm thanh r u n dậy nói chẳng lẽ chúng ta thật muốn chết tang nơi này đường chiều cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại sau lưng sa ngạc công kích đã gần trong găng tấc móng đ u ố t to lớn vùng đến mang theo một trận cuốn phong lý công tử chúng ta như thế nào cho phải triệu đu trong lòng bất an hướng lý tàng phong hỏi tham lý tàng phong cắn răng quyết tâm trong lòng việc đã đến nước này không có lựa chọn nào khác chúng ta lao xuống đi đám người còn chưa kịp phản ứng Lý tại à thời o n g n lái độ một đầu đâm vào khắc sống còn này lý tàng phong cùng hai vị trưởng lão kia toàn lực vận chuyển linh lực bảo vệ độ chu trên đỏ ngang tầng bảo hộ càng phát ra sáng tỏ đường ra đám người cũng giống như vậy đi theo thôi động có thể do có lý tàng phong bọn hắn đỏ ngang trận pháp tính đặc thù chỉ có thể do ba người bọn họ chuyển vận linh lực bảo hộ đỏ ngang v ẫ nhưng mà ngay tại độ chu sắp đụng đáy một khắp này lý tàng phong đột nhiên cảm giác được một khối lực lượng thần bí nâng độ chu độ chu chậm rãi rơi vào trên mặt đất đám người bình yên vô sự chúng ta chúng ta còn sống chu ấn không dám tin tưởng mở to mắt nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ l ắ m trong mắt tràn đầy kinh hỷ quá tốt rồi chúng ta còn sống đường ra đám người cũng hoan hô lên sống sót sau hai nạn vui sướng để bọn hắn tạm thời quên sợ hãi lý tàng phong thở dài một hơi ngồi liệt ở trên thuyền vừa rồi một phen thao tác để linh lực của hắn cơ hồ tiêu hao hầu như không còn cung cấp linh lực hai vị hóa huyền trưởng lão càng là lộ ra hề vải sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh như tờ giấy khí tức yếu đất h i ệ n nhiên là tại chiến đấu mới vừa rồi hao phí không ít tinh lực trưởng lão các ngươi thế nào triệu đũ vội vàng chạy đến hai vị trưởng lão thân bên cạy thăm cầm kiếm trưởng lao khoát tay、háo. suy yếu nói ra không sao chỉ là linh lực tiêu hao quá độ nghỉ ngơi một trận thuận tiện t h i triển h ỏ a d i ễ m thần thông trưởng lão cũng nhẹ gật đầu biểu thị chính mình còn có thể chịu đựng được lúc này đám người ngắm nhìn bốn phía phát hiện chính mình thân ở một cái cự đại trong huyệt động hang động trên vách tường lóe ra tia sáng kỳ dị phản phất khảm nạm lấy vô số viên bảo thạch trên mặt đất hiện đầy các loại đường vân kỳ quái nhìn mười phần cổ lão giống như là trận văn đây là địa phương nào triệu n u tò mò đánh giá chung quanh ngọc bội trong tay của nàng càng thêm lộ ra sáng tỏ không biết nhưng nơi này nhìn không đơn giản lý tàng phong đứng dậy cảnh giác nhìn xem một phía hắn tại nhìn quanh muốn nhìn một chút là cái gì nắm bọn hắn một chút nhưng lại không có cái gì phát hiện cái này khiến hắn rất là nghi hoặc hắn để tiểu vũ dò xét một chút tiểu vũ là một loại khác sinh vật lại cảm giác mạnh hơn hắn mạnh quá nhiều có thể sẽ có chút thu hoạch thế nhưng là cuối cùng tiểu vũ cũng là nói cho hắn biết cái gì cũng dò xét không đến mọi người tới đi trở về đ ậ u tiếng bước chân kia tại trống trải trong huyệt động quanh q u ầ n lộ ra đặc biệt rõ ràng chương 181, phệ linh đặc mạng chương một r ư ơ i mốt phệ linh đặc mạng lý tàng phong tóc à y ánh mắt tại bốn phía bắc văn càng xem càng cảm thấy dưới chân địa phương này lộ ra c ủ quái mới đầu hắn chỉ liếc thấy trên mặt đất loáng thoáng có chút đường vân cũng không để ở trong lòng có thể giờ phút này khi hắn ổn định lại tâm thần tinh tế quan sát những này nhìn như tạp nhạp đường vân lại dần dần trong mắt hắn phát họa ra một cái phức tạp mà tinh diệu đồ án một cái trận pháp mà lại tuyệt không phải phổ thông trận pháp lý tàng phong trong lòng thầm r u n lấy hắn đối với trận pháp hiểu rõ dạng này tinh diệu trận pháp nếu muốn hắn tự tay khắc họa cũng không phải chuyện dễ hắn quay đầu nhìn lại hồi tưởng lại vừa rồi cái k i ê cố vững vàng n â n độ thuyền lực lượng thần bí bừng tỉnh đại ngộ chắc là bọn hắn trong lúc vô tình chạm đến trận pháp một góc mới để tránh g lý tàng phong trong lòng giật mình ngay sau đó không do dự nữa phi thân lên thăng đến giữa không trùng đám người bị hắn câu này hấp dẫn ánh mắt cũng là không ngừng r i ó xét thế nhưng là cho dù lên lý tàng phong cũng là cẩn thận quan sát mới phát hiện mà bọn hắn từng cái không có chút nào trận pháp tạo nghệ như vậy càng là không thể nhìn thấy lý tàng phong phi thân mà tới ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới đường vân ánh mắt càng chắc chắn lần nữa khẳng định nói không sai đây chính là một cái truyền thông trận tiếng nói của hắn vừa dứt một đạo mang theo trào phúng thanh âm liền từ phía dưới chuyển đến nói nơi có chút bản sự vậy thật đúng là chỉ có một điểm âu dương thanh hai tay ô ngực khỏe m ô i khinh nét lên vòng một t dương thanh n ộ trong cái, cái này r như như h ánh mắt tràn đầy đố kỵ từ khi tại trên đỏ ngàn kiến thức đến lý tàng phong triệt lộ cái tiêm một tay đối với trận pháp tạo nghệ sau trong lòng của hắn tựa như chặn lại một khối đá lớn hắn nhưng là trấn hải tám trong tông trẻ tuổi nhất có triển vọng trận sư tại trận pháp chi đạo bên trên một mực tự cao tự đại bây giờ lại bị một cái không biết từ chỗ nào cái hạ giới người tới hạ thấp xuống cái này khiến hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này nghe vậy lý tàng phong cũng không có ý định cùng người này tại tranh luận cái gì chỉ là yên lặng quan sát bất quá cái này âu dương thanh nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý đại cá như vậy truyền tống trận sử dụng một lần ngược lại là thật sẽ tiêu hao không ít linh thạch linh lực nhưng là tương ứng truyền tống khoảng cách cũng là trở nên tự xa không gì sánh được truyền tống trận này là thông hướng nơi nào không dung lý tàng phong suy tư triệu n u ngọc đội trong tay đột nhiên phát ra một trận chấn động nhẹ nhẹ đánh gây suy nghĩ của hắn tìm được phụ thân ta ngay tại phía trước triệu n u trong thanh âm mang theo một k i a kinh hỷ vội vàng triệu ra đám người ngay vậy lập tức thu thập tâm tình tiếp tục tiến lên giờ phút này trên mặt bọn họ mang theo sán lạn dáng tươi cười dù sao người này nếu là tìm được thù lao của bọn hắn cũng sẽ tới tay lý tàng phong mặc dù trong lòng vẫn đối với truyền tống trận kia sự t ì n h còn có lo nghĩ nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể tạm thời bông xuống triệu n u thế nhưng là hứa hẹn hắn đại võ tiểu thế giới bọn hắn dọc theo một đầu chật hẹp tiểu đạo tiến lên bốn phía x ư ơ n g ngủ càng đồng đậm phảng phất đưa thân vào một mảnh hỗn độn bên trong tất cả mọi người mười phần t h n t r ư ơ n g mà lý tàng phong cũng là cho x ỉ bạ c h è n nói ra nếu có cái gì dị thường phải tùy thời thông chi hắn x ỉ bạ c h è n biết mức độ nghiêm trọng của sự việc cho nên ngựa khí cũng là nghiêm túc khẳng định trả lời không bao lâu trước mắt bọn hắn xuất hiện một mảnh kỳ lạ rừng tây nói là rừng tây nhưng không thấy một mảnh lá xanh chỉ có lít nha lít nhít khô đằng quấn quýt nhau giống như vô số đầu vạn vèo rắn tại mờ tối tia sáng bên trong lộ g a đặc biệt tâm trầm dưới chân c ả n h khô là hẻo v ứ a phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang tại yên t ĩ n h trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt trói thai mỗi người đều cảnh giác quan sát đến bốn phía nhưng là cẩn thận tìm kiếm nhưng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào nơi này địa phương thật đúng là quái dị giống như cảm giác vô dụng một dạng triệu đu đi tại giữa đội ngũ con mắt càng không ngừng tại bốn phía tìm kiếm đột nhiên ánh mắt của nàng dừng lại tại cách đó không xa một bộ thi thể bên trên thi thể kia đã khô cạn làn da áp sát vào trên xương cốt giống như là bị thứ gì hút khô hết n h c h ỉ còn lại có một bộ da bọc xương thể xác triệu đu trong lòng giật mình nàng nhận ra người này chính là phụ thân nàng người trước đó nàng từng từ trong thủy tinh nhìn thấy hắn từ cổ lộ chạy trốn không nghĩ tới lại chết tại nơi này mọi người coi chừng nơi này chỉ sợ gặp nguy hiểm triệu nhu phát giác được bầu không khí dị thường thấp giọng nhắc nhở đám người nhao nhao gật đầu bước chân càng thêm cẩn thận nhưng mà bọn hắn tìm tòi một vòng trừ bộ thây khô kia cũng không phát hiện cái khác chỗ dị thường triệu nhu cố nén bất an trong lòng tiếp tục tìm kiếm phụ thân tung tích rốt cục tại rừng cây chỗ sâu nàng nhìn thấy một khối to lớn thủy tinh trong thủy tinh loang văng có một bóng người chính là phụ thân của nàng triệu trụ thiên phụ thân triệu n u kích động vào tới lại bị bên cạnh t r ư ở n g lão kéo lại coi chừng có bẫy trường lão này cho mày trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác hắn nhìn xem cái này thủy tinh phát hiện đây là triệu gia bí thuật thủy tinh lao t ủ tại nguy cơ sinh tử lúc có thể dùng để bảo hộ tự thân bền bị không thể phá nhưng kỳ quái là nơi này nhìn như bình tĩnh cũng không có rõ ràng nguy hiểm triệu trụ thiên tại sao lại sử dụng bực này bí thuật bảo vệ mình lý tàng phong nghe t r ư ở n g lão lời nói không khỏi lui hai bước đi tới đám người ở giữa nếu là có nguy hiểm lời nói chung quanh đều có người tại hắn cũng có thể kịp thời phản ứng ngay tại trường lão trong lúc suy tư chung quanh cô đẳng đột nhiên bắt đầu chuyển động b ọ là những c người này đều có thủ đoạn thế nhưng là không kịp thi triển lại đám người hoảng sợ phát hiện những cái kia bị khô đằng quân lấy người trong thân thể huyết mục đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị hút khô trong nháy mắt liền biến thành từng bộ thấy khô không tốt nhanh công kích triệu đu bên cạnh hóa huyền cảnh giới trưởng lao la lớn hãn tuy bị tiêu hao đại lượng linh lực thế nhưng là còn có thể thi triển thủ đoạn trong tay xuất hiện một đám lửa đỗng nhiên hướng những cái kia khô đằng ném đi hòa diễm trong n g á y mắt đem một mảnh khô đằng bao phủ nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh những cái kia khô đằng vậy mà hoàn toàn không sợ hòa diễm tiếp tục hướng đ á m người đánh tới làm sao có thể trường lão mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh còn không chờ hắn kịp phản ứng một cây trang kiện khô đằng đã quấn lên thân thể của hắn trường lão l i ề u mạng dãy r u ộ n ý đ ồ tránh thoát khô đằng trói buộc nhưng này khô đằng lực lượng cực lớn hắn dây r u ộ ra tốn công vô ích trong nháy mắt trưởng lão cũng bị hút khô h ế t đ ụ trở thành một bộ thầy khô l không muốn bọn hắn sẽ hao tổn nơi này hắn huy kiếm c h ậ n động thế nhưng là có thể phá hóa huyền sang ngàn giáp chương một trăm tám mươi mốt phệ linh đ ằ n g mạng hai gia linh kiếm vậy mà đối với những dây leo kia không có nửa phần hiệu quả thậm chí dây leo kia vung vẩy tới còn đem cầm kiếm trưởng láo một chút đánh ngã xuống đất dây leo này tựa như là khắc tinh của bọn hắn một dạng lý tàng phong trong lòng h ã i nhiên hóa huyền cảnh giới cường giả tại cái này quỵ dị khô đằng trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích bọn hắn những người này lại nên như thế nào ứng đối lúc này trang diện đã hoàn toàn mất không chế khô đằng giống như thủy chiều vào tới đám người chạ tuần h thương thẳng trọng. c này g ấn cũng là ngon nhân vì mạng sống trực tiếp giật xuống chính mình cánh tay phải thì tươi đoạn tạ bã máu me đầm địa triệu nhu nhìn trước mắt thảm trạng đem phụ thân thu nhập thanh đồng bàn bên trong sau đó chạy đến lý tàng phong bên người trong ánh mắt tràn đầy cầu cứu ý vị lý công tử chúng ta nên làm cái gì triệu nhu thanh n â m mang theo vẻ run r à y nàng đem lý tàng phong xem như cứu tinh lý tàng phong trong lòng cũng là lo lắng v ạ n phần nhưng hắn biết giờ phút này nhất định phải tỉnh táo hắn ngắm nhìn một phía ý đồ tìm kiếm c ô đằng được điểm có thể nghĩ pháp là tốt hiện tại hắn căn bản liền không có suy nghĩ hắn có truyền thống trận có thể trong nháy mắt rời đi nơi này còn có thể mang lên triệu nhu cùng rời đi nơi này nhưng là hiện tại chu gia đường gia âu dương gia người đều ở chỗ này mình nếu là mang theo triệu n u ra ngoài vạn nhất có cái gì tiếng gió truyền đi chính mình có thể gánh vác không nổi ba nhà này người nhưng là nếu là chỉ là chính mình chạy trốn sống ngược lại là có thể sống có thể triệu n u đã là đem phụ thân của nàng tìm tới chính mình khoảng cách đại võ tiểu thế giới thủ lao cũng là cách xa một bước liều vẫn là phải đụng một cái lý tàng phong t ừ chính mình thanh đồng bàn bên trong lấy ra bốn thanh lệ n h kỳ cái này bốn thanh lệ n h kỳ thật không đơn giản là lý tàng phong căn cứ tứ tượng chi lực tỉ mỉ chế tác m à t h à n h chính là trước mắt hắn có khả năng bố trí ra phòng ngự mạnh nhất kết giới là hắn nghỉ vào lấy hắn một người toàn lực thôi động bên dưới trận pháp này có thể chống đỡ cản hóa huyền cảnh giới cao thủ chi uy nếu là nhiều người như vậy toàn bộ lấy linh lực dốc và o ở trong phát huy vi lực sẽ càng lớn giờ phút này đã lâm vào như vậy tuyệt cảnh bây giờ không có những biện pháp khác chỉ có thể mạo hiểm thử một lần cái này tứ tượng lệnh k ỳ uy lực nếu ngay cả cái này ngưng tụ tâm huyết của mình phòng ngự kết giới đều ngăn cản không nổi nguy cơ trước mắt vậy hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ cái này sẽ muốn tới tay thủ lao thoát đi nơi đây ngay tại trong đầu hắn suy nghĩ phi tốc chuyển động trong chiếc mớm này chung q u n h thảm trạng càng nhìn thấy mà giật mình nương theo lấy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn người chung quanh đã có hơn phân nửa ngã xuống đằng mạn phía d ư ớ i cứu mạng a ta không muốn chết ở chỗ này âu dương thanh trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng hắn dốc hết toàn lực t h i triển ra chính mình đắc ý nhất trận pháp kết giới trong lúc nhất thời quang mang lấp lóe một cái tản ra quang mang nhu hòa hộ thuẫn đem hắn bao phủ trong đó nhưng mà dây leo kia lực lượng thật sự là quá mức khủng bố vô tình đánh thẳng vào âu dương thanh trận pháp cơ hộ là trong nháy mắt cái kia nhìn như kiên cố trận pháp tựa như cùng yếu đớt pha lê bình thường bị dễ dàng đánh tan mọi người toàn bộ tới rót vào linh lực lý Tàng Phong lớn tiếng la lên, trong tay hắn bốn cái tiểu kỳ như là sao trổi b ắ n ra, à vững vàng cắm ở bốn cái phương vị trong chốc lát phong vân b i ế n sắc tứ tượng h u y ễ n thân hư ảnh chậm rãi hiện hiện thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ thanh long lốn lượn xoay quanh dâu rồng phiêu động bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi bà khí chu tước vũ cánh quanh thân hỏa diễm cháy hừng hực đem chung quanh hắc cám đều xua tán đi mấy phần huyền vũ trầm ổn nặng nghề trên mai g ù a phù văn hắc cám đều xua tán đi mấy phần huyền vũ trầm ổn nặng nghề trên mai giùaoao nhau hướng phía tứa đem tự thân linh lực không muốn sống bình thường liên tục không ngừng rót vào trong đó đây là thời khắc sống còn không dung nửa phần l ư ờ i biếng lý tàng phong đứng tại trung tâm t r ậ n pháp cái chán hiện đầy mồ hôi m ị n hắn có thể cảm nhận được cái này tứ tượng kết giới tại mọi người linh lực ra chỉ bên dưới càng vững chắc nhưng những cái tia khô đằng công kích cũng dị thường máy liệt từng cơn sóng liên tiếp phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng một cây như thùng nước phẩm chất khô đằng như là một phát đạn tháo hung hăng đụng vào tứ tượng trên kết giới thanh long hư ảnh trong nháy mắt bị chấn động đến lay động phát ra một tiếng long ngâm lý tàng phong kêu lên một tiếng đau đ ớ n khoe miệm tràn ra một tia tiên huy cùng lúc đó bạch hổ hư ảnh cũng không cam chịu yếu thế đ ỗ n g nhiên nào về phía cây kia khô đằng sắp bén vớt hổ hung h ă n g trộm vào trên dây leo khô đem nó cầm ra từng đạo thật sâu vết rách nhưng mà khô đằng số lượng thực sự nhiều lắm vừa đánh lui một cây lại có mấy mười cái từ bốn phương tám hướng đánh tới chu tước hư ảnh p h u n ra từng đạo hòa diễm ý đồ ngăn cản khô đằng tiến công thế nhưng chỉ là hơi chỉ hoãn bọn chúng tốc độ tấn công huyền vũ hư ảnh thì toàn lực thủ hộ lấy đám người cái kia kiên cố mai rủa chặn lại đại bộ phận khô đằng công kích nhưng mỗi một lần va chạm đều để huyền vũ hư ảnh không ngừng run rẩy ph tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong đám người dần dần cảm thấy lực bất thòng tâm linh lực tiêu hao như là nước chảy rất nhiều người sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy khí tức cũng biến thành yếu ớt chu ấn lúc trước trong công kích bị trọng thương lúc này hắn dựa vào tứ tượng kết giới bên d ư ớ i miễn c ư ơ n g chống đỡ lấy thân thể trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng chẳng lẽ chúng ta hôm nay đều phải tán thân nơi này sao đường ra hai người kia cũng là mang theo ánh mắt tuyệt vọng mà cái kia âu dương t h à n h đã sớm mất đi đấu trí hắn nhìn ra cái này tứ tượng trận rất h u n diệu cũng không có dây leo khô này có thực lực triệu nhu n ắ m thật chặt n ắ m đấm nàng không cam tâm nàng mới tìm được phụ thân của mình lý công tử ngươi nhất định còn có biện pháp đúng hay không trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với lý tàng phong chờ mong lý tàng phong không có trả lời hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung ở duy trì tứ tượng trên kết giới hắn biết một khi kết giới p h á thoái bọn hắn tất cả mọi người đem khó giữ được tính mạng nhưng theo thời gian trôi qua hắn có thể rõ ràng cảm giác được kết giới lực lượng tại dần dần yếu bớt mà khô đẳng công kích lại không chút nào yếu bớt dấu hiệu nhưng vào lúc này lý tàng phong đột nhiên trong lòng hơi đậu trong đầu của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu vì cái gì triệu trụ thiên có thể còn sống sót mà những người khác bỏ mình tại chỗ hắn hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy cô kia khô cạn thi thể cùng những cái kia bị khô đằng hút khô huyết một người trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán chẳng lẽ là linh lực lý tàng phong thấp giọng lẩm bẩm hắn nhớ ký tại triệu gia bí thuật thủy tinh trong lao tủ triệu trụ thiên ở vào một loại tương đối trạng thái phong bế có lẽ chính là bởi vì dạng này linh lực của hắn không có bị khô đằng cảm giác được cho nên mới may mắn thoát khỏi tại khó mà những người khả có cùng khô đằng trong quá trình chi không ngừng mà phóng thích linh lực ngược lại hấp dẫn càng nhiều khâu đẳng trở thành mục tiêu của bọn nó nghĩ tới đây lý t à n g phong trong lòng vui mừng hắn cảm thấy mình khả năng tìm được phá giải trả nguy cơ này mấu chốt hắn hít sâu một hơi bắt đầu ở tứ tượng kết giới trên cơ sở nhanh chóng bố trí một cái ngăn chặn linh lực chật pháp hai tay của hắn như là huyễn ảnh bình thường không ngừng mà trên không trung vẽ lấy phù văn người chung quanh nhìn thấy cử động của hắn mặc dù không biết hắn đang làm cái gì nhưng đều lựa chọn tin tưởng hắn tiếp tục toàn lực rót vào linh lực duy trì lấy tứ tượng kết giới thời gian từng giây từng phút trôi qua lý tảng phong sắc mặt càng ngày càng tái、nhận. nhưng hắn không có chút nào dừng lại trong tay động tác rốt cục theo cái cuối cùng p h ủ văn vẽ hoàn thành một cái trong suốt trận pháp chậm dại bao phủ lại đám người kỳ tích phát sinh những cái kia nguyên bản đ i ê n c u ầ n công kích khô đẳng tại tiếp xúc đến cái này ngăn chặn linh lực trận pháp sau đột nhiên giống như là đã mất đi sức sống bình thường nhao nhao đình chỉ công kích chậm dại thu về mọi người thấy một màn này đều sợ n g â y người bọn hắn không thể tin được như vậy nguy cơ vậy mà liền dạng này bị lý tàng phong dễ dàng hóa giải thành công lý công tử người quá lợi hại triệu đu trong mắt lóe ra nước mắt những người khác cũng đối lý tàng phong ném cặp mắt kính n g lý tàng phong suy yếu cười cười kỳ thật hắn cũng là chỉ là tìm vận may mà thôi vừa rồi hắn liền suy nghĩ nếu như phương pháp này vẫn không được vậy hắn sẽ phải trượt chương một trăm tám mươi hai bất quá chỉ là một cái hạ giới người mà thôi chương một trăm tám mươi hai bất quá chỉ là một cái hạ giới người mà thôi lý công tử thủ đoạn kỳ thần để lão phu thêm kiến thức vị t ê u hóa huyền cảnh giới trường lão nhìn về phía lý tàng phong tán thưởng một câu sau đó nhìn về phía mình người huynh đệ kia theo sau chính là một tiếng trọng lực thở dài mấy trăm năm tu hành không nghĩ tới sẽ hao tổn ở chỗ này lý tàng phong hướng nó thi lễ một cái biểu thị ai điếu trong thời gian ngắn như vậy ngươi lại có thể bố trí một cái hoàn mỹ như vậy tuyệt linh c h â n pháp một chút linh lực đều không bỏ sót âu dương thanh nằm dạp trên mặt đất nhìn xem hắn càng xem càng cảm thấy chân kinh hắn ngẩng đầu nhìn về phía lý tàng phong trong ánh mắt kia lại có một tia s á t ý chỉ bất quá lý tàng phong không thể trông thấy hắn đang suy nghĩ làm sao chạy khỏi nơi này những dây leo này đến tột cùng là cái gì lại có lớn như thế vi năng hóa huyền cảnh giới cũng không là đối thủ thậm chí có thể trong nháy mắt hút h ế t đ ụ lý tàng phong bắt đầu quan sát những dây leo kia thế nhưng là nhìn qua nhưng không có phát hiện cái gì dị thường lúc này đường ra đường việt nói ra thứ này làm sao có chút giống vệ linh của mạng nghe được vệ linh của mạng cái kêu hóa huyền cảnh giới trưởng lão sắc mặt biến đổi kinh chép miệng mà ra nói không có khả năng thứ này làm sao có thể còn có nghe được vị trưởng lão này như vậy kinh ngạc lý tàng phong nhìn về phía triệu nhu t h ấ p giọng hỏi thăm đó là vật gì triệu nhu trầm m ặ t một hồi nói ra ngươi cũng thấy c h ấ n hải t ô n g sự lý tàng phong nhẹ gật đầu vậy khẳng định là tự nhiên triệu nhu nói tiếp tám tộc cầm đầu là l a n g tộc l a n g tộc tiền bối một người liền đã bình định vô tấn hải lớn nhất dị yêu xào huyệt bây giờ hiện tại trấn hải tông chính là xây dựng ở cái kia bị bình định dị yêu xào trên huyện mà cái kia lăng tộc tiền bối lớn nhất thủ đoạn lý tàng phong thấy vậy nói tiếp lớn nhất thủ đoạn chính là cái này phệ linh của mạng triệu nhu gật đầu cái kia lăng ra tiền bối đại thủ đoạn chính là cái này phệ linh của mạng nhưng là tại tiêu diệt dị yêu hậu nó cũng không kiểm soát để tám tộc không ít người đều chết bởi đằng mạng phía dưới cuối cùng dùng cái giá cực lớn mới đưa nó cho diệt trừ triệu nhu nhìn bốn phía lập tức cảm khái nói ra đây là tám tộc bí ẩn chỉ là không nghĩ tới nơi này còn có bất nói nhiều lời trước ngẫm lại làm sao chạy trở về đi c hắn hắn h có có âu dương thanh ngươi khả năng nghĩ đến biện pháp đường c h i ệ u mới nói được nơi này liền lắc đầu thậm chí còn gièm pha nói một câu hỏi ngươi cũng không có tác dụng gì nói đường triều hướng lý tàng phong chắp tay cúi đầu khiêm tốn nói ra lý công tử có thể có biện pháp gì âu dương thanh bị như vậy không nhìn trong mắt oán khí càng lớn nhưng hắn đúng là không có bất kỳ biện pháp nào lý tàng phong suy nghĩ một lát sau nói ra đem cái này tuyệt linh trận pháp cải thành di động trận pháp đến lúc đó đường cũ trở về rời đi nơi này là được rồi có thể di động trận pháp âu dương thanh nghe đến đó lập tức nhũ mạy làm mắt đám người nghe được ngữ khí của hắn quái dị liền nhao nhao hướng hắn nhìn bên này đi qua cái này khiến hắn giống như tìm tới tự tin bình thường ngữ khí cũng tới dương mấy phần muốn chế tác có thể di động trận pháp cái kia giống như đỏ ngang bình thường tìm tới thay vật chi thay mặt như vậy mới có thể di động thay thế có thể ngươi cái này tuyệt linh chi trận cùng bộ tại bốn cái tiểu kỳ bên trong cái này bốn cái tiểu kỳ lại nhất định phải c ắ m ở đối ứng với nhau tứ phương mới có thể phát huy công hiệu như vậy ngươi làm sao di động âu dương thanh nói đến đây trước mắt sau đó tự tin nói ra ta đối với trận pháp cũng là rất có nghiên cứu không bằng ngươi đem cái này tứ tượng trận trận pháp mạch lạc cáo chi tại ta hai người chúng ta liên thủ nghiên cứu tự có thể từ nơi này ra ngoài nghe được âu dương thanh lời nói lý t à n g phong không khỏi khỏe miệng giật một cái trận pháp mạch lạc cáo chi cho hắn hắn còn muốn thật là đẹp Trận tương pháp mạch lạc tương đương việt ớ công cho chính vận hành, nói cho hắn pháp đó l n g đường với đem chiều hai huynh đệ cũng làm mở miệng nói điều này cũng làm cho âu dương thanh tiểu nhân sắc mặt càng đắc ý vừa rồi t r ậ t vật đã toàn bộ bị hắn không hề để tâm lý tàng phong nhìn xem những người này đổ không nói gì dù sao những người này chỉ muốn sống sót nhưng là trong lòng của hắn khó chịu cũng là thật triệu tiểu thư lý mỗ lai này cũng vẹn vẹn vì ngươi đáp ứng thủ lao của ta mà ta cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn thận tâm mà vì lý tàng phong không nhìn đám người lập tức tay nâng trên tay lúc này bay lên mà đi bốn đầu linh lực xiềng xích rút ra tứ tượng trận cờ trận kỳ rút ra trong nháy mắt trận giới run run để trong lòng mọi người giật mình đúng vậy các loại bối rối lên tiếng lý tàng phong liền dùng cái tay còn lại khắc họa trận văn chuyển vận trên đó để tứ tượng trận trực tiếp ổn định lại chữ vị theo ta đi thôi lý tàng phong cất bước mà hướng trận pháp cũng là theo đi theo đi cái này khiến một mọi người ánh mắt c h ấ động sau đó theo sát mà đi mà âu dương thanh nhìn xem lý tàng phong lại là một lần tiện tay mà làm lúc này đồng tử lớn không thể tin liền như vậy thủ đoạn cho dù là phụ thân của hắn gia gia của hắn cũng làm không được đám người như vậy liền như vậy đường cũ trở về nguy hiểm duy nhất chính là đầu kia hóa huyền sang ngạc cũng may lý tàng phong cái kia tuyệt linh chất pháp đoạn tuyệt linh lực của bọn hắn như vậy cũng làm cho bọn hắn không có bị cái kia hóa huyền đại yêu cảm ứng được bọn hắn cũng là hữu kinh vô hiểm thông qua sa mạc đương nhiên chùa ế u kia bọn hắn cũng là lách đi qua mặc dù cái này vụ sinh đạo thượng còn có rất nhiều địa phương bọn hắn không có thăm dò thu hoạch cũng không tính quá nhiều thế nhưng là trải qua này một nhóm muốn giữ lại tính mệnh người cũng là không có ý nghĩ này trở lại trong đảo sương mù hay là lý tàng phong chữa trị triệu nhu đỏ ngang như vậy bọn hắn mới lái ra đảo sương mù bất quá bọn hắn là tại bắc hải bên trên thuyền nhưng là lúc đi ra lại là đến tây hải hải vượt rớt cục còn sống trở về có người đang hoan hô đường việt đường triều hai huynh đệ cũng là may mắn chính mình có thể còn sống triệu nhu trên khuôn mặt càng là mang theo dáng tươi cười lý tàng phong tâm tình thật tốt thù lao của hắn thế nhưng là tới tay mà duy nhất ánh mắt không đúng â u dương thanh nhìn xem lý tàng phong sát ý kia là càng ngày càng đậm đường việt đường triều hiện tại chúng ta cũng an toàn hai người các ngươi giúp ta giết hạ giới này người ta âu dương ra vì ngươi đường ra miễn phí duy trận một trăm năm âu dương thanh tìm tới đường việt đường chiều hai huynh đệ lúc này cho bọn hắn mở ra điều kiện tuyệt không giấu giếm âu dương h i n h ngươi đem huynh đệ của ta hai người xem như người nào phải biết chúng ta có thể ra đảo sương ngủ hay là dựa vào lý h i n h một màn này đến liền làm tá ma giết l ử a sự tình chúng ta nhưng làm không được đường việt khoát tay cự tuyệt đường chiều lại giống như nói điều kiện bình thường nói ra đương nhiên cũng không phải không thể làm nói ngữ khí của hắn giảm xuống mấy phần trừ phi đem ngươi âu dương ra cùng ta đường ra đụng vào nhau xích cưng đạo ngũ doanh đạo để cùng ta hai huynh đệ đường triều m i n h khẩu vị của ngươi cũng quá lớn đi hai cái này hòn đảo thế nhưng là ta âu dương ra khai thác linh thạch nơi trọng yếu lấy một cái hạ giới người mệnh đến nổi có chút không đáng à. âu dương thanh muốn cho hai người bọn họ chương một trăm tám mươi hai bất quá chỉ là một cái hạ giới người mà thôi hai giảm xuống điều kiện thế nhưng là hai người này liền cùng con rùa ăn quả cân giống như kiên quyết âu dương thanh nhìn xem lý t ả n g phong bóng lưng lập tức chỉ cảm thấy một cấu ngọn lửa vô danh bay lên mà lên nghĩ đến mình đã bị khuất nhục lúc này gật đầu t u t ta đáp ứng hai người các ngươi đường việt đường chiều hai người trên mặt ý cười nợ rộ càng sâu mà bên này triệu nhu còn tại cùng lý tàng phong nói chuyện phiếm lý công tử chuyến này nhờ có ngươi triệu nhu vì mình lựa chọn cảm thấy may mắn không phải vậy bọn hắn tuyệt đối không sống nổi lý tàng phong ngược lại là lộ ra k h á c h khí lấy người tiền tài cùng người tiêu thai triệu tiểu thư chớ có đáp ứng quên ta sự tình l i ệ n tốt triệu nhu nhẹ nhưng cười một tiếng đây là tự nhiên chờ ta về đến trong nhà giải phụ thân thoát khốn cái k i a phương tiểu thế giới tất nhiên quy về công tử lý tàng phong nghe này trên mặt vừa mới hiện lên một vòng mỉm cười không đợi nụ cười này hoàn toàn c h ẳ n ra trong đầu bỗng nhiên vang lên tiểu vũ thanh em rộn rập chủ nhân coi chừng trong chốc lát lý tàng phong toàn thân lông mau dựng đứng nhạy bén trực giác để hắn trong nháy mắt kịp phản ứng mũi chân hắn điểm nhẹ chu thân linh lực vận chuyển thì triển thân pháp cả người trong nháy mắt đ ộ t chạy trong c h ư ớ c mắt liền dừng thân giữa không trung bên trong thân xác hắn cảnh giác đ ỗ n g nhiên q u a y đầu nhìn về phía vừa rồi đứng b o n g thuyền chỉ gặp ba cây độc châm chính cắm vào nơi đó cây kim có chút rung động trên độc châm b ú c lên thăm t h ả n g khói đen vừa nhìn liền biết độc tính mãnh liệt lý tàng phong ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như ứng nhắm lại hai mắt để lộ ra lệnh leo hàn ý sắc ý không bị khống chế tại đáy m nụ cười kia để cho người ta không rét mà run hắn bước về phía trước một bước hai tay ôm ở trước ngực trong giọng nói mang theo một tia dối t r à ấ y náy l ý huynh thật xin lỗi hai huynh đệ chúng ta đánh trong đáy lòng cảm kích trước ngươi xuất thủ tương trợ phần ân tình này chúng ta ghi nhớ trong lòng thế nhưng là âu dương huynh mở giá cả thật sự là quá mê người để cho chúng ta huynh đệ hai người thực sự không cách nào kháng cự hắn liếm môi một cái cho nên ngươi liền ngoan ngoan chịu chết đi chỉ cần ngươi phối hợp huynh đệ chúng ta hai người cũng sẽ cho ngươi thông k h á i tuyệt không cha tấn ngươi mà lúc này âu dương thanh cũng không còn nguy trang hắn sải bước đi vào không trùng trong tay nắm một cái tản r a tia sáng kỳ dị trật bàn trên mặt hắn mang theo v ậ n v è o khởi ý hung tợn nói ra lý tàng phong ngươi tại v ụ sinh đảo thượng để cho ta mất hết thể diện hôm nay ta muốn giết ngươi đang khi nói chuyện trong tay hắn trận bàn quang mang đại thịnh ẩn ẩn có lôi điện ở trong đó tụ tập lý tàng phong nghe nói lời ấy chỉ cảm thấy tức giận bay lên phải biết bọn hắn mới thoát ly nguy cảnh mà thôi hử chỉ bằng mấy người các ngươi cũng nghĩ lấy tính mạng của ta lý tàng phong thanh em trầm thấp hữu lực ở trên mặt biển quanh quẩn chấn người mảng nhĩ bị đau đớn hắm chắc quả đấm kích phát vạn linh thân thể thực linh lực trong cơ thể như là một tầng sáng chói h à o q u a n g màu vàng từ hắn trên làn da bay lên dần dần ngưng tụ thành một tầng không thể phá vỡ áo giáp âu dương thanh thay thế trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng nhưng rất nhanh lại bị mánh liệt hận ý thay thế trong tay hắn trận bàn q u a n g mang trói mắt trên bầu trời phong vân biến sắc nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị mây đen bao phủ c u ầ n c u ộ n tiếng sấm từ tầng mây chỗ sâu chuyển đến ngay sau đó t ừ n g đạo tráng kiện lôi đình lôi c u ố n lấy khí tức hủy diện hướng phía ly tàng phong bổ xuống cùng lúc đó cồn phong gào thét sóng biển nhấc lên cao mấy trục trượng trong đó còn kèm theo sắc bén băng l tạo thành thủy hỏa giao hòa khủng bố tư thế công kích âu dương thanh trong tay tên là âm dương ngũ hành trật bản không thể làm gì ngũ hành biến âm dương chính là hắn đại s á t khí lý tàng phong tốc độ nhanh đến cực hạn lưu lại từng đạo tàn ảnh tại lôi đỉnh cùng sóng biển ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên để âu dương thanh công kích nhao nhao thất bại đang tranh né công kích khoảng cách lý tàng phong tay phải nhẹ nhàng vung lên cổ thương trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn đến nơi đây đã lâu như vậy hắn còn chưa dùng qua kiếm pháp hiện tại tứ tượng đều có huy thân giờ phút này thì triển thoát ly t h â n kiếm hướng phía âu dương thanh đánh tới thanh long dẫn đầu làm khó dễ nó mở ra miệng to như chậu máu phun ra một đạo màu xanh long viêm chỗ đến nước biển trong n g á y mắt sôi trào hóa thành nước hơi nóng tràn ngập trên không trung bạch hổ theo sát phía sau sắp bén b u ố t hổ lõe ra hàng quang hướng phía âu dương thanh ngực t r ụ c tới chu tước trong miệng phun ra hỏa diễm như là từng viên lưu tinh đang thiếu đốt đánh tới hướng âu dương thanh huyền vũ thì thuẫn canh giữ ở lý tàng phong trước người hóa thành bình chướng có thể tùy thời ngăn cản âu dương thanh phản kích thời khắc này âu dương thanh nhìn thấy tứ tượng v i thân vội vàng điều động trận bàn lực lượng Tại t r ư ớ c người mình hình thành một ì ì n n h h cỗ khí t đạo n gâm thải bàn l chầm quỷ dị từ trên h người n bọn họ phát ra phá kết giới đường đường người, tiếng, không nhau, thời kết tấn, tức khí tức gâm chầm quỷ dị từ trên người bọn họ phát ra không khí chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống phản phất tiến nhập hầm băng bình thường mặt biển đều có miếng băng mỏng ngưng kết ngay sau đó hai cái hư hảo linh hồn h u y ễ n ảnh từ phía sau bọn họ chậm rãi hiện hiện hai cái này h u y ễ n ảnh hình dạng mơ hồ nhưng lại tản ra mãnh liệt linh hồn ba động để cho người ta không d é t mà run hai cái này linh hồn h u y ễ n ảnh dương nhanh múa vớt hướng phía lý tàng phong đánh tới tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền tới đến trước mặt hắn lý tàng phong cảm nhận được linh hồn h u y ễ n ảnh mang tới uy hiếp hắn vội vàng vận chuyển linh lực trong cơ thể tăng cường bất diệt kim thân phòng ngự linh hồn viễn ảnh đâm vào kim thân phía trên mặc dù kim thân không việc gì thế nhưng là lý tàng phong lại là mãnh liệt lui về phía sau lại chỗ ngực chuyển đến đau nhức kịch liệt đây chính là đường linh hồn này huyễn ảnh tựa hồ có thể không nhìn phòng ngự vật lý bất quá bọn hắn là linh hồn thân thể tứ tượng cùng là huyễn thân là có thể khắc chế nghĩ tới chỗ này lý tàng phong huy động trong tay cổ thường ẩn có tứ tượng chi lực một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía hai cái linh hồn huyễn ảnh c h ạ m tới kiếm khí chạm tại linh hồn huyễn ảnh bên trên phát ra một trận tư tư tiếng vang linh hồn huyễn ảnh thân thể xuất hiện từng đạo vết rách đường chiều cùng đường việt minh đệ hai người sắc mặt đại biến bọn hắn không nghĩ tới lý tàng phong lại có thể ngăn cản được linh hồn của bọn hắn thuật pháp bọn hắn vội vàng tăng lớn linh lực truyền vận chữa trị triệu đu thanh em đột nhiên vang lên nàng nhìn xem trận này hỗn loạn chiến đấu lớn tiếng quát lớn huynh đệ đ ừ n g ra âu dương thanh các ngươi chẳng lẽ quên sao nếu như không có lý tàng phong chúng ta đều chết tại sương mù sinh đ ả o mà lại lý tàng phong là người của lý gia há lại các ngươi muốn giết cứ giết âu dương thanh nghe được triệu n u lời nói trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh triệu đu hắn bất quá là một cái hạ giới người thôi ta khuyên ngươi không cần vì một cái hạ giới người c u n g tạ o bọn họ hai nhà trở mặt hôm nay ta giết định hắn hắn vừa nói một bên điều khiển trật bàn tiếp tục phát động công kích lúc này triệu gia vị tiêu hóa huyền cảnh giới trưởng lão cũng tới đến triệu n u bên người hắn đối với triệu n u khẽ lắc đầu ra hiệu nàng không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng triệu n u nhìn về phía hắn trưởng lão làm sao ngay cả n g ư ờ i cũng đây là giữa bọn hắn đ ơ n đoán chúng ta hay là không nên đ ú n g tay tốt h ư ớ n g hồ âu dương thanh nói không sai cái này lý tàng phong bất quá chỉ là cái hạ giới người mà thôi không cần thiết vì hắn đắc tội hai nhà lý tàng phong nhìn thấy triệu n u vì chính mình nói chuyện trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m nhưng khi hắn nhìn thấy âu dương thanh bộ kia ngang ngược càn dỡ sắc mặt cùng triệu gia trưởng lão cái kia thái độ lạnh lúng lựa g i ậ n trong lòng cũng không còn cách nào ức chế đã các ngươi đều tuyệt tình như thế vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí chương một trăm tám mươi ba quá muộn chương một trăm tám mươi ba quá muộn chính mình cứu được bọn hắn bây giờ mới ra vụ s i n h đạo cái này âu dương thanh liền muốn lấy muốn giết hắn như vậy để lý tàng phong không thể nhịn được nữa nếu là cái kia vương chấn cùng chu ấn lý tàng phong không muốn chân chính cùng bọn hắn động thủ nguyên nhân là hai người này cũng không mang theo chân chính sát ý có thể cái này âu dương thanh không giống với vậy đối với hắn sát ý đã có thể từ trong con mắt của hắn nhìn ra lý tàng phong không còn nói nhảm đưa tay hướng về mặt biển bỗng nhiên một chảo chu thân kim cương chi lực phun trào lại sinh sinh nắm lên một tòa hải sơn hướng phía âu dương thanh h u n g h ă n g đ ậ p tới hải sơn lôi cuốn lấy nước biển như là một viên t ừ trên trời giáng xuống cự hình đạn pháo khí thế kinh người âu dương thanh t h ấ y thế lập âm dương ngũ hành trận bản để đặt tại trước mặt trong miệng hét lớn huyền long sơn trong một chớp mắt trận bản quan g mang đại thịnh một tòa to lớn vô cùng ngọn núi sơn phong thư ảnh h i ể n hiện cùng cái kêu bay tới hải sơn tương xứng hai núi chạm vào nhau phát ra đinh thái nước cóc tiếng vang phản phất là thiên lôi đối oanh kích thích khí lưu để nước biển chung q a n h nhắc lên cao mấy chục triệu sóng lớn lý tàng phong biết âu dương thanh nam hiểu trật pháp không muốn cùng hắn tiêu hao thêm tâm niệm v ừ a động trong tay gai d e n hát thứ như một đạo tia chớp màu đen lặng yên không một tiếng động hướng phía âu dương thanh v ọ n tới lý h i n h ngươi tại sao có thể có thủ đoạn hạ lưu như thế một mực đứng ngoài quan sát đường việt đột nhiên mở miệng hắn đồng tử đen kịt có thể nhìn thấy gai d e n hát thứ uy tích lời còn chưa dứt hắn cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái ngọc thạch truy nhỏ truy nhỏ trong nháy mắt bay lên mà lên đối với trước mặt không khí hung hăng một truy trong nháy mắt trước mặt không gian phản phất bị đọc lại gai đen hát thứ bị gắt gao ngăn tr lý tàng phong tức giật quát thanh em như là quần quận lôi mình ở trên không mặt biện quanh quẩn đường việt cười lạnh một tiếng một cái hạ giới người cũng giảm khẩu suất của ngôn ta có thể nhìn ra ngươi mặc dù thực lực bất phẳng nhưng âu dương minh mở bảng giá quá cao cho nên ngươi hay là chết đi nói đi hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn ngọc thạch kia truy nhỏ trên không trung ông ông tác hưởng trên thân truy có phủ văn lấp lóe từng đạo vô hình ba động lấy truy nhỏ làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán đem lý tàng phong ba cùng một cái c h ư ớ c mắt lý tàng phong cảm giác mình giống như là lâm vào vũng bùn âu dương thanh thì là thừa dịp khe hở này lần nữa thôi động âm dương ngũ hành trận bàn trên trận bàn quang mang lưu chuyển năm loại màu sắc quang mang đan vào một chỗ hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng đem hắn bao phủ trong đó đồng thời lồng ánh sáng bên trong lại tuôn ra vô số đạo âm dương phủ văn như là linh động giang t r ư ở n hướng về lý tàng phong quấn quanh m ặ đi lý tàng phong không tránh không nẽ kim cương chi lực ngương tụ tại hai tay đông nhiên đẩy về phía trước r a màu vàng trưởng ấn cùng âm dương phù văn đụng vào nhau phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn phù văn tại trưởng ấn trùng kích vào nhau nhau p h á toái nhưng càng nhiều phù văn lại từ trong trận bàn quân ra kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hử chỉ bằng những này cũng nghị vây k h â ta lý tàng phong l á n h hử một tiếng thần linh mạch mở công pháp lại lần nữa được gia trì tránh thoát ngọc thạch truy nhỏ trói buộc giống như một đạo thiểm điện màu vàng giống như phóng tới âu dương thanh tốc độ của hắn cực nhanh những nơi đi qua không khí bị xé nứt lưu lại một đạo thật dải khí lãng màu trắng âu dương thanh thấy thế. sắc mặt biến hóa hắn vội vàng trước người bố trí trọng lực trận pháp t ừ n g đạo màn sáng cùng phù văn đan vào một chỗ tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến nhưng mà lý tàng phong nhưng không có lùi bước chút nào ý tứ hắn đi vào phòng tuyến trước thi triển kim thân pháp tượng trăm mét cự nhân trong nháy mắt xuất hiện đ ỗ n g nhiên vung ra một q u y ề n một q u y ề n này ẩn chứa lực lượng vô tận không khí phảng phất bị áp súc thành thực chất phát ra chói hai tiếng rít theo một tiếng vang thật lớn trận pháp phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ ở trên thuyền gậy mất một cánh tay chu ấn thấy vậy ánh mắt chất động thì thảo nói ra hắn tại cùng ta giao thủ thời điểm hoàn toàn không cần ra thực lực mà bên này âu dương thanh bị lý t à n g phong cố này lực lượng khổng lồ chấn động đến liên tiếp lui về phía sau khoe miệng cũng tràn ra một tia tiên huyết nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình lần nữa thôi động trận bàn ta giết n g ư ơ i để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta âm dương ngũ hành trận bàn chân chính uy lực âu dương thanh trong mắt điên cuồng càng sâu hắn không thể tin được lý t à n g phong trừ trận pháp tạo nghệ cao như thế thực lực còn như thế mạnh hắn hét lớn một tiếng trận bàn quang mang đại thịnh ngũ hành tri lực p h o n trào thổ chi lực ngưng tụ thành một tòa nham thạch to lớn cự nhân cầm trong tay cự phủ hướng phía lý tảng phong bồ tới thủy tri lực hóa thành một đầu mãnh liệt thủ hỏa chi lực hình thành một vùng b i ể n lửa đem hắn bao phủ trong đó phong chi lực hội tụ thành vô số đạo sắc bén phong nhận như mưa rơi m ộ t chi lực thì sinh ra vô số đằng m ạ muốn đem hắn trói buộc chặt lý tàng phong thân ở ngũ hành này chi lực trong gây công nhưng không có mảy may bối rối hắn bất diệt kim thân do thần linh mạch ra chỉ đã căn g mạnh trên thân lưu quang giống như kim thủy thực chất nham thạch cự nhân cự phủ chém vào trên người hắn chỉ tóe lên một mảnh hỏa hoa thủy long đánh tới bị quanh người hắn kim cương chi lực bốc hơi thành một mảnh hơi nước hỏa hải bao phủ hắn lại đặt lửa hỏa mà đi lông tóc không tổn hao gì phong nhận phong tới Nhao nhao bị hắn kim cương chi bị kim lý ự cự lực c cũng chút bắn bị bản hắn Đang mạn quân quanh, cũng bị hắn lực tùy tiện kéo đứt người liền chút bản lánh này ra. sao? đứt l tùy kéo tàng phong khinh thường nói thân hình hắn loay lên trong nháy mắt xuất hiện tại âu dương thanh trước mặt âu dương thanh quá sợ hãi muốn tranh né cũng đã không kịp lý tàng phong đ ỗ n g nhiên đấm ra một quyền một quyền này mang theo hủy thiên diện địa khí thế âu dương thanh căn bản là không có cách ngăn cản triệu nhu thấy vậy càng là trong lòng giật mình lập tức cuốn quýt nói ra lý công tử ngươi không thể giết hắn ngươi nếu là giết hắn âu dương ra tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi ngươi giao hấn một chút hắn là được rồi có ta đảm bảo ngươi có thể không sự tình đem so sánh với những n à y người lạnh lùng triệu đu là thật tưởng muốn giúp hắn có thể lý tàng phong tuyệt không thể bông tha cái này hầu dương thanh hắn sát tâm đã có dù cho chính mình bông tha hắn vậy người này cũng sẽ tìm tới những người khác tới giết hắn đã như vậy vậy mình không bằng trước hết giết một cái triệu đu gặp lý tàng phong đ ộ n g làm không giảm biết không khuyên nổi hắn mà l i ề n tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này đường triều đột nhiên xuất hiện tại hầu dương thanh trước người trước mặt hắn có một cái ngọc la ngọc la hóng ánh sáng long lanh phía trên điêu khắc nhìn lên trời giống đây là một loại kỳ thú nghe nói một đạo tiếng giống có thể đem thiên lôi xô tan luôn có lớn la huy năng ngọc la hào quan g tỏa sáng phát ra một đạo lực lượng cường đại đem lý tàng phong công kích ngăn trở bánh sáu ngọc la phát ra một đạo sóng âm ngược lại đem lý tàng phong đẩy lui lý tàng phong hôm nay mơ tưởng thương âu dương huynh mảy may đường triều tức giận nói ra hai cái gặp lợi vong ân tiểu nhân lý tàng phong thấy thế trong lòng sát ý càng đậm hắn nhìn xem đường việt đường triều hai huynh đệ ba người đối mặt trong ánh mắt phảng phất có hỏa hòa tại va chạm nước biển chung quanh bởi vì bọn hắn khí thế cường đại mà không ngừng quay c u ồ n trên bầu trời cũng mây đen dày đặc sấm xét vá rội lý tàng phong bất quá t h ư n g huyền chương một trăm tám mươi ba quáo nhưng là ba người này đã là thông huyền đ ỉ n h phong mặc dù không có chu ấn như vậy ngưng thực thế nhưng là cũng không phải bình thường nhưng so sánh đã như vậy ta liền ngay cả các ngươi cùng một chỗ g i ế t lý tàng phong hét lớn một tiếng chu thân kim cương c h i lực lần nữa tăng lên thân thể của hắn phảng phất trở nên càng cao hơn lớn trên người cơ bắp như, như sắt thép cứng rắn mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng vô tận đường triều cũng không dám chủ quan hắn đem ngọc lan ngăn tại trước người sau đó nhìn về phía đại ca đường việt đường việt khống chế ngọc thạch truy nhỏ từng đạo linh lực từ trên người hắn tuân ra rót vào ngọc thạch truy nhỏ bên trong phá lý tàng phong đ ô n nhiên hét lớn một tiếng thân hình như điện ph nắm đấm của hắn mang theo quang mang màu vàng như là một viên màu vàng như l ư u tinh đánh tới hướng đường c h i ề u như muốn truy phá hắn ngọc la bên này đường việt hắn huy động ngọc thạch truy nhỏ hướng phía lý tàng phong nắm đấm đập tới một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa vang lên hai người công kích đụng vào nhau tạo thành một cố cường đại sóng xung kích sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía q u y t tán nước biển chung quanh bị nhấc lên cao mấy trăm t r ư ợ n g sóng lớn xa xa hòn đảo cũng bị nguồn lực lượng này chấn động đến lung lay sắp đổ tựa hồ lát sau liền sẽ đắm chìm tại đáy biển lý tàng phong cùng đường việt ở sóng xung kích bên trong không ngừng giao thủ mỗ lý tàng phong cùng đường việt chiến đấu tiến nhập gây cấn giai đoạn nhưng nhìn thế cục giống như dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong lý tàng phong kim cương chi lực mặc dù cường đại nhưng đường việt ngọc thạch t r i y nhỏ cũng ẩn chứa lực lượng khổng lồ có thể lần lượt ngăn trở công kích của hắn xem ra không sử dụng toàn lực là không được kéo càng lâu đối với hắn càng không có chỗ tốt lý tàng phong hít sâu một hơi đem kim cương chi lực vận chuyển tới cực hạ xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một cái cự đại vầng sáng màu vàng nóng bất diệt kim thân lớn đây là bất diệt kim thân thúc đẩy sinh trưởng mà ra thủ đoạn công kích lý tàng phong hét lớn một tiếng vầng sáng màu vàng nóng đông nhiên hướng về đường việt bay đi quang hoàn tốc độ cực nhanh có thể nói là trong nháy mắt liền đi tới đường việt trước mặt đường việt sắc mặt đại biến vội vàng huy động ngọc thạch truy nhỏ ngăn cản ngọc thạch truy nhỏ cùng vầng sáng màu vàng nóng đụng vào nhau phát ra một tiếng đinh thai nhức ó c tiếng vang đường việt chỉ cảm thấy một cố cường đại lực lượng đem hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau ngọc trong tay của hắn thạch truy nhỏ cũng xuất hiện từng vết nứt cái này sao có thể đường việt trong lòng tràn đầy trấn kinh hắn không nghĩ tới lý tàng phong một chiêu này vậy mà cường đại như thế đây chính là linh khí của hắn à mà hắn nhưng là thông huyền định phong cảnh giới ngay tại đường việt trấn kinh thời khắc lý tàng phong đã đi tới trước mặt hắn lý tàng phong đ ỗ n g nhiên đấm ra một q u y ề n một quyền này mang theo hắn toàn bộ lực lượng đường việt căn bản là không có cách tránh né phanh một tiếng trầm mụn thanh em vang lên đường việt bị lý tàng phong một quyền đánh bay ra ngoài thân thể của hắn vẽ ra trên không trung một đường vòng c u n g nặng nề g h mà rơi vào trên mặt biển vẽ lên một mảnh to lớn bọt nước đại ca đường chiêu thấy vậy có chút bối rối hắn vốn cho rằng ba người động thủ hẳn là có thể rất nhanh cầm xuống hạ giới này người âu dương thanh nhìn thấy đường v i ệ t bị đánh bay trong lòng cũng là kinh hãi hắn biết tăng tốc thôi động âm dương ngũ hành trận bàn đem trận bàn lực lượng tăng lên tới lớn nhất lý tàng phong chết cho ta âu dương thanh hét lớn một tiếng trận bàn phát ra một đạo cường đại quan mang hướng về lý tàng phong vào tới lý tàng phong cảm nhận được đạo tia sáng này bên trong lẩn chứa lực lượng cường đại trong lòng cũng không khỏi r u lên hắn vội vàng vận chuyển kim cương chi lực. trước người hình thành một đạo màu vàng hộ thuẫn quan g mang bắn tại hộ thuẫn bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn hộ thuẫn tại quan g mang trùng kích vào run không ngừng phá ả phất lúc nào cũng có thể p h á t h o á i lý tàng phong thân thể bắt đầu run dậy bất quá bây giờ cũng là hắn một cái cơ hội tốt tiểu vũ giết hắn cho ta lý tàng phong như vậy thi lực chính là để bọn hắn cho là mình không còn chuẩn bị ở sau hiện tại để nàng xuất thủ nhất định có thể giết bọn hắn cái xuất kỳ bất ý tiểu vũ sớm đã có chút không kịp chờ đợi sau khi nghe như một đạo thiểm điện màu vàng từ lý tàng phong trong ngực bắn nhanh mà ra tám đôi cánh chim màu vàng phi tốc vỗ cái lên khí lưu để nước biển chung quanh đều tạo thành vòng xoáy khổng lồ sự xuất hiện của nàng trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người đường chiều gặp lý t à n g phong trong ngực lao ra một vật trong lòng kinh hãi theo bản năng muốn điều khiển ngọc la ý đồ lần nữa phát động lực lượng của nó đến ngăn cản tiểu vũ nhưng mà tiểu vũ cái k i a kim hoàng trong đôi mắt quang mang lại lên một cố cường đại lực lượng trong nháy mắt k h u y ế t tán ra đến đem đường chiều không gian chung quanh đông kết ngọc la tại đường chiều trước mặt trong nháy mắt đúng kết vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể để nó phát ra một tia linh lực ba động khóa chặt không gian cái này đây là lực lượng gì đường chiều hoảng sợ hô lên có thể tiểu vũ không để ý đến đường c h i ề u kinh hô trong tay nàng biến đổi một thanh kim kiếm xuất hiện trong tay lập tức hướng phía âu dương thanh phóng đi không đừng có g i ế t ta như vậy biến hoa quá nhanh âu dương thanh tuyệt vọng hô trong thanh âm tràn đầy cầu khẩn có thể tiểu vũ nhưng không có để ý tới p h ư c một tiếng tiếng vang trầm nặng âu dương thanh đầu lâu bay lên cao cao tiên huyết như suối phun giống như tuấn â n ra chiếu xuống trên mặt biển đem nước biển t r u n g quanh n h u ộ m đỏ bừng mà thân thể của hắn cũng làm mềm n h ú n nga xuống rơi vào sóng cả mánh liệt trong biển rộng triệu n u tại đỏ ngang nhìn xem lắc đầu việc này đã không cách nào vắn hồi mà một bên đường t r i ề u nhìn qua một màn này hai mắt chừng tròn xoe trên mặt viết đầy hoảng sợ ngươi coi thật giết âu dương thanh hắn đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần muốn điều khiển ngọc la phản kích có thể tiểu vũ cái tia kim hoàng quang mang đông kết không gian như là một tầng vô hình công xiềng đem hắn một mực giam cầm ngọc la trong tay hắn đảm đạm vô quang vô luận hắn như thế nào thôi động linh lực đều không thể để nó phát ra dù là một tia tiếng vang lý huynh ta sai rồi lý huynh tha thứ ta đường triệu run dày thanh âm hô trên mặt bối rối cũng không còn cách nào che giấu hắn ý đồ xê dịch bước chân thoát đi lại phát hiện hai chân của mình giống như là bị đính tại nguyên đ ị a không thể động đậy chút nào âu dương thanh vừa chết áp chế lý tàng phong âm dương ngũ hành c u ộ n không có hiệu quả hắn thừa dịp khoảng cách này ổn định thân hình lần nữa vận chuyển kim cương chi lực nhìn chăm chăm đường chiều từng bước từng bước hướng phía hắn tới gần mỗi đi một bước mặt biển đều tùy theo chấn động nổi lên tầng tầng gọn sóng đường chiều ta muốn nói cho các người lấy toán trả ơn nhưng không có kết cục tốt lý tàng phong t h a m chấm thấp phản p h t là từ cựu đĩa mục chuyển đến tuyên án đường chiều nhìn xem lý tàng phong từng muốn tránh thoát cái này bị đông cứng không gian có thể hết thệ đều là phi công tiểu vũ nguồn lực lượng này quá kinh khủng không đừng có giết ta ta sai rồi ta nguyện ý cho ngươi bồi thường cầu người bông u tha cho ta đường triệu bắt đầu cầu xin tha thứ trong thanh âm tràn đầy sợ hãi lý tàng phong giết âu dương thanh tràng diện hù dọa hắn hắn nhưng là đường ra thiên tri k ê u tử triệu nhu gặp hắn còn muốn giết đường triệu lúc này lên tiếng ngăn cản l ý tàng phong âu dương ra liền đủ ngơi đối phó ngơi nếu là giết đường triệu sẽ vạn kiếp bất phục nghe triệu n u lời nói lý tàng phong lại bất vi sở động hắn đi vào đường triệu trước mặt g ơ lên cao cao năm đấm lúc này, Năm đấm chương ủ a ắ n q một trăm tám mươi bốn truy sát mà đến người đường ra chương một trăm tám mươi bốn truy sát mà đến người đường ra đường việt từ trong biển chật vật bỏ người lên nước biển thuận thân thể của hắn không ngừng chạy khi ánh mắt của hắn chạm đến cách đó không xa mặt biển trôi nổi hậu dương thanh thi thể không đầu cùng mảnh kia bị máu tươi nhiễm đỏ nước biển trong lòng chấn động mạnh một cái ngay sau đó hắn lại nhìn thấy đệ đệ đường triều bị lý tàng phong một q u y ề n oanh kích vô tung vô ảnh chỉ để lại hoàn toàn t ĩ n h mịch mặt biển một loại sợ hãi trước đó chưa từng có trong nháy mắt bao phủ hắn không điều đó không có khả năng đường việt thanh em mang theo run g dậy hắn không thể nào tiếp thu được đệ đệ cùng âu dương thanh trong thời gian ngắn ngủi như thế lại đều mệnh tăng hoàn g t u y ệ n ba cái thông huyền cảnh giới đỉnh phong người thế mà bị một cái thông huyền trung kỳ người r ế t đi sợ hãi giống như thủy triều vào tới trong đầu hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu chạy trốn đường việt vừa mới truyền thân còn chưa phóng ra mấy bước cũng cảm giác một cô cường đại khí tức đập vào mặt lý tàng phong như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt hắn tốc độ nhanh chóng để hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lý tàng phong đại thủ như kim sắt bình thường chăm chú bóp lấy đường việt cổ đem hắn cả người nhấc lên như là mang theo một cái con gà con lý lý tàng phong cầu cầu người buông tha cho ta đường việt hai tay l i ề u mạng vạch lên lý tàng phong tay hai chân trên không trung bất lực l o ạ t đạp thanh â m bởi vì ngạt thở mà trở nên vặt mèo hắn lấy tay chụp vào triệu nhu bọn hắn bọn ngang hai mắt mang theo t ơ máu triệu n u chu ấn hai người các ngươi cứu tá a chu ấn không nhìn đường việt lời nói nằm n ê n cạnh thuyền hắn đối với hai người này thật sự là không ngừa huống hồ hắn hiện tại còn gãy một cánh tay khí huyết hao tổn nghiêm trọng nếu là xuất thủ lý tàng phong nói không chừng ngay cả hắn sẽ cùng một chỗ giết dù sao lý tàng phong sát tâm đã có sát ý đã thành muốn thay đổi quan niệm khó càng thêm khó cho nên hắn ngay cả lời đều không có nói một câu mà triệu nhung h e thì lên tiếng k h u y ê n nhủ lý tàng phong tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thả hắn một mạng đi lý tàng phong lánh lạnh nhìn triệu n h u một chút trong ánh mắt không có chút nào dao động triệu tiểu thư người ta đều rõ ràng thù này đã cất chết hôm nay thả hay là không thả hắn đi ngày sau ta đều sẽ mãi mãi không có ngày yên、tĩnh. nói đi cánh tay hắn có chút dùng sức chỉ nghe răng rắc một tiếng đường việt cổ bị xinh xinh b ậ n gãy thân thể của hắn như là một túi vải rách giống như mềm nhún rơi xuống ở trên mặt biển giải quyết hết đường việt sau lý tàng phong không có chút nào dừng lại hắn biết rõ nơi đây không nên ở lâu lấy âu dương ra cùng đường ra tại trấn hải tông thế lực khổng lồ chính mình liên tiếp chém giết bọn hắn nhân vật trọng yếu hai thế lực lớn này nhất định sẽ không từ b ỏ t h ô i một trận phô thiên h ữ n g cái địa truy sát sắp xảy ra bất quá hắn cũng không thẹn với lương tâm ba người này đều là gieo gió gà bão nhưng là đại võ cái tia phương tiệu thế giới không biết có thể hay không bị liên lụy lý tàng phong lo lắng duy nhất chính là chỗ đó bây giờ còn phải tăng thực lực lên cuối cùng thời điểm chạy trốn hắn nghi tới hải tâm nham địa nơi đó còn có hải tâm nham mạch thừa dịp tin tức còn không có chuyện đi chỉ cần mình đem nó hấp thu nói không chừng có thể đột phá đến hóa huyền cảnh giới triệu tiểu thư ta có một chuyện muốn nhờ mong muốn ngươi có thể đáp ứng triệu n u đối với lý tàng phong có chút cảm kích cục diện dưới mắt không phải hắn muốn nhìn đến lý công tử có chuyện gì có thể giúp ngươi triệu n u sẽ tận lực tương trợ triệu nhu trên khuôn mặt cũng có khó khăn t h ầ n sắc bây giờ đường việt đường triều cùng âu dương thanh ở ngay trước mặt hắn bị giết hai nhà kia nghĩ đến cũng sẽ tìm phiền thoái nếu như mình đang giúp lý tàng phong lời nói hai người kia khẳng định lại biết tìm chút lý do thoái thác cưỡng chế nàng bất quá nếu lý tàng phong giúp nàng vậy nàng cũng có thể đỉnh lấy một chút áp lực giúp hắn làm một số việc lý tàng phong biết mình t r e o chọc phải người nào cho nên cũng không muốn hy vọng xa vời quá nhiều thúng chi mình sự tình đã làm không có thuốc hối hận có thể ăn nhưng là hắn nghĩ tới lại không phải cũng bọn hắn cái kia tộc gặp phải lúc này liền nói ra mong rằng ta làm hết thảy không cần liên l triệu nhu nghe vậy suy nghĩ một lát gật đầu việc này ta chắc chắn dốc hết toàn lực mà vì như vậy coi như ta lý tàng phong phản thiếu triệu tiểu thư một cái nhân tình hắn để tiểu vũ trở về lập tức thi triển thân pháp hóa thành một đạo lưu quang màu vàng hướng về phương xa bay nhanh mà đi trên đường đi tiếng gió ở bên thai gà o t h é t lý tàng phong tâm tình lại không gì sánh được nặng nề hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành d ạ n g này lần này hắn nên là triệt để cùng trấn hải tông hai đại gia t ộ c kết xuống thâm cựu đại hận mà ở mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ hải vực triệu n u nhìn qua lý tàng phong rời đi phương hướng khe khẽ thở dài chu ấn cũng từ cạnh thuyền đ nhìn xem mặt biển trôi nổi thi thể chậm rãi nói ra triệu lu lý tàng phong chuyến đi này chỉ sợ trấn hải tông muốn nhấc lên một trận gió tanh m ư a máu triệu lu khẽ gật đầu âu dương ra cùng đường ra tuyệt sẽ không buông tha hắn chỉ là không nghĩ tới hắn thực lực cường đại như thế lấy thông huyền trung kỳ có thể lấy một đi ba còn giết bọn hắn mặc kệ như thế nào chuyện này cùng ta cũng không có gì quan hệ chu ấn nói nhìn mình gây mất cánh tay ta phải tìm một chỗ hảo hảo dưỡng thương khôi phục thực lực nói xong ánh mắt của hắn lúc này ngưng tụ ta cùng lý tàng phong sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến lý tàng phong bay ra chăm g i m sau cũng không giấu tay hắn phải ngồi lấy tin tức còn không c ó truyền khắp trấn hải tông nhanh trở lại hải tâm nham địa có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu linh lực lập tức xuất ra một cái truyền thống tiểu trận nương theo lam quang nói lên hắn lúc này trở lại hải tâm nham địa trống u y ề n t trận pháp này, tại Hải Nham này, trong trận, tại Tâm Điệm cho nên nhìn thấy quang mang trận pháp rung động bạc vạn liền biết là lý tàng phong trở về đại nhân ngài trở về bạc vạn mười phần cung kính có thể lý tàng phong lại không, không cùng hắn nói chuyện phiếm trực tiếp để bạc vạn dẫn hắn đi hải tâm nham địa bên trong một cái lớn nhất hóa mạch bạc vạn không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng là gặp lý tàng phong vội vã như thế thật cũng không dám mảy may chậm trễ đi vào mạch khoáng bên trong lý tàng phong liền để tất cả mọi người ra ngoài lập tức hắn vì phòng ngừa chính mình hấp thu linh lực quá mức chuyên c h ú quên thời gian liền để tiểu vũ cho mình canh chừng cũng muốn thời khắc nhắc nhở hắn đồng thời hắn còn để phỉ thúy thanh trúc x à cũng đi ra chính mình có thể nuốt bao nhiêu nuốt bao nhiêu phỉ thúy thanh trúc x à nhìn thấy trước mắt khoáng mạch con mắt lập tức liền t r n g lớn trực tiếp đối với một bên khai thác đi ra hải tâm nham thạch chính là một trận mánh l i ệ nguyễn nó hiện tại muốn đột phá đến thông huyền cảnh giới muốn tiêu hao đồ vật linh lực rất nhiều rất nhiều lý tàng ph lúc này mở ra thần linh mạch lại lấy thần linh mạch thôi động vạn linh thân thể thực bắt đầu điên cùng thôn vệ đầu này mạch khoáng linh lực mà liên tại hắn trong lúc tu luyện đường ra cùng âu dương ra có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn khi âu dương thanh cùng huynh đệ đường ra tin chết chuyển về trấn hải tông toàn bộ tông môn cũng vì đó chấn động âu dương ra trong p h ụ đệ âu dương thanh phụ thân âu dương trấn thiên nghe nói nhi t ử tin chết tức giận đem trong tay c h é n t r à hùng hàng quẳng xuống đất trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lựa giận lý t h n g phong ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muốn mạnh vì còn ta báo thủ đường ra cũng là một mảnh đau buồn cùng phẫn nộ sen lẫn bầu không khí gia chủ đường ra đường thiên bá nhìn xem hai đứa con trai di vật nước mắt tuôn đầy mặt thù này không báo ta đường ra còn có hà nhan diện đặt chân ở thế chuyên lệnh xuống không tiếc bất cứ giá nào truy sát lý tàng phong rất nhanh trấn hải tông bên trong liền gián t i ế p ra truy na lý tàng phong bố cáo trong lúc nhất thời cả trấn biển tông sở ở tất cả khu vực đều tràn ngập một cỗ túc s á t chi khí mà còn lại sáu nhà người thì cũng là tượng trưng phái ra người trợ giúp đường ra cùng âu dương ra bất quá hỗ trợ là thứ yếu chế rêu thanh âm lại là chiếm đa số dù sao cái này âu dương thanh được xưng là bọn hắn âu dương ra trăm năm khó ra trận pháp thiên tài mà đường ra hai huynh đệ càng là như vậy nhưng là ba người bọn hắn ngay cả một cái hạ giới người đều không có đánh thắng được nhất thời cũng truyền ra không ít cho cười bên này lý tàng phong còn tại toàn thân tâm đắm chìm tại hải tâm n h a m mạch linh lực thôn vệ bên trong quanh thân bị nồng đậm linh lực bao khỏa giống như màu vàng kén hô hấp của hắn cùng linh lực lưu động hòa là một thể mỗi một lần thổ nạp đều dẫn tới n h a m mạch bên trong linh lực như mãnh liệt như thủy chiều hướng hắn hội tụ vì thúy thanh trúc xà thôn vệ đại lượng hải tâm nham nó chiếm cứ ở một bên lân phiến l ó e ra càng đồng đậm quan g mang xanh biếc ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá tiểu vũ lần này ngược lại là không có chạy loạn khắp nơi mà là chăm chú thủ tại chỗ này có cái gì dị thường nàng tốt kịp thời thông chi lý tàng phong tại trấn hải tông âu dương ra cùng đường ra lửa giận như lửa cháy h ừ n g hực t i ê u đốt thế muốn đem l ý tàng phong triệt để thôn vệ âu dương trấn thiên cùng đường thiên bá triệu tập hai đại gia tộc bên trong tinh nhuệ lực lượng hợp thành một tri khổng lộ đội ngũ truy sát ngay tại trấn hải tông trong phạm vi thế lực khắp nơi tìm kiếm lý tàng phong muốn đem hắn chém thành muốn mảnh lại đã có một đội người tìm đi qua mà lý tàng phong thời tại khổng lộ như thế hải tâm n h a m mạch linh lực trùng kích hắn đã đột phá đến thông huyền đ ỉ n h phong phủ trong biển kim liên ngay tại từ từ b i ế n hóa bắt đầu trở nên giống như chân liên thân thể của hắn cũng tại cường đại linh lực trùng kích vào không ngừng mà phát sinh t h ế biến kinh mạch trở nên cứng cắp hơn xương cốt cũng lóe ra ánh sáng vàng kim l ộ n g lây phản p h ấ t bị một lần nữa rèn đúc khí tức của hắn càng ngày càng c ư ờ n g đại hóa huyền cảnh giới cửa lớn tựa hồ đang hướng hắn chậm rãi rộng mở vị t h ú thanh trúc xà cũng sắp đột phá thân thể của nó bành trướng đến lúc đầu mấy lần lớn nhỏ chung quanh linh lực như vòng xoáy giống như vây quanh nó đột nhi trên người lân phiến nao h nhao chóc ra một tầng mới tinh tản ra càng cường quang hơn mang lân phiến thay vào đó nó thành công đột phá đến thông huyền sơ kỳ cảnh giới thực lực đạt được tăng lên cực lớn tiểu vũ cảm nhận được phỉ thúy thanh trúc x à đột phá khí t ứ c trong lòng vui mừng nhưng vào lúc này nàng bén nhạy phát giác được hải tâm nham địa ngoài có một cố cường đại khí tức ngay tại nhanh trong hướng về hắn tới gần chủ nhân có địch nhân đến tiểu vũ đối với lý tàng phong truyền âm nói ra có thể làm cho tiểu vũ ngữ khí như vậy n g h i m ặ t nghĩ đến sợ là tới một cái hóa huyền lá khoái lý tàng phong tử từ, từ mở mắt trong mắt lóe ra quan mang màu vàng hắn đã hấp thu đại lượng linh lực nhưng khoảng cách đột phá hóa huyền cảnh giới còn kém một bước cuối cùng nhưng hắn biết không cơ hội bạc vạn đứng ở trên đảo t h ầ n s á c cảnh giác con mắt chăm chú khóa lại chân trời mấy cái tía cấp tốc tới gần thân ảnh khi hắn thấy rõ người tới trên áo bào đường ra huy hiệu trái tim đ ỗ n g nhiên co giùt lại còn tưởng rằng đối phương là đến đoạn đảo liên tục không ngừng xoay người lớn tiếng ra lệnh nhanh đem hộ đảo kết giới mở ra tất cả mọi người tiến vào tình trạng báo động thanh âm gấp rút mang theo vài phần khó mà che giấu khẩn trương trong t r ớ c mắt đường ngạo lôi cuốn lấy một thân túc sát chi khí vững vàng rơi vào trấn hải thành trên không hắn thân mang màu đỏ sầm áo bảo trong gió bay phất phới tựa như một mảnh c u ầ n c u ấ n huyết hải sau lưng hai tên thông huyền đ ỉ n h phong cao thủ như bóng với hình quanh thân linh lực ba đậu ẩn ẩn lại sau này một đám đường da nô buộc thần sắc lạnh lùng khí thế hùng hổ đường ngạo ánh mắt như đ a o lạnh lùng quét về phía phía dưới đ ố n g nhiên đề khí một tiếng gầm thét ly tàng phong nhưng tại một tiếng này nhìn như hời h ậ n lại lôi cuốn lấy uy năng kinh khủng như là một viên gào thét đạ tháo đập ầm ầm tại hộ đạo trên tết giới trong chốc lát kết giới giống như là bị cự truy máy kích nổi lên tầm tầm gọn sóng ngay sau đó mạng lớn mạ Bạc b Vạn không i ế tuy vì cái gì tìm cái của người biết đi đường ra q a hóa có cái thể một h u ề n cảnh hắn chân run. hai phát uy Tuy đầy áp đủ để hắn hai chân phát run. Tuy là như vậy bạc vạn nhưng vẫn là kiên trì nên tiếp đường ngạo ánh mắt ôm quyền nói ra tiền bối nơi này là triệu gia quyền sở hữu ngài loại khí thế này rào rạt tìm nhà ta đại nhân cần làm chuyện gì lời tuy hữu lễ trong thanh âm lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác run dày đường ngạo nghe vậy trong, lô mũi lạnh lùng hừ ra một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường bớt nói nhảm ta không có công phu cùng ngươi vòng quanh ngươi chỉ cần về ta lý tàng phong tại hay là không tại thanh âm của hắn càng băng lãnh quanh thân linh lực không bị khống chế quần vợt dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát bạc vạn cường để ép sợ hãi của nội tâm hắn mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì có thể thấy được này nên là không có phát sinh chuyện gì tốt lập tức hít sâu một hơi ý đồ để cho mình chấn định lại tiền bối đại nhân nhà ta xác thực không ở chỗ này chỗ bạc vạn tận lực để cho mình thanh â m nghe bình ổn nếu là tiền bối có việc gấp tìm hắn có thể cho tại hạ biết đợi đại nhân trở về ta ổn thỏa chi tiết truyền đạt đường n ạ o trong mắt lóe lên một t i ê hoài nghi thử lạnh nói thử ngươi coi ta là hài đồng ba tuổi chỉ bằng ngươi lời nói này liền có thể đổi ta như vậy là chính ngươi mở ra kết giới để cho ta dò xét một phen hay là ta cường phá kết giới dò xét một phen hắn vung tay lên trên bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc một cái to lớn u u ủy ảnh c h ậ m rãi hiện hiện ở trước mắt mọi người Quỷ ảnh này chừng cao trăm trượng toàn thân tản ra khí tức â m xâm mỗi một tấc da thịt đều phảng phất do đ ầ m đặc hắc cám ngưng tụ mà thành cặp mắt của nó lóe ra quang mang màu đỏ như máu để lộ ra hung ác lăng lệ sát ý cái này khiến bạc vạn trên c h á n mồ hôi lạnh chảy dòng hóa huyền cảnh giới áp bách nhưng so sánh cái tia dị ê u quần u mạnh lên quá nhiều hắn giờ phút này cũng chỉ có thể nhưng vào lúc này một đạo kim quang trói mắt từ hải tâm nham địa một chỗ mánh liệt bắn mà ra lý tàng phong mở ra bất d i ệ t kim thân như là một tôn d á n g lâm thế gian chiến thần vững vàng trôi nổi tại không trung người của đ ư ờ n g ra các ngươi so trong tưởng tượng của ta tới c h ậ m một chút lý tàng phong thanh â m mang theo một chút trêu thức tại toàn bộ hải tâm nham địa quanh quẩn kỳ thật hắn coi là lấy hai nhà này thế lực cho là sẽ rất nhanh tìm tới hắn không nghĩ tới còn để hắn ở chỗ này đột phá đến thông huyền đỉnh phong đường ngạo gặp lý tàng phong hiện thân trong mắt lóe lên một tia kinh hỷ lập tức để ư ư quỷ ảnh một tay vỗ xuống lý tàng phong người giết ta hắn gầm t h é t quanh thân màu đỏ s ậ m linh lực điên cuồng c u ủ n c u ộ n p h ả n phất muốn đem thiên địa này đều nhuộm thành huyết h ả i